lâm vân mọi tử đây đều là người làm xem như thế đi quả nhiên người dung mạo xinh đẹp làm được cũng làm ỹ thực đây mới là cao chất lượng mỹ nữ c ầ u kết giao a ta đã rất lâu không có ăn xong xin hỏi ta có thể ăn à? chu nam nói chế tắc những thức ăn này hoa ta không thiếu thời gian cùng tinh lực minh bạch không thể để cho lâm vân mọi tử toi công bận rộn mọi người giao tiền lại bắt đầu ăn nhất định dạng này thực vật nếu là tại nước mỹ trong q u á n ăn n à y đến tốn không ít kim tệ giao tiền giao tiền tiền đứng ta không khắc khí hồng tạp gia tộc một đám người chơi cực kỳ nhiệt tình đi vào chu nam bên người cũng là đưa kim ế tệ sau đó ăn như do c u ố n còn có thật nhiều người chơi nghe hỏi mà đến chu nam phát phát hiện mình góp nhặt đến ăn bài vẫn thật là không đủ dùng có thật nhiều người chơi căn bản là chia không lên ăn một miếng đặt bên cạnh thở i ả i thở ngắn cuối cùng chu nam đem cật ngưu ma đại đều dùng đến chỉ để lại ăn dưa thuận lợi cùng ăn cỏ lưu t ì n h vẫn như cũng không cách nào thỏa mãn hiện trường những n à y hồng tạp gia tộc người chơi nhu cầu mấy con trâu mấy đầu gấu cấp tốc liền bị ăn sạch sẽ xế. chu nam cũng là cao hứng bởi vì hắn kiếm lời lớn bọn gia hỏa này từng cái xuất thủ xa xỉ c ô n g hiến kim tệ cũng không ít đều nhanh có bốn vạn quả thực là gấp mười lợi nhuận nhìn mọi người p h o n g khoáng như vậy ta sau cùng miễn phí đưa tặng một xe cỏ non ăn cỏ có thể nhìn lưu tinh chu nam ném ra ăn cỏ lưu tinh phí một tiếng nhất đại xe cỏ non liền xuất hiện ở trước mặt mọi người này xe ngựa là xe tải đến cái toa xe dỡ hàng đặc hiệu đem cỏ non gỡ xong sau liền biến mất ai nha ta tới chậm thịt cá đã không hiện tại chỉ có thể ăn cỏ a tin tức xấu ăn ngon đều không chúng ta chỉ có thể ăn cỏ non tin tức tốt là cỏ non có là những n à y hồng tạp gia tộc các người chơi ngay cả cỏ non cũng không bông tha rất nhanh liền có người nắm lên một thanh cỏ non nhai đứng lên chu nam cũng tò mò nắm lên một thanh cỏ non cái này cỏ non cũng không biết là cái gì chủ loại có mùi thơm ngát khí tức chu nam nhai tại trong miệng cảm giác như là nhai k ẹ o bạc hà mà lập tức trên bầu trời quả nhiên có lưu tinh xẹt qua theo ăn cỏ người chơi càng ngày càng nhiều trên trời lưu tinh cũng càng ngày càng nhiều dần dần liền như là hạ lên mưa sao băng có một người chơi đột nhiên sinh lòng c ả m khái mở miệng h á t nói cùng ngươi đi xem mưa s a băng rơi vào đất này tinh bên trên hát sai từ đi không phải hẳn là rơi trên lam tinh sao ta nhớ không lầm là rơi trên mặt biển là rơi vào trên thảo nguyên a đần độn chúng ta tại trong thế giới hiện thực cũng đều là đã chết đi đi vào thế giới này cũng không cô đơn còn tốt có các ngươi bằng hữu của ta nhân sinh như mộng mộng như trò chơi đều thả tự mình đi mọi người ngươi một lời ta một câu nhìn xem mưa sao b ă n g đều có cảm khái chu nam cũng nhận bọn họ ảnh hưởng theo h ắ n biết mọi người đến từ một thời đại bối cảnh không sai biệt lắm thế giới song song có đến từ địa tinh có đến từ lam tinh có đến từ gài a tinh có đột ế thế kế n hàng tinh, hiện không nhiên này sinh hoạt cũng không tệ, có thể không cần lo lắng sinh láo bệnh tử, không ăn không uống cũng là không sao, không cần vì sinh kế bôn ba, có thể tốt hơn theo đuổi tinh thần hưởng từ thứ tóm tại thể Tuy tại thẻ hoạt tệ, thể tử, thể tốt theo thụ. là bài là giới ba ba, quay sao, lại, cái đuổi có có lo láo về. vì đ nhiên lại có người nói một đám vẽ tranh cát câu nói này lập tức liền phá hư không khí một trận cười vang về sau có người hô to hồng tạp vô địch không tệ hồng tạp vô địch làm chết hát tạp hát tạp toán cái cây nhi mọi người ăn uống no đủ bên trên diễn đàn cho đại ác ma trần bá thiên soát ác bình đi nhất định phải đem giáo chủ hồng dã nhân một lần nữa trên đỉnh bảng xếp hạng trước mười hiện tại có cái hát tạp gọi dã nhân vương hành hành hảo đều nhanh muốn đuổi siêu hồng dã nhân hát tạp rác rưởi chiếm tên tiện nghi hồng tạp vô địch làm chết hát tạp a chu nam nghe được những n à y người chơi la lên cảm giác không thích hợp các ngươi từng cái ăn hát tạp mỹ thực còn mang hát tạp rác rưởi cũng tại đây là có một thân thể mặc áo bào trắng tay cầm quyển trượng m à u bạc tóc bạc người chơi nữ đi vào sân thi đấu ai ở đây liên hoan cái nào thả mưa s a băng nàng hỏi mọi người đồng loạt trông đi qua vội nói Giáo chương ủ tốt. c tám g ư ơ i bảy hàm thanh nhìn h tỷ tỷ giáo chủ là lâm vân mội tử tại cho mọi người cải thiện cơm nước đâu một đám người chơi hướng nguyệt bạch đinh giới thiệu chu nam vị kia hồng tạp gia tộc tộc trưởng vừa nhìn thấy trong đám người chu nam nhất thời cũng là ánh mắt sáng lên liền vội vàng tiến lên nói t ố t tuấn m u ộ i m u ộ i ngươi là ai kéo vào gia tộc ta trước đó làm sao chưa thấy qua đâu m u ộ i m u ộ i cũng không biết sao đến chu nam nghe xong cái này x a n h nhạt đinh trong lòng liền có chút dự cảm không tốt cái kia bộ l ẹ nặc tại n g u y ệ t bạch đinh bên thai nói hai câu n g u y ệ t bạch đinh nhìn chu nam ánh mắt liền trở nên càng thêm sáng lời m u ộ i m u ộ i ngươi tại sao không nói chuyện tới tới tới đến tỉ tỉ bên này cùng tỉ tỉ nói một câu có khó khăn gì không có có cái gì là tỉ tỉ có thể giút ngươi nói xong n g u y ệ t bạch đinh lại quét mọi người chung quanh liếc một chút quắp các người đều rút đi nhiều người như vậy vây quanh m g ộ i m g ộ i để nàng nhiều không được tự nhiên tan cuộc tan cuộc để ta cùng nàng đơn độc nói mấy câu mọi người chung quanh một trận hồn à o cũng là nghe lời thế mà cả đám đều rời đi sân thi đấu một lát sau cái này lớn như vậy sân thi đấu cũng chỉ còn lại có n g u y ệ t bạch đinh cùng chu nam hai người chu nam nhìn chung quanh một chút trong lòng như có điều suy nghĩ n g u y ệ t bạch đinh thì đi đến chu nam phụ cận đột nhiên dùng ngón tay bốc lên chu nam cái cảm nói ngội ngội dung mạo ngươi tốt lớn đâu về sau có thể hô tỷ tỷ của ta người bao nhiêu cấp cần kim tệ a có hay không cường lực thẻ bài hàm thanh tỷ tỷ ta đưa người mấy trường tốt thẻ u cái này mẹ nó chu nam toàn thân không được tự nhiên vị này hồng tạp giáo chủ không có loại kia đam mê đi mình đây coi như là bị đùa dẫn a mà ở trong mắt nguyện bạch đ ì n h chu nam giờ phút này loại kia kinh hoàng kinh ngạc biểu lộ thực tế quá đáng yêu nàng cười ha ha một tiếng nói biết ta vì cái gì có thể quản lý như thế một cái gia tộc những thối nam nhân kia như thế nghe lời của ta a chu nam trong lòng tự n ủ bởi vì ngươi chức nghiệp tốt giáng dấp cũng không tệ chứ sao nguyễn bạch đinh lại tự hỏi tự trả lời tiếp tục nói bởi vì ta còn mạnh hơn nam nhân ngươi gọi lâm vân đúng không vừa rồi bộ lẹ nặc nói cho ta ta nhìn ngươi điều kiện không tệ nếu không suy tính một chút về sau đi theo ta đi nếu như ngươi chịu nỗ lực tương lai gia tộc nhị đương g i a vị trí chính là của ngươi ta cái này có thể lên làm nhị đương g i a a chu nam trong lòng cảm thán đáng tiếc đại tỷ ngươi là gặp người không quen sai giao lương nhân lao tử cũng không phải mọi mội của ngươi lao tử là hát tạp hoàng đế đương nhiên chu nam ngoài mặt vẫn là không lộ hãm đúng vậy a lâm vân m u ộ i m u ộ i thế nào suy tính một chút ta chỗ này có mấy mở đầu rất không tệ thẻ bài có thể chi viện cho ngươi tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút nha n g u y ệ n bạch đinh trong lúc nói chuyện xuất ra mấy tấm màu hồng thẻ bài biểu hiện ra cho chu nam nhìn ta thích làm một mình chu nam trong lòng tự đ ủ liền không gọi tức chết ngươi lão tử chỉ là hứng thú cho phép biến thân tới chơi một chút không muốn làm nội ứng cũng không chiếm tiện nghi của ngươi cũng không thụ ngươi đổ dỡn À, muội ngược lại là khá lắm tình à, cùng ta rất giống ta càng thích ngươi nghe nói ngươi làm rất thật tốt ăn không mời tỉ, tỉ ăn một điểm a ngày khác đi chu nam buông buông tay ăn ngon đều không ngay cả cỏ non đều không có còn lại ngày khác cũng được a người nhìn ở đâu liền nơi này a nguyễn bạch đinh cười lên chu nam đột nhiên cảm thấy cái này hồng tạp giáo chủ tuy nhiên dáng dấp cũng rất xinh đẹp mặt ngoài nhìn xem người sống chớ gần như cái băng sơn mỹ nữ có thể là thế nào như thế ô a hoa này hoa lời nói so với mình còn trượt hắn đều nhanh không tiếp nổi cũng không biết nếu nàng biết mình là nam nhân lại nên như thế nào đương nhiên lúc này ai sợ ai xấu hổ chu nam nghiêm túc suy tư hai giây nói đi liền cái này nam nhân m à không thể nói không được ha ha đùa ngươi chơi tiểu nha đầu ngươi cái này tính tình ra đây quay đầu thêm tỷ tỷ hào hữu đi tỷ tỷ hiện tại muốn đi đánh dung hỏa chiến trường ngươi vẫn chưa tới cấp hai mươi a nhanh lên thăng cấp lên tới cấp hai mươi ta dẫn ngươi đi đánh có ta bà bọc ngươi tại dung hỏa chiến trường có thể đi ngang nguyễn bạch đinh nhất chỉ tại chu nam trên c h á n nhẹ nhàng b ắ n ra chu nam tâm thuyết giáo chủ ngươi đừng sợ a ngươi cái này làm người ta nửa đời thế mà còn đạn ta chán、Bộ、một tiếng chu nam đáp lễ giống như tại nguyễn bạch đinh trên l ư n g sở một thanh ngược lại để n g u y ệ t bạch đinh hơi đỏ mặt tiểu c h ắ n ghét nàng bạch chu nam liếc một chút tranh thủ thời gian mẹ tránh lại khoát tay chặt lại đi xem ra vị giáo chủ này là cái tốt mã rẻ tuổi ngoài miệng hoa hoa đau thật thương thật chưa hẳn đi ai biến thân có độc về sau hay là tận lực thiếu biến thân xả tinh đi chu nam một chút nghĩ lại tiếp xuống cũng không ở tại hồng tạp gia tộc danh o đ ị a hắn cho nữ võ thần lâm vân phát một phong tin nhắn bao trùm tín điểm phía trên liền lại lần nữa đi tố liêu thành từ tố liêu thành cũng là có thể đi bạch ngân thành thông qua tố liêu thành truyền tống trận đang tiến hành chuyện chính là sử dụng tố liêu thành c h u y ể n tống trận ngược lại là cần tiêu hao kím tệ chu nam vừa kiếm hơn bốn vạn kím tệ cũng không quan tâm điểm ấy tiêu xài đi vào tố liêu thành về sau chu nam triệt hồi biến thân phát hiện phục sinh trở về ly đại phổ cùng nữ võ thần lâm vân đều tại tố liêu thành trung tâm quảng trường bên trong bảy quầy bán hàng đã bán tài liệu cũng thu tài liệu ly đại phổ kết là tương đương coi đặc điểm đầu như thế lớn người chơi đoán chừng tìm không ra cái thứ hai hắn hiện tại cũng coi là tố liêu trong thành danh nhân nữ võ thần lâm vân thì nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất cùng tu luyện nội công hắn lại là đang tiến hành min tưởng min tưởng đây là hắn rút đến kỹ năng chỉ phải gìn giữ đứng im bất động liền có thể nhanh chóng hồi máu hồi ma chu nam cũng không muốn đánh nhiều hai người này bất quá trong lòng cũng có chút hiếu kỳ đối nữ võ thần lâm vân nói nữ võ thần à, ngươi vì cái gì lên cái này biệt danh à. nữ võ thần lâm vân chậm rãi mở hai mắt ra hơi có chút đắc ý nói ta cái này biệt danh không tốt sao nói đến đây chính là ta thật vất vả nghĩ tới tốt biệt danh đâu dùng tốt phi thường ngươi là không biết ta chịu lấy cái này biệt danh người qua đường cục phó vốn là cho tới bây giờ không có bị đá ta tên thật gọi lâm vân đến từ lam tinh long quốc xuất thân võ thuật thế g i a từ tiểu tập võ đoàn trường ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì không có gì không có gì chu nam hơi c o i chột dạ n g lại nói các ngươi ở đây chơi đi ta đi một chuyến bạch ngân thành một lát sau chu nam tốn hao một chút kim tệ ngồi lên tố liêu thành c h u y ể n tống trận từ tố liêu thành không cách nào trực tiếp c h u y ể n tống đến bạch ngân thành cần tới trước h á c thiết thành từ h á c thiết thành lại đến thanh đồng thành lại sau đó mới có thể đến bạch ngân thành chu nam cũng liền chỉ coi mở địa đồ mà làm đến bạch ngân thành về sau chu nam dựa theo trí nhớ trước vấn a n một chút người quen biết cũ bạch thiên sứ lệ kèn vị này thiên sứ nhân khí vẫn là trước sau như m ộ t cao nàng cũng là bạch ngân thành một phong cảnh chu nam hiện tại cũng không dám lại đến ôm lấy bắt đ u ổ i nếu có thể đem vị này bạch thiên sứ lừa gạt đến bí mật của ta doanh địa liền tốt không biết có không có cách nào thực tế không được chính ta hợp nhất mở đầu bạch thiên sứ thẻ bài ra có hợp thẻ hợp thành thiên phú hết thẻ đều có thể có thể chu nam yên lặng suy nghĩ một trận sau đó đi vùng ngoại ô rừng cây tìm kiếm hái nấm tiểu n ư hải hết thẻ cũng là thuận lợi chu nam rất nhanh liền tìm tới vị này có thể bán ra hổ phách dược tê đặc thù n ở tờ cờ kỳ danh hái nấm tiểu nữ hải l ư a t chẹt dễ đ ỉ n h hảo vơ dít tuổi trẻ mạo hiểm g i ả a ngươi nghe qua ác lang truyền thuyết a đi rừng cây phía đông đánh giết năm mươi con lao sói sắm đi chúng nó quá ghét thường xuyên thừa dịp hái nấm thời điểm đánh l ê n ta hái nấm tiểu nữ hải mang theo một cái cái rổ nhỏ hất lên một cái đỏ áo choàng nháy mắt to hướng chu nam tuyên bố nhiệm vụ giang dấp của nàng mười phần đáng yêu biểu lộ cũng phi thường sinh động cùng cái khác cơ giới biểu tình nờ tờ cờ không giống nếu như không phải cái này nở đỡ c ờ trên đầu chịu lấy bắt mắt tên chu nam thậm chí sẽ hoài nghi nàng là người chơi già ả hải. cảm trang. Trưng 88, tiểu Trước kia chu Nam Chuyện n. nấm nữ không n Chu cái hái thấy sắp sẽ 88, y hái nấm trang i hải giờ nhìn nàng mặc mũ che màu đỏ, đột nhiên liền muốn đây có phải hay không là một kiện biến thân đạo cụ. Mặt khác, tiểu hải người ngốc ở ngoài ể u màu muốn nữ vấn nhưng nhìn nàng không thân nữ này thân ngốc thành che hay khác, có mặc có cụ. độc đề đỏ, đột đây đạo gì, bây là mũ một Mặt một t ở o n rừng cây cũng cũng g cây quạc, c là kỳ h ư đem cô bé này nuốt sẽ như thế nào sẽ có hay không có không tưởng được c h ỗ t ố t có chút ta aka đáng yêu như thế tiểu muội muội hay là không ăn đi chu nam cũng không quá nhiều suy nghĩ rất nhanh liền đạp trên tín điệp hướng rừng tây phía đông đi đang đổi u đường quá trình bên trong chu nam ý tưởng đ ộ t phát bao trùm kỹ năng này là không thể đồng thời bao trùm nhiều đơn vị mà tín điệp cái đầu nhỏ hai chân giấm không ngừng vậy liền hai chân thay phiên giấm một con hư không d ạ bước để tín điệp hạ c h ẻ n cùng hạ kỳ ảng cho mình khi bàn đạp tuy nhiên phải hoàn thành như thế hư không d ạ bước nay đến khảo nghiệm thẻ khống chế bài triệu h o á vật năng lực Chu một lát sau chu nam đổi tới rừng cây phía đông nơi này quả nhiên có thật nhiều lao soi sám những này lao soi sám phổ biến là yếu sinh mệnh giá trị tại ba điểm tả hữu có thể đi vào bạch ngân thành người chơi phần lớn trướng mắt loại này thiệu quái cho nên nơi đây người chơi cứ ít mặt khác cùng phó bản bên trong giã quái khác biệt loại này lớn trong địa đồ lao sói sám đổi mới tốc độ rất nhanh là chuyên cung cấp người chơi đánh tài liệu chu nam thả ra kiếm điệp tùy ý đánh g i ế t cũng chính là sau năm phút kiếm điệp c ẩn chỉ g i ế t mười hai con đại hồi lang chu nam liền thu được hệ thống nhắc nhở đ i n h chinh phục hiệu quả phát động chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh thể trắng lao sói sám đồ nỉ mã gi tiếp xuống không đến năm phút đồng hồ chu nam lại thu được hệ thống nhắc nhở đồng dạng là chinh phục hiệu quả phát động lần này thu hoạch được nhất tinh thể trắng lao sói sám tờ ui efu lại sau này ước chừng một giờ chu nam đánh rết hơn một trăm con lao sói sám vượt mức hoàn thành hái nấm tiểu nữ hài ban bố nhiệm vụ bởi vì chinh phục kỹ năng lao sói sám thẻ bài vậy mà góp nhặt mười cái mà chinh phục đến thẻ bài đương nhiên đều là trói chặt chinh phục kỹ năng này cũng là mạnh a quét thẻ bài như thế ra sức sao chu nam chỉ hận không gian chữ vật không đủ dùng như thế quét xuống đoán chừng rất nhanh mình chữ vật ba lô l i ề n đấy phải biết lao sói sám cũng là sẽ rơi xuống tài liệu tỉ như r a sói giang sói các loại những này hạ cấp tài liệu tuy nhiên không thế nào đáng tiền nhưng đánh ra đến không chiếm cũng là lãng phí chu nam cũng tất cả đều cho thu tại trở về giao nhiệm vụ trên đường chu nam cũng là thử một chút dùng lao s ó i sám thẻ bài hợp thành phát hiện dùng hai tấm lao s ó i sám thẻ bài có thể hợp thành s ó i sám thẻ bài s ó i sám ngược lại không bằng lao s ó i sám lợi hại mà ba tấm lao s ó i sám thẻ bài ngược lại là có thể hợp thành cường hóa lao s ó i sám thẻ bài chỉ là thuộc tính số liệu tăng lên rất có hạn chu nam cảm giác ý nghĩa không lớn tìm tới hái nấm tiểu nữ hải giao xong nhiệm vụ về sau chu nam quả nhiên có thể từ nàng nơi này vô cùng giá tiền thấp mua hổ phách dược tề hắn lúc này liền mua tháng chín năm chín không bình đây là mười tổ muốn chiếm dụng mười cái chữ vật cách đâu chu nam nhớ mang máng vừa mới bắt đầu có người chơi thích đầu cơ trục lợi ở đây lấy ngũ kim một bình giá cả mua hổ phách dược tề sau đó chuyển tay liền lấy mười kim hoặc giá tiền cao hơn bán cho không biết rõ tình hình người chơi khác ngược lại là kiếm đầy bồn đầy bát đáng tiếc khi đó hắn không biết này chỗ bí ẩn mà chính là hết sức chuyên chú đầu cơ trục lợi giảm i ê u thẻ phát hiện càng là đầu cơ trục lợi giá miêu thẻ giá cả thăng được liền càng không hợp t h ó i thưởng giống như b á n phòng mua nhà lại ban phòng mỗi lần kiếm chút tiền bán qua bán lại cuối cùng phát, phát hiện mình kiếm được kim tệ mua không nổi nhà mình lúc đầu phòng mặt khác h á i nấm tiểu nữ hải còn ban thưởng cho chu nam một câu chuyện này sách ký danh ác lang truyền thuyết ác lang truyền thuyết đặc thù đồ vật nhiệm vụ đạo cụ cực kỳ lâu trước kia ác lang đột nhiên xuất hiện mang đến thai nạn cướp đi cây nấm lại biến mất không thấy gì nữa rừng cây tràn ngập nguy hiểm dược sư phi thường cô đơn không có cây nấm chế dược làm sao bây giờ dược sư dũng cảm nâng lên trường kiếm b ạ o hiểm tiến vào trong rừng tìm kiếm ác lang quyết chiến đem cây nấm mang về đi ra bên ngoài nàng cũng là dược sư là chẹt dệ đỉnh hào vân di chu nam lông mày thoáng ngân lại nó đối bản này ác lang truyền t h u y ề thuyết hơi có chút Tựa hồ m ặ chu kệ á i i nấm t ể nam ữ hài h i tuyên n bố nhiệm vụ gì, người c hơi một chút suy tư h hướng đều nữ võ thần lâm vân phát đi tin tức còn nhớ rõ bạch ngân thành vùng ngoại ô trong rừng tây hái nấm tiểu nữ hải là chẹt dễ đình hạ bột gì sao nữ võ thần lâm vân không biết là bởi vì nguyên nhân gì mới có thể nặng chơi tiểu hảo hắn tất nhiên là lao điệu không thể nghi ngờ rất nhanh liền trả lời là bán hổ phách dược tể cái tia sao phải hoàn thành nàng ban bố nhiệm vụ có thể thu hoạch được một bản ác lang truyền thuyết ngươi cũng đã biết ở trong đó có cái gì mê hoặc ngươi hỏi đúng người tiếp xuống nhưng cẩn thận nghe kỹ ta nói từng chữ đều phi thường trọng yếu hết thể đều tại chi tiết bên trong ác lang truyền thuyết là bốn cái chữ mà tiểu nữ hải tên là chín cái chữ chín trái lại cũng là sáu mà bốn thêm sáu vừa vặn cũng là mười bạch ngân thành phía đông có đông hải bờ đông hải bờ thường xuyên có người chơi làm tiệp tùng bạch ngân thành bên cạnh vừa vặn liền có rừng cây trong rừng cây có lao xói xám mà bán hổ phách dược t ề tiểu nữ hải vừa vặn ngay tại trong rừng cây trùng hợp chính là hổ phách dược t ề tên vừa vặn cũng là bốn chữ nhiều đầu mối như vậy xuyên kết hợp lại chân tướng đã hết sức rõ ràng đó chính là ta cái gì cũng không biết đó ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh thiên suy luận nguyên lai là một trận nói nhảm chu nam trực tiếp kết thúc cùng nữ võ thần lâm vân đối thoại hắn nhìn về phía hái nấm tiểu nữ hải nói ra tóm lại trên người ngươi khẳng định sẽ có không phải bình thường nhiệm vụ tất nhiên cần thu t ậ p được một ít manh mối mới có thể mở ra nếu không ta đưa ngươi nuốt một chút thử một chút nhìn xem có thể hay không bạo lực thu hoạch được manh mối ngươi đồng ý không hái nấm tiểu nữ hải vụ sáng vụ sáng nháy mắt to nàng đương nhiên không biết nên trả lời như thế nào chu nam chu nam lại nói nếu ngươi không nói lời nào ta coi như là ngầm thừa nhận a ta biến thân lao s ó i sám ta muốn ă n ngươi nói xong chu nam ngay tại chỗ một nắm sấp lập tức liền biến thành một đầu lông xám xài lang hắn kỳ thật chỉ là nghĩ hù dọa một chút vị này hái nấm tiểu nữ hải thật muốn đưa nàng nốt giết về sau lại nghĩ giá thấp mua hổ phách dược tể có thể tìm ai đi mà vượt quá chu nam dự liệu cô bé kia thấy chu nam đột nhiên biến thân lại cũng một thanh kéo trên người mũ che màu đỏ phí một tiếng nàng thình lình biến thành một đầu hôi mau lang người trên đầu chịu lấy đỏ tươi văn tự truyền thuyết giác lang và mạng âu ngao một tiếng gia hỏa này liền muốn công kích chu nam nợ v ờ cờ cũng chơi biến thân a đây là người sói ngụy trang thành tiểu nữ hài. Nam trong lòng biết đây cũng đây tiểu biết hải. Chu là sói áo khoác bằng g i a thuộc tính phát huy tác dụng n à y áo khoác thuộc tính trong tin tức có nói rõ biến thân người sói sau sẽ thu hoạch được một ít nợ vợ cờ c ự hận giờ phút này chu nam nên cũng không dám do dự chương thủ thời g tám mươi chín chiêu mộ một tiểu dược sư chu nam trở lại bí mật của mình doanh địa về sau không bao lâu truyền thuyết ác lang ngọc mạn liền bị tiêu hóa lúc trước hắn còn lo lắng ra hỏa này sẽ phá vỡ mình cái bụng tự cứu đâu nhìn thực lực của hắn là không đủ mạnh đinh chinh phục hiệu quả phát động ngài thu hoạch được ngũ tinh lục sắc thẻ bài truyền thuyết ác lang ngọc mạn đinh ngài đánh giết truyền thuyết ác lang ngọc mạn hoàn thành nhiệm vụ ẩn độ hoàn thành hai mươi lăm phần trăm ngài hiện tại có thể lật xem ác lang truyền thuyết đ ê m này ác lang truyền thuyết nộp lên bạch ngân thành dược tề sư hiệp hội ngài sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú hai đầu hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời có một chương lục sắc thẻ bài bỗng dưng rơi xu chinh phục kỹ năng thần kỳ như vậy sao hắn giải trừ biến thân lập tức nhặt lên bên người lục sắc thẻ bài thẻ bài tên truyền thuyết ác lang ngọc m ạ n đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài sao số ngũ tinh sử dụng đẳng cấp 10. tiêu hao ma pháp không nói rõ một đây là một chương đặc thù chiêu mộ thẻ bài sử dụng về sau có thể miễn phí chiêu mộ đặc thù nở tờ cờ truyền thuyết ác lang ngọc m ạ n vì ngày công việc ngọc m ạ n có được năm vạn điểm sinh mệnh giá trị lực công kích một t r ă t r ă n ă nghiệp định vị thành người sói chiến sĩ dược tế sư nói do hai sử dụng bản thẻ bài không cần tiêu hao mp nhưng cần tiêu hao ức chế áo t r à n g một kiện ngài chỉ có thể tại bí mật của mình trong doanh địa sử dụng tấm thẻ này bài bị ngài thuê ngọc mạn chỉ có thể tại ngài bí mật trong doanh địa hoạt động nói do ba truyền thuyết ác lan g ngọc mạn là một con biến dị ác lan g tại ức chế áo t r à n g tác dụng dưới có thể biến hóa thành tiểu nữ hài ngoại hình hướng hắn cung cấp tài liệu có thể chế tác hổ phách dược tề cứng cọi dược tề lôi quang dược tề đồng thời có thể nấu nương sung ấm nói do bốn hổ phách d ư ợ tề một loại hạ cấp ma pháp thuốc hồi phục tề nói do năm cứng cỏi dược tề một loại hạ cấp sinh mệnh thuốc hồi phục tề phục dụng về sau có thể trong vòng một phút hồi phục ba trăm điểm sinh mệnh giá trị một khi nhận công kích sinh mệnh hồi phục hiệu quả đem bị đánh gãy chế tác tài liệu vì cứng cỏi thạch hồng tấm cỏ nói do sáu lôi quang dược tề một loại đặc thù ma pháp d ư c tề phục dụng về sau có thể thu hoạch được thời gian ngắn lôi quang đặc hiệu giá trị làm ngài tất cả công kích bổ sung mười phần trăm tự thân lực công kích lôi hệ ma pháp tổn thương chế tác tài liệu vì lôi q u o n thạch lôi q u o n cỏ nói rõ bảy x ú c nấm một loại đặc thù canh phẩm dinh dưỡng khỏe mạnh hương vị tươi ngon phục d ụ n g về sau có thể hơi tăng lên ma kháng cần dừng cây cây nấm đến chế biến tấm thẻ này bài có ý tứ a chiêu mộ một nờ c ờ chu nam trong lòng tự đủ vừa vặn đem tiền chuyện nói ác la ngọc màn hất lên mũ tre màu đỏ kiếm bể giờ phút này xem xét hắn t h u tính quả lại chính là ức chế áo choàng mà đem cái này ức chế áo choàng sử dụng phích một tiếng c h u y ề n thuyết á c la ngọc mạn liền biến thành một đầu cao lớn người sói hắn phủ thêm ức chê áo t r à n g liền liền biến thành dẫn theo cái rổ nhỏ tiểu nữ h à i lật chẹt dễ đình h á o vơ dít vì ngay phục vụ chủ nhân của ta tiểu nữ h à i ngọt ngào nói trên đầu nàng chịu lấy lục sắt năm khoảng ngôi sao nhỏ chu nam tới trao đổi một chút phát hiện cô bé này c ũ n g có không tệ trí năng đơn giản giao lưu là không có vấn đề gì nàng thậm chí có thể làm toàn thuật đề chu nam tùy tiện cho nàng ra mấy đạo bốn chữ số nhân chia giữ lời đề nàng có thể há miệng liền nói ra đáp án mà có tên này thuê nờ chu nam về sau có thể cũng không cần tại mua hổ phách dược tề cứng c ỏ i dược tề cùng lôi quang dược tề có thể trực tiếp để nàng chế tác đương nhiên để nàng chế tác liền cần cung cấp tài liệu chu nam đến hãng giao dịch bên trong tìm tòi một chút chế tác cái này ba loại dược tề tài liệu phát hiện số lượng rất nhiều giá cả siêu tiện nghi xem chừng chế tác một bình hổ phách dược tề hoặc cứng c ỏ i dược tề chi phí cũng chính là bốn kim chế tác lôi quang dược tề chi phí hơi cao một chút nhưng cũng không cao hơn mười kim cái này có thể kiếm lớn a chu nam đối tiểu nữ hải nói tên của ngươi quá dài về sau tự ngươi tiểu gì、đi. tạm thời không có cách nào cho ngươi cung cấp chuyên môn chỗ ở ngươi trước tiên ở người cổ đại cá pho tượng bên cạnh vừa thưởng thức phong cảnh như thế nào tuân mệnh chủ nhân của ta n t r cũng ờ c là nghe lời tiểu nữ h à i theo lời lập tức đi người cổ đại cá pho tượng bên cạnh chu nam nhưng cũng suy nghĩ đứng lên mình sở dĩ có thể chinh phục vị nhà bào chế thuốc này đó là bởi vì thân phận chân thật của nàng là g i ã quái g i ã quái n t r cũng ờ c không thấy nhiều có thể ngụy trang thành nqr đã ít lại càng ít thậm chí có khả năng truyền thuyết này ác lang là duy nhất nếu là có thể chinh phục càng nhiều dã quái nqr liền tốt tuy nhiên loại chuyện này xác nhận có thể n g ộ n h ư n g không thể cầu chu nam lắc đầu giờ phút này lật xem kia bản ác lang truyền thuyết bản này ác lang truyền thuyết cũng có biến hóa bịa xuất hiện chân tướng hai cái chữ nhỏ trong đó văn tự không nhiều giống như là đoạn văn hắc cám chuyện cổ tích giảng thuật truyền thuyết ác lang ngọc mạng cùng dược tề sư là chẹt dễ đ ỉ n h hà l t dịt cố sự dựa theo trong đó thuật truyền thuyết ác lang cũng không phải là ác lang nó ăn chay thích nhất thực vật cũng là cây nấm bởi vậy nhận tộc quần bên trong ăn thị tác lang xa lánh bị trục xuất khỏi tộc quần về sau nó đi vào bạch ngân thành bên ngoài rừng cây ở trong đó tìm kiếm cây nấm làm th dần dần bị mọi người xưng là chiếm lấy cây nấm truyền thuyết tác lang mà là chết dễ đ ỉ n h họ dịt là một tâm địa thiện lương dược tề sư học đồ nàng vì làm ra â h i ế m x ú c nấm đến trong rừng cây cùng truyền thuyết tác lang hoặc m ạ n thương lượng yêu cầu một ít cây nấm từ đây cái này một người một sói ngược lại thành bằng hữu đáng tiếc về sau một đám lao sói sám xuất hiện chúng nó mười phần tàn nhẫn nghĩ muốn giết chết v à c m ạ n chiếm lấy rừng rậm tiểu dược sư vì cứu vào m ạ n bị lao sói sám tàn nhẫn giết chết hoặc m ạ n thương tâm gần chết hung tính bộc phát nó ăn tiểu dược sư thi thể phủ thêm tiểu dược sư áo choảng từ đây liền hóa thân thành nàng đợi tại trong rừng cây vì tuổi trẻ thẻ bài các dũng sĩ chế tác dược tề mà tiểu dược sư linh hồn tồn tại cùng với hắn không thể chia cắt khiến cho hắn biến thành một con sói người cũng chỉ có hất lên tiểu dược sư áo choàng hắn mới sẽ không bị giã tính thôn vệ chu nam đối cái này hắc cám chuyện cổ tích cũng không có hứng thú ngược lại là này có thể thoáng phỏng đoán truyền thuyết ác lan g nguyên bản nhiệm vụ quá trình tuy nhiên nhiệm vụ này hiện nhưng đã bị hắn phá hư nguyên bản nhiệm vụ ban thưởng không biết là cái gì mà chu nam bây giờ có thể làm cũng là đem cái này chân tướng p i ê n bản ác lan truyền thuyết đưa đến bạch ngân thành dược tề sư hiệp hội nhận lấy một phần ban thưởng tiếp xuống chu nam tại hãng giao dịch bên trong mua một nhóm siêu tiện nghi rác rời nhất tinh màu trắng thẻ bài đem mình chữ vật ba lô cùng tiểu cầu đọt gỡ chữ vật ba lô đều trang tràn đầy sau đó thông qua truyền tống trận lần nữa đi vào bạch ngân thành hãng tìm tới dược tề sư hiệp hội cũng nộp lên ác lang truyền thuyết trần tướng trừ thu hoạch được một trăm mai kim tệ cùng một chương mặt giá trị một trăm trò chơi tích phân thẻ bên ngoài thế mà còn thu hoạch được nhất tinh thẻ trắng đạo cụ trị liệu bình thuốc chế tác phối phương đây không phải tiện nghi ly đại phổ a chu nam cũng là có chút mừng rỡ m ì chương chín mươi n cũng g đông hải bờ quật khởi chi điện đạo cụ trị liệu bình thuốc chế tác tài liệu đều rất phổ biến chu nam không cần đi hãng giao dịch xem xét giá thị trường liền biết chế tác một trường chi phí tuyệt đối sẽ không vượt qua năm mươi kim cái này cũng hợp tình hợp lý dù sao đạo cụ trị liệu bình thuốc chỉ là nhất tinh thẻ trắng m à thôi cũng không biết gác lan g truyền thuyết nhiệm vụ độ hoàn thành nếu là một trăm phần trăm sẽ thu hoạch được ban t h ư ở n g gì đáng tiếc chu nam hơi chút cảm thán về sau liền đem cái này đạo cụ trị liệu bình thuốc chế tác bí phương phát cho ly đại phổ cái sau tất nhiên là mừng rỡ như điên hắn tại tố liêu thành bảy quậy bán hàng lâu như vậy còn chưa hề nhận qua thẻ bài chế tác bí phương đâu lớn phổ gấp rút chế tác mấy chữ ra làm tốt cho ta gửi tin tức ta đến cửa lấy hàng được rồi đoàn trường đúng đoàn trường trong tay còn có ăn bài sao trước đó cật ngưu gói phục vụ tiếng vọng vô cùng tốt đến ta cái này dự định thức ăn ngon khách hàng rất nhiều ta xem chừng chúng ta chỉ phải thật tốt kinh doanh mỹ thực nghiệp vụ hôn thành trăm vạn p h ú ông đều không khó chỉ còn lại một chương ăn dưa cái khác đều bị ta dùng muốn trở thành trăm vạn p h ú ông ngươi tham ăn xả thẻ bài đến nhanh lên cung cấp lên a chu nam một bên cùng ly đại phổ nói chuyện phiếm một bên hai chân thay phiên đạp trên tín điệp hạ c h è n cùng hạ kỳ ảng không bao lâu liền đến, đến đông hải bờ đông hải bờ tại bạch ngân thành phía đông đã sưng bờ biển ở đây tự nhiên năng nhìn thấy vông dương đại hải này đại hải tựu đông hải không biết lớn đến mức nào dù sao liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng mà đông hải bờ có một mảng lớn bãi cát nơi này trời trong gió nhẹ sinh động lấy đại lượng người chơi những này người chơi ở đây liền là thuần túy nghỉ dưỡng bên bờ có bến đỏ bến đỏ có thể cung cấp đĩa nước trái cây cá nướng nói đến nơi này cũng xác thực có thể tính là một cái không sai nghỉ dưỡng nơi trốn chu nam tới đây cũng không phải vì nghỉ dưỡng mà chính là vì chinh phục đế vương cua đế vương cua cứ điểm không tại người chơi tập trung bãi cát mà là tại rời xa bến đỏ đá ngầm bãi cát nơi đó không chỉ có đế vương cua còn có gai tôm Tôn h ù mà rùa đ e chu á i nam đi vào đá ngầm bãi cát phóng nhãn xem xét cua t ô n hùm bỏ khắp nơi đều là chỉ có linh tinh mấy tên người chơi tựa hồ là đang nơi xa nhặt vỏ sọ mà chu nam rất nhanh cũng phát hiện so đế vương cua tốt hơn da quái đó chính là tôm hùm tôm hùm long hà hai trong chữ thế nhưng là có long cái chữ này à cái này so đế vương hai chữ cũng không kém phi thường thích hợp dùng để khi hợp thẻ tài liệu nơi này có thể là ta h ấ p t ạ p hoàng đế quật khởi chi điệp chu nam đầy cõi lòng chờ mong cấp tốc liền phóng ra bốn vị mạnh nhất anh hùng cùng kiếm điệp cải t h n bốn vị anh hùng lần nữa có đất d ụ n g võ tại chu nam an bài xuống bọn họ tại đế vương cua cứ điểm tôm h ù n g cứ điểm thành lập anh hùng tháp canh sau đó cũng là vui sướng soát lên gia quái đế vương cua tôm h ù n g các loại kia cũng là cặn bã đến không thể lại cặn bã tiểu gia quái ngay cả tiểu ngư nhân cũng không bằng chúng nó cũng là hung hãn không sợ chết hướng bốn tòa anh hùng tháp canh khởi xướng tiến công mà bốn vị anh hùng ném tay dịu một bữa nhất định đánh chết một cái một giây đồng hồ cũng là đánh chết sáu cái chu nam cũng liền liên tiếp thu được hệ thống nhắc nhở giá quái càng nhỏ yếu hơn liền càng dễ dàng bị chinh phục thế là một chương lại một chương đế vương của thẻ tôn h ù n g thẻ liền tiến vào chu nam chữ vật ba lô lại bởi vì chu nam chữ vật ba lô đã đủ liền rơi vào chân hắn bên cạnh chu nam không khỏi mừng rỡ cười ha ha người kia là ai ngu ngốc đi đánh cái c u vui thành dặng này những n à y tiểu cô tôn đánh chết rất có cảm giác thành công a người này thẻ bài triệu hoán vật ngược lại là có chút ý tứ thế mà tạo ra bốn tòa t h á p canh nơi xa có người chơi nghe được chu nam c ư ờ i to đều cảm thấy kỳ quái cũng là rất nhanh liền không thèm để ý thẻ bài thế giới bên trong cái dạng gì kỳ hoa người chơi không có bọn họ nơi nào có thể cảm nhận được chu nam niềm vui thú chu nam giờ phút này đã bắt đầu tiến hành thẻ bài hợp thành có đế vương cua thẻ cùng tôn hùn thẻ không ngừng tiến vào chữ vật ba lô hắn sử dụng cũng là tùy ý mà lại trên thân cũng có hổ phách dự tề chỉ hận mang thẻ bài thiếu、Đinh. lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao 20 điểm ma pháp giá trị ngài tôn h ù n tiểu k i ể m tử cùng đế vương c u a n ổ i lên đem hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp tôn c u a tiểu phao đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao 30 điểm mp ngài tôn h ù n tốc cự tôn h ù n chảo ba tôn h ù n r d cồn đem hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp long tôn h ù n cự ba lãng đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao 20 điểm ma pháp giá trị ngài đại đại nhân tư tân vân đem cùng long tôn h ù n cự ba lãng hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp tôn bự phân lãng đinh ngài giã chiến h ắ c hùng bạ ồ đem cùng tôn hùn đau đầu hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh h ắ c tạp giã tôn sơ vừa đinh ngài kiếm vệ sở v ậ t đem cùng tôn hùn vượng nước hợp thành chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh h ắ c tạp kiếm long sơ v à n chu nam động tác đột nhiên dừng lại vừa rồi hệ thống nói cái gì hợp thành cái gì kiếm long hắn tâm thần chấn động trước đó hợp thành thẻ bài nghe xong tên biết là phế tạp có thể kiếm long không giống a chu nam đầy c ó i lòng mong đợi lấy ra mới hợp thành thẻ bài xem xét tổ tính thẻ bài tên kiếm long sơ bàn đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp cấp một tiêu hao ma pháp m ộ ư ơ i nói rõ sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán một đầu kiếm long vì n g à i tác chiến kiếm long sinh mệnh giá trị hai thiết lập là kim loại sinh mệnh phi hành đơn vị có thể phát động viễn trình công kích phương thức công kích vì há mồm phun ra kiếm khí hư ảnh kiếm khí hư ảnh cơ sở lực công kích vì m ộ ư ơ i điểm phun ra tốc độ vì mỗi giây một lần có thể cầm tục phun ra thì kiếm khí hư ảnh xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh mười giây về sau có thể đạt tới tốc độ cực hạn mỗi giây ba đạo trước nghiệp thiết lập viễn trình chuyển vận c h ậ t nhìn kiếm long năng lực tốt như bình thường cũng không có cái gì kỹ năng nhưng chu nam còn có một chiêu cùng tên thẻ hợp thành chỉ bằng kiếm long danh tự này năng lực tuyệt không chỉ như thế hạn mức cao nhất tất nhiên cực cao nhất định phải cùng tên thẻ hợp thành nhìn xem kiếm long cực hạn ở nơi đó mà lại kiếm này lòng chức nghiệp thiết lập là viễn trình c h u y ể n vận công kích khoảng cách hay là trăm mét chính là ta cần thiết chu nam tiếp xuống liền chuyên môn hợp thành kiếm long thẻ nhưng mà lại dùng hai tấm kiếm long thẻ hợp thành như thế một lát sau chu nam đem trên người tất cả kiếm vệ thẻ đều sử dụng hết mà cường hóa ra kiếm long tựa hồ còn chưa tới cực hạn mà lúc này nó đã có hai vạn điểm sinh mệnh giá trị lại mỗi đạo kiếm khí cơ sở lực công kích đạt tới một trăm tiếp tục phun ra kiếm khí cao nhất có thể đạt mỗi giây mười đạo như thế tính toán hắn dở ts đã có thể đạt tới một ngàn chu nam đem tấm thẻ này bài dùng ra phi một tiếng một đầu dài hai t r ư ợ n g kiếm sừng ngân long liền ở trước mặt hắn xuất hiện khiến chu nam mừng rỡ là kiếm này long không phải ma h u y ễ n cự long mà chính là thần thoại chân long bộ dáng mười phần thần tuấn nó vòng quanh chu nam phi vũ đột nhiên há mồm phun một cái ken một tiếng một đạo ngân sắc đầu dòng cổ kiếm hư ảnh liền b ắ n ra đem mấy chục mét bên ngoài một con tôm chèm g i ế t chuyện sắc n chương chín mươi mốt đạo cụ thẻ bài kiếm long cái này có thể quá t u ấ n tú nếu là thu được ngàn tám trăm đ ầ u hà không phải vô địch chu nam lòng tràn đầy kích động bất quá hắn hay là cấp tốc thu hồi kiếm long có ba tòa anh hùng tháp canh cùng kiếm điệp tại soát giá hiệu suất đã có thể mà nơi đây nhiều người phức tạp mình n g h u như vậy thẻ bài hay là thiếu lộ ra ánh sáng một chút cho thỏa đáng miễn cho dẫn tới vây xem tiếp xuống chu nam lại tùy ý hợp thành mấy chương hát tạp thuộc tính đều không để ý nghĩ thẳng đến hắn mua tài liệu thẻ bài toàn bộ sử dụng hết lại dẫn một đầu anh hùng vây quanh đá ngầm bãi cắt tạo tháp hắn cũng là chơi anh hùng từ khi rời đi cạ sa nạn năng lực liền giảm bớt đi nhiều tuy nhiên hắn kiến tạo phòng ngự tháp canh năng lực phi thường đặc thù lại hiếm thấy chu nam dù sao cũng là nhàm chán hắn dự định vây quanh đá ngầm bãi cắt kiến tạo tháp canh tường vây đem khối này d ã quái khu vực cho quay lại ngăn cách ánh mắt của người khác về sau mình liền có thể ở đây an tâm đánh giã mà kiến tạo vài t r ụ c tòa anh hùng tháp canh về sau chu nam liền có chút không dừng được cái này đá ngầm bãi cắt xung quanh mặt đất cao thấp chập trùng đá ngầm có thật nhiều đương nhiên hắn lựa chọn kiến tạo anh hùng tháp canh vị trí đều tại đế vương cua tôn hùm các loại dã quái phạm vi cảnh giới bên ngoài cũng là càng xây càng là có ý tưởng giống như muốn đem một vùng đất rộng lớn đều quay lại mà chu nam chữ vật ba lô đầy liền dùng ba tấm tôm hùm thẻ bài hợp thành l o n g tôm hùm thẻ bài lại hắn nghĩ đến l o n g tôm hùm thẻ bài tiền tố tên bên trong có hai cái long chữ dùng để hợp thành cái khác hát tập lúc kiếm ra long chữ tỷ lệ liền cao hơn một lát sau một mảnh nhỏ anh hùng tháp canh đứng lên thượng diện đều có anh hùng tiểu kỳ nên phong tung bay không ít người chơi chú ý tới chu nam động tĩnh bên này người này là ai hắn đang làm cái gì chỉ huy tiểu binh tạo tháp người này dáng dấp khá quen hắn muốn làm gì thật nhàm chắn a t h ư ợ n như là mã tháp viết chữ tiểu từ này tại vòng đ i ệ đại ca người chơi xếp gỗ đâu đây là muốn trồng cái gì ra có ý tứ a đại ca đến nơi đây cũng tới tạo một tòa vị trí kia không tốt tới đây tạo vị trí này tuyệt hảo hảo hảo chơi dáng vẻ ta đến giúp lấy thiết kế đi tới đây tới đây ở đây có thể dùng tháp canh làm quan cảnh đ ạ i không thể không nói thẻ bài thế giới bên trong nhàm chán người chơi có rất nhiều kỳ thật vốn là có thật nhiều người chơi tại đông hải bờ trên bờ cắt dùng hạt cắt trồng t ò a thành chơi bọn họ nhìn thấy chu nam tạo ra một mảnh nhỏ anh hùng tháp canh cũng đi theo tâm huyết dân trào chạy tới cho chu nam bày mưu tinh kế chu ó mấy cái còn đặc biệt n g i ê m túc, t y ể nam định đ ị đ i ể đích nói thầm một câu cũng là nghe một chút người chơi đề nghị dựa theo bọn họ vị trí chỉ định kiến tạo vài tòa anh hùng tháp canh như thế qua gần nửa ngày chu nam chữ vật ba lô thực tế là chứa không nổi chinh phục mà đến thẻ bài lúc này hắn tại đá ngầm bãi c ắ t chung quanh kiến tạo anh hùng tháp canh đã chừng một trăm m ư ơ i ba tòa rút có dành lại đến các vị nhà thiết kế chúng ta hữu duyên gặp lại nói xong chu nam sử dụng tín điệp cho ly đại phổ hệ thống tin nhắn một mảnh vừa nhặt được vỏ s ò mà hắn bao trùm tín điệp phía trên lần này đi thẳng tới ly đại phổ bí mật doanh đ ị a ly đại phổ đ ề u kinh ta đoàn trường a ra bờ u g e r đi ngươi là tại sao tới đây bí mật của ta doanh đ ị a cũng có thể đi vào đây có phải hay không là có chút không hợp t h o i thường chu nam nói đây là một cái thế giới chân thật chỉ là có trò chơi thiết lập mà thôi ta có thể tới chứng minh hệ thống cho phép xuyên cửa m à t h ô i nào có cái gì b ở u g ờ xem ra ta về sau không theo ngươi lăn lộn đều không được chọc giận ngươi không cao hứng ngươi trực tiếp g i ế tới t thời gian nhưng không cách nào qua ly đại phổ nửa đ ù a nửa thật nói tuy nhiên đoàn trường ngươi đến rất đúng lúc ta chỗ này có vừa mới chế tác tốt tham ăn x à thẻ bài cùng trị liệu bình thuốc thẻ bài đang nghĩ ngợi làm sao phát cho ngươi đây một lát sau chu nam liền thu được ba mươi tấm tham ăn x à thẻ bài cùng mười lăm tấm đạo cụ trị liệu bình thuốc nay đạo cụ trị liệu bình thuốc là tiêu hao tính thẻ bài sử dụng sau có thể hướng chỉ định quân đội bạn đơn vị ném ra một cái trị liệu bình thuốc thì có thể nháy mắt vì đó khôi phục năm trăm điểm sinh mệnh giá trị đơn thuần tính thực dụng cùng tỷ suất chi phí hiệu quả có chút gân cả đương nhiên chu nam chỉ là dùng hắn coi như hợp thẻ tài liệu an vào một bình h ổ phách dược tề về sau chu nam ngay tại ly đại phổ bí mật trong doanh địa bắt đầu thẻ bài hợp thành ly đại phổ thì hướng hãng giao dịch mà đi rất nhanh liền chọn mua một nhóm lớn tài liệu hiện trường tiến hành thẻ bài chế tác không bao lâu từng chương ăn tôm ăn tôm hùm ăn cua ăn tôm cua ăn cua cua liền bị chu nam hợp thành ra muốn không phải là không có dư thừa kiếm long thẻ bài chu nam tất nhiên sẽ thử một lần có thể hay không hợp nhất mở đầu cật long thẻ bài ra đợi tham ăn x à thẻ bài sử dụng hết chu nam lại bắt đầu lấy đạo cụ trị liệu bình thuốc làm chủ yếu tài liệu thẻ bài hợp thành đầu tiên là hai tấm đạo cụ trị liệu bình thuốc hợp thành kết quả ra chính là đạo cụ bình thuốc thẻ này bài siêu rất rưỡi sử dụng về sau chỉ có thể thu được một cái không bình thuốc tiếp xuống chu nam dùng đế vương của thị kho tàu cùng đạo cụ trị liệu bình thuốc hợp thành đạt được cua cụ bình thủy tinh tấm thẻ này bài phá có chút ý tứ sử dụng về sau có thể làm thẻ bài tiền tố tên bên trong mang theo cua chữ cơ thể sống chiến đấu hình triệu hoán vật vĩnh cựu trang bị một kiện vũ khí này vũ khí cũng là một cái bình thủy tinh chu nam thử một chút hắn tác dụng một chương đế vương cua thẻ bài tại đ ố i nó sử dụng cua cụ bình thủy tinh còn kia đế vương cua phải kìm phía trên liền thêm một cái hỏa d i ễ m thiêu đốt cái bình đó chính là bình thủy tinh n à y bình thủy tinh thành đế vương cua vĩnh cựu vũ khí khiến cho lực công kích của nó tăng thêm một chút lại công kích bổ súng thiêu đốt hiệu quả cái này chẳng phải là g a o phó trang bị thẻ bài chu nam có phần bị dẫn bị d ắ tâm tiếp xuống lại hợp thành tôn thẻ thẻ ta hợp thành các loại cụ, chẳng phải là liền có thể thẻ triệu hoán vật cung cấp trang lại bài, hiệu bài loại. loại phải liền bài Nếu hợp hợp cấp xuống quả cua cung Chu công cùng cùng như chẳng hoán Nam là là cho cụ cụ các cụ, có bị. vậy, thần chấn động tiếp xuống dùng tiểu ngư nhân chuyên nhất cùng đạo cụ trị liệu bình thuốc hợp thành đạt được một t r ư ờ n g nhân cụ bất trị tấm thẻ này hiệu quả là vì tiền tố tên mang theo người chữ cơ thể sống chiến đấu hình thẻ bài triệu hoán vật cung cấp một kiện vĩnh cựu đồ phòng ngự tuy nhiên cái này đồ phòng ngự chi danh vì bất trị chu nam cũng không dám dùng linh tinh lại sau này chu nam lại thí nghiệm ba thẻ hợp thành đ ạ đạo cụ, đạo đạo cụ, vân vân vân vân. chương chín mươi hai đại o c đạo cụ chu nam tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành tên tốt liền lưu lại tên không tốt liền cùng ly đại phổ mới chế ra tham ăn xà thẻ bài hợp thành kết quả hợp thành ra rất nhiều ăn cụ thẻ bài tỉ như ăn cụ thiết bình ăn cụ nha bình ăn cụ lân bình v v v ăn cụ thẻ bài cũng là thật có ý tứ sử dụng về sau có thể triệu hồi ra đủ loại cổ quái kỳ lạ khí cụ những khí cụ này phần lớn không có công dụng đều có thể ăn hết tương đương với tạo hình độc đáo thực vật chu nam ăn thử mấy cái hương vị c á t có khác biệt có giống bánh kem có giống thạch đình tóm lại chu nam phát hiện tham ăn xả thẻ bài cùng cái khác thẻ bài hợp thành ăn chữ thường thường là mới thẻ tiền tố tên thủ chữ mà đạo cụ trị liệu bình thuốc cùng cái khác thẻ bài hợp thành cụ chữ thường thường là mới thẻ tiền tố tên mặt chữ không hành đoàn trưởng không có kim tệ mua tài liệu ta tà mp cũng không đủ ly đại phổ giờ phút này nói h ắ n khoảng thời gian này tổng cộng chế tác 23 tấm tham ăn xà thẻ cùng 30 tấm đạo cụ trị liệu bình thuốc chu n a m nói vậy ngươi liền đi bảy quầy bán hàng bán quà vật đi ta đem ăn cua ăn tôm cua ăn tôm ăn tôm hùm ăn cụ các loại thẻ bài dùng đến sau đó cho ngươi nhanh đưa tới đúng vậy cũng là nên kiềm chế tiền vốn ly đại phổ tựa hồ sớm muốn đi bảy quầy bán hàng lại nói giá cả kia làm sao định nhìn thực vật bản thân chất lượng đi dù sao chi phí đều không khác mấy một trăm kim tệ một phần đều có kiếm ta liền không đơn độc định giá chính ngươi nhìn xem xử lý ích lợi hai ta chia năm năm đi đoàn trường cũng là đại khí không giống một cái vân trừ trừ tìm kiếm một mai kim tệ đều muốn bẻ ngón tay mặc cản đường này sẽ chỉ ký sổ ly đại phổ nói vậy ta cũng liền không khách khí mỗi hoàn thành một vụ giao dịch ta đều sẽ cho ngài gửi tin tức khoản tuyệt đối biết rõ ràng ta ly đại phổ là tin được thương nghiệp đồng bọn đi thôi chu nam gật gật đầu dùng n g ăn bài kiếm kim tệ đây coi như là một loại phế tạp lợi dụng chu nam cảm thấy so thẻ bài phân giải cái gì mạnh hơn kỳ thật có thể không lô vốn là rất tốt đương nhiên có thể kiếm tự nhiên là càng tốt hơn mà hiện tại xem ra chỉ sợ còn muốn kiếm lớn ly đại phổ sau khi đi chu nam lại tiến hành một hồi thẻ bài hợp thành sau đó đem các loại ăn bài sử dụng toàn bộ dùng tín điệp cho ly đại phổ hệ thống tin nhắn đi qua sau khi làm xong những việc này chu nam trước đó góp nhặt tài liệu thẻ bài cũng chỉ còn lại có năm tấm theo thứ tự là đại ngư nhân bình phạm lục tiểu ngư nhân vương thanh cùng lúc trước hắn lưu lại đạo cụ phản đạo cụ bánh xe đạo cụ vương miện trong đó ba tấm đạo cụ thẻ đều là mấy lần hợp thành mới một lần nữa trở về đạo cụ tiền tố tên Tỷ như đạo cụ phản chu n a m là trước hợp thành của cụ tấm bình cùng của cụ dương bình tại phân biệt dùng một chương đạo cụ trị liệu bình thuốc cùng chúng nó hợp thành đạt được đạo cụ tấm bình cùng đạo cụ dương bình sau cùng dùng cái này hai tấm mới đạo cụ thể hợp thành mới đến đạo cụ phản có thể nói chu n a m vì có thể góp thành có ý nghĩa hậu tố tên quả thực phí không ít khí lực mà cái này ba tấm thẻ bài ngược lại cũng có chút tác dụng sử dụng về sau phân biệt có thể triệu hồi r a phản bánh xe cùng vương m i ệ n trong đó phản thiết lập là chứa ngại vợt độ bền cao đến năm vạn bánh xe thiết lập là am khí bổ sung bắn da tổn thương vương miện thiết lập là trang bị cùng gỗ lìn mũ sắt cùng loại mang lên về sau có thể gia tăng mười điểm ma pháp giá trị hạn mức cao nhất cái này ba tấm đạo cụ thể hay là quá gân gà thôi sau cùng lại đến hai lần hợp thành đi nhìn xem vật khí chu nam hơi chút suy tư trước đem ba tấm thẻ bài trồng lên nhau hai tay vỗ thẻ bài hợp thành kỹ năng liền liền phát động đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao ba mươi điểm mp ngài lục tinh thẻ trắng đại ngư nhân bình phan lục nhất tinh h ắ c tạp đạo cụ phản nhất tinh hát tạp đạo cụ bánh xe đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh c sắc, sắc. nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán một cụ xe vận tải cung cấp ngài sử dụng này xe vận tải từ một đầu động lực mạnh mẽ con lửa kéo động tấm thẳng dài ba m bao quát hai m phân phối hai vòng có thể dùng để tố chữ vận chuyển đồ vật đồ vật đặt ở xe vận tải bên trên tự động hấp thụ thông khí phòng cháy không phải lấy dùng xe không di thất rơi xuống xe vận tải độ bền 90 hộ 9 0 í n m g h ì n hộ g ắ á chín miễn dịch một ít chỉ hướng tính ma pháp lớn nhất nhanh tốc độ tiến lên vì mỗi giờ một 1 2 0 m m cây số có thể thích đứng các loại địa hình sống lưỡng cư có thể lên dưới núi biển không sợ dốc đứng vô luận như thế nào sóc này tuyệt không lật xe thiết lập là nhiều chức năng c h i ế n xa nói rõ hai con lửa xe vận tải tấm phẳng có thể gánh chịu chiến lược đơn vị gánh chịu số lượng xem hắn hình thể lớn nhỏ đồng thời cho phép trói chặt một viễn trình đơn vị làm chiến xa hỏa lực pháo thủ thì nên viễn trình đơn vị tại con lửa xe vận tải bên trên mục tiêu công kích lúc tầm bắn có thể tăng lên năm mươi phần trăm nói g i ba sử dụng động lực bảo thạch ba hợp kim bản giáp ba hạch củ cải ba roi ra ba có thể đem xe vận tải thăng cấp đến tam tinh cái này mẹ nó là chiến xa chu nam nhìn xong đại đạo cụ xe vận tải thuộc tính tin tức đối hệ thống năng lực sáng tạo phục sát đất chỉ là một cụ con lửa xe vận tải nhìn miêu tả không biết còn tưởng rằng là hợp kim ti tan chiến xa đâu độ bền thế mà cao đến chín vạn vận tốc có thể báo tô đến mỗi giờ một trăm hai mươi cây số xác định không phải nói bừa này kéo xe con lửa cái gì chủng loại có như thế động lực mạnh mẽ nó lôi kéo xe vận tải thế mà còn có thể lên núi xuống biển sống lưỡng cư mà nhìn cái này xe vận tải thăng sao tài liệu trong đó lại có hạch củ cải đây là cái quỷ gì thẻ bài thế giới bên trong có loại tài liệu này a không phải là cho kéo xe con lửa dùng ăn nó hay là năng lượng hạt nhân con lửa hay sao đương nhiên đại đạo cụ xe vận tải thuộc tính giới thiệu mặc dù thái quá nhưng công có thể xác định là thực sự chu nam đem h à n phóng xuất ra lại có chút mắt trầm tròn cái này con lửa xe vận tải ngoại ý muốn hoa lệ à kéo xe con lửa phi thường xoay khí cùng mặc thiên mã t ỏ a thánh y đồng dạng một thân sáng như bà cao giáp nó còn đeo một bộ ngân sắc kính bảo hộ phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác mà phía sau xe vận tải cũng là từ sáng loáng hợp kim bản giáp chế tắt được c h ỉ n h thể xem xét cái này con lửa xe vận tải vẫn thật là là công nghệ cao sản phẩm hệ thống đại thần ta sai ta không nên hoài nghi đại đạo cụ xe vận tải hợp lý tính chu nam chắp tay đối bầu trời cúi đầu sau đó liền triển khai bao trùm kỹ năng cưới tải kéo xe thánh y con lửa nhỏ trên thân khoan hay nói thật phù hợp. cái này con lửa xe vận tải còn có thể c h ó i chặt hỏa lực pháo thủ chu nam đem pháo đồ đăng lôi c h ó i chặt đi lên kể từ đó pháo đồ đăng lôi chỉ cần tại cái này con lửa bình trên b ả n xa tầm bắn liền có thể đạt tới tháng một năm năm mươi m nhìn cái này xe vận tải lớn nhỏ chứa đựng pháo đồ đăng lôi biến dị tiểu ngư nhân thiên thiên cùng mười hai con thông thường huyết mạch ngư nhân hẳn là vừa vặn cái này miễn cưỡng cũng có thể toán chiến xa đi chu nam trong đầu tưởng tượng lấy mình điều khiển chiếc này xe vận tải chở pháo đồ đăng lôi trên chiến trường tung h à n h tới lui hình ảnh hắn cảm thấy này tất nhiên cực kỳ làm cho người ta trú mục chương chín mươi ba dã nhân vương quan thu hồi đại đạo cụ xe vận tải về sau chu nam lần nữa tiểu ngư nhân vương thanh cùng đạo cụ vương miện hợp thành nương theo lấy thêm hai hệ thống nhắc nhở âm thanh hắn đạt được một chương nhân cụ vương miện thẻ bài tên nhân cụ vương miện đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp một tiêu hao ma pháp tháng một năm ba mươi nói rõ một đây là một chương tiêu hao hình đạo cụ thẻ bài chỉ nhưng sử dụng một lần sử dụng sau thẻ bài biến mất có thể đối tiền tố tên bên trong có người chữ cơ thể sống chiến đấu hình thẻ bài triệu hoán vật sử dụng thì làm hắn vĩnh cựu trang bị một đỉnh vương miện nói do hai vương miện đại biểu quyền lợi thân phận cùng thống ngự như mục tiêu đ ủ n g có quang hoàn kỹ năng thì này vầng sáng kỹ năng hiệu quả tăng lên hai mươi phần trăm nói do ba trang bị này vương miện mục tiêu đem có được triệu hoán kỹ năng có thể triệu hoán cùng nó cùng loại hình hộ vệ hộ vệ số lượng cùng nó sao số bằng nhau tấm thẻ này bài cũng thập phần cường đại a chu nam tay cầm nhân cụ vương miện lập tức liền nghĩ đến ba đại giã nhân vương chúng nó ba cái đều là ủ n g có quang hoàng kỹ năng xứng mang một đỉnh vương miện không có gì thích hợp bằng dạng này vương miện nếu là lại đến ba cái a bốn cái lại đến bốn cái hết thẻ năm cái vậy liền h o à n mỹ chu nam cũng là cấp tốc đem cái này nhân cụ vương miện sử dụng ba đại dã nhân vương bên trong hắn chọn lựa dã nhân vương hành hành hảo trước mang vương miện dù sao từ đơn đấu năng lực đến xem có được có hút máu công kích dã nhân vương hành, hành hảo à n h h mạnh nhất mà dã nhân vương hành, hành hảo à n h h vương miện nhìn liền tựa như dính đầy máu tươi bụi gai đầu bệnh mà thành ngược lại là cùng máu tươi của hắn lang nha bồng rất là phối hợp đeo lên vương miện g về sau hắn huyết lang vầng sáng uy lực tăng lên 20%, huyết lang phản kích chân thực tổn thương tăng lên tới tháng 1 ộ t m năm t á điểm nháy mắt hồi máu tăng lên tới 2160 điểm hắn cũng thêm một cái tên là triệu h o á n hộ vệ kỹ năng g i ã nhân vương hành, hành hảo hiện tại là tứ tinh cho nên triệu h o á n hộ vệ kỹ năng phát động hắn có thể triệu hồi ra bốn tên g i ã nhân hộ vệ cái này bốn tên g i ã nhân hộ vệ chỉ là phổ thông thuộc tính tứ tinh g i ã nhân sinh mệnh giá trị 2 a i m ư n g h ì n lực công kích 60-90, c ô n g kích tốc độ 2. không vũ khí chỉ là gỗ ngắn bổng nhưng là chúng nó có thể thu hoạch được hết lang vầng sáng ảnh hưởng cũng có thể tiếp nhận băng lang vầng sáng hỏa lang vầng sáng ảnh hưởng giã nhân vương h a n h h a n h h à o một vùng bốn chiến đấu lực tăng lên to lớn đeo lên vương miện quả nhiên khác nhau nếu như ta có thể hợp thành ra bốn đại giã nhân vương đều cho lên tới cựu tinh đều để bọn hắn đeo lên vương miện đây chẳng phải là lợi hại quan g triệu hoán tiểu đệ liền có thể triệu ba mươi sáu cái cái này có thể toán giã nhân tiểu bộ đội đi chu nam đối nhân cụ vương miện hiệu quả phi thường hài lòng tiếp xuống hắn tại ly đại phổ bí mật trong doanh địa đi dạo một hồi Ly đại phổ bí một doanh địa sơ cấp không thể địa cấp lát cấp, sau chu ú t nhìn chỉ, h c nam ở đây là không cách nào sử d về thành kỹ năng làm lạnh hắn liền trở lại bí mật của mình doanh địa lúc này hùng miêu phan diện các loại thẻ bài cũng có thể một lần nữa sử dụng chu nam liền nghĩ tiếp tục xoát lạc nhận xâm lâm hắn có thể chưa quên mình tiểu mục tiêu còn có một đầu lạc nhật lục long muốn công được đâu tuy nhiên việc này cũng không nóng nảy chu nam đầu tiên chọn mua một nhóm tài liệu giao cho tiểu d i t chế tác hổ phách dược tề cùng lôi quang dược tề này lôi quang dược tề với hắn mà nói không có tác dụng lớn hơn gì tuy nhiên lôi quang đặc hiệu không tệ r a chỉ đến gỗ liền súng máy phía trên chí ít nhìn hẳn là sẽ rất uy vũ mình lần sau soát lạc nhật s â m lâm thời điểm có thể mang lên m ấ y bình bạch ngân thành vùng ngoại ô trong rừng tây không có hái nấm tiểu nữ hải hẳn là sẽ có rất nhiều người chơi sinh lòng nghi hoặc đi bọn họ rốt cuộc mua không được hàng đẹp giá rẻ hổ phách dược、tể. chu nam hơi chút cảm thán lại đi một chuyến chuyên t r ú c thẻ bài sân thi đấu ở trong đó biểu hiện ra bộ sát giả đánh giết bằng chứng quả nhiên đổi lấy một lạc nhật s â m lâm bộ sát giả làm sân huấn luyện thủ vệ kể từ đó chu nam cũng liền thấy bộ sát giả kỹ càng thuộc tính tin tức gia hỏa này sinh mệnh giá trị lại có ba trăm vạn lực công kích vì năm nghìn năm trăm sáu nghìn hộ giáp sáu ma kháng sáu hắn trọn vẹn có được mười tám kỹ năng phía trước mười bảy cái kỹ năng chính là trận địa sóng n g u y ệ t nha c h ạ m các loại sau cùng một cái tên là huyết thiên làm biến thân chỉ có tại hắn sinh mệnh giá trị thấp hơn ba mươi vạn về sau mới có thể phát động biến thân về sau lực công kích của hắn kỹ năng uy lực đem trực tiếp gấp bội cũng lại đạt được ba lần sinh mệnh giá trị hồi phục tốc độ cùng năng lực phi hành không biết lúc nào mới có thể hợp thành ra một chương có thể xử lý cái này bộ sát giả cường lực thẻ bài cái kia hẳn là là thẻ tím hoặc là thẻ cam tiêu chuẩn đi chu nam yên lặng suy nghĩ một trận lại đi một chuyến thẻ bài sân huấn luyện phó bản đem giã nhân vương hành, hành hào tin tức đổi mới một chút hắn cái này vừa đổi mới thập phương bất bại lập tức liền thu được một đầu diễn đàn tin tức đinh người đặc biệt chú ý thẻ bài g ã nhân vương hành, hành hào số liệu đổi mới thập phương bất bại lúc này vừa lúc ngay tại thẻ bài sân huấn luyện bên trong hắn vội vàng điều ra giã nhân vương hành hành hào bảng thông tin tại cái này bảng bên trên cũng không thể xem xét thẻ bài cụ thể tin tức chỉ là nhìn thấy thẻ bài nhan s á c sao số cùng nhân khi trị số cùng người chơi lưu lại bình luận nhãn hiệu bây giờ giã nhân vương hành hành hào bình luận nhãn hiệu cũng không ít t ỷ như họ vương giã nhân chính thống giã nhân vương lang nha bổng b ư ớ c lên máu h ú t máu bài quạt điện v v v sao số không có gia tăng không biết giã nhân này vương hành, hành hào đổi mới tin tức gì nếu không đánh một thanh một lát sau thập phương bất bại thường thắng tướng quân t h n g bại hắn lại bắt đầu tại trong diễn đàn phát bài viết thiếp mời tiêu đề sẽ triệu hoán cùng chiến sĩ không giảng võ đức giã nhân người tại bản này thiếp mời bên trong thập phương bất bại tự nhiên là thổi phồng rất mạnh đem giã nhân vương hành hảo nâng đến bầu trời điên cuồng d i è m pha hồng giã nhân đặt đạn n ẹ o lệ nguyên bản hồng tạp gia tộc một đám các người chơi tại liên hoan về sau thật vất và đem hồng giã nhân đặt đạn n ẹ o lệ nhân khí soát vượt qua giã nhân vương hành hảo mà tại thập phương bất bại thiếp mời phát ra ngoài không lâu sau một thân khí lập tức lại bị g i nhân vương hành hảo phạt siêu mà lại h ồ ngay giã tiếp theo huyết tương cự thú và sơ cũng thu được không ít mặt trái bình luận hội trưởng không tốt rồi vô nao hát tạp phấn lại tại sân thi đấu diễn đàn ngáo sự huyết tương cự thú nhân khí trượt lợi hại đã ngã ra ngôi sao bảng xếp hạng trước mười hồng tạp gia tộc gia tộc trong doanh địa n g u y ễ t bạch đinh thu được hảo hữu gửi tới trò chuyện nàng ngược lại không gấp t h o n g thả hỏi có lâm vân manh mối không không có a ta đã điều tra gia tộc người chơi trong danh sách không cùng chi phù hợp cái này không nên a có khả năng hay không nàng là cố ý che giấu tung tích dù sao thành viên gia tộc hiện tại nhiều như vậy nàng nếu là chịu lấy cái kỳ quái biệt danh hẳn là cũng không tốt phân rõ đi khả năng không lớn tất cả có thể tuyển nhận thành viên gia tộc t r ư ở n g lao ta đều hỏi qua không có dạng này người nàng thật giống như c h ố n g rông xuất hiện lại đi dò tra đi cô mội mội này ta ăn chắc được rồi t ổ n trưởng sân huấn luyện bên kia ngại không đi xem một cái diễn đàn nước thiếp mang tiết tấu cái gì có cái gì tốt nhìn ta mới không có n ả y cái thời gian chính các ngươi xử lý đi hồng dã nhân cùng huyết tương cự thú thực lực còn tại đó bên trên bảng xếp hạng thực chí danh quy hội trưởng ngài khả năng tự tin quá mức tuy nhiên trong diễn đàn xác thực có người dẫn đầu mang tiết tấu tuy nhiên tại cảm thụ của ta bên trong chí ít tấm kia dã nhân vương hành hành hảo là thật so hồng dã nhân đặt đạn mẹo lệ mạnh hơn mà lại mạnh không phải một chút điểm hồng dã nhân bị ta cường hóa đến cựu tình có được tám mươi siêu cao công kích hút máu chức nghiệp thiết lập là củang chiến sĩ công kích tốc độ bốn không cùng loại hình có có thể còn mạnh hơn hắn muốn sẽ không mọc ngươi hay là tự mình thể nghiệm một chút đúng tấm thẻ kia là hát tạp hát tạp ừ m đội trưởng ngươi sẽ không ngay cả hiện trên diễn đàn nghị luận tiêu điểm cũng không biết ta hiện tại hồng tạp hát tạp là đối lập hát tạp phấn đặc biệt phách lối khắp nơi chửi bới chúng ta gia tộc bọn ta danh dự có phần bị ảnh hưởng có chút ý tứ vậy ta liền đi gặp một lần hát tạp ngươi đi giúp ta phát bài b o t ta muốn mở lôi đài phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp là cao cấp cách chơi người chơi muốn lên tới cấp hai mươi đồng thời hoàn thành tương quan nhiệm vụ mới có thể giải tỏa khi đó nhiệm vụ đại sảnh sẽ đơn độc mở ra một cái phát sóng trực tiếp cửa sổ bây giờ có thể mở phát sóng trực tiếp hoặc là nhìn phát sóng trực tiếp người chơi cũng không phải là rất nhiều nhưng cái này cũng không hề đại biểu phát sóng trực tiếp không lửa nguyệt bạch đinh cơ hồ không đi dạo diễn đàn nàng ngày bình thường tự hạn chế lại bận rộn nghỉ dưỡng thời gian không nhiều bây giờ lười n h á t phát bài viết nào nàng cảm thấy trực tiếp bên trên phát sóng trực tiếp càng thêm đơn giản hữu hiệu Chương 94, các người biết quá nhiều. một lát sau tại thẻ bài sân thi đấu diễn đàn bản khối bên trong một cái tiêu để là đỏ và đen thực chiến phát sóng trực tiếp thiết mời xuất hiện phát bài viết người biệt danh hoa chiêu dạ đây là một cái cùng chính nghĩa đại đao đồng dạng nổi danh diễn đàn đặc nhân mà hắn sớm đã đối ngoại tuyên bố mình là hồng tạp gia tộc quan phương phát ngôn viên tại bản này thiếp mời bên trong hoa chiêu dạ nâng lên hồng tạp gia tộc tộc trưởng n g u y ệ t bạch đinh sẽ tại sáu giờ chiều đúng giờ mở ra phát sóng trực tiếp đến lúc đó sẽ hướng chúng người chơi biểu hiện ra cường lực thẻ màu đỏ bài đồng thời phát sóng trực tiếp khiêu chiến hát tạp mặt khác sẽ còn mời mời một ít nổi danh nhân vật khi khách quý cùng giải thích còn có phỏng vấn k â u hy vọng tất cả người chơi tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa quan sát dạng này thiếp mời nghĩ không l ử a cũng khó khăn một khi phát ra lập tức bị đại lượng người chơi chú ý hồi thiếp nhân số đông đảo chính nghĩa đại đao đỉnh thập phương bất bại thỉnh cầu ghế bình luận vị tuy tiện đến không đến cấp hai mươi không thể nhìn sao quét hát phong bạo đánh bại hát tạp hàn bất tín thực chiến là kiểm nghiệm thẻ bài duy nhất c h â n lý đấu chiến vô địch đến lúc đó nhất định quan sát có ta vô địch hồng tạp vô địch tây bắc đòn k h i ê n vương vô địch cái cây nhi huyết hải vô địch máu hải gia tộc chiêu tân trình độ chơi bài vô địch sẽ có mới hồng tạp biểu diễn a lãng mạn vô địch hát tạp đại thần sẽ xuất hiện a chờ mong hiện trận tỷ thí danh tự này kích động nói làm sao nhiều như vậy vô địch mở vô địch ra tập toán tóm lại khoảng cách phát sóng trực tiếp bắt đầu thời gian còn sớm đã có vô số người chơi chờ mong trận này phát sóng trực tiếp chu nam đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả cho dù biết được đoán chừng cũng sẽ không rất để ý bởi vì hắn còn không đến cấp 20, căn bản là không cách nào quan sát phát sóng trực tiếp giờ này k h chu này, c nam đã thân ở trong lạc nhật rừng rậm hắn áp đảo thánh y con lựa nhỏ phía trên song tay mang theo gỗ lìn xuống máy ngựa đầu chút xuống một bình lôi quang d ự c tề dùng xe vận tải lôi kéo hùng miêu phan diệt chính tại công kích lục lòng cứ điểm g i á quái hùng miêu phan diệt đã bị chu nam giao phó thẩm phán chi kiếm kỹ năng nó cái đầu lớn ngồi tại xe vận tải bên trên cơ hồ liền đem toàn bộ xe vận tải chiếm hết mà mặc kệ gặp được người chơi hay là g i á quái hùng miêu phan diệt đều là thẩm phán chi kiếm trực tiếp trả hỏi cơ hồ có cao hai t r ư ợ n g đại kiếm từ trên trời giang xuống ba vạn sáu n g à n điểm chân thực tổn thương không có cái nào người chơi có thể gánh vác chu nam cũng dẫn theo gỗ lìn súng máy cộc cộc cộc đác khai hỏa họng súng buốc lên lôi quang dây băng đạn hồ quang điện tuy nhiên lực công kích rất kéo đổ nhưng nhìn mười phần hung hãn cái này mới là nam nhân trò chơi à kích tình cương chính diện so chơi biến thân cầu thắng mạnh hơn chu nam yên lặng suy nghĩ trước kia soát cái này lạc nhật xâm lâm hắn phần lớn chọn lựa là cầu thắng chiến thuật biến thân chơi cái niềm vui thú bây giờ lại muốn giết thắng mà lại hắn vừa lên đến liền thẳng đến lục long cứ điểm cường thế đánh giã tuy nhiên khiến chu nam thoáng khó chịu là lạc nhật xâm lâm dù sao cũng là rừng rậm tuy nhiên trong đó có đất trống nhưng mở xe vẫn là rất không t i ệ n có nhiều chỗ không cách nào thông hành mình không cách nào điều khiển xe vận tải tung hoành năng dọc mà lục long cứ điểm quái vật đông đảo lại cân nhắc đến không định giờ sẽ có người chơi loạn nhập chu nam cũng không dám quá phép lối xa xa d ấ t quái chậm dại đánh giết theo một đầu lại một đầu dã quái bị đánh giết dần dần có ba bốn trăm đầu dã quái lục long cứ điểm cũng không còn lộ ra người đông thế mạnh nửa giờ sau tứ đại lang vương cùng đông đảo sói quái liền đều bị dọn dẹp sạch sẽ đáng tiếc cái gì cũng không có rơi ra ngoài tại phó bản bên trong chu nam chinh phục kỹ năng vô hiệu cái này khiến hắn thoáng khó chịu lúc này lạc nhật lục long liền thành quan can tư lệnh chu nam cũng không k h á c h khí uống vào một bình lôi quang dược tề cộng thêm một bình hộ phách dược tề đem đại bộ đội thả ra trực tiếp chính diện cứng rắn n à y lạc nhật lục long cũng là cường hãn nó bay đến bầu trời hướng xuống phun ra màu xanh sấm long viêm này long viêm có mang kịch độc tổn thương phạm vi công kích một đốt một mảng lớn tổn thương rất cao có thể so sánh với bộ sát giả kỹ năng mà lại trên người nó bước lên lục quang sẽ còn tự mình trị liệu cũng may trần bá thiên chỉ cần ngửa mặt lên trời cười to đầu này lạc nhật lục long liền sẽ bay xuống đến cùng trần bá thiên sáp lá cả cuối cùng quá trình chiến đấu tiếp tục 10 phút đồng hồ mặt trời lặn cự long chết tại hùng miêu phan diện thẩm phán chi kiếm phía dưới rơi ra một chỗ chiến lợi phẩm lạc nhật lục long lực công kích tuy nhiên không kém đáng tiếc so với bộ sắc giả thân thể của nó quá giòn sinh mệnh giá trị chỉ có 27 vạn mà lại hùng miêu phan diện có thẩm phán chi kiếm g i á t r ị này thẩm phán chi kiếm trừ có thể đánh ra ba vạn sáu n g à n điểm chân thực tổn thương bên ngoài còn có thể để lạc nhật lục long tại một trăm giây bên trong không cách nào hồi máu đối nó khắt chế cực lớn đinh chúc mừng ngài đánh giết lạc nhật lục long hoàn thành cựu đồ long dũng sĩ ban thưởng ngài thành tựu bảo dương một cái đã cấp cho đến nhiệm vụ của ngài đại sảnh xin chú ý kiểm tra và nhận chu nam nghe được g m t hai hệ thống nhắc nhở âm thanh hắn lúc này tiến lên thu thập chiến lợi phẩm tựa hồ mỗi một đầu đại bột tại lần thứ nhất bị đánh giết lúc đều sẽ rơi ra phong phú chiến lợi phẩm đầu này lục nhật lục long cũng rất khẳng khái nó trọn vẹn rơi xuống năm trăm mai kính tệ còn có tài liệu chân quý cự long t r í tâm lục long huyết mạch còn có giã tính bảo thạch ba khối mặt trời lặn bảo thạch ba khối cùng một chương lục tinh thể xanh lá lạc nhật đảo binh tư linh tang tại chu nam nghĩ đến, n à y lạc nhật đảo binh tư đinh tăng hẳn là cùng nham thạch tướng quân đại cổn cùng loại người chơi đánh giết lạc nhật lục long về sau hẳn là đều có thể thu được một trường mà tà dương đảo binh tư đinh tăng cũng có một cái vầng sáng kỹ năng tên là mặt trời lặn vầng sáng cái này vầng sáng hiệu quả là vì chung quanh quân đội bạn gia tăng ba điểm ma kháng ma kháng cùng hộ giáp cùng loại có thể cắt giảm ma pháp tổn thương một cái nham thạch tướng quân một cái lạc nhật đảo binh không biết nếu là dùng chúng nó cùng cái khác thẻ bài hợp thành hai đại vầng xăng có thể hay không bảo lưu lại đến thuần một sắc hắc tạp tốt bao nhiêu a chu nam trong đầu không chỉ có liên tưởng đến dùng thần chi tín đồ loại hình thẻ bài cùng bọn hắn hợp thành nếu là có thể xuất thần binh thần tướng liên tốt hoặc là tôn hùn cùng bọn hắn hợp thành ra cái long binh long tướng cũng được lại hoặc là dùng mang trời chữ thẻ bài cùng bọn hắn hợp thành ra thiên binh thiên tướng đương nhiên loại chuyện này ngẫm lại liên tốt hệ thống một khi ngẫu nhiên lục thân không nhận dù ai cũng không cách nào đ o á n t r ư ớ c hội hợp thành ra cái gì tiếp xuống chu nam đem thần bí t r ứ n g đặt ở lục long cứ điểm thủy tinh nền móng bên trên đáng tiếc không gặp có thay đổi gì dựa theo đạo lý tới nói nếu như là lạc nhật lục long đến ấp chứng viên này chứng như vậy hẳn là liền sẽ ra lục long có thể làm sao để lạc nhật lục long đến ấp t r ứ n g đâu nếu không lần sau thử một chút trước đem lạc nhật lục long dẫn đi sau đó lại đem cái này thần bí t r ứ n g để ở chỗ này nhìn nó trở về về sau có thể hay không ấp t r ứ n g đúng còn quyên đem tiểu cầu đặt g ở phong suất để nó tầm bảo các loại lần tiếp theo đi chu nam yên lặng suy nghĩ một trận sau đó an vị các loại trò chơi kết thúc hắn đem đại đạo cụ xe vận tải hướng trung ương trên bình đài vừa để xuống trái hùng miêu phải ác ma g i nhân tại sau lưng trên đầu có kiếm long căn bản không sợ người chơi khác tới khiêu khích hắn cũng không để ý giết nhiều mấy tên người chơi này còn có thể nhiều lanh mấy kinh nghiệm bảo dương cùng tài liệu bảo dương đâu cũng là rất nhanh liền có người chơi xuất hiện bọn họ xem xét lớn như vậy lục long cứ điểm trùi lùi đều là c h â n kinh nương đấy lục long cứ điểm bị thảo phạt là cao cấp người chơi hạ phạm sao đại thần là ngươi làm sao ngươi đem lạc nhật lục long cho giết một người làm được đại thần ngươi liền là thần tượng của ta chờ một chút đây không phải là đại ác ma trần bá thiên sao đây là hùng miêu phan diệt dã nhân vương cũng ở nơi đây vị này chương ẳ n g lẽ chín á mươi lăm lạc nhật lâm chu nam dễ dàng lại một lần nữa cầm tới rừng d ậ m bí bảo tuy nhiên lạc nhật xâm lâm đổi mới về sau đã không còn tiến vào đẳng cấp hạn chế tuy nhiên đại đa số đẳng cấp cao người chơi như cũ sẽ không để ý cái này tiểu phó bản trở lại nhiệm vụ đại s ả n h về sau chu nam mở ra rừng rậm bí bảo bảo dương cùng đánh g i ế t lạc nhật lục long thành t i ể u bảo dương lại thu hoạch bảy trăm mai kim tệ năm trăm điểm trò chơi tích phân ba mươi khỏa kim cương lạc nhật lục long đánh g i ế t bằng chứng ba khối giã tính bảo thạch hai khối mặt trời lặn bảo thạch cùng lục tinh thể xanh lá hoa cương nham khôi lỗi tư đô ân nhìn lạc nhật lục long tại trong lạc nhật rừng rậm định vị cũng liền cùng hoa cương nham khôi lỗi tại thẻ xạ nạ mà định vị không sai biệt lắm cái này đánh rết ban thưởng xa kém xa bộ sạ r ấ tuy có thể ta cũng không phải là thủ sát, có chừng người chơi sớm đã từng đánh chết lạc、nhật、lục c thể ta thủ sát, từng nhật không phải đánh h người long. là sớm đã Nam lòng có minh ngộ, n giờ có phút à h ắ nhiên n ì n về phía m ớ đến tay lục tinh thể xanh lá hoa cương khôi đô tinh xanh cương nham ẩn. n tay thẻ tư Tuy hoa lục lá lỗi khôi i h đều là hoa cương nham khôi lỗi nhưng mình hoa cương nham khôi lỗi kém ly đại phổ một cái cấp bậc nó chỉ là lục tinh lục sắc kỹ năng chỉ có một cái chính là mê mội ném tổn thương không cao toàn bộ ma pháp sử dụng hết chỉ có thể sử dụng năm lần mê mội thời gian cũng không bằng lam sắc hoa cương nham khôi lỗi dài tuy nhiên tấm thẻ này bài vẫn là có thể dùng một lát chu nam đem cùng tuyết lang vương thẻ bài đối đại giống nhau một lát sau chu nam tại chuyên trúc sân huấn luyện sử dụng lạc nhật lục long đánh giết bằng chứng nhận lấy lạc nhật lục long thủ vệ lại t i ê u hao bảy khối gia tính bảo thạch đem hùng miêu phan diệt lên tới thất tinh khiến cho sinh mệnh giá trị đạt tới hai mươi mốt vạn hắn cũng không lãng phí thời gian tiếp tục x o á t lạc nhật xâm lâm lần này nó để tiểu cầu đ ọ t gỡ tìm tới lạc nhật xâm lâm bảo tàng từ trong đó mở ra một t r ư ơ n g lạc nhật lâm kiến tạo bàn vẽ. vẽ đặc thù đồ vật đã trói chặt sử dụng sau có thể tại bí mật trong doanh địa kiến tạo một mảnh diện tích là năm vạn m nói do một mặt trời lặn về sau mặt trời lặn trong rừng có tỷ lệ xuất hiện có thể thu thập thực vật loại tài liệu nói do hai lạc nhật lâm thiết lập là mặt đất trang trí vật trong đó ngẫu nhiên sinh ra địa hình nhất định bao hàm đèn l ồ n g cỏ đèn đường hoa đom đóm thủ túi giường các loại nguyên bộ thực vật cùng tiểu động vật có tỷ lệ xuất hiện cây táo trái xoài thụ r i n cây nho các loại có thể sản xuất hoa quả cây ăn quả vì ngài chế tạo một mảnh tính mịch tưởng hòa nghỉ ngơi nơi trốn nói do ba thành công tại bí mật trong doanh đ i ệ kiến tạo lạc nhật lâm về sau ngài sẽ thu hoạch được một trăm điểm trò chơi tích phân cùng ba mươi khỏa kim cương kiến rừng nhỏ. tạo một tây chu nam trầm tư suy nghĩ một trận không được hắn pháp dưới cơn nóng giận lần nữa đem lạc nhật lục long cho đánh giết lần này thu hoạch liền kém xa tít tắp lần trước không có ra thẻ bài chỉ là ra một chút kim tệ cùng lục long huyết mạch mặt trời lặn bảo thạch các loại tài liệu trò chơi tích phân kim cương loại hình lại càng không có mặt khác lần này phó bản bên trong chu nam cũng là nhìn thấy máu me đầy đầu d ư ợ c thiên sứ máu này d ư ợ c thiên sứ nhìn cùng át ma cánh huyết hồng dẫn theo huyết kiếm có thể bay đi bốn phía bắt giết người chơi thực lực phi thường cường đại chiến đấu lực tiếp cận lạc nhật lục long chu nam phế một phen khí lực đem hắn đánh giết chỉ lấy lấy được một trăm điểm trò chơi tích phân những nhiệm vụ khác ban thưởng đều không có phó bản kết thúc về sau chu nam lại lần thành công thu hoạch được rừng rậm bí bảo lần này trừ thông thường kim tệ cùng hai trăm điểm trò chơi tích phân ban thưởng bên ngoài chu nam rốt cục đem phong lang vương thẻ bài mở ra trừ cái đó ra còn thu hoạch một chương nhất tinh thẻ trắng bạo liệt dưa hấu một dạng tiểu t r í rốt cục có thể đem thứ tư giã nhân vương cũng cho hợp thành ra băng hỏa máu phong bốn đại giã nhân vương góp đủ chu nam đầy cõi lòng mong đợi đi chọn mua giã chiến hạc hùng thẻ tiểu ngư nhân thẻ các loại một lát sau liền đem giã nhân vương hành, hành địch hợp thành ra thẻ bài tên giã nhân, vương hành hành địch, đã chặt. Thẻ bài nhân sắc hắc sắc thẻ bài sao số Thứ t i nói h hào pháp, tháng Sử dụng đẳng năm n cấp, 10. Tiêu hào ma pháp, tháng nói do 1, triệu hai n dã nhân vương hành hành địch có được gió táp đả kích kỹ năng kỹ năng hiệu quả bị động mỗi bốn lần đòn công kích bình thường sau lập tức thêm vào một lần công kích nói do ba i ã nhân vương hành hành địch có được gió táp vầng sáng kỹ năng ảnh hưởng trong phạm vi một mươi thước tất cả giá nhân khiến cho gặp lúc công kích có nhỏ bé tỷ lệ triệu hoán phong lang hư ảnh phản kích một lần nên phản kích đem đối mục tiêu tạo thành một trăm điểm chân thực tổn thương cũng tại trong vòng ba giây tăng lên tự thân hai mươi lăm phần trăm tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ nói do bốn tứ tinh giã nhân vương hành hành địch giã tính bảo thạch bốn do tác bảo thạch bốn ngũ tinh giã nhân vương hành hành địch không phục kỹ năng không sai vườn sáng có thể tăng lên chuyển vận năng lực chu nam đối giã nhân vương hành, hành hảo à n h h năng lực coi như hài lòng không khỏi lại suy nghĩ vì ba đại g ã nhân vương hợp thành vương miện sự tình phát hảo c h i u bốn đại g i ã nhân vương nếu là đều có vương miện đều có thể chiêu tiểu đệ tứ đại vầng sáng một trồng thêm vậy coi như lợi hại bốn tờ bài cũng là một chi điêu luyện bộ đội đúng còn có sói hoa n g vương nhất định phải đem sói hoa n g vương cũng x o á t ra sau đó hợp ra thứ năm g i ã nhân vương mới là công đức viên mãn chu nam thời gian ngắn ở giữa vẫn là muốn tiếp tục x o á t lạc n h ậ t s â m lâm không chỉ có là vì g i ã nhân vương thẻ bài cũng là vì g i ã tính bảo thạch hùng miêu phan diệt hiện tại đã thất tinh lên tới tối cao cựu tinh còn cần m ộ ư ơ i bảy khối dã tính bảo thạch bốn đại dã nhân vương thăng tinh đồng dạng cần dã tính bảo thạch chu nam xem chừng nói không chừng còn muốn đăng cậy mấy chục lần lạc n h ậ t xâm lâm các loại không cần soát lạc n h ậ t xâm lâm thời điểm hắn đoán chừng cũng lên tới cấp hai mươi thoáng sửa sang một chút chữ vật ba lô về sau chu nam đến chuyên t r ú c thẻ bài sân huấn luyện để bốn đại g i ã nhân vương phân biệt đánh cọc gỗ chi thần năm phút đồng hồ đo tính một chút bọn hắn năng lực kết quả cái này trong vòng năm phút g i ã nhân vương hạ hạ kèn tổng cộng đánh ra tổn thương bốn mươi bốn nghìn dã nhân vương ha ha pháp tổng cộng đánh ra tổn thương bốn mươi bốn nghìn hai trăm linh hai và tung toé công kích không cách nào thống kê có vương miện giã nhân vương hanh h à n h hào tổng cộng đánh ra tổn thương 6 á u m ư ơ l ạ i hồi máu tràn ra 13.568. g i ã nhân vương hanh h à n h địch tổng cộng đánh ra tổn thương năm h a 0 m ư n ế u như cọc gỗ chi thần có thể còn kích phát động tứ đại vầng sáng bị động hiệu quả tổn thương chuyển vận còn có thể cao hơn chu nam càng thêm khẳng định đem giã nhân vương lên tới cựu tinh suy nghĩ loại này bạo lực chuyển vận hắn rất ưa thích tiếp xuống chu nam đem lạc nhật lâm kiến tạo tại người cổ đại cá pho tượng hậu phương xây xong về sau chu nam bí mật danh địa k u y ế t trương rất nhiều trước mặt hắn cũng bắn ra một cái lạc nhật lâm bảng thông tin kiến trúc tên lạc nhật lâm thuộc loại mặt đất trang trí vật diện tích năm vạn m é t vông. tư nguyên sản phẩm đợi đổi mới mỗi ngày mười tám không không đúng giờ đổi mới ngày kế tiếp sáng sớm sáu không không biến mất bao hàm trang trí vật trang trí dùng trường thanh lá xanh thụ trang trí dùng mềm mại bãi cỏ đèn l ồ n g cỏ đèn đường hoa đong đóm t h ủ t ú i dường ưu lan hảo giả quang mẫn tôi h bao hàm tư nguyên cây ăn quả kim bình quả thụ ba thiết định mông thụ một thủy tinh giàn cây n o một chuyện sắc hộ lâm viên hảo góc xít a về sau có tươi mới hoa quả ăn chu nam nhìn xong lạc nhật lâm thuộc tính tin tức hơi có chút kinh hỉ trong thế giới này hoa quả là xa xỉ phẩm có chút khu vực bên trong tòa thành lớn có bán không chỉ có số l ư ợ n g í t giá cả còn cao đến quá đáng có khả năng một cái quả táo đều cần hàng trăm hàng ngàn mai kim tệ mới có thể mua lại chu nam cũng không nóng nảy soát lạc nhật xâm lâm h ã n tại nhà mình mặt trời lặn trong rừng thăm dò một phen phát hiện lạc nhật lâm liền tựa như một cái nghề làm vườn công viên có thơm mùi thơm ác cây xanh dơm ác trong đó cảnh trí vô cùng tốt mỗi cái cây đều có chút coi trọng có bóng rừng tiểu đạo còn có thật nhiều mềm mại thụ tối giường có thể cung cấp nằm nằm về phần này ba khoả kim bình quả thụ cùng thiết định mông thụ thủy tinh dàn cây nho chu nam cũng phát hiện chúng nó ngay tại rừng cây trung ương nhất nơi đó có một mảnh sân bóng lớn như vậy mặt cỏ đất trống cái này mấy thân cây lớn đều là có thuộc tính quả thực thành thục chu kỳ là một tuần lễ sản lượng không cao tỉ như một gốc kim bình quả thụ mỗi tuần có thể sản xuất quả táo vàng hai mươi đến ba mươi khoả quả thực thành thục ũ n g có thể không hái thì tại cây ăn quả bên trên cũng có thể làm vật phẩm trang sức chu nam cảm thấy nếu là mình bất an bất mặc dựa vào cái này mấy khoả cây ăn quả làm cái hoa quả tiểu phiến tuy nhiên không thể đại phú đ ạ i quý cũng có thể hôn cái thường thường tập trung mà rất nhanh thời gian liền đến đến xế chiều mười tám điểm trên bầu trời thái dương bị mặt trăng thay thế cái này lạc nhật lâm trong chốc lát cũng là ngũ quang tập sắc đèn lồng cỏ đèn đường hoa ưu lan thảo dạ quang mân tôi tất cả đều sáng lên còn có thật nhiều đom đóm bay tới bay lui quả thực là hoang tưởng rừng tây liền ngay cả dược tề sư tiểu dịt đều ngâm nga bài hát tiến rừng tây nàng mang theo một cái cái rỗ nhỏ Không bao lây u l i ề chét h p một dễ u đinh ấ m cũng h a n g d z i t ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi làm mảnh này lạc nhật lâm nhân viên quản lý kiêm hộ lâm viên giúp ta chiếu khán g tốt kim bình quạ thụ thiết nịnh mông thủ cùng thủy tinh giàn cây nho chu nam làm như có thật hướng havodzit nói cái sau thế mà chăm chú không người tuân mệnh nói chủ nhân vĩ đại ta lấy họp mạng cùng lửa chèt dễ đỉnh hà hội dịt tên phát thệ đ ờ i này chăm sóc mảnh này lạc nhật lâm lấy sinh mệnh thủ hộ hắn yên tĩnh chu nam nghe nói như thế thoáng s ư ớ n g sở hắn không nghĩ tới vị này truyền thuyết ác lang thế mà có thể đáp lại mà một lát sau chu nam bưng một bát tươi ngon súp nấm đi vào nhiệm vụ đại sành hắn cảm giác m ư ờ i phần hài lòng trong tay hắn t r ê n canh tự nhiên cũng là hà hội dịt biến ra uống xong súp nấm sau sẽ tự động biến mất hà hội dịt chịu nhất đại nồi súp nấm đoán chừng có thể có hai ba mươi bát chu nam mượn nhờ tín điệp cho nữ võ thần lâm vân ly đại ph cái này sút n ấ m còn có thể chứa đựng tại chữ vật trong hành trang tùy thời lấy ra tùy thời uống sẽ không thay đổi chất làm chén này sút n ấ m hơi gia tăng điểm mà kháng chu nam tùy tiện hừ k h ẽ hát hắn đi vào nhiệm vụ đại sảnh cấp tốc từ thẻ bài sân huấn luyện bên trong rút ra một chút k i ế m tệ thuận tiện đem giã nhân vương hanh hanh địch làm một chút g i à n h trước lại đem hùng miêu phan d i ệ t tin tức đổi mới một chút chu nam không nhìn diễn đàn nhưng lại không biết lúc này n g u y ệ t bạch đinh lôi đài phát sóng trực tiếp đã lửa nóng mở ra các vị khán giả nơi này là hồng tạp gia tộc phát sóng trực tiếp ở giữa ta là dẫn chương trình hoa chiêu dạ hiện tại chúng ta tộc trưởng n g u y ệ t bạch đinh đã vào chỗ đồng thời phi thường vinh hạnh chúng ta mời đến sân thi đấu danh nhân thiên ngai gia tộc tộc trưởng thiên ngai lãng nhân làm giải thích khách quý hiện tại ta đem phát sóng trực tiếp ống kính cho chúng ta h o à n m ỹ nhất tộc trưởng phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong một cái ăn mặc loẹ loẹt hóa thành thằng hề trang người chơi nam chậm rãi mà nói rất nhanh phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong lại xuất hiện hai người một cái tự nhiên là hồng tạp gia tộc tộc trưởng n g u y ệ t bạch đinh nàng một thân bạch bảo sắc mặt lạnh lùng như là bằng sơn mỹ nhân một cái khác mặc một bộ kim sắc áo giáp có một thanh tròn mặt đại phủ giữ lại một cái dâu cá chê hắn cũng là thiên nhai lãng nhân bạch ngân sân thi đấu nổi danh nhân vật nguyễn bạch đinh khí c h à n g rất đủ nàng lạnh nhạt nói ta đến tùy tiện đánh mấy trận lôi đài chiến phơi bày một ít hồng t ạ h uy lực chờ một chút ta lúc này vị kia thiên nhai lãng nhân nói chuyện mọi người tốt ta là thiên nhai lãng nhân thường xuyên hôn sân thi đấu hẳn là đều biết ta rất vinh hạnh à cảm tạ bạch đinh hội trưởng cùng hoa huynh mời ta tham gia trận này phát sóng trực tiếp nguyễn bạch đinh nhữ mày nàng không thèm để ý liếp thiên nhai lãng nhân liếp một chút mở miệng đem hắng gẫy nói ngươi có thể gọi ta tên nguyễn bạch đinh hoặc là nguyễn cũng không có m ờ i n g ư ơ i là hoa chiêu dạ m ờ i n g ư ơ i ây một bên hoa chiêu dạ lấy tay nâm c h á n từ gia tộc trưởng tính tình cũng là quá thẳng thiên ngai lãng nhân cũng là hơi có vẻ xấu hổ bất quá hắn rất nhanh cười cười nói không sao không sao nguyện tộc trưởng tuy nhiên không biết ta nhưng ta có thể là của ngài trung thực tiểu mễ đệ ở đây ta có thể không thể đại biểu rộng rãi phan hâm mộ phỏng vấn phỏng vấn ngài cái này cũng hẳn là lần này phát sóng trực tiếp khâu một trong n g u y ệ n bạch đinh gật gật đầu mau chóng không muốn lãng phí thời gian ta chỗ này vấn đề đều là mọi người quan tâm nhất tò mò nhất nói một chút đầu tiên không biết n g u y ệ t tộc trưởng thuận tiện hay không tiết lộ một chút ngài đẳng cấp tin tức theo ta được biết ngài cùng chính nghĩa đ ạ i kiếm đấu chiến vô địch bọn họ hẳn là trước mắt đẳng cấp ở vào thê đội thứ nhất người chơi ta nghĩ tất cả mọi người rất hiếu kỳ ngài hiện tại đến cùng có bao nhiêu cấp ba mươi lăm n g u y ệ t bạch đinh lạnh nhạt nói nàng cái này mới mở miệng phát sóng trực tiếp kênh bên trong đại lượng mưa đạn bình luận liền xuất ra và cứ nhưng đã cấp ba mươi lăm ta mới cấp hai mươi mốt cái này hồng tạp tộc trưởng n g o ạ i ý muốn đáng yêu đâu xác định là ta không lấy được nữ nhân cấp ba mươi lăm nữ thiên, thiên. n g u y ệ n bạch đinh nói không chừng là bây giờ đẳng cấp cao nhất người chơi nay không có khả năng đấu chiến vô địch cháu trai kia còn ở đây đều đ ừ n g phát mưa đạn ảnh hưởng ta thưởng thức nguyện tộc d á n g dấp thịnh thế mỹ nhan phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong thiên ngai lãng nhân tiếp tục hỏi thăm xin hỏi ngài nghề nghiệp là cái gì thuận tiện lộ ra a hồng tạp giáo chủ hồng tạp giáo chủ trách không được nguyện tộc trưởng thành lập hồng tạp gia tộc không biết ngài có kỹ năng gì không thể trả lời vậy ngài lại như thế nào chuyển t r ư c đây này ngươi vấn đề này không có chút ý nghĩa nào hồng tạp giáo chủ là ẩn tàng lại duy nhất chức nghiệp không có người thứ hai thu hoạch được dạng này a vậy xin hỏi ngài mạnh nhất thẻ bài là cái gì không thể trả lời vậy ngài hiện tại là độc thân a có bạn trai hay không hoặc là nói ngài chọn bạn tiêu chuẩn gì ta nghĩ mọi người đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú nhất ngươi người này có chút phiền kế tiếp là không phải còn muốn hỏi ta ba vòng thật có lỗi vấn đề của ngươi ta không muốn trả lời phỏng vấn đến đây là kết thúc nguyện b ạ c h đinh quét hoa chiêu dạ liếc một chút đối sắp xếp của hắn hơi có chút bất mãn hoa chiêu dạ cũng là thức thời tranh thủ thời gian giảng hòa nói phỏng vấn trước hết đến nơi đây đi lập tức bắt đầu khán giả thích nhất câu đó chính là lôi đài khiêu chiến thiên ngai tộc trưởng ngươi không rất là hiếu kỳ chúng ta tộc trưởng có cái gì thẻ b à i à. lập tức liền có thể nhìn thấy thiên ngai lãng n h â n nói lôi đài khiêu chiến à, này rất tốt không biết người chọn đầu tiên chiến mục tiêu là cái kia tấm thẻ bài theo ta được biết khán giả muốn nhìn nhất đại khái là hồng tạp hồng giã nhân đối chiến hát tạp giã nhân vương tuy nhiên kết quả hẳn là rõ ràng ha ha không bằng nguyện hội trưởng thỏa mãn mọi người đi mở một trận thực chiến phát sóng trực tiếp cũng tiết kiệm tất cả người chơi nhóm tranh luận ai mạnh ai yếu hoa chiêu dạ nghe vậy biến sắc cái này thiên ngai lãng nhân không thích hợp đây là cho nhà mình hội trưởng đ à o hồ sao n g u y ệ t bạch đinh lại không thèm để ý mà nói có thể ngươi nói thẻ vài tên ta tới khiêu chiến vậy thì tốt theo ta được biết hắc tạp giã nhân vương có ba vị một khiêu chiến liền khiêu chiến lớn nhất đại biểu tính giã nhân vương hành hành hào đi hành hành hào không tệ n g u y ệ t tộc trưởng sẽ không ngay cả giã nhân vương họ cũng không biết ta theo dân gian đại thần nghiên cứu giã nhân vương tộc có hai đại dòng họ hoặc là họ à hoặc là họ hử ngài hồng g ã nhân gọi đặt đa nếu lệ hiển nhiên không phải vương tộc vài lý tả thuyết vậy liền lôi đài thấy rõ ràng chờ một chút hoa chiêu dạ vội và nói g n hồng giã nhân đánh giã nhân vương có cái gì tốt nhìn hội trưởng chúng ta dùng sức mạnh lực hồng tạp trực tiếp nghiền ép hát tạp đi không đội ta hôm nay chuyên môn bất thời gian ra cũng là nghĩ hiểu biết một chút hát tạp trước hết để hồng tạp hồng giã nhân cùng hát tạp giã nhân vương đọ sức một trận chương chín mươi bảy giã nhân vương không kém hoa chiêu dọ gì c h ỉ nghe nhà mình sẽ bộ dạng như thế nói trong lòng trận lạnh vội vàng nhỏ giọng đối nguyện bạch đinh nói hội trưởng chúng ta là đến kéo về gia tộc danh dự không phải đến phát sóng trực tiếp lật xe ngài liền trực tiếp ra cường lực thẻ bài không được sao không phải dùng hồng g i ã nhân sao n g u y ệ n bạch đinh lại là một mặt lạnh nhạt nàng đã quyết định sự tình rất ít cải biến giờ phút này đã bắt đầu tại thẻ bài sân huấn luyện giao diện bên trong tìm tòi g i ã nhân vương sau đó lại hướng thiên ngai lãng nhân hỏi hát tạp g i ã nhân vương có bốn tờ tờ nào tới bốn tờ mới ra một chương thiên ngai lãng nhân nói g i ã nhân vương hành, hành hảo n h h khiêu chiến phí n ă m kim biết n g u y ệ n bạch đinh gật gật đầu l i ê n liền lựa chọn khiêu chiến dã nhân vương hành, hành hảo thiên ngai lãng nhân lại ở một bên đặt câu hỏi nguyễn tộc trưởng ngươi nhìn g i ã nhân vương xuất tràng phí mới năm kim hồng g i ã nhân xuất tràng phí lại môn chín trăm chín mươi chín kim có phải là không hợp lý à nếu như ngay cả chín trăm chín mươi chín kim đều ra không tầm thường nay đoán chừng thẻ bài cũng không khá hơn chút nào còn muốn khiêu chiến hồng g i ã nhân hồng g i ã nhân là so thông thường g i ã nhân càng cường đại g i ã nhân bị ta cường hóa đến chín tinh giác tỉnh huyết mạch sinh mệnh giá trị tháng bảy năm hai nghìn lực công kích hai trăm công kích hút máu tám mươi tốc độ đánh bốn không mỗi giây tổn thương chuyển vận có thể đạt tới tám trăm hút máu sáu trăm bốn mươi tương đương với tự mang cường lực trị liệu bình thường dã nhân cho dù là dã nhân vương trên thuộc tính tất nhiên cũng không kịp hắn nguyễn bạch đinh trong lúc nói chuyện đã là đem mình hồng dã nhân đặt đạn mẹo lệ làm dùng đến hoa chiêu dạ thở dài một hơi hơi có chút bất đắc dĩ đem phát sóng trực tiếp ống kính chuyển hướng phía dưới sân huấn luyện chỉ thấy một đầu cao lớn tóc đỏ dã người đã xuất hiện này dã người tay cầm cây gỗ trên người lông tóc thật dài đỏ thấp như n h u ô n máu hán dáng người khôi ngô hai mắt đỏ bừng đánh cho một tiếng sân huấn luyện biên giới hàng rào cửa mở ra tay cầm tích huyết lang nha bổng dã nhân vương hành, hành hào xuất hiện hắn nguyên bản đầu đội huyết sắc đầu sói mũ. bây giờ đầu sói mũ đổi thành tươi huyết k i n h c ư c vương miện g hai cái trên bờ vai thì thêm ra một đôi huyết sắc đầu sói miếng lóc vai hồng dã nhân đặt đạn n ẹ o lệ ngao một tiếng đi đầu liền hướng dã nhân vương h a n h hành hào tiến lên dã nhân vương h a n h hành hào đáp lại một tiếng càng van r ộ i tiếng giống hắn cầm trong tay tích huyết lang nhao đồng một đập mặt đất sau lưng bỗng dưng liền nhảy ra bốn tên dã nhân hộ vệ nguyện bạch đinh nhất thời cũng là thoáng xưng ơ s ở đầu này dã nhân vương không tầm thường a hắn sẽ triệu h á n tiếp xuống cũng là một trận còn đầu dã nhân vương hành hành hào thật nhanh vùng lên tích huyết lang nhaoại gỗ Này lần này phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn bình luận coi như náo nhiệt liền cái này ha ha lật xe dã nhân vương quạt điện vừa mở nho nhỏ hồng dã nhân nơi nào gánh vác được hồng tạp phấn thấy rõ ràng không có còn có người mạnh miệng nói hồng dã nhân mạnh hơn sao miệng đều cho ngươi đánh lật ra đây chính là hoàng ngược nho nhỏ dã nhân buồn cười buồn cười dám cùng vương giả khiêu chiến kéo xuống cho ta loạn côn đánh chết ta đã s ớ m nói biến dị hồng dã nhân tại dã nhân vương trước mặt cái gì cũng không phải phát sóng trực tiếp hiện trường hoa chiêu dạ mặt mũi tràn đầy đắng chát nhỏ giọng đối n g u y ệ t bạch đinh nói giáo chủ của ta đại nhân a n g ư ơ i đây là cố ý chính diện u y phong dài người khác trí khi a n g u y ệ t bạch đinh như cũng một mặt lạnh nhạt nói ra tấm thẻ này không kém một bên thiên ngai lãng nhân nói nguyễn tộc trưởng người nói như vậy cũng là thừa nhận dã nhân này vương hành hảo rất mạnh đi không tệ dã nhân này vương có chút ý tứ nếu là sử dụng thẻ bài hao ma không cao hơn ba trăm có thể xưng ơ cực p h ẩ m thẻ trong lúc nói chuyện vị này hồng tạp giáo chủ lại phóng xuất ra huyết tương cự thú h o i s t e r tấm thẻ này bài là hồng sắc cựu tinh t ư ơ n g tại minh tinh thẻ bài bảng xếp hạng bên trong đứng hàng thứ mười tên huyết tương cự thú thiên ngai lãng nhân nói nguyễn tổ trưởng còn muốn tiếp tục khiêu chiến a theo ta được biết ngài huyết tương cự thú có ba mươi sáu vạn sinh mệnh giá trị máu dày là máu dày thế nhưng là đần đấu vậy hắn cũng là một cái đông các n g u y bạch đinh cũng không để ý tới hắn nàng phối hợp tiếp tục khiêu chiến khiêu chiến mục tiêu vẫn như c ũ là giã nhân vương hành hành hảo chiến đấu ngay từ đầu huyết tương cự thú liền tựa như trên đầu mở máu tơi ư suối phun điên cuồng hướng ra phía ngoài phun tung toé dòng máu giã nhân vương hành hành hảo mang theo bốn đại giã nhân hộ vệ liền tựa như đối với nó hành hình công kích tương đương tàn bạo mà huyết tương cự thú công kích tốc độ cơ thấp một phút đồng hồ đều chưa chắc có thể còn tay một lần chiến đấu kết quả là rõ ràng đầu này hồng sắc cự tinh huyết tương cự thú tại chịu ba phút đánh đập về sau liền treo giã nhân vương lực công kích đại khái tại tháng một t ă m một m ư ơ nghìn t á hữu công kích tốc độ có thể là mười hai vốn đầu tiểu giã người lực công kích tại bảy mươi năm điểm t à h ư u công kích tốc độ là hai chỉnh thể chuyển vận năng lực không kém giờ tờ s tiếp cận hai ngàn rất không tệ n g u y ệ t bạch đinh lẩm bẩm nàng tuyệt không dừng lại lại tiếp tục dùng huyết tương cự thú khiêu chiến giã nhân vương hạ hạ kèn giã nhân vương ha ha pháp giã nhân vương hanh hanh địch kết quả đều không ngoại lệ đều là thảm bại Chiêu, địch mặc có lực, chuyển lực cũng Pháp, nhân không hoán hộ nhưng thể không Phen giã triệu đều đơn vị vương về vận năng năng này kém. dù mình đối với mình công khai tử hình sao muốn giải tán ra tòa ca nguyễn bạch đinh một bộ không quan trọng lạnh lùng biểu lộ nói ra cái này bốn đại giã nhân vương đô rất k h ô n g tệ nếu ta đoán không sai bọn họ tốc độ đánh là mười hai trong đó cái kêu kêu cái gì cái gì địch mỗi bốn lần công kích về sau còn có thể lập tức thêm vào một lần công kích tương đương với tốc độ đánh mười lăm bình quân giờ t s có thể tiếp cận một nghìn bảy trăm bọn họ hộ giáp hẳn là bốn điểm thiên ngai lãng nhân giờ phút này lại thần sắc nghiêm túc một chút nguyễn tộc trưởng ngươi chỉ dựa vào nhìn ra liền có thể suy đoán ra bốn đại g ã nhân vương thuộc tính số liệu còn có thể tính ra giờ ts ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo thiên a i lãng nhân đại khái nhìn ra nguyệt bạch đinh d ụ n g ý trong lòng của hắn kinh ngạc tự đủ vị này hồng tạp g i a tộc tộc trưởng quả nhiên từng có người thiên phú lực quan sát có phải hay không có chút quá mạnh dù sao hắn là nhìn không ra giã nhân vương tốc độ đánh trị số là bao nhiêu về phần một vị nào đó giã nhân vương bốn lần công kích về sau thêm vào một lần công kích hắn liền càng nhìn không ra bốn đại giã nhân vương đem lang nha đồng vẩy cùng quạt điện đồng dạng người bình thường ai có thể nhìn ra thêm vào công kích số tổn thương sổ tự đến được a nguyễn bạch đinh cũng không trả lời thiên nhai lãng nhân vấn đề nàng phối hợp nói giã nhân vương h á c tạp không kém s ắ c thực mạnh hơn hồng giã nhân bất quá muốn đánh bại bọn họ cũng dễ dàng nói xong nguyễn bạch đinh lần nữa mở ra một lần lôi đài khiêu chiến khiêu chiến của hắn mục tiêu vẫn như c ũ là giã nhân vương h a n h hảo a n h h bất quá lần này dùng ra thẻ bài lại là mặt khác một chương quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi chỉ nghe được t h ị c h một tiếng sân huấn luyện trung ương liền xuất hiện một đầu thân người đồi rắn có tám cánh tay nắm lấy tám thanh loan đao hồng sắc quái vợt là nạ gà tám tay nạ gà đỏ như máu đây là mới thẻ Máu chương n g biết chín mươi tám đẫm máu cự long lôi đài khiêu chiến rất nhanh bắt đầu giã nhân vương hành hành hào theo thường lệ vừa lên đến liền triệu hồi ra bốn tên tiệu đệ sau đó một vùng bốn toàn bộ sông lên trước này xôi máu nạ gà đem đôi i ắ n một bàn tám cánh tay vung vẩy tám thanh loan ao này công kích tốc độ trực tiếp liền để quan sát phát sóng trực tiếp chúng người chơi ngây người đây là cái gì công kích tốc độ ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tám đao lưu thiểm điện đao pháp khủng bố như vậy sôi máu nạ g ạ tuy nhiên mỗi một đao đánh ra tổn thương đều không cao trên cơ bản đều là bảy mươi hai nhưng công kích tốc độ thực tế quá nhanh hắn một mực công kích g i ã nhân vương h a n h hành hảo liên tiếp đánh ra huyết lang vầng sáng đặc hiệu có huyết lang hư ảnh liên tiếp phản kích sôi máu nạ g ạ nhưng cũng chính là hơn hai mươi giây dã nhân vương hành hảo liền bị đánh chết thứ tư tên dã nhân hộ vệ cũng đi theo biến mất chiến đấu như vậy kết thúc xôi máu nạ gạ thanh máu còn thừa lại hơn phân nửa cái này kết thúc cũng quá nhanh đi làm sao như thế tàn bạo đây là cái gì giờ tờ s ta liền ngáp một cái cái này kết thúc đại lượng mưa đạn bình luận x o á t đứng lên tháng hoa chiêu dạ kích động cười to lên dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mọi người thấy so tốc độ đánh bốn đại giã nhân căn bản không được xôi máu nạ gạ tốc độ đánh vô địch n ô lên n ô lên mau đem xôi máu nạ gạ n ô lên mạnh như vậy thẻ bài không tiến ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng còn có ngày lý sao thiên a i lãng nhân vô vô tay lại sờ sờ hai đường dâu cá chê đột nhiên nói ta có thượng tướng của kiếm vương có thể chạm này nạ gà của kiếm vương cũng là hát tạp nguyễn bạch đinh nghe vậy đến một tia hứng thú sôi máu nạ gà mỗi cánh tay đơn độc công kích lực công kích chín mươi tốc độ đánh bốn không tương đương với tốc độ đánh ba mươi hai một giây ba mươi hai đao hắn sinh mệnh giá trị chín mươi nghìn ngươi xác định kia cái gì của kiếm vương có thể cùng đọ sức một giây ba mươi hai đao nạ gà thiên ngai lãng nhiên nói vậy ta tính một chút ta hẳn là được thôi nguyện hội trưởng khiêu chiến một chút liền biết cua kiếm v ư ơ nguyễn x ấ t t g phí n bạch đinh lúc này lại đã tại khiêu chiến giao diện bên trong tìm tỏi của kiếm vương nàng phát hiện quả nhiên có một chương hát tạp cũng không chậm trễ lập tức khiêu chiến sôi máu nạ gạ xuất hiện lần nữa tại sân huấn luyện trung ương c u a kiếm vương g õ phẹn ì ị rất nhanh cũng xuất hiện hai người đều từ tám tay một cái tay cầm tám thanh loa nao một cái tay cầm tám thanh cương kiếm n g u y ệ t bạch đinh vừa nhìn thấy cua kiếm vương đi đầu n h ú g mày nàng nhìn về phía bên cạnh thiên nhai lam nhân nói cái này cua kiếm vương mới hai vạn sinh mệnh giá trị ngươi không có nói đùa lúc này mưa đạn bình luận cũng nhanh chóng xuất lên tám đao lưu đối chiến bắt kiếm lưu đây là một trận đao kiếm chi tranh cua phản kích có thể làm sao hắn mới hai vạn sinh mệnh giá trị mới nguyễn bạch đinh nói xôi máu nạ gạ có chín vạn sinh mệnh giá trị cua phản kích cố lên ta l i ề người muốn nhìn l lật Xôi máu bạch đinh hướng giữa sân xem xét có chút kinh ngạc à sôi máu nạ gà mỗi một đào chỉ có thể chém ra ba mươi sáu điểm thương tồn à Cái này, của i này k ế mà vương n giáp hộ điểm. có nguyễn t bạch đinh không kịp nhìn ra càng nhiều chi tiết đã cảm thấy không thích hợp xôi máu nạ gạ thanh máu cùng giảm hai vạn máu của kiếm vương hiện đến lạ thường có thể chịu hắn đón đỡ phản kích tỷ lệ cao mỗi lần đón đỡ thành công lập tức phản kích như vậy cũng tốt giống như tổn thương bắn ngược n g u y ệ t bạch đinh con mắt t r ò n tròn nàng có được viễn siêu thường nhân động thái thị lực đây là thiên phú của nàng tại đi vào thẻ bài thế giới trước đó nàng là một ưu tú đấu kiếm vận động viên mà đi tới thẻ bài thế giới về sau nàng loại thiên phú này cũng không biến mất nàng có thể hơi nhìn ra phía dưới của kiếm vương cùng sôi máu nạ gạ chiến đấu chi tiết giờ phút này nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh nhìn bộ dạng này cái này cái gì kiếm vương thành công đón đỡ tỷ lệ gần như có 50%, m xôi máu nạ gạ một giây ba mươi hai đao bình quân phải có m ộ ư ơ i sáu đao bị đón đỡ mỗi giây hữu hiệu chuyển vận cũng chính là năm trăm bảy mươi sáu điểm đồng thời muốn bị phản kích m ộ ư ơ i sáu kiếm mỗi lần phản kích giống như tổn thương là hai trăm điểm đây chính là ba hai trăm điểm phản thương tổn lại thêm cái này của kiếm vương công kích xôi máu nạ gạ gánh chịu bình quân giờ ts có thể đạt tới ba ba trăm l o n g của nàng toán còn chưa kết thúc xôi máu nạ gạ đã nằm toàn bộ quá trình chiến đấu vẫn chưa tới ba mươi giây cua kiếm vương gõ phẹn nì ì còn thừa lại không đến ba n g h n điểm sinh mệnh giá trị quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi xôn xao lên tiếng cua phản kích vô địch đón đỡ phản kích lưu thật mạnh a ta làm sao nhìn không hiểu cái này cua người là thế nào đánh thắng còn có không biết cua kiếm vương gõ phẹn nì ì ta đã sớm nói tấm thẻ này không kém đặc biệt thích hợp đối phó cao công nhanh đơn vị cầm đao đánh không lại cầm kiếm a phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong n g u y ễ bạch đinh tại một lát kinh ngạc về sau lại cũng cấm gật đầu không ngừng phê bình nói tấm thẻ này cũng không kém vừa vặn khắc chế ta sôi máu nạ gà thiên ngai lãng n h â n nói nhìn tới vẫn là hát tạp càng hơn một bậc ca nguyễn tộc trưởng nếu không ta lại cho ngài để cử một t r ư ơ n g hát tạp đại ác ma trần ha h a đây cũng là cực p h ẩ m thẻ siêu cường khi thịt có hấp dẫn cựu hận kỹ năng nhưng so sánh ngài huyết tương c ử thú đáng tin nhiều nguyễn bạch đinh hơi hơi trầm âm nói huyết tương c ử thú ta có cựu đầu thôi hôm nay phát sóng trực tiếp ta liền lại lấy ra một tờ hồng tạp nói xong nguyễn bạch đinh hướng sân huấn luyện bên trong ném ra một tấm màu hồng thẻ bài p h ì một tiếng tấm thẻ bài kia biến thành một con đỏ như máu quái vật khổng lồ vật kia liền tựa như bị đào lân phiến cự long toàn thân đều là máu tươi tí tách tí tách chạy x u ô i tới đất bên trên hán chiều cao có thể vượt qua hai mươi mét nhìn phi thường dọn người nó há mồm phun một cái máu tươi như dòng v i ề n phun ra bay ra ba bốn mươi mét xa nó cánh mở ra lại bay lên không trùng nhất thời sân huấn luyện bên trong liền nhấc lên gió tanh m ư a máu nó còn lấy thuốc phiện tiếng nói nói ra to lời kịch cùng máu cùng mờn cảm thụ nổi thống khổ của ta đi ha ha ha ha tấm thẻ này tên là đấm máu cự long thứ ba so phổ thông cự long càng mạnh chính là ta đem một đầu hắc long cường hóa đến cự tinh đoạt được hẳn là có thể nghiền ép bây giờ sân huấn luyện bên trong tất cả hát tạp thậm chí bao gồm làm sắc thương ba hát long nguyễn bạch đinh gánh chịu tay phải nàng vốn là không có ý định thả ra tấm thẻ này bài dù sao đây là lá bài tẩy của nàng một trong tuy nhiên hôm nay phát sóng trực tiếp mục đích là vì gia tộc nhân khí nàng biết mình không cầm một t r ư ơ n g cường đại thẻ bài là không được đ ấ m máu cự long vừa ra trận thiên ngai lãng nhân cùng vô số quan sát phát sóng trực tiếp người chơi đều là trần kinh hồng sắc cựu tinh cự long cái này sanh nhạc đinh liền không hợp thói thưởng loại này quái vật khổng lộ quốc kiế vương giã nhân vương cái gì k h ẳ nàng g định l đ á h h k ô n lúc ạ i t h e á c này g ờ vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt đột nhiên lại nói mặt khác ta đang tìm kiếm một sẽ làm thức ăn ngon người chơi kỳ danh lâm vân cung cấp hữu dụng manh mối người trọng kim cảm tạng giờ này khắc này chương u Nam ra mở đ ạ chín mươi chín long cung thẻ tổ chung sáu tấm chu nam nói hùng miêu đồ long cũng không phải là vọng đàm chỉ cần phan diện lên tới cựu tinh không có gì bất ngờ xảy ra hắn sinh mệnh giá trị hẳn là có thể đạt tới hai mươi bảy vạn như vậy một cái thẩm phán chi kiếm liền có thể đánh ra năm mươi bốn nghìn điểm chân thực tổn thương còn có tiếp tục một trăm giây cấm hiệu quả trị l i ệ u quả sân thi đấu tứ phương trong thần miếu phun lửa hồng long có ba mươi vạn sinh mệnh giá trị lạc nhật sâm lâm lạc nhật lục long mới hai mươi bảy vạn sinh mệnh giá trị c ử u tinh phan diệt năm sáu kiếm liền cho diệt đáng tiếc thẩm phán chi kiếm có năm phút đồng hồ thời gian c ủ a đao thôi cũng coi như cho người khác một điểm đường sống đi chu nam bắt đầu suy nghĩ gần đây tiểu mục tiêu cho hùng miêu phan diệt thăng sao khẳng định là vị thứ nhất đây cũng là tốt nhất hoàn thành tiểu mục tiêu cái thứ hai tiểu mục tiêu đó chính là tích lũy tiền vì bốn đại giã nhân vương cường hóa t h ă n g sao bọn họ cường hóa tài liệu trừ giã tính bảo thạch bên ngoài thiêu đốt bảo thạch đóng băng bảo thạch hút máu bảo thạch do táp bảo thạch đại khái đều cần mua cũng may chu nam hiện tại kiếm kim tệ năng lực cũng không tệ lắm thẻ bài sân huấn luyện bên kia rất kiếm tiền mình còn có thể bán a n bài Cái mục chính Chu cường lực viễn chuyển tiểu tiêu, kiếm đối kiếm viễn thứ tạo thành. rất trình hy nhận định Nam đó nó long long vọng lớn, vận là là kiếm vệ tóm h chi thật phân ẻ bài này là liền kim Cái tiền đề. cần tìm sơn động chi vương trường. cũng vấn tìm tệ một soát mua, Về ra kỳ i hoang vương, hợp thành thứ năm giã nhân vương, đây cũng là chu nam mục tiêu.、Tóm、lại chu nam suy tư sau một lát chế định ra gần đây quy hoạch hắn quyết định mỗi ngày sáng sớm sáu lúc bắt đầu soát chín lần lạc nhật s â m lâm đây chính là m ộ ư ơ i hai giờ sau đó từ xế chiều m ộ ư ơ i tám đến m ộ ư ơ i chín lúc đến thẻ bài sân huấn luyện rút ra kim tệ lại đến hãng giao dịch chọn mua đạo cụ m ư ơ i chín lúc đến hai mươi b ố lúc đến đông hải bờ chinh phục đế vương cua cùng tôm hùm tại trong lúc này tiến hành thẻ bài hợp thành nếu như thanh nhàn liền tạo một tạo tháp canh tòa thành từ hai mươi bốn lúc đến ngày kế tiếp năm lúc vì linh hoạt thời gian có thể đánh một chút sân thi đấu xoát quét một cái sân thi đấu tích phân hoặc là đến sân huấn luyện bên trong thí nghiệm thẻ bài các loại từ năm lúc đến sáu lúc tại lạc nhật lâm bên trong nghỉ ngơi nghĩ lại tổng kết sau đó làm một bát xúc nấm sáu điểm đúng giờ khởi công chu nam cảm thấy cái này làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch hẳn là vẫn được mà bất chi bất giác phó bản t h ô quan chu nam xử lý ba mươi bảy tên người chơi thành công giết thắng cầm tới rừng rầm bí bảo lúc này chu nam thu được ly đại phổ gửi tới cho chuyện đoàn trường ngươi làm sao tại nhà ta tạo nhiều như vậy anh hùng thắp canh tuần năm nói nhà ngươi vũ trụ bỏ cho ngươi tô điểm tô điểm cái kia cũng không cần thiết đem thẻ bài pho tượng nữ thần cho vây q u a n đi một con đường cũng không lưu lại đây là không có ý định để ta rút thẻ à. cho nhà ngươi thẻ bài pho tượng nữ thần làm điểm phòng hộ không tốt sao đừng làm rộn đoàn trường ta còn phải mang ra một vạn điểm độ bền một tòa nói chuyện đúng đắn tất cả mỹ thực toàn bán đi tổng cộng thu nhập vừa vận năm và kim chúng ta một người một nửa làm sao đưa cho ngài đi qua hh ắ c ắ c ngày nhập hơn vạn trăm vạn phu ông không phải sao mộng a ngươi đi trước làm tham ăn xả thẻ bài cùng trị liệu bình thuốc thẻ bài đi ngươi mở bạch ngân thành điểm chuyển tùng a nếu không đi đông hải bờ xế chiều ngày mai bảy điểm về sau gặp mặt ta ở nơi đó đánh giã ngươi ở nơi đó bày khoẻ bán hàng được rồi cùng ly đại phổ làm tốt ước định về sau chu nam lại liên tục x o á t năm lần lạc nhật xâm l â m mỗi lần đều có thể thành công đánh giết lạc nhật lục lòng bình quân mỗi lần đánh giết hơn hai mươi tên người chơi kinh nghiệm bảo dương cùng tài liệu bảo dương kiếm được bay lên tuy nhiên rừng rậm bí bảo càng ngày càng không góp sức tuy nhiên mỗi lần đều có thể ổn định mở ra một chương mặt giá trị hai trăm trò chơi tích phân thẻ cùng giã tính bảo thạch các loại tài liệu có thể thẻ bài một lần không bằng một lần chu nam tâm tâm niệm niệm sói hoang vương thẻ bài cũng không có mở ra sửa sang một chút chữ vật ba lô đến lạc nhật lâm nghỉ ngơi một giờ sau chu nam dựa theo mình chế định làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch không để ý đến chuyện bên ngoài cắm đầu tiếp tục x o á t lạc nhật xâm lâm một mực soát đến xế chiều lục thời tổng cộng soát chín lần mỗi lần hắm đều có thể thành công cầm tới rừng rậm bí bảo từ không lật xe ngẫu nhiên sẽ còn săn g i ế t một hai đầu máu dược tiên sứ đáng tiếc như c ũ không có thể mở ra sói hoang vương thẻ bài nửa và lục sắc thẻ bài ngược lại là góp nhặt không ít lúc này chu nam đã đem hùng miêu phan diệt lên tới chín tinh thẻ bài tên hùng miêu phan diệt đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hắc sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp một ư ơ i tiêu hao ma pháp một trăm chín mươi nói rõ một triệu hoán hùng miêu phan diệt vì n g à i tác chiến hùng miêu phan diệt sinh mệnh giá trị hai trăm bảy mươi nghìn lực công kích m ư ơ i ba ba mươi hai một nghìn ba trăm năm mươi sinh mệnh khôi phục mỗi giây bốn mươi năm điểm hộ giáp chín công kích tốc độ một không định vị cận chiến pháp hệ xe tăng nói do hai hùng miêu phan diệt có được kỹ năng vỡ nát hỏa quyền lờ vờ một hùng miêu phan diệt thuộc tính đã đến cực hạn muốn để hắn càng mạnh chỉ có thể bắt chức g i ã nhân vương cải biến hắn tiền tố tên làm một cái hùng miêu vương hùng miêu đế hùng miêu thần c h i loại ra cái này cũng không dám tùy tiện nếm thử có thể làm cái gấu trúc nhỏ thí nghiệm trước hợp thành bị phương đương nhiên cũng có thể vì hùng miêu phan diệt hợp thành mẹo cụ thể bài hoặc là gấu cụ thể bài cái này hẳn là càng dễ dàng một chút chu nam yên lặng suy nghĩ một trận cũng là tiếp tục dựa theo làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch đi đi trước thẻ bài sân huấn luyện bên trong rút ra kim tệ làm hắn vui mừng chính là ngắn ngủi một ngày thẻ bài trong sân đấu xuất tràng phí ích lợi lại có năm vạn kim tệ chu nam đắc ý đem hắn toàn bộ lấy ra hắn cũng không nhìn ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng càng không đi dạo diễn đàn cất kim tệ đi vào hãng giao dịch bên trong trắng trận hái hàng đã mua thiếu ngư nhân thẻ vô hà thu giã chiến h ắ c h ù n g thẻ vô hà thu kiếm vệ thẻ vô hà thu chu nam lại tùy ý chọn tuyển cái khác giá rẻ thẻ bài một giờ bất chi bất giác liền đi qua chu nam mang theo tràn đầy một chữ vật ba lô thẻ bài cùng hồ phách dược t ề truyền tống đến bạch mân thành lại mở ra xe vận tải trực tiếp hướng đông hải bờ mà đi mới vừa tới đến đông hải bờ chu nam còn không thấy được ly đại phổ một người mặc áo bào s á m đầu đội nhọn mũ người chơi nữ liền cao hứng bừng bừng chạy đến hắn phụ cận nói ngươi là sẽ tạo tháp đại thần đi hôm qua chúng ta gặp qua tới tới tới đại thần nhìn ta t r ư ơ n g này bản thiết kế cái này người chơi nữ g á người hơi gầy áo bào xám có chút chống đỡ không dậy nhìn có chút lôi thôi lít thít thậm chí có chút nhét nhác nhưng nàng ngược lại là vô cùng có tinh thần bày ra một chương lớn giấy cho chu nam nhìn chu nam thấy này lớn trên giấy xanh xanh đỏ đỏ nhìn kỹ vậy mà là một bộ phi thường tinh tế thủ công địa đồ chu nam nhớ tới cái này người chơi nữ tựa hồ là mình trước đó tại đá ngầm bãi c ắ t kiến tạo anh hùng tháp canh lúc giúp hắn bày mưu tính kế tuyển định tạo tháp địa điểm nhàm chán người chơi một trong đại thần ngươi nhìn kỹ ta đem chung quanh địa hình tất cả đều khảo sát qua thật vất vả làm được phần thiết kế đồ này trong đó điểm đỏ cũng là kiến tạo tháp canh vị trí dựa theo ta cái này thiết kế kiến tạo có thể tổ một đạo tháp canh vạn lý trưởng thành Tại bãi đá ngầm chúc t t nơi đó, có ể miễn cưỡng liều một cái tháp canh tòa thành ra. Chu Nam mình liều cái nghiện cưỡng canh thành trong lòng tự đủ cô nương này thật là lớn à, chuyên ở chỗ này chờ mình hay sao? Cô nương xưng hô như thế nào à? Đại thần Chu cô chỗ chờ Cô là là thắp tòa tự thật thế tốt, ta t hay hô ra. sao? à, r đủ ở Đại mộng sư tiểu mỹ bản vẽ này làm không tệ hãy cho ta nghiên cứu một chút chu nam nhìn ra trước mắt tên này người ấy chơi nữ là game thủ giải trí hắn lại trước mắt bản vẽ phát hiện cái này bản vẽ mặt sau còn có chữ viết lật đi tới nhìn một chút không khỏi xưng sờ cái này thế mà không phải bình thường dây trắng mà chính là một chương bí ẩn quần chủ trong đó có một đoạn văn binh tôn tướng của quy thừa tướng thái tử long nữ lão long vương long cung thẻ tổ chung sáu t ấ m tể h tụ về sau chân tư phương chuyện sắp n chương một trăm lẻ một quân tôn của tướng chu nam còn thừa lại hai tấm kiếm b ệ thẻ hắn dùng c h i hợp thành hai tấm yếu nhất kiếm long thẻ hai tấm thẻ này chu nam dùng một tấm trong đó cùng tham ăn xà thẻ hợp thành cận long thẻ dùng một cái khác mở đầu cùng đạo cụ trị liệu bình thuốc hợp thành long cụ thể đáng tiếc đều không có tác dụng lớn gì ngược lại là này cận long thẻ làm dùng đến giáo chu nam thoáng xứng sở sử dụng tấm thẻ này triệu hoán đi ra chính là cả một đầu nhổ lân phiến nướng đến kim hoàng thơm nước cự long này cự long bàn nằm lấy nhìn có một tòa căn phòng lớn như vậy đoán chừng mấy chục người đều ăn không hết đi hệ thống là thật mạnh kiếm long là thần thoại chân long cận long liền lại biến thành ma h u y ễ n cự long phần này đổ nướng cự long ngược lại là một phần siêu cấp tiệc để ly đại phổ bán đi thôi chi phí cũng chính là một t r ư ơ n g kiếm vệ thẻ một chương tôn hùng thẻ một chương tham ăn xà thẻ một vốn bốn lời chu nam cấp tốc thả ra tín điệp khiến cho đem phòng trọ lớn như vậy đồ n ư ớ n g cự long đóng gói sau đó cho ly đại phổ hệ thống tin nhắn đi qua ly đại phổ bên này thì là kín người hết chỗ đại lượng người chơi ở đây ăn này từ khi rời đi lam tình ta liền rốt cuộc không có như thế nếm qua tiệc thật hoài niệm a huynh đệ người làm sao còn đáng khóc lão bản ta nghĩ ăn lẩu có nổi lẩu a không có nổi lẩu có lửa bình là bánh ngọt ta thích bánh ngọt a ở đâu mới tới không nên chẻ lớn trước đi giao tiền nhồi một chút nhồi một chút lại có mới mỹ thực lên ly đại phổ rất là bận rộn hắn nhìn thấy tín điệp bay tới liền biết là nhà mình đoàn trường lại hệ thống tin nhắn mỹ thực t ớ i lúc này để mọi người tàn g ra nhưng mà lần này ly đại phổ một giải khai b a o khỏa phanh đến một tiếng căn phòng lớn như vậy cả một đầu đồ nương cự long liền xuất hiện hiện trường thoáng yên tĩnh sau đó tiếng kinh hô liền giống như là biển gầm nhấc lên ngọ tạo vị nào lao đại như thế hung hạ cánh một đầu cự long làm đồ nướng ta nhìn đầu này cự long làm sao giống như vậy tối hôm qua hồng tạp gia tộc phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong xuất hiện r ụ c hỏa cự long a vị huynh đệ kia ngươi tối hôm qua cũng nhìn phát sóng trực tiếp a hồng tạp gia tộc tộc trưởng là thật mạnh lại có dục hỏa cự long hiện tại dục hỏa cự long trực tiếp tại minh tinh thẻ bài trên bảng xếp hạng vấn đỉnh thì tính sao ngươi nhìn đầu này cự long còn không phải bị người đánh làm thành đồ đ ư ớ n g đồng cấp thẻ bài hay là hát tạp mạnh nếu là có hát tạp cự long tuyệt đối còn mạnh hơn qua này dục hỏa cự long không tệ hát tạp đều là vương giả thẻ bài n g u y ệ n bạch đinh thắng mà không võ lão bản cái này cự long làm sao ăn a bao nhiêu kim tệ đem cự long thận lưu lại cho ta ta ăn thận ta muốn gặm lòng vó nói lên tối hôm qua phát sóng trực tiếp giống như vị kia n g u y ệ t bạch đinh n g u y ệ n tộc trưởng đang tìm người đâu nghe nói là muốn tìm một vị sẽ làm thức ăn ngon người chơi gọi lâm vân uy các ngươi nói cái này mỹ thực sạp hàng cùng cái kia lâm vân có quan hệ hay không a có thể bị n g u y ệ t bạch đinh lo nghĩ người khẳng định không đơn giản cái này mỹ thực sạp hàng cũng không đơn giản có khả năng ta đi hỏi một chút uy l ã o bản ngươi biết lâm vân a lâm vân nhận biết ta hắn còn thiếu ta tiền đâu thật giả vậy ngươi biết lâm vân bây giờ ở nơi nào sao hắn tại tố liêu thành nhặt đồ bỏ đi đâu ly đại phổ không thèm để ý nói hắn nhớ tới đến nữ võ thần lâm vân liền đ ế n khí gia hỏa này quỵt nợ số thứ nhất thiếu mình nhiều kim tệ như vậy cũng không suy nghĩ trả tiền liền đặt tố liêu thành trôn giết tiểu người chơi ngẫu nhiên nhặt điểm tiểu ma cô tố liêu bọt biển loại hình ném cho tố liêu thành nở tờ cờ thương nhân một ngày có thể kiếm mươi cái kim tệ cũng không tệ nói người nói vô tâm người nghe h i ể u ý có thật nhiều người chơi tại chỗ liền nghị trăm phương ngàn kế đem tin tức này chuyển cho hồng tạp gia tộc đương nhiên ly đại phổ sinh ý vẫn như cũ nóng nảy cật long người chơi càng ngày càng nhiều t r ú c m ọ n g sư tiểu mị thì rút một tay chia cắt thịt h ạ n rồng chu nam bên này vẫn tại tiến hành thẻ bài hợp thành trước đó long cụ t h ẻ là phế tạp lại bị hắn làm thành ăn bài xuống tới hắn muốn hợp thành nhân cụ t h ẻ bài m è o cụ t h ẻ bài hoặc là gấu cụ t h ẻ bài để cho hùng miêu phan diệt cùng giã nhân vương trang bị vì thế chu nam trước đó tại hãng giao dịch bên trong mua không ít tiểu ngư nhân thẻ tơ vàng gấu thẻ giã chiến hắc hùng thẻ cùng m è o trắng thẻ báo thẻ các loại kết quả hợp thành đến hợp thành đi sau cùng tất cả đều làm thành ăn bài đưa cho ly đại phổ bán lấy tiền ngược lại là vô tâm cắm liêu liêu xanh um chu nam hợp thành một chương ngư cụ áo giáp thẻ bài tên ngư cụ áo giáp đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp một tiêu hao ma pháp một trăm m ư ơ i nói rõ sử dụng bản thẻ bài vĩnh c ử u vì tiền tố tên bên trong mang theo cá chữ cơ thể sống chiến đấu hình thẻ bài triệu hoán vật giao phó một bộ áo giáp khiến cho phòng ngự vật lý tăng lên năm điểm đồng thời tăng lên ba điểm sinh mệnh giá trị tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức rất ngắn chu nam không chút do dự đem cái này hắn tại biến dị huyết mạch ngư nhân thiên thiên phía trên cái này sẽ chơi xong đao tạp kỹ tiểu ra hỏa lập tức liền nhiều một bộ trói áo giáp này trên khải giáp còn có hổ đầu văn nhìn có chút vi phong mà cái này hổ đầu văn áo giáp gia thần biến dị tiểu ngư nhân thiên thiên sinh mệnh giá trị liền đạt tới bốn nghìn năm trăm điểm hắn vẫn như cũng là một viên cường lực đạn t h á o tuy nhiên bị pháo đổ đánh đi ra liền có thể tạo thành bốn mươi lăm nghìn điểm tổn thương bình thường người chơi tuyệt đối có thể tùy tiện dây tiếp xuống muốn hay không thử một lần hợp thành long cung thẻ tổ thẻ bài long thái tử cái gì không tốt hợp tuy nhiên binh tôn tướng của hẳn là tốt hợp đi chí ít đế vương cua cùng tôn hùn có rất nhiều chu nam hơi chút suy tư lấy ra nham thạch tướng quân đại cổn cùng lạc nhật đảo b ì n h tư đ i n h tăng không lớn mật không c a o sinh nham thạch tướng quân đại cổn cùng lạc nhật đảo b ì n h tư đ i n h tăng đều có quan g hoàn kỹ năng tuy nhiên cũng chỉ có cung cấp vầng sáng tác dụng đã sớm nghĩ đưa chúng nó hợp thành hát tạp mãng thành công một tiếng hót lên làm kinh người không thành công an tiệc chu nam hơi có chút ép buộc chứng hắn chủ lực thẻ bài đều là hát tạp duy chỉ có nham thạch tướng quân đại cổn cùng lạc nhật đảo binh tư linh tăng là lục tinh thẻ xanh lá nhan sắc không nhất trí không thoải mái hắn đã sớm nghĩ đưa chúng nó cũng hợp thành hát tạp lần này biết được lòng cung thẻ tổ ti n t ứ c xem như cho hắn một cái cơ hội đương nhiên chu nam hay là rất thận trọng hắn đầu tiên là hợp thành r a mạnh nhất đế vương cua cùng mạnh nhất tôn hùng sau đó mới dùng cho hợp thành đinh ngài nhất tinh hát tạp đế vương cua kim đạt đem cùng lục tinh thể xanh lá nham thạch tướng quân đại cồn hợp thành biến dị hát tạp chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp cua tướng k i m đại đinh ngài nhất tinh hát tạp tôn hùng tê dại tiểu đem cùng lục tinh thể xanh lá lạc nhật đảo binh tư đinh tăng hợp thành biến dị hát tạp chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp quân tôn tiểu đinh tiểu đinh tiểu đ i nói h tôm tướng của cứ rõ một triệu hoán quân tôm tiểu đinh vì ngày chiến đấu quân tôm tiểu đinh vì sinh vật hình người sinh mệnh giá trị ba điểm hộ gia ba ma kháng chín lực công kích ba mươi tốc độ đánh một không chức nghiệp định vị phá hôi nói rõ hai quân tôm tiểu đinh có được mặt trời lặn vầng sáng kỹ năng nhưng vì phụ cận quân đội bạn ra chỉ ba điểm mà kháng thẻ bài tên c u a tướng kiềm đại đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hắc sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp một t i ê u hao ma pháp tháng một năm ba mươi nói rõ một triệu hoán c u a tướng kiềm đại là n g à i chiến đấu c u a tướng kiềm đại vì sinh vật hình người sinh mệnh giá trị sáu điểm hộ giáp chín ma kháng ba lực công kích chín mươi tốc độ đánh năm chức nghiệp thiết lập phá h ô i nói rõ hai của tướng kiềm đại nham thạch vầng sáng kỹ năng nhưng vì phụ cận quân đội bạn ra chỉ ba điểm hộ giáp hoàn mỹ hợp thành tuy nhiên thuộc tính hạ xuống nhưng kỹ năng giữ lại cái này đầy đủ chu nam muốn không phải binh tôm tướng cua muốn là long cung thẻ tổ binh tôm tướng cua có thể giữ lại nham thạch tướng quân cùng lạc nhật đ ả o binh vầng sáng kỹ năng hắn đã rất hài lòng chương một trăm linh hai m ọ i n g ư ờ i ăn dưa như thế nào quân tôm cua tướng đã hợp thành muốn tổ long cung thẻ tổ còn cần quy thừa tướng long thái tử tiểu long nữ cùng lao long vương muốn hợp thành cái này bốn tấm thẻ bài vậy sẽ phải khảo nghiệm góp chữ đại pháp chu nam biết được việc này sốt ruột cũng là vô dụng chỉ đợi kim tệ đủ nhiều tại hãng giao dịch bên trong chọn mua đủ nhiều tài liệu thẻ bài chậm rãi hợp thành chính là tiếp xuống thẻ bài dùng hết chu nam hợp thẻ công việc cũng liền có một kết thúc hắn uống hổ phách dược tề đến hồi phục ma pháp một lát lấy r a c h ú t ngộng sư tiểu mỹ bản vẽ thiết kế so với lấy chỉ huy anh hùng kiến tạo tháp canh mà ở đâu có người ở đó có giang hồ giờ này k h ắ c này nhất đại đội người chơi đem ly đại phổ mỹ thực quầy hàng vây quanh người cầm đầu nhân cao mã đại hắn mang theo một đỉnh hưu cao cổ đầu khôi mặc màu đỏ quần da sái trên bờ vai có một con chim bồ câu trắng đi vào ly đại phổ phụ cận quắc hỏi ai bảo ngươi ở đây b ả y quầy bán hàng ly đại phổ trong lòng tự đ ủ hiếm lạ cái này còn có người tới quấy dối này ngươi chơi lại nói nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ cho ngươi một cái cơ hội gia nhập gia tộc của ta về sau chúng ta cũng là huynh đệ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu ta bảo, bảo ngươi mỹ thực quầy ở đây tùy tiệp bày ta còn có thể rút một tay gia tộc của ngươi nhìn huynh đệ m ặ c thành dạng này là cái gì gà rừng gia tộc không phải gà rừng gia tộc là bồ câu gia tộc bồ câu gia tộc là cái gì gà rừng gia tộc bồ câu gia tộc không phải gà rừng gia tộc vậy là cái gì g à rừng gia tộc n g ư ơ i cái tên này đừng đặt ba hoa ta lợi mới rồi nghe rõ ràng a nếu không cho ngươi thêm một lựa chọn giao phí bảo hộ cho ta một vạn kim tệ để ngươi ở đây b à y quẩy bán hàng một ngày nếu là không cho đâu ly đại phổ không thèm để ý đạo nếu là không cho ta liền dẫn người quấy dối đem ngươi sạp hàng n ệ m mị thực đoạt khách nhân cho ngươi toàn hướng đi ly đại phổ nghe vậy để nói ngươi là nơi nào đến kỳ hoa l ớ p ấy đặt thẻ bài thế giới bên trong đóng vai du côn ác bá đâu hắn lại hướng cái khác hưởng dụng tiệc người chơi nói ra mọi người nên ăn một chút nên uống một chút không cần để ý tới so với lao điểu ly đại phổ chúc mộng sư tiểu mội nhưng chính là chân chính phẫn nộ nàng trước đó tại cái này mỹ thực quay hỗ trợ cảm giác rất hài lòng gặp một lần nhóm người này trước tới quấy dối nhất thời liền không vui các ngươi làm sao vô s ỉ như vậy nơi này lại không phải là các ngươi nhà dựa vào cái gì không để chúng ta bày quẩy bán hàng a bên cạnh cũng không ít ăn thịt dòng người chơi đi theo n ào bồ câu gia tộc a ha ha gia tộc này ta biết gia tộc tộc trưởng gọi bồ câu vương trung vương đặc biệt hai cái này biệt danh là chăm chú Đốc、lão đại mang theo một đám ngốc tiểu đệ tự xưng đông hải bờ một phương bá chủ trên thực tế liền là một đám thái kê bọn họ là đỏ mắt cái này mỹ thực sinh ý đi ngớ ngẩn có thể mở dạng này mỹ thực sạc hàng có thể là người bình thường à. đầu kia mang hưu cao cổ đầu khôi mặc đồ đỏ quần cộc người chơi chính là bồ câu gia tộc tộc trưởng bồ câu vương trung vương hắn nghe được chúng quanh chúng người chơi châm t r ọ c khiêu khích sắc mặt đỏ lên hơi chút xoắn suýt ngược lại thêm can đảm một chút tử hướng về phía xem xét liền rất yêu chúc ngộng sư tiểu mỹ nói ngươi liền nói có cho hay không phí bảo hộ đi các h u n h đệ sáng thẻ bài vâng không muốn chết liền trốn xa một chút đám kia người chơi trách trách h ô hô cấp tốc thả ra từng đầu đông hải cự quy châu nước hải tượng cái gì lý lớn phổ xem xét trong lòng tự nhủ thất sách đây là không có đem mình thẻ l a m hoa cương nham khôi l ố i mang đến à, nếu không để hoa cương nham khôi l ố i đứng gác bọn này tiểu côn đồ còn dám p h é c lối hắn cũng là vội vàng cấp chu nam nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh phát đi tin tức tuy nhiên hắn không sợ bọn này tiểu côn đồ nhưng bọn hắn nếu là thật quấy dối nhưng cũng phiền p h ư c chúc mộng sư tiểu mỹ không có đi qua trận thế này ngược lại là có chút sợ hãi nói các ngươi làm gì ta ta cùng các ngươi liều trong lúc nói chuyện n à n g cũng dùng r a bản thân thẻ bài triệu h ó a n ă m con tôm hùn cùng ba con đế vương cua ha ha ha một đống binh tôm tướng cua tiểu cô nương không biết tự lượng sức mình bồ câu vương trung vương nỗ lực làm ra một bộ hung thần bộ dáng nhưng vào lúc này một đầu hồng sắc cự long đột nhiên ở trên bầu trời xuất hiện cùng máu cùng buồn cảm thụ nổi thống khổ của ta đi ha ha ha ha c h â m thấp lời kịch tiếng vang lên có người chơi lập tức liền nhận ra chỉ vào trên bầu trời huyết sắc cự long hô to là chảy máu cự long đần độn là đ ố n g máu cự long a hồng tạp gia tộc tộc trưởng đến không phải đâu hồng tạp gia tộc tộc trưởng tới đây tất nhiên là vì cái này mỹ thực khoẻ n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút ta muốn đổi trên người loại cao chất lượng v ả y bạc giáp ngực không bao lâu một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa đi tới thật sự là hồng tạp gia tộc tộc trưởng n g u y ệ t bạch đinh nàng người đeo thẳng tắp trực tiếp đi vào mỹ thực q u o y bên trong nhìn chung quanh một chút lẩm bẩm nhìn đến tin tức không sai đây cũng là lâm vân thủ bút nguyễn bạch đinh mặc dù là nữ tử nhưng là khi chàng rất mạnh chung quanh một đám người chơi gặp nàng cũng không dám quá mức làm cản hiện trường yên tính rất nhiều vị k i ê u bổ câu vương trung vương lập tức liền là túi đầu không lương bộ dáng chủ động vì n g u y ệ t bạch đinh nhường ra vị trí còn từ bên cạnh chuyển tới một cái không thùng rượu dùng tay háo t r à t r à ra hiệu n g u y ệ t bạch đinh ngồi xuống ly đại phổ b à y quậy bán hàng chỗ tự nhiên là đi qua chọn lựa nơi này có một ít thùng rượu cùng h o n c gỗ bản là mặt đất trang trí vật có thể làm cái bàn sử dụng bạch nguyệt bạch cũng không để ý ngồi xuống nói khẽ chủ quán ở đâu còn có thứ gì mỹ thực bên trên một chút tới ly đại phổ nghe được mọi người nghị luận trong lòng biết là đến một đại nhân vật lại nói cho ngài tiếp điểm thịt rồng chu nam cung ứng mỹ thực tuy nhiên không ít nhưng bây giờ còn thừa lại đã không nhiều nếu không có cả một đầu đồ n ư ớ n g cự long đều không đủ hiện trường người ăn chẳng qua hiện nay đầu kia cự long cũng bị ăn không sai biệt lắm hắn cùng chu ngộng sư tiểu mỹ là cắt miếng ra bán không có cụ thể định giá tóm lại giá cả không đắt số lượng nhiều bao no có thể n g u y ệ t bạch đinh gật gật đầu hắn nhiều liếc ly đại phổ vài lần trong lòng tự nhủ người này đầu thật lớn mà đợi thịt rồng lên nguyễn bạch đinh ăn mấy ngụm không khỏi gật đầu nói ra mùi vị không tệ rất đặc biệt giống thịt bò Li ạ giống đại â Lâm Vân làm a. Lâm Vân? y là làm Ly đ phổ ở bên cạnh vào đầu lâm vân nào có khả năng này nguyễn bạch đinh lại nói nếu ta đoán không sai cái này sạp hàng là lâm vân a nàng ở nơi đó để nàng tới gặp ta ly đại phổ liền càng không hiểu hắn nói ra cái này sạp hàng cùng lâm vân có c ọ n g lông quan hệ a cái này sạp hàng là ta ừ m nguyễn bạch đinh nói n g ư ơ i tên là gì bị nhân ly đại phổ những này mỹ thực là n g ư ơ i làm đó cũng không phải là người phương nào làm đoàn trưởng chúng ta a Các n g ư ơ i đoàn trường là người phương nào n g ư ơ i đoán n g ư ơ i biết ta là ai à? ngươi là hồng tạp gia tộc tộc trưởng vậy ta hỏi ngươi một lần nữa lâm vân ở đâu tại tố liêu thành nhặt đồ bỏ đi làm sao hắn cũng thiếu ngươi tiền mơ tưởng g a t t a nói làm ra những n à y thức ăn ngon người ở nơi đó n g ư ơ i đoán ly đại phổ lạnh nhạt đáp lại giáo n g u y ệ t bạch đinh lông mày cao chặt mọi người chung quanh thấy ly đại phổ cùng n g u y ệ t bạch đinh chuyện trò vui vẻ không khỏi nổi lòng t ô n kính chỉ bằng cái này ung dung không đội sức lực bọn họ cảm thấy chủ sạp này không phải người bình thường n g u y ệ t bạch đinh đột nhiên lại cởi mở cười một tiếng nói lâm vân là cố ý t r ố n tránh ta đi là ta quá cường thế hù đến nàng sao người đi nói cho lâm vân nếu nàng muốn cự long thẻ bài liền đến liên hệ ta nhưng vào lúc này một đầu xoáy khí thánh y con lửa nhỏ lôi kéo một cụ hợp kim xe vận tải tới con lửa nhỏ trên lưng chu nam liếc mắt liền thấy n g u y ệ t bạch đinh hắn hơi hơi nhũ mày nghe được n g u y ệ t bạch đinh nâng g lên cự long thẻ bài trong lòng không khỏi khẽ động vội nói chờ một chút n g u y ệ t giáo chủ ta mời ngươi ăn dưa như thế nào c h ư n một trăm linh ba chúng ta người chơi không phục liền làm người là người phương nào nguyễn bạch đinh nhìn về phía chu nam cũng là ánh mắt sáng lên đương nhiên để nàng để ý không phải chu nam bản thân mà chính là đại đạo cụ xe vận tải lúc này cái này đại đạo cụ bình trên bản xa còn có không ít đế vương c u a thẻ bài cùng tôn hùm thẻ bài đâu chu nam chính suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho phải lại nghe này bổ câu vương trung vương hô đây không phải cái k i a ô m thiên sứ b ắ p đuổi sao tốt mấy ngày này không gặp làm sao hôm nay không đi ô m thiên sứ b ắ p đuổi ai u kiểu nói này giống như có điểm giống cái này sắc du côn thế mà hỗn cái xe vận tải hắn kinh lịch cái gì xuất hiện ố m chân của ma mọi người chạy mau chu nam thoáng cảm thái mình tại bạch ngân thành coi như cái tiểu danh nhân đâu người chơi xóa nít nặng chơi bộ dáng sẽ không biến hóa hắn không nghĩ tới lại có thể có người nhận ra mình lúc đầu hắn là thu được ly đại phổ tin tức mới đổi tới xem một chút là tình huống như thế nào lại tới đây đi đầu liền thấy n g u y ệ t bạch đinh cơ hội là nháy mắt chu nam liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra cũng tự nhủ n g u y ệ t bạch đinh nữ nhân này chấp mê nam truy nữ đều không đến mức như thế đi ố n chân của ma nguyện bạch đinh nghi ngờ nhìn về phía chu nam ăn cái gì dưa người ta b i ế ta t chu nam nói có lẽ nhận biết đi n g u y ệ n giáo chủ trên đời này có rất nhiều tốt đẹp hiểu lầm như có thời gian ta muốn cùng ngươi nói một chút xin ngươi tin tưởng ta tam quan rất chính ông chân cùng ma nói hắn tam quan rất chính thủ pháp cũng rất chính nhưng là chấp niệm sâu nặng yêu nàng liền ô m g chân chân cũng không dám ôm còn dám nói yêu đáng ghét ông chân cùng ma đây là để mắt tới n g u y ệ n tộc t r ư ở n g rất muốn vì dân trừ hại a ngàn vạn không thể để cho hắn đạt được a nờ tờ cờ ô n cũng liền ôm nếu là thật sự người chẳng phải lộ ra ta vô nàng a một đám người chơi ở bên cạnh ồn ào còn có chút người chơi nữ không che giấu chút nào đối chu nam lộ ra chán ghét biểu lộ ly đại phổ gái gái đầu nghi ngờ nói đoàn trường ngươi trước kia có cái gì ánh sáng huy sự tích hay sao ngươi gọi hắn đoàn trường n g u y ệ t bạch đinh nghe vậy c h o mày t r ứ n g mắt nhìn về phía chu nam quắt ngươi cùng lâm vân là quan hệ như thế nào chu nam nói ta cùng nàng không phân khác biệt nhưng tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi loại quan hệ đó hết thể đều là mỹ hảo hiểu lầm ta tam quan rất chính tới đi lên xe cùng ta đơn độc nói chuyện đi ta có chân tàng tốt dưa chu nam trừng mắt thế nào cái mình liền thành chuột chạy qua đường đây là người người kêu đánh tư thế a chu nam nguyên bản lo lắng nguyện bạch đinh quá mức nghiêm túc vốn muốn tìm cái huyện chuyển phương thức khuyên nàng từ bỏ lâm vân dù sao gạt người tình cảm sự tình không phải hào hán gây nên có thể nữ nhân này không biết nhân tâm tốt ta n g u y ệ t bạch đinh đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh nàng hướng chu nam đến gần hai bước nói nếu ngươi đối lâm vân từng có làm loạn cử chỉ ta tuyệt không đông tha ngươi n g lâm vân là nữ nhân của ta thụ ta che chở bất kỳ cái gì khi dễ qua nàng người ta nhất định để hắn hối hận đại tỷ ngươi đặt cái này chơi bá đạo tổng giám đốc đâu hai ta có tốt như vậy giao tình sao chu nam đích nói thầm một câu bồ câu vương trung vương các loại người chơi lúc này lặng lẽ tiếp cận chu nam từng cái không có hảo ý bộ dáng chu nam xem xét hiện trường cái này tình thế thở dài một hơi nói thôi người tốt khó làm theo ngươi đi đi thích thế nào địa ta còn vội vàng đâu đi nói xong chu nam hai chân kẹp lấy thánh ý con lựa nhỏ liền liền muốn ly khai ly đại phổ sạp hàng nếu không còn chuyện gì mình vì người khác mủ bận tâm cái gì chờ một chút ta liền tùy ngươi đi một chuyến nhìn ngươi muốn đuồng n ị c h tâm như quỷ cái gì một, vốn còn nghĩ mời ngươi ăn dưa hiện tại ngốc nếch cũng không muốn mời ngươi ăn ngươi muốn gặp lâm vân có phải không chờ ta ngày đó không muốn phấn đấu lại nói trong lúc nói chuyện thanh y con l ừ a nhỏ đã mở rộng bước chân chậm rãi kéo động xe vận tải n g u y ệ n bạch đinh nhẹ hừ một tiếng l ờ i nói còn chưa nói rõ ràng liền muốn đi a lúc này trên bầu trời đấm máu cự long đột nhiên lao xuống đánh cho một tiếng rơi vào trên bờ cát ngăn chở chu nam đường đi chu nam liếc này đấm máu cự long liếc một chút có thể nhìn thấy cái tên vì đấm máu cự long t i h u ba là cựu tinh thể tuy nhiên càng nhiều tin tức hơn liền không nhìn thấy bồ câu vương trung vương cũng dẫn đầu ngăn ở chu nam trước người hàn quát các vị hôm nay vì dân trừ hại không thể để cho cái này ôm chân cuồng ma chạy bằng không, không biết có bao nhiêu người chơi nữ sẽ gặp độc thủ của hắn đúng bắt được hắn đoạt xe của hắn về sau gặp một lần giết một lần thay trời hành đạo chu nam nghe được chung quanh la lên thanh âm có chút khó chịu mình đã làm gì thương thiên hại lý sự tình muốn bị bực này toàn không thấu không thể nhịn a ly đại phổ giờ phút này cũng mặc kệ mỹ thực s ạ p hàng tuy nhiên hắn không có minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng đây là muốn đánh nhau tiết tàu a hắn nhỏ giọng đối chúc n g ộ sư tiểu mỹ nói mượi tử mau bỏ đi, đi. nơi này không có chuyện của ngươi thêm cái hào hữu sau đó ta cho đoàn trường xin phép một chút cho ngươi tính toán tiền công a chúc mộng sư tiểu mỹ một mặt m ở mịn ly đại phổ cũng không có thời gian giải thích cho hắn quá nhiều giờ phút này tranh thủ thời gian cho nữ võ thần lâm vân phát đi trò chuyện nợ tiền ngươi có thể hay không nhanh lên tới đoàn trường bị người lớp lập tức liền muốn đánh nhau lập tức tới ngay đánh nhau tốt ta bộ sát giả chi nhận chính là nghèo đói khó nhịn nhanh lên ly đại phổ lại hướng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh phát đi tin tức chạy nhanh ngươi thế nào chạy chậm như vậy cái này còn chưa tới đông hải bờ ta chính đang nhanh chóng phi nước đại tình huống nếu là không đúng các ngươi chạy trước đã đánh lên a còn không có tình trạng có chút phức tạp n g ư ơ i đem hoa cương nhàm khôi lỗi lộ ra đến còn có người tìm làm phiền ngươi không mang n g ư ơ i cái này mẹ nó là một nhân tài lúc này chu nam điều khiển xe vận tải vọt tới mặt biển bên trong con tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ hắn cũng không muốn bị người vây quanh mà đại đạo cụ xe vận tải có thể lên dưới núi biển trên mặt biển sẽ không chìm tới đáy cùng trên mặt đất không có gì khác biệt chạy đi đâu đánh hắn b ê nguyễn trên. n Bố câu v ư ơ t r n g v g bạch n người hô quát lên, Nguyệt hô quát b đinh n đốt đốt lạnh lùng lên tiếng nàng chỉ một món tay đẫm máu cự long cởi ha ha lấy bay lên không trúng miệng há mở một bộ muốn ấp thủ lòng viêm thổ huyết dáng vẻ ta bao trùm bình trên bàn xa chỉ là cự long theo a một t ngày có ể giết mười t mấy đầu. Nam đầu. Chu n chính nói u y nghĩa đại đao phỏng đoán hùng miêu phan diệt giã nhân vương còn có quốc kiếm vương đều là một người thẻ bài người kia có một cái thẻ tổ gọi h hắc tạp đại quân chờ một chút chẳng lẽ nói ôm chân của ma cũng là người kia nghề nghiệp của hắn là hát tạp giáo chủ chương ũ n g có t ể là là là hát phụ. hát giáo đoán tạp Ta tạp giáo, giáo s Đỏ đ và p phải hiện trường phát trường sóng Nguyện trực tiếp một trăm linh Nam bốn hùng miêu đồ long ấm vang một tiếng cao hơn hai t r ư ợ n g cự kiếm ở trên bầu trời xuất hiện chuẩn xác vô cùng đâm vào đấm máu cự long trên đầu năm mươi bốn nghìn cấm liệu thương tổn cực lớn sổ tự nhảy ra nay đấm máu cự long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh máu trực tiếp thiếu tiếp cận một phần sáu mọi người sửng sốt này nguyễn bạch đinh cũng hơi hơi kinh ngạc tuy nhiên nàng phản ứng cấp tốc đạo một câu không kém tiếp tục chỉ huy đấm máu cự long tiếp tục công kích chu nam chu nam tranh thủ thời gian lái xe né tránh xe vận tải có thể lên dưới núi biển trên mặt biển lao vụt cùng ở trên đất bằng không có khác nhau thẩm phán chi kiếm năm phút đồng hồ mới có thể sử dụng một lần cái này năm phút đồng hồ chỉ có thể chơi rượu nếu là n g u y ệ t bạch đinh thu tay lại coi như bỏ qua nếu là nàng không thu tay lại vậy liền để hùng miêu đổ lòng d i ệ t sắt một chút uy phong của nàng chu nam âm thầm suy nghĩ nay n g u y ệ t bạch đinh quả nhiên không có thu tay lại nàng chỉ huy đấm máu cự long truy kích chu nam n à y đấm máu cự long ở trên bầu trời d ư ơ n g cánh bộ dáng dữ tợn không ngừng hướng chu nam phun ra như là lòng viêm máu tươi có thể đại đạo cụ xe vận tải tốc độ cũng không phải giả mỗi giờ một trăm hai mươi cây số tốc độ nổi lên đến Này đấm sau năm phút thẩm phán chi kiếm làm lạnh ngồi tại xe vận tải hậu phương hùng miều phan diệt đối đấm máu cự long gào thét một tiếng móng phải g ơ lên cao hai t r ư ợ n g quan g huy thẩm phán chi kiếm từ trên bầu trời xuất hiện vẫn như cũ chuẩn sắc chúng đích đấm máu cự long đầu lần nữa đánh d ụ n hắn năm mươi bốn điểm sinh mệnh giá trị đây là chơi diều đó là cái gì xe vận tải làm sao trên mặt biển cũng có thể chạy chạy còn như thế nhanh không phải đâu ôm chân của ma mạnh như vậy ôm chân của ma là lão tài xế lái xe đều mở đến trong biển cái này lái xe được không quy tắc trên bờ các có người chơi lên tiếng kinh hô nguyễn bạch đinh thoáng nhữ mày lại nói có chút ý tứ nàng dội ra pháp trượng trước người vạch một vòng tròn lại liền xuất hiện một cái màu đỏ quan động nguyễn bạch đinh bước vào này quan động sau một khắc liền xuất hiện tại đấm máu hồng lòng trên lưng có người chơi thấy cảnh này hô lớn nói đấm máu cự long còn có thể thừa c ư i mọi người mau nhìn nguyễn bạch đinh cùng đấm máu cự long hợp thể、Và nàng bạch b à o ha không đến n ư ớ n máu vậy nhưng làm sao tẩy ngớ ngẩn không phải tình huống đặc biệt thẻ bài thế giới bên trong y phục là sẽ không nhuộm màu này đ ấ m máu cự trên thân dòng máu tươi chỉ là thị giác đặc hiệu rất nhanh liền sẽ đổi mới rơi ta thế nào cảm giác này đ ấ m máu cự long biến t r ú c mộng sư tiểu mỹ giờ phút này thì chạy về phía trước hai bước hướng về phía đ ấ m máu cự long phương hướng hô to uy ngươi ăn thịt còn không đưa tiền đâu ai không đưa tiền một tiếng hét to vang lên liền gặp một người thừa cưỡi cao lớn hơi nước man tượng mà đến một thân sau lưng còn đi theo bốn đầu trưng khí phong yêu lại có ba con dẫm lên ván trượt bay tinh không mèo hoang đi theo ly đại phổ vừa nhìn thấy mặt vui vẻ nói chạy nhanh rốt cục đến n h a đổi tọa k ỵ a người tới chính là ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh hắn mỉm cười nói cái nào quấy rối đánh ai ly đại phổ hướng bốn phía xem xét nhất chỉ bồ câu vương trung vương nói cũng là hắn được chương khí phong hưu đại đội theo ta công kích b ợ bốn ỏ b ợ bốn ỏ b ợ bốn ỏ sáu cắt bụi nổi lên b ố n phía chương khí phong hưu có đập vào kỹ năng hơi nước man tượng tựa hồ cũng có cái này một tập thể công kích có chút khí thế ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh bất chấp tất cả trực tiếp xuất thủ bồ câu vương trung vương ngoạ tàu một tiếng tranh thủ thời gian sử dụng thẻ bài ngăn cản ta đến người nào đánh với ta một trận khiến bộ sát giả chi nhận nữ võ thần lâm vân c ũ n g tới hàn hướng ly đại phổ hỏi đoàn trường ở đâu ly đại phổ nhất chỉ mặt biển cùng hồng tạp tộc trưởng quyết chiến đông hải đâu hải chiến r ú t không ta đi r ú t chạy nhanh ngươi tên phế vật này trốn xa một chút ngoạ tàu trả tiền a ngươi trên mở cắt lập tức liền loạn cả một đoàn mặc kệ nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh thực lực như thế nào khí thế là đầy đủ chu nam không giành bận tâm trên bờ c ắ t chiến đấu hắn lúc này đứng tại thánh ý con lửa nhỏ trên lưng uống một bình lôi q u a n r ư ợ c tề dẫn theo tỏa điện ánh sáng gỗ lìn súng máy liền đối trên bầu trời đấm máu cự long công kích hùng miêu phan diệt ngồi tại xe vận tải bên trên cũng đi theo gào thét trợ uy nó nhìn chằm chằm đấm máu cự long một bộ chiến ý tràn đầy bộ dáng đáng tiếc không thể bay lên cùng đánh một trận giờ này khác này tại cách đó không xa một tòa đá ngầm trên đảo nhỏ có một ngồi tại cự ứng trên lưng người chơi đang tiến hành phát só chiến á c vị k á n g ả ta là đấu c h i gia tộc đấu chiến này khắc này, chiến chính ở chỗ này chính diễn. Ta mang vô cùng kích thần thân Hải khoáng thế chi tình giờ đại diễn, ngài ứng, này này, Đông trận này mang động ta một ta phát Bờ, ở ở vô vì song ó n Chiến g trực tiếp.、Chiến、đấu s phương một trong số đó không hề nghi ngờ chính là hồng tạp gia tộc tộc trưởng n g u y ệ t bạch đinh mọi người có thể nhìn thấy nàng thế mà đứng tại đẫm máu cự long trên lưng bật hết hỏa lược à về phần đối thủ của nàng thân phận không rõ nhưng hiển nhiên cũng rất mạnh m ỏ i mọi người nhìn hắn điều khiển một cụ xe lửa trên mặt b i ể n phi nước đại hoàn thủ cầm lôi quang súng máy liên quan tới chiến đấu nguyên nhân gây ra tạm thời không rõ hãy cho ta sau đó điều tra xin mọi người nhất định chú ý ta hiện trường đưa tin hồng tạp giáo chủ đại chiến xe lửa đại hiệp đặc sắc không dung bỏ lỡ a cái này người chơi vốn là đến đông hải bờ soát tài liệu vừa lúc mà gặp nhìn thấy đấm máu cự long xuất hiện lập tức liền biết được là hồng tạp gia tộc tộc trưởng nguyễn bạch đinh xuất hiện lại sau đó hắn nhìn thấy đấm máu cự long thế mà đang truy kích một khung kỳ quái xe lửa nhất thời tâm thần chấn động liền liền mở ra phát sóng trực tiếp lúc đầu hắn phát sóng trực tiếp ở giữa trừ đấu chiến gia tộc mấy cái hảo hữu bên ngoài trên cơ bản là không người chú ý nhưng giờ này khác này hắn theo hồng tạp giáo chủ đại chiến xe lừa đại hiệp tin t ứ c tản rất nhanh liền có đại lượng người chơi tràn vào tới thân mẹ nó hồng tạp giáo chủ đại chiến xe lừa đại hiệp xe lừa đại hiệp đến cùng là ai cái gì n g u y ệ n tộc trưởng cùng người ở trên biển g i á chiến nhìn n à y xe lửa chết cờ cha đằng sau lôi kéo một đầu hùng yêu bằng lái giao ra đ â y cho ta xe lừa đại hiệp dùng chính là vũ khí gì lôi quang gặt l ì n h sao nhìn thật mạnh mẽ có hay không lão đại giải thích ta cái này dẫn chương trình không được có người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra a ta nhìn ra Xe xe lửa là lẽ lửa phan bên trên miêu chính là hùng kéo có diện, đại hiệp là lượng à hắc tạp t r ớ mưa đạn bình luận soát ra mà tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong chu nam điều khiển đại đạo cụ xe vận tải đầu đội sừng châu mũ sát tay cầm gỗ lìn xuống máy có lôi quang dược tề ra chỉ lôi quang đặc hiệu để chu nam nhìn một mươi phần vi mánh đáng nhìn sừng không rút ngắn khán giả căn bản nhìn không ra lực công kích của hắn trên thực tế thấp đến quá mức chuyển vận cơ hồ toàn bộ nhờ hùng miêu phan diện thẩm phán chi kiếm thẩm phán chi kiếm có năm phút đồng hồ thời gian cột đao tại hắn làm l ệ n h trong lúc đó chu nam liền điều khiển xe vận tải bỏ chạy các loại hắn làm l ệ n h mới thả chậm tốc độ tiếp nhận đấm máu cự long công kích đồng thời cho nó một cái thẩm phán chi kiếm mặc dù đại đạo cụ xe vận tải không thể phi không nhưng tốc độ của nó hay là hơi chiếm một chút ưu thế cũng bởi vì điểm ấy ưu thế quyền chủ động ngay tại chu nam trong tay hắn mới không chút nào sợ nguyệt bạch đinh nay đấm máu hồng long ngược lại là càng lộ ra từ khi nguyệt bạch đình đứng ở phía sau lưng của nó bên trên về sau nó liền có thể phun ra đỏ tia chớp màu đỏ này thiểm điện mang theo xì xì lạp lạp tiếng vang l ó e sáng chói mắt có thể kéo dài tới gần như dài trăm thước phân nhánh thành hàng trăm hàng ngàn nói rõ ràng có được phạm vi tổn thương hiệu quả đ ấ m máu cự long cơ hồ là cách mỗi nửa phút liền sẽ phun ra một ngụm có đôi khi một ngụm thiểm điện thậm chí có thể tiếp tục hơn mười giây chu nam lăng áp đảo đại đạo cụ bình trên b à n s a thuộc tính tới đập g a tương đương với nhiều chín vạn điểm sinh mệnh giá trị cùng chín điểm hộ giáp đẫm máu cự long đỏ thấm thiểm điện không phải khóa chặt kỹ năng đại đa số đều kích không trúng hắn cho dù đánh trúng chu nam cũng là rơi cái một hai n g à n điểm sinh mệnh giá trị mà thôi hắn hoàn toàn gánh vác được xe vận tải quá nhỏ nếu là lại lớn một chút để ta đem binh tôn tướng của triệu hoán đi ra cung cấp cái vầng sáng cũng tốt nếu là có vô hạn pháp lực triệu hoán kiếm long nạo n g u y ệ t cùng làm thương ta thậm chí không cần chạy trốn chu nam yên lặng suy nghĩ lúc này hắn sớm đã nghiêm túc mặc kệ n g u y ệ t bạch đinh là cái gì tâm tính hôm nay dạy nàng làm người quyết chiến đông hải hùng miêu đồ long giết cho ta chu nam tâm niệm vợ động đại đạo cụ xe vận tải quay đầu đón lấy đấm máu cự long đây là bởi vì thẩm phán chi kiếm làm l ệ n h đợi khoảng cách song phương rút ngắn đến năm mươi m bên trong hùng miêu phan diệt đón đỏ thấm thiểm điện rít lên một tiếng m ó n g phải lăng không gỗ tráng lệ thẩm phán chi kiếm liền lại xuất hiện âm vang một tiếng đâm vào đấm máu cự long trên chắn cái này đã là thứ tư nhớ thẩm phán chi kiếm lại là năm vạn bốn ngàn điểm tổn thương đấm máu cự long âu ngao một tiếng thanh máu rơi xuống hai phần năm trở xuống nó cũng là tiếp tục công kích há mồm phun một cái đỏ tia t r ớ c màu đỏ biên chế như lưới đem toàn bộ đại đạo cụ xe vận tải đều bao phủ lại. chu nam đương nhiên bị bị thương tổn 1.654 2.01 1.499 tổn thương sổ tự một giây một cái từ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện mà cái này vòng tổn thương qua đi lại không phải chu nam lái xe đào tẩu mà chính là đ ấ m máu cự long dương cánh bỏ chạy n g u y ệ t bạch đinh cũng không đốc nàng đã nhìn ra xe vận tải tốc độ càng nhanh này hùng miêu kỹ năng cũng rất mạnh nếu là như thế dây dưa tiếp đ ấ m máu cự long bị chơi diều mình không chiếm được tiện nghi gì ngươi xe này không kém hùng miêu cũng không kém nguyễn bạch đinh để lại một câu nói nhưng lúc này nàng muốn chạy trốn chu nam có thể liền không đồng ý chạy cái gì đứng lại cho ta một mực chú ý mọi người bình luận cùng loại tình tiết không sẽ rất nhiều chỉ là thoáng quá độ mời nhân lại c h ư một trăm linh năm chữ đỏ chu nam dẫn theo gỗ lìn súng máy điên cuồng khai hỏa điện quang về ra hắn lái xe đuổi theo đấm máu hồng lòng càng lộ vẻ uy mãnh đầu chiến thần lưng thừa cưới cự ương đuổi theo nỗ lực bắt giữ ông k í n h đại lượng mưa đạn bình luận tại hắn phát xong trực tiếp ở giữa x o á ra đến xe lừa đại hiệp hội hợp hắn bắt đầu phán sát hồng tạp giáo chủ sợ hay là hát tạp giáo phụ lợi hại xác định xe lửa đại hiệp nghề nghiệp là hát tạp giáo phụ a chiến đấu hoàn cảnh bất lợi cho nguyệt bạch đình trên mặt biển huyết tương c ự thú không cách nào đăng tràng phí huyết nạ gạ cũng không có đất d g võ đây chính là một trận truy đổi chiến ai tốc độ nhanh ai có ưu thế nếu là trên mặt đất không chơi xấu đánh chính diện xe lửa đại hiệp, sớm đã bị làm bạo. Xe lửa đại hiệp cố lên đừng để nàng chạy xin hỏi gạt linh nơi đó có đến mua xe lửa là làm thế nào chiếm được cọc cọc cọc đáp nhân công vội âm chu nam lúc này hăng hái địch tiến ta lùi địch lui ta tiến thẩm phán chi kiếm lạnh lẽo lại liền kích phát rất nhanh liền là thứ năm kiếm kiếm thứ sáu đến sau cùng đấm máu cự máu của dòng đầu quỷ dị tăng lâu một chút nhưng thanh thứ bảy thẩm phán chi kiếm rơi xuống hắn thanh máu cuối cùng cũng là không ta sẽ trở lại máu tươi cuối cùng nhuộm đỏ đại địa đấm máu cự long hô lên c h à o cảm ơn lời kịch sau đó hắn thân thể ở giữa không trung nổ tung giống như một đoá to lớn huyết sắc pháo hoa nở rộ mà tại này huyết sắc pháo hoa bên trong một đạo thân ảnh màu trắng thoáng hiện đến nơi xa kia là nguyễn bạch đình nàng không có chết thoặc nhìn là mượn nhờ một loại nào đó thuấn di năng lực. nháy mắt đi xa gần trăm mét kết thúc chu nam tay mắt lanh lẹ giờ phút này cấp tốc đem hùng miều phan diệt thu lại lại thả ra cựu tinh pháo đồ cùng cựu tinh biến dị huyết mạch ngư nhân thiên thiên biến dị huyết mạch ngư nhân thiên thiên tại thu hoạch được ngư cụ áo giáp về sau sinh mệnh giá trị đạt tới bốn năm trăm h hắn hóa thành ngư nhân đạn pháo bị cựu tinh pháo đồ đánh đi ra đủ để đánh ra bốn mươi năm điểm thương tổn mục tiêu đã khóa chặt tại ta tầm bắn bên trong nã pháo cựu tinh pháo đồ trực tiếp cũng là nã pháo vay một tiếng ngư nhân đạn pháo bay ra nhanh chuẩn hú hác cấp tốc bay vọ hơn trăm mét ở giữa không t r ú n g chuẩn s á t chúng đích thân thể m à c áo b à o trắng n g u y ệ n bạch đinh một đoá hoa máu lại là giữa trời nổ tung hoa hồng tạp giáo chủ bị một pháo đánh chết xe lửa đại hiệp mạnh như vậy xe lửa đại hiệp vũ khí nóng quá nhiều hắn làm sao bỏ được hạ thủ thắng mà không võ n g u y ệ t tộc trưởng trước đó rất cao ngạo a cái này bị đánh chết còn có thể cứu giúp một chút sao đẫm máu t ử long không kém hồng tạp giáo chủ không kém bạo t h a n h huyết hoa không kém tuy nhiên bị o a n sát nhưng không kém hùng miêu đồ long pháo oanh giáo chủ cái này xe lửa đại hiệp châu phê tại đấu chiến thần ứng phát s ó n g trực tiếp hình ảnh bên trong tuy nhiên thị giác có chút xa nhưng vô số người chơi rõ ràng nhìn thấy nguyễn bạch đinh bị chu nam một pháo hoanh thành huyết hoa nguyễn bạch đinh là ai một trong tam đại gia tộc hồng tạp gia tộc tộc trưởng cao đến cấp ba mươi lăm game thủ hàng đầu nàng tại giã ngoại vờ cờ, cờ bị người giết cái này có thể tuyệt đối là lớn tin tức m ở phát s ó n g trực tiếp đấu chiến thần ứng x ư n g sở có chút không xác định nói cái này kết thúc không tệ cái này kết thúc sinh tử vô thường vốn là trong một ý nghĩ nguyễn bạch đinh cũng không phải là bất tử tri thân sinh mệnh giá trị cũng cứ như vậy nhiều chân thực chiến đấu không có rời trận đặc tả ai cũng sẽ không cho ngươi cơ hội nói rời trận tử một đầu mưa đạn bình luận xuất ra không có người chú ý tới phát ra đầu này mưa đạn bình luận chính là đấu chiến gia tộc tộc t r ư ở n g đấu chiến vô địch đấu chiến vô địch hơi chút suy tư lại phát ra một đầu mưa đạn bình luận nhất thời thành bại cũng không thể nói rõ cái gì nếu b ả n về thẻ bài mạnh yếu vẫn như cũng là đấm máu hồng lòng càng mạnh không thể nghi ngờ dẹp đi đi miệng đều cho đánh liệt ra còn mạnh hơn khẳng định là xe lựa thêm hùng miêu c à n mạnh a đ ấ m máu cự long có thể nào cùng xe lửa so sánh mưa đạn bình luận một đầu tiếp một đầu soát không ngừng chiến đấu tuy nhiên kết thúc nhưng đâu chiến thần ứng phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc hắn lại đi điều tra trận chiến đấu này tiền căn hậu quả chu n a m giờ phút này dừng lại xe vận tải đưa mắt nhìn ra xa mặt biển hắn bên thai có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên đinh ngài đánh giết bạch ngân thành vinh diệu dũng sĩ bạch ngân thành đối với ngài tuyên bố hai mươi bốn giờ lệnh truy nã tại lệnh truy nã tồn tại trong lúc đó ngài tại bạch ngân thành địa giới sẽ thu hoạch được chữ đỏ trạng thái lại tao nộ thành vệ quân đuổi bắt như ngài tại bạch ngân thành địa giới bên trong bị đánh giết tử vong trừng phạt đem gấp bội đồng thời cưỡng chế tại bạch ngân thành trong địa lao phục sinh đinh ngài cần tại bạch ngân thành trong địa lao giam giữ đến chữ đỏ trạng thái kết thúc hoặc giao nạp tiền chuộc mới có thể thu được tự do đinh ngài đánh giết mạ vàng thành danh dự tử tước mạ vàng thành đối với ngài tuyên bố 48 giờ lệnh truy nã đinh ngài đánh giết thủy tinh thành hoàn toàn khách quý thủy tinh thành đối với ngài tuyên bố 96 giờ lệnh truy nã chữ đỏ a nguyễn bạch đinh thế mà có nhiều như vậy danh hiệu、Chu、nam âm thầm cảm、thán. thẻ bài thế giới vô biên vô hạn khu vực thành lớn không biết có bao nhiêu mỗi cái khu vực thành lớn đều sẽ có một ít đặc biệt thiết lập bình thường nói đến người chơi tại không phải phó bản sân thi đấu các loại tràng cảnh tử vong là sẽ tổn thất nhất định điểm kinh nghiệm tại một ít khu vực bên trong tòa thành lớn đánh giết người chơi khác thuộc về phạm pháp hành vi sẽ thu hoạch được chữ đỏ trạng thái bị nở đỡ cờ truy nã Hiện nhiên, Bạch、Ngân、Thành, Mạ Vàng Thành, Thủy Tinh Thành liền có cùng loại thiết liền loại cái Ngân Vàng cùng còn Mạ có có trừ lập, đó ra, phải là có danh hiệu có thân phận người chơi bị đánh g i ế t mới có thể bị truy nã chu nam hiện tại chịu lấy chữ đỏ trạng thái này liền không thể tùy ý tại bạch vân thành mạ vàng thành cùng thủy tinh thành hoạt động bởi vì sẽ có phi thường cường đại nở tờ cờ chủ động bắt hắn trong thành truyền tống trận tự nhiên cũng không dám sử dụng nếu không cũng là tự chui đầu vào lưới hắn đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào hai mươi bốn giờ sau chữ đỏ trạng thái liền sẽ giải trừ đến lúc đó lệnh truy nã liền không lại là người tự do lần này truy sát nguyện bạch đinh s ớ n g đã rời đi đông hải bờ mấy chục giam địa nơi đây đã không thuộc về bạch ngân thành địa giới chữ đỏ trạng thái tuyệt không giá thân chu nam nhìn thấy chung quanh sóng biết mê mang cách đó không xa ngược lại là có một tòa đá ngầm đảo nhỏ nhìn có bốn năm cái sân bóng lớn như vậy đã chế định làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch không thể biến hiện tại hay là chinh phục đế vương cua cùng t ô n h ù n g thời gian tuy nhiên vì lý do an toàn hay là không trở về đông hải bờ hòn đảo nhỏ này hẳn là có rất ít người chơi tới không biết thượng diện có hay không giá quái có, có thể chinh phục trước đi xem một chút đi nói không chừng cũng có tôm hùm đâu chu nam rơi xuống hòn đảo nhỏ kia bên trên hơi chút suy nghĩ cho ly đại phổ phát đi trò chuyện lớn phổ người bên kia tình huống như thế nào nợ tiền bị bắt chạy chạy mau ta không sao nợ tiền là nữ võ thần lâm vân hắn bị bắt ừm à ai biết cái kia b ổ câu vương trung vương hay là bạch ngân thành đình diệu dũng sĩ nợ tiền đánh lén đem hắn giết trực tiếp chữ đỏ lập tức liền có thành vệ quân xuất hiện cho nợ tiền bộ xiềng xích gia hỏa này khẳng định chưa đóng nổi tiền chuộc lúc này đoán chừng tại địa lao ngồi s ù n đi chạy nhanh ngược lại là cơ linh hắn cũng chữ đỏ tuy nhiên cưới hơi nước man tượng chạy đúng b ù a câu vương trung vương phục sinh sau lại giết quà đến tiểu mỹ bất hạnh ngộ hại thật sao chu nam thử cho nữ võ thần lâm vân phát đi trò chuyện quả nhiên không cách nào thành công người chơi đang ngồi tù thời điểm có thể là không cho phép trò chuyện chu nam vận dụng tin địa ạ chẹn cho hắn phát một phong thư đang ngồi tù đâu bao nhiêu kim tệ chủ thân ta cho người gửi đi qua tốc độ hồi âm đương nhiên hắn đây chỉ là nói đùa rất nhanh lại để cho tin địa ạ kỳ ả n cho nữ võ thần lâm vân hệ thống tin nhắn một vạn kim tệ đi qua như ta nhớ được không sai ngồi tù hai mươi bốn giờ trong vòng tiền chuộc hẳn là một vạn kim coi như là cấp cho hắn chương một trăm linh sáu rốt cục ra cực phòng thẻ giờ này khắc này nữ võ thần lâm vân nắm lấy một thanh lá bài chính ngồi xổm ở bạch ngân thành một gian trong địa lao thổn thức cảm thán người cái này ba ba tôn vì sao không nói sớm mình là vinh diệu dũng sĩ làm hại lao tử bị bắt tới ngồi tù một trương tiểu tam đây là một gian bốn người địa lao trong đó trừ nữ võ thần lâm vân bên ngoài còn có hai người một bộ câu hai người một trong cũng là bồ câu vương trung vương hắn vẫn như cũ mang theo hưu cao cổ đầu khôi mặc hồng sắt quần da sái trên bờ vai còn đứng lấy một con chim bồ câu một cái khác là bồ câu vương trung vương tiểu đệ hắn mang theo một cái đầu chó mũ ba người ngồi s ổ m ở căn này trong địa lao chơi lấy đấu địa chủ người chơi tại địa lao bên trong xem như cưỡng chế xe máy nhưng cũng có chút cờ bài trò chơi nhỏ có thể chơi đừng bồ câu vương trung vương giờ phút này thật buồn b ự c quắp ngươi còn đoán niệm ta đi lao tử mới là lớn nhất oan có được hay không tiêu cái gì tiểu mỹ thẻ bài yếu như vậy thế mà cũng là vinh diệu dũng sĩ làm hại lao tử cũng ngồi tù mây trắng thành luật pháp cũng có vấn đề vinh diệu dũng sĩ giết vinh diệu dũng sĩ thời hạn thi hành án thế mà không có chiết khấu quá làm giận đúng thế ta cũng bị hố một chương tiểu tứ đầu chó mũ người chơi cũng là bồ câu gia tộc thành viên hán ván này là địa chủ tựa hồ bài không tệ mặt mũi tràn đầy vui mừng quản bên trên tiểu ngũ nữ võ thần lâm vân k i n h bị bồ câu vương t r ù n g vương nói ngươi không phải gia tộc tộc t r ư ở n g sao cầm kim tệ chuộc thân a ngay cả một vạn kim tệ đều không có tiểu ngũ nếu không lên ngươi cho rằng tộc trưởng liền có tiền a ngây thơ h, -h một chương tiểu lục đầu chó mũ người chơi vui sướng vứt xuống một trang giấy bài tiểu thất đừng hôm này ngươi còn đừng nữ võ thần lâm vân cầm trong tay bài hợp lại trứng mắt b ù câu vương trung vương nói ngươi mẹ nó có thể hay không chơi cái gì bài đều không cần chỉ toàn cho địa chủ để bài đâu vậy ta mang ra cái đúng một chương tám hh ắ c ắ c một chương mười đầu chó mũ người chơi nói t a ơn ca nữ võ thần lâm vân đem bài bung ra lao tử không chơi náo tâm đúng lúc này một con bướm bay vào địa lao đem một cái phong thư ném đến nữ võ thần lâm vân trong tay nữ võ thần lâm vân mở thư xem xét cau mày nói lão đại uy ngươi bụa ta đây ta có thể thế nào hồi âm a lúc này tin địa ạ kỳ ảng cũng bay vào ném cho nữ võ thần lâm vân một cái gói nhỏ nữ võ thần lâm vân vừa mở ra không khỏi kinh hỉ tin địa ạ kỳ ảng đưa tới là một vạn kim tệ bồ câu vương trung vương ở bên cạnh thấy giật mình nói đây là ai n h a thế mà có thể cho ngươi đưa kim tệ tới như thế trượng nghĩa a đây là bao nhiêu sẽ không là một vạn kim a nói như vậy ngươi có thể chỗ thân đứng a anh em đừng đi ra ở đây cùng chúng ta làm bạn bằng không đều không cách nào chơi đấu địa chủ ai muốn đi ra ngoài a ta mới không chuộc thân đâu tẩy bài tẩy bài lại đến lần này ta đấu địa chủ nữ võ thần lâm vân đắc ý nói treo máy hai mươi bốn giờ đổi một vạn kim tệ mau kiếm a huynh đệ vinh quang của ngươi dũng sĩ danh hiệu còn tại a thương lượng sau khi đi ra ngoài lại để cho ta chặt ngươi một lần ngươi ngươi muốn làm cái gì kiếm kim tệ chứ sao chu nam giờ phút này đã bắt đầu thăm dò đảo nhỏ cái này trên đảo nhỏ cơ hồ không có thực vật phía đông có tiểu bãi cát nơi này không có tôm hùm cũng không có đế vương cua nhưng tiểu trên bờ cắt có chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ rùa loại giã quái chu nam thô sơ giản lược xem xét những cái kia rùa loại giã quái cũng chính là rùa biển đông hải cự quy thủy tiễn rùa gai nhọn rùa bốn loại trong đó yếu nhất cũng là nhiều nhất chính là rùa biển thôi ngay ở chỗ này đánh một chút rùa biển đi chu nam đem đại đạo cụ xe vận tải dừng lại làm sơ g i ả n xếp rất nhanh liền bắt đầu đánh giã hắn chinh phục kỹ năng cũng là cấp tốc thể hiện uy lực một chương lại một chương rùa biển thẻ rơi xuống xe vận tải bên trên ngẫu nhiên còn sẽ có một chương đông hải cự quy thẻ xuất hiện một lát sau chu nam khôi phục một chút mp liền lại bắt đầu tiến hành thẻ bài hợp thành hắn đầu tiên dùng tôm hùm thẻ bài cùng rùa biển thẻ bài hợp thành cảm giác gia long quy tỷ lệ hẳn là rất lớn có thể kết quả ra chính là tôm biển đây coi như là lãng phí một cái hợp thành bí phương sao chu nam tâm cảm giác đáng tiếc một khi hắc tạp hợp thành dưới đ ạ i đa số tình huống liền tương đương với tự sáng tạo bí phương về sau đồng loại thẻ bài hợp thành kết quả liền xác định không thay đổi chu nam tiến hành nhiều lần như vậy thẻ bài hợp thành chỉ có dùng hai tâm đế vương của thẻ bài hợp thành lúc kết quả có khác nhau nhưng cũng cố định sẽ chỉ ra đế c u a thể hoặc vương c u a thể tuy nhiên tại chu nam nghĩ đến đã mình là chơi hát tạp cái kia cần cũng là không giống thẻ bài c ự long long uy cái gì quá tục còn không bằng hợp thành một chút cổ quái kỳ lạ lại uy lực mạnh mẽ dạy người khó mà n h ầ m vào cũng tỉ như đại đạo cụ xe vận tải trong lòng có ý nghĩ này chu nam tiếp xuống hợp thẻ liền tùy ý rất nhiều hắn dùng đế vương c u a thẻ bài cùng rùa biển thẻ bài hợp thành đạt được cua biển thẻ bài dùng hai tấm đế vương qua thẻ bài cùng rùa biển thẻ bài hợp thành đạt được hải vương qua thẻ bài dùng hai tấm tôn hùm thẻ bài cùng rùa biển thẻ bài hợp thành đạt được hải long tôm thẻ bài dùng ba tấm rùa biển thẻ bài hợp thành đạt được rùa biển rùa thẻ bài như thế hợp thành ra thẻ bài đại đa số thuộc tính đều không được trên cơ bản cũng là phổ thông thẻ trắng tiêu chuẩn nhưng có mấy chương có phần có ý tứ cũng tỉ như rùa biển rùa thẻ bài tấm thẻ này bài sử dụng về sau có thể triệu hoán một đầu rùa biển rùa cái này rùa biển rùa nhìn ngoại hình liền tựa như một con đại ô quy trở đi một con tiểu ô quy tuy nhiên đại ô quy cùng tiểu ô quy là một cái chính thể không cách nào tách ra chu nam lại dùng một chương long tôm hùm thẻ bài cùng rùa biển rùa thẻ bài hợp thành đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở chuyển đến chúc mừng n g à i thu hoạch được nhất tinh hát tạp quy long bá thổ thẻ bài tên quy long bá thổ thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp một ư ơ i tiêu hao ma pháp một trăm m ư ơ i nói rõ một triệu hoán quy long bá thổ vì n g à i tác chiến quy long bá thổ sinh mệnh giá trị một mươi lực công kích một trăm một trăm năm mươi tối cao công kích tốc độ một hộ giáp m ộ mươi hai ma kháng chín sinh mệnh khôi phục tốc độ mỗi g i â y chín điểm chức nghiệp thiết lập là trọng giáp k h i thịt nói rõ hai quy long bá thổ có được cự long huyết mạch nói h huyết mạch lực lượng quá yếu, còn không cách nào phun ư lượng n còn nào lòng n g quá yếu, viêm. lực ra độ do bốn quy long bá thổ có thể cung cấp nhiều người thừa cưới lại trừ thẻ bài người sử dụng bên ngoài cho phép phe bản tiểu hình thể thẻ bài triệu hoán vật thừa cưới cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do năm sử dụng tự long huyết mạch tài liệu tỉ như hồng long huyết mạch h long huyết mạch kim long huyết mạch các loại có thể làm quy long bá thổ thăng sao lên tới nhị tinh cần cự long huyết mạch tài liệu hai phần lên tới tam tinh cần cự long huyết mạch tài liệu ba phần cứ thế mà suy ra quy long lên tới tam tinh về sau có thể đạt được long viêm kỹ năng long viêm kỹ năng uy lực cùng đặc tính quyết định bởi thăng sao cường hóa sử dụng tài liệu đề nghị sử dụng cùng một loại cự long huyết mạch tài liệu lấy tăng lên long viêm uy vi lực r ố t cục r a cực p h ẩ m t h ể chu nam đại hỷ quy long không phải long quy chu nam đem tấm thẻ này bài làm dùng đến sau triệu hồi ra một đầu xe hơi nhỏ lớn như vậy mai rùa cự long hoặc là nói ra hỏa này liền tựa như một đầu cự long nhét vào trong mai rùa đây là ma huyễn bản long quy đi có thể thừa cưới có một cái kỹ năng hẳn là còn có cường hóa không gian đúng ta có lục long huyết mạch trước đó đánh giết lạc nhật lục long thu hoạch được không ít có thể cho này đầu quy long tham sao đáng tiếc nó không biết bay nhìn hắn bộ dáng hẳn là sẽ bơi lội 107, nghĩ lật xe cũng khó khăn. chu nam có chút hưng phấn tiếp xuống hắn liền nghị trăm phương ngàn kế hợp thành mạnh nhất quy long Quá tuy nhiên này có c h dù vậy nhất tinh quy long diệt bá cũng có được bốn vạn sinh mệnh giá trị hãn lực ư công kích là bốn trăm bốn mươi năm trăm năm mươi cái khác thuộc tính số liệu cùng phổ thông quy long nhất trí chu nam lại sử dụng lục long huyết mạch đem hắn cường hóa dễ dàng cường hóa đến nam tinh quy long diệt bá sinh mệnh giá trị liền đạt tới hai mươi vạn lại có được một cái lục long thổ tức kỹ năng cái này lục long thổ tức cũng chính là long viêm kỹ năng quy long diệt bá có thể phun ra lục sắc long viêm xa nhất phun ra khoảng cách năm mươi mét thổ tức phạm vi bao phủ bên trong tất cả quân đội bạn mục tiêu mỗi g i â y có thể khôi phục hai trăm quy long sao số điểm sinh mệnh giá trị tất cả không phải quân đội bạn mục tiêu mỗi g i â y sẽ thu hoạch được bốn trăm quy long sao số điểm độc tố tổn thương không tệ không tệ nếu là đem hỏa quy diệt bá cùng quy long diệt bá hợp thành m qi thẻ long thừa c cưới, cưới đặc tính không giống bình thường không chỉ cho phép người chơi thừa cưới còn cho phép thẻ bài triệu hoán vật thừa cưới chu nam cái thứ nhất thả ra hùng miêu phan diệt nếu như hùng miêu phan diệt có thể thừa cưới quy long vậy liền lợi hại quy long lên tới cựu tinh trị là vấn đề thời gian đến lúc đó nếu là cả hai thuộc tính nhập r a tổng sinh mệnh giá trị rất có thể đạt tới sáu mươi ba vạn như vậy một cái thẩm phán chi kiếm liền có thể đánh ra một hai mươi sáu nghìn điểm chân thực tổn thương đáng tiếc hùng miêu phan diệt cũng không thể thừa c ư ớ i quy long chu nam một phen nếm thử về sau phát hiện chỉ có tiểu cầu đ ắ c ở, binh tôn tướng c u a c ù n g nhị lưu bác sĩ thu y có thể thừa c ư ớ i quy long cái khác t h như đại ác ma trần bá thiên tiểu ngư nhân dã nhân vương anh hùng các loại đều không thể thừa c ư ớ i trong đó ra sao nguyên lý chu nam cũng không rõ ràng quy long cùng đại ác ma bọn họ khác biệt là có thể đại lượng chế tác lần này tốt tương đương với tọa kỵ thẻ a chu nam miên man bất định hắn có đạo cụ thẻ bài có thể cho thẻ bài triệu hoán vật trang bị đạo cụ bây giờ lại có quy long thẻ bài có thể cho thẻ bài triệu hoán vật cung cấp tọa kỵ nếu như cái này còn không thể có thời hắn tìm khối bọt biển đâm chết toán tiếp xuống chu nam tiếp tục thí nghiệm quy long năng lực hắn phát hiện quy long quả nhiên là sống n ư ớ c cư nó trên mặt đất tốc độ di chuyển không nhanh nhưng vào trong nước giống như trang động cơ đ ồ n g dạng du động lúc có thể mang theo đầu sóng đoán chừng một giờ du lịch cái một trăm dặm cũng không thành vấn đề đáng tiếc đông hải tại thiết lập bên trên cũng không có dưới nước c h ẳ n g cảnh uy long không cách nào lặn một lát sau thời gian đi vào hai bốn điểm chu nam tuân theo làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch sử dụng về thành kỹ có thể trở lại bí mật của mình doanh địa đại đạo cụ xe vận tải bên trong trang thẻ bài ngược lại là cũng cùng một chỗ mang về bí mật doanh địa tuyệt không mất đi dựa theo chu nam định tốt kế hoạch mỗi ngày lúc không giờ đến dạng sáng năm lúc vì linh hoạt thời gian chu nam nay ngày không có có nhu cầu gì hắn đi xoát xoát vô hạn hỏa lực sân quyết đấu tại vô hạn hỏa lực thiết lập hạ kiểu i t cho h á nên tại h ể thanh đồng trong sân đấu chu nam cũng là nghĩ lật xe cũng khó khăn thường thường một hai phút cũng là kết thúc chiến đấu nhẹ nhóm thủ thắng có đôi khi liền đối thủ là ai hắn đều không thấy rõ như thế chu nam duy trì toàn thắng ghi chép sân thi đấu tích phân không ngừng tăng nhiều mà tại sân thi đấu trong sân đấu dạng i ễ n đàn, ngư nhân đ i siêu pháo, pháo h một t ầ cái này, hai cái hai này n o đảo ạ i hiệu người trời cũng đông bị sáng năm giờ chu nam đúng giờ tiến vào lạc nhật lâm tại một tấm trong đó thụ túi trên giường nằm xuống người chơi tại thẻ bài thế giới bên trong cũng không cần giấc ngủ tựa như thể lực vô hạn tuy nhiên chu nam cảm giác như thế nằm một hồi hay là rất thoải mái hắn đem hai tay gối ở sau g ó t thoáng nghĩ lại lại tổng kết một chút h ắ t tạp hợp thành kinh nghiệm ngược lại là cảm thấy rất phong phú dạng sáng sáu giờ chu nam uống xong một bát mới chế biến súc nấm lại cho ly đại phổ nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh c ấ c phát đi một bát khởi công hắn bước dài hướng nhiệm vụ đ ạ i sảnh rất nhanh liền soát lên lạc nhật xâm lâm có hai đầu mạnh nhất kiếm long cùng quy long diệt bá chu nam tại trong lạc nhật rừng rậm liền c à n g sẽ không lật xe hắn còn để quy long diệt bá tại trong lạc nhật rừng rậm ấp trứng thần bí trứng kết quả ấp trứng ra chỉ là một đầu lục sát tiểu quy long thuộc tính đến tận đây chu nam đối bí thẻ thần bí trứng cũng không tiếp tục báo kỳ vọng gì liền xem như lục long thẻ bài có sẽ lục long thổ tức quy long hắn cũng không quan tâm thời gian trôi qua buổi chiều lục thời là mua sắm thời gian Chú thẻ Nam từ bởi vì chữ đỏ nguyên nhân chu nam thoáng điều chỉnh một chút kế hoạch tính toán đợi đến chữ đỏ tiêu trừ lại đi bạch ngân thành đông hải bờ đánh tôn hùn hoặc rùa biển cho nên mười chín điểm về sau chu nam mang theo hái mua được rác r ờ i màu trắng thẻ bài đi vào nhà mình chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện đem linh hoạt thời gian sớm sau nửa đêm lại đi bạch nân thành hiện tại trước tiến hành thẻ bài hợp thành nhìn xem có thể hay không kiếm ra đến long thái tử tiểu long nữ chu nam lần này mua thẻ bài trừ sơn động c h i vương cung cấp tiểu ngư nhân thẻ giã chiến h hồng thẻ kiếm vệ thẻ bài bên ngoài còn có siêu tiện nghi ba tấm tơ vàng gấu thẻ một trường trò chơi gà thẻ ba tấm báo thẻ một trường chuột bạch thẻ cùng hơi đắp một chút vũ trụ con rán thẻ ô mặt trời thẻ tây hưng thẻ nóc hiệu bảo thẻ tiểu hầu tử thẻ sư tử con thẻ. nữ thợ săn thẻ nữ tế ti thẻ cùng quang tháp thú nô từng cái bốn một trừ cái đó ra chu nam còn đủ mua hai khối hút máu bảo thạch một khối đóng băng bảo thạch hắn giá cả đều là thấp hơn giá thị trường xem như nhặt nhạnh chỗ tốt một lát sau chu nam hơi có thất vọng long thái tử cùng tiểu long nữ đều không có hợp thành ra hắn hợp thành ra có tôm hiệu bảo thẻ săn tôm hầu thẻ các loại thuộc tính cực kỳ kéo hông làm dùng đến triệu hoán liền cùng sinh hóa sinh vật biến dị đồng dạng rất hiển nhiên đây đều là làm ăn bài tài liệu chu nam về sau lại hợp thành ba tấm hùng miêu thẻ bài những n à y hùng miêu thẻ bài nhưng chính là dùng để thí nghiệm hợp thành bị phương cựu tinh hùng miêu phan diện muốn muốn mạnh lên liền phải tiếp tục về sau hợp thành thăng cấp tiền tố tên chu nam không dám dùng hắn trực tiếp hợp thành nghĩ đến trước dùng rác rưởi hùng miêu thẻ thí nghiệm một cái phối phương ra đáng tiếc có thể giao dịch thẻ bài quá ít người khác có bán ta mới có bán không có chọn thôi tùy duyên đi chu nam lúc này lấy ra bác sĩ thú y nhị lưu cùng quang tháp thú nô từng cái bốn một dựa theo kinh nghiệm cái này hai tấm hợp thành cũng có thể ra bác sĩ thú y、điể. nếu như thẻ bài tiền tố tên hậu tố tên chọn chữ tổ từ trình tự nhất trí như vậy có tám phần chi ba tỷ lệ ra nhất lưu bác sĩ thu y y một phần tám tỷ lệ ra bác sĩ thu y tứ lưu còn lại có thể là ra bác sĩ thu y một hai cùng bác sĩ thu y bốn hai đáng giá thử một lần a dù sao cái này nhị lưu bác sĩ thu y bây giờ tác dụng cũng không lớn hợp thành chương một trăm linh tám bác sĩ thú y điểm ca đài đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao hai mươi điểm mà pháp giá trị người nhất tinh thẻ trắng quang tháp thú nô từng cái bốn một đen cùng nhất tinh hát tạp bác sĩ thu y nhị lưu hợp thành đinh chúc mừng n g à i thu hoạch được nhất tinh hát t ạ p bác sĩ thú y nhất lưu thành chu nam đại hỷ bác sĩ thu Y thẻ bài có thể nói là hiếm thấy hậu tố tên quyết định phẩm chất thẻ bài chu nam lập tức đem mới đến tay bác sĩ thu Y nhất lưu sử dụng phí một tiếng một người mặc tơ chất vân v â n áo dài nữ tử liền xuất hiện tại chu nam trước mặt nữ tử này tư thái rất tốt áo dài gợi cảm trên đầu có ngọc trâm mang trâm hoa môi hồng răng trắng hai mắt mang mị dẫm lên một đôi giày cao gót còn ôm một thanh nhị hồ biến thành áo dài ngự tỷ còn mang theo nhị hồ chu nam trong lòng hơi động Tứ thu lưu bác sĩ y d ù nhất g cầu cao bì dược, n ị lưu thu bác cái châm, sĩ phi y này dùng n lưu bác sĩ t h u y kéo nhị hồ. Hán bội vàng xem xét nhị Hán vàng nhất hồ. á bội xem lưu cùng sĩ sĩ thu thuộc tính tin tức. Nhất thu lưu y y bác c nhị lưu bác sĩ t h u y tại thuộc tính trên số liệu thế mà hoàn toàn không có khác nhau đều là chỉ có 2.500 điểm sinh mệnh giá trị trước nghiệp thiết lập là viễn c h ỉ n h trị liệu chỗ khác biệt chính là nhị lưu bác sĩ t h u y chỉ có một cái phi châm kỹ năng làm dùng đến nhưng vì đơn thể mục tiêu dây về ba t điểm sinh mệnh giá trị nhưng nhất lưu bác sĩ thú y có hai cái kỹ năng thứ một cái kỹ năng tên là liệu thương giai điệu nhìn kỹ có thể nói rõ nhất lưu bác sĩ thu y có thể dùng nhị hồ diễn tấu nhạc khúc nhạc khúc phạm vi bao phủ bên trong tất cả huyết nhục loại quân đội bạn đơn vị đều có thể mỗi giây khôi phục ba trăm điểm sinh mệnh giá trị thứ hai kỹ năng tên là đám chìm đây là quân đội bạn đơn thể mạnh không kỹ năng nháy mắt phóng thích thời gian cuột đao mười lăm giây nhất lưu bác sĩ thu y có thể chỉ định hình thú huyết nhục sinh mạng thể khiến cho đám chìm trong duyên dáng giai điệu bên trong thì khiến cho tại trong vòng ba giây không máu không chết nhưng cũng vô pháp di động không cách nào công kích không cách nào sử dụng kỹ năng phạm vi trị liệu ba i â y khóa máu không chết cái này ngự tỷ bác sĩ thú y có thể a chu nam hướng về phía nhất lưu bác sĩ thú y nói ra đến một đoạn nhất lưu bác sĩ thú y lập tức nói tuần này ca đơn đã đổi mới mời chúa công điểm ca nếu không điểm ca ngẫu nhiên diễn đ ấ u còn có thể điểm ca a chu nam có chút kinh ngạc ngay sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái bác sĩ thú y nhất lưu điểm ca đài giao diện trong đó biểu hiện ra tuần này có thể điểm khúc mục hết thảy b ả y thủ theo thứ tự là giá khúc gây nên e ly nghĩ thiết cốt đan tâm gió tây phá yêu ba trăm sáu mươi lăm độ người tiểu nhạy hoa nhị khí động s â n h ạ châu phê a đến một bài dạ khúc chu nam không biết được cái này dạ khúc có phải là hắn hay không cố hương rộng làm người biết dương cầm thi nhân khúc mục trong lòng của hắn có chút chờ mong một khúc gan ruột đoạn thiên ngai nơi nào kiếm c h i âm nhất lưu bác sĩ t h u y nói một câu lời kịch tiếp lấy đem nhị hồ tới eo lưng ở giữa b ị lại liền tình cảm giặt rào diễn tấu đứng lên thân thể còn theo làn điệu thoáng l â y động đây là hàng e điệu trưởng dạ khúc nhị hồ bản châu phê chu nam nghe được này nhị hồ giai điệu bùi mùi mai thôi nhất lưu bác sĩ Thu y nhị hồ kỹ nghệ không thể chê dáng dấp cũng đẹp mắt tuyệt một lát sau chu nam để nhất lưu bác sĩ thu y đứng tại quy long diệt ba trên lưng đây là thừa cưới trạng thái tuyệt áo dài ngự tỉ kéo nhị hồ di động âm ly quần thể trị liệu cái này nếu là bên ngoài h i ệ n lộ tuyệt đối phong cách chu nam cảm thấy mình thậm chí có thể mang theo nhất lưu bác sĩ t h u y đi đầu đường mãi nghệ tiếp xuống chu nam không thể có thể hợp hắn liền hướng lạc nhật lâm thăm dò ở trong đó thu thập một chút tiểu ma cô đêm tối có cái gì lại cung cấp tài liệu để hạ vợt d t chế tác hổ phách d ư tề lôi quang d ư tề thời gian sau nửa đêm chu nam tinh lực chăn đầy lúc này hắn tại bạch ngân thành lệnh truy nã đã hủy bỏ liền khởi động truyền t ố n g trận chạy tới ly đại phổ ra quầy chu nam hướng ly đại phổ phát đi cho chuyện thu được gặp ở chỗ cũ ly đại phổ lập tức trả lời lúc này nữ võ thần lâm vân cũng hướng chu nam phát tới cho chuyện đoàn trường ta lại trông thấy bồ câu vương trung vương gia hỏa này lại dám đắc tội ngươi ta đi chém hắn yên tâm ta không sợ ngồi tù tuyệt đối không nên cho ta kim tệ chủ thân ta đã thủ thành vệ còn tới a ta bị bắt chu nam một mặt mờ mịt trong lòng tự nhủ nữ võ thần lâm vân như thế trượng nghĩa a như vậy chuộc thân kim tệ là cho hay là không cho đâu thôi đưa bát xuống ấm lại cho điểm gà quay cái gì đi qua đi g i a hỏa này q u á mãng chu nam đích nói thầm một câu đợi hắn đi vào ly đại phổ hôm qua b à y q u ạ y bán hàng địa điểm phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt một đoàn người chơi t h ủ tại chỗ này quả thực có chút người đông nghìn nghị cảm giác những n à y người chơi hẳn là không hoàn toàn là vì ăn mị thực mà đến đi cùng ta hôm qua đánh giết nguyệt bạch đình có quan hệ chu nam có chút hiểu được ly đại phổ hôm nay ngược lại là đem hắn hoa cương nham khôi lỗi mang đến hắn một mặt đắc ý thân sắc mang theo hoa cương nham khôi lối đi vào chu nam phụ cận cấp tốc đem mới chế tác được tham ăn xả thẻ bài trị liệu bình thuốc thẻ bài cùng đại lượng kim tệ phóng tới đại đạo cụ bình trên bàn xa đoàn t r ư ờ n g vất vả hôm qua h í t lợi ta chỉ cầm ba phần bảy thành đều phóng tới trên xe ba gác hôm nay khi nào kinh doanh chu nam nói lập tức ta mau chóng cho ngươi đưa một đầu đồ nướng cự long tới ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh hôm nay cũng đến giúp đỡ hắn đi vào chu nam trước người nói đoàn t r ư ờ n g yên tâm hôm nay ta tới dọa trận không sợ người khác tới quấy dối chúc mộng sư tiểu mỹ hướng về phía chu nam khoác k h o tay nói đại thần Ta c ũ những g tới, ta ở đây ỗ trợ, bao cái kia người chơi rất là nhiệt tình chu nam trong lòng tự đ h ủ hiếm lạ hôm qua mình ở đây giống như chuột chạy qua đường người người t ê u đánh cho tới hôm nay lại được hoan nghênh hắn đương á m v nhiên còn muốn tiếp tục chinh phục đế vương cua cùng t ô n hùm thuận tiện đem rác rưởi thẻ làm thành ăn bài bán lấy tiền cùng hợp thành đạo cụ thẻ bài hết thẻ đã thuận lợi cũng không thuận lợi thuận lợi là cũng không có người chơi khác tới quái dày chu nam đánh giá cùng hợp thẻ để hắn bạch phí công lo lắng hồi lâu không thuận lợi là chu nam đem tham ăn xà thẻ bài cùng đạo cụ trị liệu bình thuốc sử dụng hết cũng không thể hợp thành ra một chương đáng giá nhất lưu thẻ bài ba giờ sau chu nam đi rùa biển đảo nhỏ ở nơi đó thả ra nhất lưu bác sĩ thu ý ỉ để nàng đứng tại quy long diệt bá trên lưng dùng nhị hồ diễn tấu thiết cốt đan t â m long quy diệt bá tùy tiện nôn nôn lục sắc long viêm chu nam bên này liền không ngừng có rùa b i ể n thẻ bài bị chinh phục tới chu nam cảm giác mười phần hài lòng không bao lâu không giữ quy tắc thành ra tấm thứ hai mạnh nhất quy long thẻ bài kỷ danh quy long bình hải đương nhiên tấm thẻ này bài hắn liền không nóng nảy thang sao lục long huyết mạch có hạ khẳng định là ưu tiên cho quy long diệt bá thang sao thời gian ung dung mà qua đợi cho d ạ n g sáng năm lúc chu nam kết thúc công việc ly đại phổ cũng r ú t quầy hắn hướng chu nam phát tới khoản danh sách lần này ra quầy tổng cộng thu nhập sáu vạn kim tệ tuy nhiên trước kia ly đại phổ cùng chu nam định tốt là chia đôi nhưng ly đại phổ tự biết nhân khí và mỹ thực đều là chu nam cung cấp không có ý tứ lấy thêm hắn chỉ lấy hai vạn kim tệ kỳ thật chu nam ngược lại là hy vọng hắn lấy thêm chút kim tệ bởi vì này mang ý nghĩa hắn có thể cung cấp càng nhiều tham ăn xả thẻ bài cùng trị liệu bình thuốc thẻ bài chu nam ngược lại cũng không hẹp hòi Hắn cho hẹp nhau chạy nhanh chúc chia thu hầu mình. ngõ cùng mộng cũng người còn vạn vào gặp bao của tiểu lại Mỹ mỗi kim kim mới sư tệ, tệ đoàn t r ư ờ n g đại k h í nữ võ thần tên kia tại ngồi sổm địa lao hoàn mỹ bỏ lỡ năm kim tệ nếu là hắn biết đoàn t r ư ờ n g phải khóc chết đoàn t r ư ờ n g ngày mai lúc nào ra quay vừa chiêu bảy điểm được rồi ha ha minh bảy giờ tối nữ võ thần còn không có ra ngục đâu bỏ qua một bên hắn kiếm lại một đợt đắc ý chương một trăm linh chín cựu tinh giã nhân vương vì chiếu cố nữ võ thần lâm vân tâm tỉnh chu nam trở lại bí mật của mình doanh địa về sau lại cho hắn hệ thống tin nhắn đi qua một bát xúc nấm tiếp xuống chu nam như cũ nghiêm ngặt chấp hành mình chế định làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch hắn ngược lại là tiêu hao hai điểm kỹ năng đem về thành kỹ năng lên tới lv hai cứ như vậy mỗi ngày liền có thể sử dụng hai lần về thành tới lui bạch ngân thành có thể càng thêm thuận tiện bởi vì lục long huyết mạch có thể cho quy long t h ă n g sao chu nam mỗi lần tiến vào lạc nhật s â m lâm tất sát lạc nhật lục long đến xế c h i ề u chu nam rốt cục đem tâm, tâm niệm niệm sói hoang vương thẻ bài xuất ra chương này sói hoang vương thẻ bài đồng dạng là lục sắc lục tinh triệu hồi r a sói hoang vương không có đặc thù công kích đặc hiệu nhưng có một cái chủ động kỹ năng tên là giã tính gào thét kỹ năng này có thể làm chung quanh sói hoang gia tăng một cái tăng lên 25% l ự c công kích thời gian ngắn tăng thêm trạng thái sử dụng giã tính gào thét là cần tiêu hao m e cho nên sói hoang vương có được m e phạm vi tỷ lệ phần trăm gia tăng lực công kích kỹ năng này hích lợi to lớn xem ra nhất định phải hợp g i a thứ năm giã nhân vương chu nam trong lòng hạ quyết tâm đợi đến xế c h i ề u mua sắm thời gian chu nam từ thẻ bại sân huấn luyện bên trong rút ra toàn bộ kim tệ lúc này h á n kim tệ số lượng thình lình vượt qua mười vạn đạt tới một trăm linh a i trăm ba mươi bảy đã có tiền cái kia cũng không cần thiết móc móc lục soát trực tiếp mua tài liệu cho giã nhân vương thăng sao đi c ử long huyết mạch cái gì cũng có thể thu một chút quan trọng hơn hay là mua thẻ bài tốt thẻ bài có thể nội nhưng không thể cầu nếu có thể tín điệp càng nhiều càng tốt bác sĩ thu ý ỉ càng nhiều càng tốt giã nhân vương càng nhiều càng tốt ta cũng không cần thiết á p chế đẳng cấp mau chóng đột phá cấp hai mươi đánh cao cấp hơn phó bản hợp thành mạnh hơn hát ạ p chu nam hơi có chút h n g hái Tiếp xuống tại hãng giao dịch bên trong trắng trận mua sắm một phen, tổng cộng tiêu xài 100, tệ. giao sải mai kiếm phen, xuống mua hãng bên cộng dịch sắm lần này chu nam mua đại lượng tài liệu cùng thẻ bài hắn đương nhiên sẽ không lung tung mua tuy nhiên trong đó có chút tài liệu cùng thẻ bài giá cả khả năng hư cao chu nam không có thời gian đi phân biệt là mua thua thiệt hay là mua kiếm này quá lãng phí thời gian tóm lại lần này mua sắm về sau chu nam ngay lập tức đem giã nhân vương hành hành hảo cường hóa đến c ử u tinh giã nhân vương hành hành hảo thăng sao cần tài liệu là giã tính bảo thạch cùng hút máu bảo thạch sao số càng cao cần thăng sao tài liệu càng nhiều giá tính bảo thạch ngược lại là dễ nói chu nam đã tại trong lạc nhật rừng rậm soát đến đủ nhiều hút máu bảo thạch liền toàn bộ là từ hãng giao dịch bên trong mua trong đó tốn hao tính gộp lại đứng lên không thua kém sáu vạn kim tệ nhưng cái này sáu vạn kim tệ tiêu đến vật siêu trố giá trị bởi vì cựu tinh g i ã nhân vương h a n h h a n h h à o đầy đủ mạnh hp của hắn đạt tới chín mươi lực công kích tăng lên tới hai trăm hai mươi năm hai trăm năm mươi hộ giáp là chín tốc độ đánh không thay đổi hay là m ộ ư ơ i hai so với tứ tính lúc hắn chuyển vận năng lực tăng lên không chỉ gấp hai công kích hút máu tỷ lệ phần trăm không có biến hay là 25%, t u y nhiên tại bùi gai vương miệng tác dụng dưới hắn huyết lang vầng sáng uy lực tăng lên 20%, t ự thân cùng chúng quanh phe bạn giã nhân tại bị thương tổn phát động huyết lang phản kích lúc có thể đối mục tiêu tạo thành tháng 1 0 ờ i năm t á điểm chân thực tổn thương đồng thời nháy mắt hồi máu tháng 5 ă m năm b ố điểm triệu hoán giã nhân hộ vệ kỹ năng này liền càng mạnh cựu tinh giã nhân vương hành hảo n h h có thể triệu hoán chín tên cựu tinh phổ thông giã nhân hộ vệ phổ thông giã nhân tốc độ đánh chỉ có hai không lực công kích cũng không bằng g ã nhân vương cao nhưng là cựu tinh sinh mệnh giá trị cũng có n ă nghìn điểm Lực là công kích một lát sau năng chu ể đ nam đến thẻ bài sân huấn luyện đổi mới một chút dã nhân vương hành hành hào tin tức thuận tiện nhìn liếc một chút ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng bây giờ bảng xếp hạng bên trong xếp hạng thứ nhất rõ ràng là n g u y ệ t bạch đinh đấm máu cự long xếp ở vị trí thứ hai chính là thương ba h long mình đại ác ma trần bá thiên đứng hàng thứ chín hạng mười phí huyết nạ ga là mười một tên là c u a kiếm vương g õ phẹn ý ý thứ mười hai tên mới là giã nhân vương hành hào cự long không bay lục địa giã chiến cái nào là giã nhân vương hành hào đối thủ chu nam nhỏ giọng nói một câu trong lòng hơi có chút nạo khí hắn cũng không có tại thẻ bài sân huấn luyện chúng qua nhiều lãng phí thời gian rất mau lui lại ra lại sẽ mua được thẻ bài cùng tài liệu c ù nơi g từ dịt n đó này vẫn như cũ rất náo nhiệt ly đại phổ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh chúc mộng sư tiểu mỹ ba người sớm đã chờ đợi ở đây bất quá lần này hắn không phải quấy dối mà chính là mang theo một đám tiểu đệ tới dự định tại hiện trường giữ gìn trật tự giáo phụ trước đó ta khờ phê không biết cái này sạp hàng là của ngài mua bán nhiều có đ ắ c tội xin thứ lỗi chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết về sau à chỉ cần ta bổ câu vương trung vương còn tại bạch ngân thành hôn ngài liền tùy tiện ở đây b à y quầy bán hàng ai dám đến tìm phiền thoái đó chính là cùng ta đối nghịch ta để hắn ăn không ôm lấy đi ta thêm cái hảo hiu thôi về sau thường liên hệ b ổ câu vương trung vương liền như là biến một người đối chu nam cực kỳ nhiệt tình chu nam trong lòng biết cái này chuyển biến tất nhiên là bởi vì chính mình đánh giết nguyện b ạ c đinh hắn đối với cái này cũng là không thèm để ý tại thẻ bài thế giới bên trong người chơi bất tử bất d i ệ t thả tự mình rất rất nhiều cho nên chính là không bao giờ thiếu vẽ tranh cắt người chơi có chút người chơi thậm chí liền thích tìm đường chết so sánh dưới khổ đại cửu thâm tất tất lại lại dây dưa không nghỉ không phải tranh cái ngươi chết ta sống người chơi cũng không phải là rất nhiều đại đa số người chơi tâm thái đều rất tốt không phục liền làm nhưng không có thâm cửu đại hận đảo mắt liền quên theo chu nam nhưng p h ạ m là người chơi bao quát mình đều có vẽ tranh cắt một mặt không gì đáng trách cái này b ổ câu vương trung vương khả năng vẽ tranh cắt mặt tương đối nhiều nhưng cũng không tính là c ự địch mà mình làm người không thể quá mức cao điệu nhưng cũng không cần thiết tận lực điệu thấp thuận theo tự nhiên tuân theo bản tâm chính là chu nam cũng không có làm mặt tăng thêm bù câu vương trung vương làm hào hữu tùy tiện cùng hắn kéo vài câu sau đó hắn từ ly đại phổ nơi đó tiếp thu tham ăn xà thẻ bài cùng trị liệu bình thuốc thẻ bài lại cho còn chưa ra tủ nữ v õ thần lâm vân hệ thống tin nhắn đi qua một bát xúc nấm liền liền một mình đi vào đá ngầm bãi cát ở đây một bên chinh phục đế vương cua cùng tôm hùm một vừa sửa sang lại tài liệu thẻ thang cấp bài trước cho ly đại phổ làm một đầu đô nướng tự lóng để mỹ thực sạp hàng bắt đầu kinh doanh lại từ từ thí nghiệm hùng m i ê u bí phương đi chu nam chính nghĩ như vậy liền gặp nơi x a một con cự ưng rơi xuống từ này cự ưng trên lưng nhảy hạ một danh người chơi này người chơi hướng về phía chu nam kính một cái lễ cất cao giọng nói xe lửa đại hiệp ngươi tốt ta là đấu chiến gia tộc đấu chiến thần ứng trước mắt nóng nhất dẫn chương trình một trong ta đang tiến hành phát sóng trực tiếp xin hỏi ta có thể đối với ngài tiến hành một cái ngắn gọn phỏng vấn sao cái này chỉ sợ lại là một vẽ tranh cắt người chơi chu nam yên lặng suy nghĩ lại đem vừa dự định hệ thống tin nhắn cho ly đại phổ một con thị kho tàu đại long tôm dơ lên đối mặt đấu chiến thần ứng nói đông hải bờ mỹ thực q u á nhỏ ăn tôm ăn cua cật l ò n g ăn rùa t h ự c mỹ vị ăn ngon không đắt đều nhanh đến nhấm nháp đi chương một trăm mười ta ăn hết tùn h ủ chu nam trước cho mỹ thực sạp hàng đánh cái hắn cũng là tiếp nhận đấu chiến thần ứng phỏng vấn xe lửa đại hiệp thuận tiện tiết lộ một chút ngài biệt danh sao không tiện còn có cái nào vẽ tranh cắt lên cho ta ngoại hiệu xe lửa đại hiệp quá khó nghe ha ha đều là nước bạn nhóm cho lấy theo rộng rãi nước bạn phỏng đoán ngài nghề nghiệp là hát tạp giáo phụ trời sinh cùng hồng tạp giáo chủ đối địch xin hỏi thật sao không phải có thể hay không hướng rộng rãi nước bạn tiết lộ một chút ngài t r ư ớ c nghiệp tin tức ta không muốn lộ ra ánh sáng chính ta vấn đề tương quan không nên hỏi minh bạch có nước bạn bạch trần nói ngài cùng hồng tạp tộc trưởng chiến đấu là bởi vì một nữ nhân xin hỏi thật sao ai ta chỉ có thể nói kỳ thật hết t h ể đều là mỹ hảo hiểu lầm đối với đánh giết hồng tạp tộc trưởng ngài có cái gì muốn nói a hồng tạp không kém nguyễn bạch đinh không được ngài có phải không sợ hãi hồng tạp gia tộc người chơi đối với ngài triển khai trả thù chúng ta người chơi thiện trí giút người nhưng cùng lúc chúng ta người chơi tuyệt không sợ chiến còn có nước bạn vạch trần nói ngài là ôm trần của ma liền thích ôm người chơi nữ b ắ p đ u ổ i nói bậy nói bạn người nào đ ố n g dưng ô t à trong sạch vậy xin hỏi đại ác ma trần c á p cáp hùng miêu phan g d i ệ t giã nhân quạt điện các loại thẻ bài có phải là đều là của ngài thẻ bài phải đối với trước đây nguyệt giáo chủ phát sóng trực tiếp phí huyết nạ gạ đánh bại giã nhân vương hành hành hảo sự tình ngài thấy thế nào phí huyết nạ gạ có thể đánh bại giã nhân vương hành, hành hảo nay để nàng lại đánh một lần thử một chút hành hành hảo lên tới cựu tinh vì cái gì ở đây đánh cua cùng tôm hùm xuất tài liệu làm ỹ thực ca chu nam bị phỏng vấn ước chừng mười phút đồng hồ trả lời rất nhiều d â u r ị a vấn đề sau đó nghĩ lại cảm giác là lãng phí thời gian đưa tiến đấu chiến thần ứng về sau chu nam liền bắt đầu thí nghiệm để hùng miêu mạnh hơn hợp thẻ bị phương vì thế chu nam sớm liền chuẩn bị tốt hơn nhiều rác rưởi hùng m i ê u thẻ h ã n tại hãng giao dịch bên trong còn may mắn mua được hai tấm thần chi tín đồ thẻ một trường tiểu ác ma thẻ một trường tiểu tinh linh thẻ cùng một trường lục sắc ác hùng vương thẻ lại thêm chu nam trước đó một mực cất giữ băng lang vương thẻ cùng đế vương q u ố thẻ vương q u ố thẻ đế q u ố thẻ tiểu ngư nhân thẻ đại ngư nhân thẻ trở chu nam chỗ trợ đợi hùng miêu tiến giai tiền tố tên có hùng miêu thần hùng miêu vương hùng miêu đế hùng miêu ma hùng miêu tinh vẹn đạ nhưng mà hắn đem chuẩn bị kỹ càng thẻ bài toàn bộ lấy ra hợp thành một tuần lễ trông mong tiền tố tên cũng không có hợp ra thậm chí liền ngay cả lục tinh lục sắc băng lang vương thẻ bài cũng lấy ra hợp thành kết quả ra chính là hùng miêu sói thẻ bài những n à y thẻ bài cuối cùng bị chu nam toàn bộ làm thành ăn bài hùng miêu tiến giai kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời có một kết thúc tiếp xuống chu nam lão lao thực thật hợp thành thứ năm dã nhân vương mạnh nhất dã nhân ngược lại là dễ dàng hợp thành ra kết quả dùng hai tấm dã nhân thẻ cùng sói hoang vương thẻ bài hợp thành lúc xảy ra sự cố hợp thành ra thế mà không phải dã nhân vương mà chính là dã nhân l a n g kỳ danh dã nhân lang hành c ấ p cường thẻ bài tên dã nhân lang hành c ấ p cường đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số t ứ tinh sử dụng đẳng cấp mười tiêu hao ma pháp tháng một năm bốn mươi nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán dã nhân lang hành các cường vì ngày chiến đấu hành các cường sinh mệnh giá trị bốn mươi mp bốn trăm lực c ô n g i do hai tiêu c hộ hao m n t trăm linh do 100 điểm mp giã nhân lang có thể chủ động phóng thích kỹ năng giã tính gạo thét làm phụ cận giã nhân sói hoang người sói người sói các loại quân đội bạn đơn vị lực công kích tăng lên 25%, tiếp tục 5 phút đồng hồ kỹ năng thời gian cù n đồ 5 phút đồng hồ nói do ba sử dụng giã tính bảo thạch bốn vớt sói bốn giãng sói bốn có thể đem giã nhân lang hành cấp cường cường hóa đến ngụ tinh giã nhân này sói hành cấp cường dù không phải giã nhân vương nhưng thuộc tính số liệu cùng g i ã nhân vương không có gì khác nhau có được quan trọng kỹ năng g i ã tính gào thét còn tự mang cường h ó a bí phương tương đối tốt chu nam đem g i ã nhân lang hành cấp cường làm dùng đến phát hiện hành cấp cường có được g i ã nhân thân thể cùng cự đầu sói hắn còn có một con sói tải mặt khác hắn không có lang nha bồng vũ khí nhưng một cặp móng tay phi thường dài móng vớt một lát sau chu nam tham ăn xà thẻ bài còn thừa lại sau cùng một trường hắn hơi chút suy nghĩ lấy ra bí thẻ thần bí trứng thần bí trứng ấp trứng ra thần bí sinh vật là có được thuộc tính hạn mức cao nhất chu nam hiện tại có sẽ nôn lục sắc long viêm q u long đối lục long cũng không hiếm có liền nghĩ đem chương này bí thẻ làm thành ăn bài đinh ngài nhất tinh thẻ trắng tham ăn xà thông cặt cùng nhất tinh thẻ xanh lá bí thẻ thần bí chứng hợp thành vì biến dị hát tạp đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp ăn thẻ thông thần thẻ bài tên ăn thẻ thông thần đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp một tiêu hao ma pháp mười nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài cho phép ngài ăn hết một tấm thẻ bài thì có tỷ lệ thu hoạch được nên thẻ bài triệu hoán vật một hạng bị động năng lực cố hữu thuộc tính hoặc huyết mạch năng lực như năng lực phi hành đặc thù phương thức công kích giảm tổn thương đặc tính ra sân đặc hiệu các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do hai càng thấp cấp thẻ bài ăn hết sau thu hoạch năng lực tỷ lệ càng lớn tấm thẻ này bài chu nam hơi chút suy nghĩ lấy ra bản thân chân tặng hai tấm hạ cấp thẻ bài một trong cũng chính là h á c sơn dương tuần hủ đ ầ u n à y tuần hủ thuộc tính nhưng nó có một cái cực kỳ cường đại cố hữu thuộc tính đó chính là ma pháp miễn dịch nếu như ta ăn hết tấm thẻ này bài có phải là liền có thể thu được ma pháp miễn dịch năng lực chu nam suy tư năm giây quyết định một chữ ăn đinh ngài sử dụng ăn thẻ thông thần hiện tại ngài có thể ăn hết một tấm thẻ bài đinh ngươi ăn hết hát sơn dương tuần h ủ ăn thẻ thông thần đang phát huy tác dụng trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được bị động năng lực ma pháp miễn dịch thu ảnh hưởng này ngài đem miễn dịch hết thể hình thức mặt trái ma pháp bao quát nguyên tố công kích vầng sáng đặc hiệu các loại nhưng có thể tiếp nhận một ít hữu í c h ma pháp t h như trị liệu ma pháp tăng thêm trạng thái các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò chu nam nghe thôi hệ thống nhắc nhở vội vàng xem xét thuộc tính của mình tin tức phát hiện quả nhiên thêm một cái ma pháp miễn dịch kỹ năng thật thông thần a theo ta được biết đại đa số cự long long viêm cũng là nguyên tố ma pháp công kích ta hẳn là đều có thể ngạnh kháng mà không bị thương tổn mặt khác mê muộn ném lôi đình trà đạp các loại ma pháp kỹ năng h i ệ n nhiên cũng vô pháp đối ta có hiệu lực thậm chí không cách nào đối ta thi triển chu nam tiểu có đắc ý cũng vào lúc này một đầu toàn phục thông cáo đột nhiên vang lên đến từ biển sâu lực lượng lạc yên khôi phục kinh khủng ma thần thoát khỏi nữ thần trói buộc cầm kỵ chi hải hạ huyết sắc đá ngầm chi tháp sông phá dị thứ nguyên dòng lũ người nào có thể ngăn trở toàn phục thông cáo người chơi đấu chiến vô địch phát hiện đá ngầm chi tháp thẻ bài thế giới nội dung chính tuyến trương một biển sâu ma thần mở ra cấp thế giới b ộ t biển sâu ma thần sắp đến đ ă n g lục toàn phục thông cáo ngay hôm đó lên tất cả người chơi có thể tiến về vô tận hải tìm kiếm đá ngầm chi tháp hiểu biết cũng tham dự nhiệm vụ chính tuyến nội dung chính tuyến hoàn toàn khai phóng không có cố định kết cục xin chú ý đây là một cuộc chiến tranh toàn phục thông cáo đến từ dị thứ nguyên biển sâu thế giới người chơi tức sẽ xuất tràng cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nội dung chính tuyến chương u n một h hệ ô i trăm một thứ mươi một đã ngầm chi tháp giờ này k h ắ c này tại vô tận hải nơi nào đó trên có mây đen dưới có sóng dữ cồn phong gào thét điện t h i ể m liên tiếp sấm nổ liên miên một đầu hát sắc cự long đang mây đen cùng sóng dữ giữ ở giữa xoay quanh phi vũ cái này hát sắc cự long trên gương mặt có một đạo h ồ n sắc vết sẹo nó chính là thương ba hắc long đặt ra tại cái này thương ba hắc long trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng một người mặc áo giáp màu bạc người chơi này người chơi có mái tóc màu và nóng g mày rậm mắt to mặt chữ quốc trời sinh một đ ộ nghiêm túc tướng chỉ nhìn khuôn mặt ngược lại là cho người ta nghĩa nặng ổn trọng chính phái đáng tin cảm giác hắn cũng là đấu chiến gia tộc tộc trưởng đấu chiến vô địch đấu chiến vô địch đứng dậy vị thương ba h ắ c long đạp ra một con sừng thú hướng phía dưới thoáng quan sát hắn có thể nhìn thấy một vòng xoáy khổng l ồ vòng xoáy này chính giữa có một tòa u ám giống như núi nhỏ đá ngầm đó chính là đá ngầm chi tháp biển sâu ma thần hẳn là ngay tại cái này đá ngầm chi tháp phía dưới đi đấu chiến vô địch nói thầm một tiếng lúc này đột nhiên có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía nơi xa liền gặp một chiếc máu buồm chiến thuyền chính phá lãng m à tới nếu là chu nam nhìn thấy máu này buồm chiến thuyền tất nhiên có thể nhận ra nó đúng là mình tại hồng tạp gia tộc gia tộc danh o địa quảng trường bên trong nhìn thấy này chiếc dài trăm thước máu buồm chiến thuyền Đi! đ ấ u chiến vô địch khống chế thương ba hắc long đạm ra bay về phía này máu buồm chiến thuyền rất nhanh liền nhìn thấy n g u y ệ t bạch đinh đứng ở đầu thuyền tại bên cạnh nàng còn có một người khác người mặc áo vải có một thanh đại kiếm thu đấu chiến vô địch khẽ quát một tiếng thương ba hát long lập tức liền hóa thành một tấm thẻ bài bị hắn cầm trong tay hắn một cái xinh đẹp không t r u n g trước lộn mèo vững vàng rơi xuống máu buồm chiến thuyền b ò n g tàu n g u y ệ t bạch đinh một mặt lạnh nhạt liết đấu chiến vô địch liết một chút nói phía trước cũng là như lời ngươi nói đá ngầm chi tháp sao đấu chiến vô địch mang trên mặt c ử i khẽ trước hướng n g u y ệ t bạch đinh cùng này c o n đại kiếm người chơi nam chắp tay một cái cái này mới chậm dãi nói không tệ phía trước cũng là đá ngầm chi tháp n g u y ệ n giáo chủ nghe nói ngươi tại đông hải bờ bị xe lửa đại hiệp cho dẫm nhưng có việc này hử nguyễn bạch đinh phất ống tay háo một cái không nói lời nào. bên cạnh cái kia c o n g đại kiếm nam tử thì cười ha ha một tiếng nói ra ai còn không có bị dâm qua à, nghĩ năm đó ta cùng người đánh nhau một ngày nhiều nhất treo qua mười lăm lần ta nhìn này xe lửa đại hiệp thẻ b ạ i không kém nếu không cũng đem hắn gọi tới tổ cái bốn người đội ngũ ba người chúng ta có thể chưa hẳn có thể xông qua cái này đá ngầm chi tháp đấu chiến vô địch nửa đua nửa thật nói hắn kỳ thật cũng là cố ý đùa nguyễn bạch đinh chơi ngày ấy hồng tạp giáo chủ đại chiến xe lửa đại hiệp phát s ó n g trực tiếp hắn nhưng là toàn bộ hành trình quan sát nguyễn bạch đinh một mặt lanh sắt nói ta chỉ là chủ quan m ạ thôi ngươi nếu là hâu người kia tới tất a liền rời khỏi. Hảo hảo, đ u ộ cả các ngươi cần phải nghe cẩn thận kỳ thật ta nắm giữ tin tức cũng không nhiều ta chỉ biết biển sâu ma thần là bị kẹt bài nữ thần phong ấn nhất tôn ma thần thần nếu là da toàn bộ thẻ bài thế giới khả năng đều muốn phát sinh biến hóa huyết xác thuyền bùn phá lãng mà đi chậm rãi tiếp cận này vòng xoáy khổng lồ nó lại không nhận này vòng xoáy ảnh hưởng đột nhiên đằng không mà lên lại đánh cho một tiếng rơi xuống đá ngầm chi tháp phía trên đông hải bờ đá ngầm bãi cát chu nam còn đang tiến hành thẻ bài hợp thành toàn phục thông cáo mới ra thiên hạ chấn động vô số người chơi đối nội dung chính tuyến tràn ngập hiếu kỳ chu nam cảm thấy thẻ bài thế giới bên trong có quá nhiều bí ẩn hắn đối biển sâu ma thần cái này nội dung chính tuyến cũng cảm thấy rất hứng thú cũng là tự biết thực lực còn không được chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn như cũng là cường hóa thẻ bài mau chóng tăng lên tự thân thực lực tham ăn xà thẻ bài dùng hết về sau chu nam liền bắt đầu hợp thành đạo cụ t h ẻ bài đinh một tiếng một chương mới tinh nhân cụ vương miện ra hiện ở trong tay của hắn vận ký coi như không tệ lại kiếm ra một đỉnh vương miện chu nam trong lòng đắc ý mới hợp thành nhân cụ vương miện cùng chu nam trước đó hợp thành không có gì khác nhau đều có thể tăng phúc vầng sáng hiệu quả cùng giao phó triệu hoàn kỹ năng hơi chút suy tư chu nam đem tấm thẻ này bài cho g i ã nhân vương hạ hạ kèn dùng tới nhân cụ vương miện cũng là có ý tứ đối giã nhân vương hanh hảo sử dụng hanh hảo lấy được làm ộ t đỉnh tươi huyết kinh c ư c vương miện đối giã nhân vương hạ hạ kèn sử dụng hắn lấy được lại là một đỉnh hình cái vòng băng tinh vương miện g thẻ bài lại tăng mạnh không tệ không tệ chu nam tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành tiếp xuống liền không thể hợp thành ra có thể dùng đạo cụ thẻ bài một lát sau chu nam đổi sân bãi đi r u ộ n biển đảo nhỏ lại ở nơi đó chinh phục rùa biển trong lúc đó hợp thành ra mạnh nhất kiếm long đ ằ n g mang mạnh nhất quy long chấn không trừ cái đó ra chu nam không ít tiến hành vô nao hợp thành trong lòng của hắn chờ mong có thể vô nao hợp thành ra một chương mới c ự c phẩm thẻ bài đáng tiếc chưa thể toàn nguyện vô nao hợp thành ra tất cả đều là sinh hóa quái vật tỉ như kiếm long, long. Quy long long, cua quy long, quy cua lòng lòng, lòng, lòng thời ô m cái lại, i gì? Tóm t n chuẩn cũng thuộc tránh hình hoa, tính phi h quy, quái, long tên ngoại t đi kỳ kỳ ư n g kéo đổ. t h ờ gian chậm rãi trôi qua nửa đêm chu nam đến ly đại phổ m ị thực quẩy thu kim tệ chia kim tệ cho nữ võ thần lâm vân hệ thống tin nhắn một bát xúc nấm lại cùng người khác người nói chuyện phía một lát sau đó hắn sử dụng về thành kỹ năng mang theo non nửa xe chưa sử dụng hết đế vương cua thẻ bài tôm hùm thẻ bài rùa biển thẻ bài về nhà mình bí mật danh đ i ệ chu nam nghiêm ngặt dựa theo chế định tốt làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch làm việc như thế lại qua dòng ra hai ngày hai ngày này bên trong ly đại phổ xác định vị trí định thời gian ra quầy chúc ngộng sư tiểu mỹ n g ọ hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng nữ võ thần lâm vân ba người đều đi hỗ trợ trong đó chúc ngộng sư tiểu mỹ n g ọ hẹp gặp nhau chạy nhanh là thật hỗ trợ nữ võ thần lâm vân liền đặt bên cạnh tính tọa minh tưởng hoặc là cùng bồ câu vương trung vương bọn họ dùng tự chế lá bài đấu địa chủ hắn hoàn toàn cũng là đến cọ kim tệ chu nam hào phóng kim tệ không cho xúc nấm bao no nữ võ thần lâm vân t h o đầu hô to phi muộn về sau liền không thèm để ý liền nói là cho ly đại phổ làm công gắn nợ mà tại cái này làm công gán nợ thời gian bên ngoài nữ võ thần lâm vân liền đến tố liêu thành nhặt đồ bỏ đi nhặt đồ bỏ đi đương nhiên chỉ là thuận tay mà làm hắn mục đích chủ yếu là trôn giết tiểu người chơi để cho bộ sát giả chi nhận thăng sao tố liêu thành người chơi phổ biến đẳng cấp không cao trên cơ bản đều không có danh hiệu thân phận nữ võ thần lâm vân liền đi theo tân thủ thôn đồ sát tiểu hào không sai biệt lắm t r ú c mộng sư tiểu mỹ ngược lại để chu nam cảm giác rất k i n h hỉ cái này nghỉ dưỡng tiểu người chơi cẩn thận cẩn thận nỗ lực khắc khổ lại rất có thiết kế thiên phú hai ngày bên trong nàng lợi dụng thời gian ở không dù n g bãi cắt bến đỏ phụ cận h o n c gỗ thùng rượu sắc tàu đắm các vùng diện trang đồ trang sức bố trí ra một cái rất có hào hoa quán bán hàng cảm giác sân bãi lập một cái khác lây giáo phụ mỹ thực b ả n g hiệu các người chơi ở đây ăn mỹ thực phân vùng chia bàn cũng không tiếp tục là dối b ờ i chu nam hai ngày này qua cũng rất phong phú hắn mua không ít đóng băng bảo thạch cùng tiêu h đốt bảo thạch đã đem đem giã nhân vương hạ hạ kèn lên tới cựu tinh còn đem giã nhân vương hà ha pháp cũng lên tới lục tinh lúc này chu nam mạnh nhất kiếm long đã có năm đầu phân biệt tên là ngạ nguyện lăng thường đàng mang và bốn Ồ, này. t á c tinh đều là nhất tinh quy long cũng có năm đầu phân biệt tên là diệt bá bình hải trấn không nhìn lục thái sưng ơ trong đó quy long diệt bá cùng quy long bình hải đều bị chu nam dùng lục long huyết mạch lên tới cựu tinh còn lại ba đầu hay là nhất tinh chu nam cũng thí nghiệm càng nhiều hùng miêu tiến giai hợp thành đều không thể thoại nguyện quy thừa tướng long thái tử tiểu long nữ lao long vương cũng không có thể hợp thành ra ngược lại là lại hợp thành ra tới một cái nhị lưu bác sĩ thú y cùng một t r ư ơ n g mang đặc hiệu ăn bài ăn gà phi thăng Mới hợp thành nhị lưu b á chương sĩ t u y cùng t r ớ c k i dấp không giống, nhưng h giống, t một c í n cùng h số liệu trăm n giống g nhau mười hai thẻ bài phi tiêu chu nam lúc trước soát n năm khó khăn thủ hộ cả sàn nạn mỗi lần một trăm điểm trúng sau cùng mở kinh nghiệm bảo dương mới có thể có đến hơn 400 điểm kinh nghiệm xuất lạc n h ậ t xâm lâm mỗi lần 80 phút đồng hồ có thể lấy được điểm kinh nghiệm cùng đánh giết người chơi số lượng có quan hệ chu nam nhiều nhất một lần đánh giết 27 tên người chơi thu hoạch được 27 cái cấp một kinh nghiệm bảo dương cấp một kinh nghiệm bảo dương có thể ngẫu nhiên mở ra c 9 í điểm điểm kinh nghiệm chu nam thẻ bài tốt cẩn thận nghiêm túc xuất lạc n h ậ t xâm lâm từ không lật xe có thể đơn cục giết địch số có thể vượt qua 20 cũng không nhiều hắn một ngày xuất m ộ lần lạc nhận xâm lâm kinh nghiệm thu nhập cũng chính là một vạn điểm tả hữu Mà chinh phục đế vương đế c u a t ô n h ù m c á i gì, c ă n bản không có đ i ể mười kinh nghiệm thu nhập. Mười vạn điểm kinh nghiệm t h cũng ế u đ không o c h phải rất nhiều ậ cấp một h Chu n a mươi chế một trở xuống người chơi thăng cấp rất dễ dàng cấp một mươi một là cái khảm từ cấp một mươi lên tới cấp một mươi một cần một mươi một điểm kinh nghiệm từ cấp một mươi một lên tới cấp 1 ộ t mươi hai thì chỉ cần hai điểm điểm kinh nghiệm về sau mỗi lần thăng mức cấp cần tiêu hao điểm kinh nghiệm liền thêm một nạn điểm cấp hai mươi mốt lại là một nấc thang từ cấp hai mươi lên tới cấp hai mươi mốt liền cần mười một vạn điểm kinh nghiệm chu nam trước đây đã lên tới cấp hai mươi cái này phi thang gà cũng chính là vừa v ậ n để hắn vượt qua cấp hai mươi mốt đạo khảm này mà thôi đinh tiêu hao một trăm một mươi điểm kinh nghiệm chúc mừng ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp hai mươi mốt điểm kỹ năng một sinh mệnh giá trị bốn trăm linh mp bốn trăm linh đẳng cấp đột phá hai mươi cấp chúc mừng ngài thu hoạch được một lần rút ra kỹ năng cơ hội mời tiến về thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ rút ra kỹ năng đinh, đảng cấp đột phá 20 cấp h ắ c chức tạp hoàng n g đế h i ệ p phú tạp hợp cấp, hợp thiên thành thăng cấp. Ngài thẻ bài hợp thành hắc không ngài bài cần bị h ư ơ n g m ỗ i lần nhiều nhất cũng h phép 4 tấm thẻ bài hợp thành, cụ thể mời tự hành thăm、dò. Đinh, đảng cấp đột phá o cấp cấp tấm tự đột mời bài đảng cụ c dò. 20, cũng thành công giải tỏa cái thứ hai chức nghiệp kỹ năng c h í n h phục ban thưởng ngài trò chơi kim tệ 200, t r ò chơi tích phân 200, n g ẫ u nhiên lục tinh lục sắp thẻ bài tiểu tuyết người lam ngọc đinh tự động mở ra đến tiếp sau cá nhân chuyên môn nhiệm vụ xin mau sớm đột phá cấp ba đồng thời giải tỏa cái thứ ba chức nghiệp kỹ năng nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng trò chơi kim tệ ba t trò chơi tích phân ba trăm ngẫu nhiên l à m sắc thẻ bài một chương đinh giải tỏa phát sóng trực tiếp công năng mùa đủ lệ đinh giải tỏa gia tộc kiến thiết mùa đủ lệ chu nam lập tức tiến về thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ lại có thể rút kỹ năng hắn đầy cõi lòng chờ mong hắn đi vào thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận chắp tay nhân tiện nói đại tỷ cho cái tốt kỹ năng thôi nói xong chu nam còn như trước đó đem giã nhân vương phóng xuất r a tăng khí thế sẽ tầm bảo tiểu cầu đọt gỡ hòa hội chơi song đào tạp kỹ biến dị huyết mạch tiểu ngư nhân thiên thiên cũng nhất định phải phóng xuất chu nam còn triệu hồi ra nhất lưu bác sĩ thu ý n g h a lần xem hắn điểm ca đài phát hiện tuần này ca đơn đã đổi mới chu nam điểm một bài nhị hồ bản hào vẫn đến để tiếng vang lên về sau chu nam thả một trận lãng mạn t h á o hoa tràn đầy tự tin bắt đầu rút ra kỹ năng đinh đến một tiếng trước mặt hắn bắn ra kỹ năng chọn lựa cửa sổ có thể chọn kỹ năng một vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng đặc thù bị động hiệu quả sử dụng điểm kỹ năng mở ra trung cấp năm lờ vờ một có thể giảm xuống thẻ bài sử dụng đẳng cấp ba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 k ba cái, cái, cái kỹ năng chu ẻ bài nam đều không thỏa mãn thứ một cái kỹ năng tác dụng không lớn thứ hai cái kỹ năng là vay tranh cắt kỹ năng thứ ba cái kỹ năng nhìn miêu tả cũng rất bình thường đáng tiếc rút ra kết quả là không thể thiết lập lại chu nam suy tư sau một lát tuyển thẻ bài phi tiêu kỹ năng tiêu hao một cái kỹ năng điểm đ e thẻ bài. Thẻ bài thương n hại ẻ kia nhìn cũng tạo được chờ một chút hắt tạp phi tiêu mức thương tổn tính thế nào a chu nam lòng đầy nghi hoặc lập tức liền đi chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện ở trong đó gọi ra cọc gỗ chi thần hắn đứng tại cọc gỗ chi thần mười m bên ngoài tâm niệm vừa động trong tay liền xuất hiện đại ác ma trần bá thiên bởi vì học được kỹ năng nguyên nhân chu nam tâm niệm vừa động đại ác ma trần bá thiên liền dán lòng bàn tay của hắn tốc độ cao xoay tròn như là một cái quạt điện nhỏ lấy khí ngự tạp đi chu nam bật hơi lên tiếng thẻ bài phi tiêu kỹ năng phát động hắn làm b ổ trưởng động tác đại ác ma trần bá thiên nhanh chóng xoay tròn lấy bay ra viu một tiếng đánh trúng cọc gỗ chi thần một nghìn tổn thương sổ tự xuất hiện đồng thời phịch một tiếng đại ác ma trần bá thiên xuất hiện lập tức liền dùng hỏa diễm đại đao chỉ vào cọc gỗ chi thần ngửa mặt lên trời cười ha h a một n g à n điểm thương tổn tương đương với thẻ lam chu nam có chút hiểu được tiếp xuống lại thí nghiệm một chút d ã nhân vương hạ hạ kèn các loại thẻ bài rất nhanh hắn liền hiểu rõ tựa hồ đem hắc tạp xem như phi tiêu có thể đối mục tiêu tạo thành tổn thương cùng thẻ bài triệu hoán vật kỹ năng số lượng có quan hệ có một cái kỹ năng cũng là thẻ xanh lá tiêu chuẩn có hai cái kỹ năng cũng là thẻ lam tiêu chuẩn có ba cái kỹ năng t h như g ã nhân vương hạ hạ kèn g ã nhân vương hành hành hảo có long viêm quy long diệt bá các loại liền tương đương với thẻ t í m tiêu chuẩn chu nam hơi chút suy nghĩ có kỹ năng dù sao cũng so không có kỹ năng tốt liền liền tiêu hao mười bốn điểm kỹ năng đem thẻ bài phi tiêu kỹ năng một hơi lên tới lờ v à năm kể từ đó thẻ bài phi tiêu công kích khoảng cách tăng lên tới một trăm mét mỗi lần nhiều nhất cho phép sử dụng năm t ấ m thẻ bài thẻ trắng tổn thương tăng lên tới năm mươi điểm thẻ xanh lá tổn thương tăng lên tới năm trăm điểm thẻ l a m tổn thương tăng lên tới năm điểm thẻ t í m tổn thương tăng lên tới năm và điểm thẻ cam tổn thương tăng lên tới năm mươi và điểm thương hại kia không kém m a n chương một c trăm i ế p có thể ném a mười ba thành lập gia tộc đấu chiến thần lưng không biết được chuyện gì phát sinh đấu chiến vô địch hướng hắn không đầu không đuôi nói câu nào về sau trò chuyện ở giữa đoạn hắn nếm thử nặng mới thành lập cho chuyện lại là không thể Tốc t A độc giác tiên kinh phong mười kim nhất mở đầu thiên không tệ mua đại lực thủy thủ bắt du xỉu lục sắc tam tinh ba nghìn kim mua kiến vương phấn khô lâu lục s á t tam tinh chỉ cần chín trăm chín mươi chín kim gặp được cũng là kiếm được mua ma kiếm vẫn là không có sao nữ thợ săn chân tư lệ màu trắng nhất tinh ba mươi kim mua quang tháp thú nô tam lục thất lại gặp quang tháp hệ liệt cầm xuống đại lực sĩ điển đ o ạ n nam danh tự này mua hơi nước chuột túi phá huyền cơ mua có hay không hồi ma dược tệ chuyên chú dược tệ nháy mắt hồi ma một cái này không tệ đến m ư ờ i bình trộm mộ đào ba tên không tệ cầm xuống hát tạp hợp thành thiên phú thăng cấp chu nam có chút mừng rỡ h ã n cơ hồ đem hãng giao dịch bên trong tất cả thẻ bài vớt một mấy lần cũng là thu hoạch tương đối khá mua tiếp cận ba mươi tấm thẻ bài không cần thiết tiếp tục soát lạc nhật s â m lâm g i ả tính bảo thạch cự long huyết mạch các loại tài liệu hoa kim tệ trực tiếp từ hãng giao dịch bên trong mua đi cũng là nên đi đánh cao cấp hơn phó bản bất quá mỹ thực sạp hàng còn phải tiếp tục bày đây là kiếm kim tệ chủ yếu đường tắt mặt khác mỗi ngày nhất định phải rút ra thời gian hai tiếng để luyện tập thẻ bài phi tiêu đây không phải là khóa chặt kỹ năng ta phải chăm chỉ luyện tập tranh thủ làm được bách phát bách chúng lệ vô hư phát chu nam yên lặng suy nghĩ hắn đem mua được thẻ bài tài liệu cùng hai bột dịp chế tác hổ p h é p dược tề chứa lên xe dự định tiếp xuống đi đông hải bờ hôm nay hắn không thể vẹn vẹn chỉ là chinh phục hải sản cùng hợp thành thẻ bài còn muốn cùng nữ võ thần lâm vân bọn họ thương lượng một chút thành lập hát tạp gia tộc sự t ì n h mà đi tới đông hải bờ về sau đấu chiến thần ư n g ngay lập tức liền chạy tới chu nam phụ cận nói giáo phụ có hứng thú hay không đi vô tận hải nghiên cứu nhiệm vụ chính tuyến tạm thời không hứng thú chu nam khoác tay đấu chiến thần ứng lại nói chúng ta tộc trưởng giống như ở trong tối đá ngầm san hô chi tháp gặp được một chút phiền thoái hắn để ta mời ngài đi hỗ trợ các ngươi tộc trưởng đấu chiến vô địch phải ta cũng không gặt ngài chúng ta tộc trưởng trước đó mời hồng tạp gia tộc nguyễn bạch đinh cùng chính nghĩa gia tộc chính nghĩa đại kiếm cùng nhau đi tới đá ngầm chi tháp mà bây giờ ba người này đều ở vào mất liên lạc trạng thái chúng ta tộc trưởng mất liên lạc trước đó chuyên môn dặn dò ta mời người đi hỗ trợ ta có tài đức gì ngày mai rồi nói sau hôm nay có chút bận đ i ệ nói thực ra chu nam đối nội dung chính tuyến hưng thú rất lớn có tiến đến thăm dò dự định tuy nhiên cũng không nhất thời vội vã ba khác tiếp xuống chu nam tìm tới nữ võ thần lâm vân ly đại phổ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh bọn họ thương lượng lên thành lập gia tộc sự t ì n h sớm liền đợi đến đoàn trường ngươi xây gia tộc ly đại phổ nói ta cái thứ nhất gia nhập ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói ta đặt xong xong thứ vừa gia nhập nữ võ thần lâm vân nói hai người các ngươi dựa vào sau t r ú c mộng sư tiểu mỹ nói ta có thể thân xin gia nhập sao chu nam cười nói vậy ta liền thu bốn người các ngươi lâm vân chạy nhanh hai ngươi là chiến đấu viên phụ trách đánh nhau ly đại phổ ngươi quản kiếm tiền trong i ể u m ư ơ i quản h lúc nói đúng, h chuyện đ chu nam đã câu thông hệ thống điều ra thành lập gia tộc giao diện sau đó hắn sửng sốt đinh hắc tạp gia tộc đã bị người chơi khác thành lập mới thay đổi gia tộc khác tên đây là vị nào đại thần tao thao tác thế mà đem gia tộc tên cho đọc chú chu nam có chút khó chịu mình là h ắ c tạp hoàng đế thành lập h ắ c tạp gia tộc thiên kinh điệm nghĩa không biết làm sao bị người đ o ạ trước t vậy liền thành lập hoàng đế gia tộc đinh hoàng đế gia tộc đã bị người chơi khác thành lập ai u châu a i chân chính h ắ c tạp gia tộc chính là chân h ắ c gia tộc cái tên này hẳn không có người chiếm trước đi đinh gia tộc tên có thể dùng chúc mừng ngài thành lập chân h ắ c gia tộc gia tộc bảng đã vì ngài sinh ra ngợi tại trong vòng ba phút mời một thành viên gia tộc nếu không gia tộc giải tán hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc về sau chu nam trước mặt lập tức liền bắn ra gia tộc bảng gia tộc tên chân hát gia、tục. tộc tộc trưởng hát tạp hoàng đế gia tộc đẳng cấp thanh đồng gia tộc t í c h phân không thành viên gia tộc một điểm kích mời hảo hữu trường lão k h ô một điểm kích bổ nhiệm gia tộc nói chuyện p h i m kênh ngầm thừa nhận mở ra gia tộc đặt t r ư ớ c chế cửa hàng ngầm thừa nhận mở ra gia tộc nhà kho chữ vật cách năm nghìn gia tộc thăng cấp gia tộc nhà kho tự động thăng cấp trước mắt gia tộc kiến trúc thẻ bài pho tượng nữ thần l và ba gia tộc nhà kho l và một nhiệm vụ đ ạ i sảnh hãng giao dịch truyền thống trợ thẻ bài sân huấn luyện -cờ, -đìn -dịch -hào nói g ư rõ một gia tộc đẳng cấp cùng chia thanh đồng bạch ngân hoàng kim kim cương thần thánh năm hồ sơ nói rõ hai thành viên gia tộc số lượng đạt tới năm tiêu hao mười điểm gia tộc tích phân có thể tăng lên vì là trắng ngân gia tộc thành viên gia tộc số lượng đạt tới năm mươi tiêu hao một trăm điểm gia tộc tích phân có thể tăng lên vì gia tộc hoàng kim thành viên gia tộc số lượng đạt tới năm trăm i tiêu hao một điểm gia tộc tích phân có thể tăng lên vì chui thạch gia tộc thành viên gia tộc số lượng đạt tới năm nghìn tiêu hao mười nghìn điểm gia tộc tích phân có thể tăng lên vì thần thánh gia tộc nói rõ ba gia tộc tộc trưởng tại quản lý trong gia tộc được hưởng quyền hạn tối cao có thể bổ nhiệm gia tộc trưởng lão nói rõ bốn gia tộc trưởng lão có được tuyển nhận thành viên gia tộc quản lý gia tộc nói chuyện phim kênh đặt trước chế gia tộc đạo cụ các loại quyền hạn thanh đồng gia tộc cho phép thiết chí một tên trưởng lão bạch ngân gia tộc cho phép thiết lập hai tên trưởng lão gia tộc hoàng kim cho phép thiết lập bốn tên trưởng lão chui thạch gia tộc cho phép thiết lập tám tên trưởng lão t h ầ nói thánh tộc thiết tên trưởng cho phép n gia lão. lập 16 do bảy thành viên gia tộc đem có được gia tộc cống hiến thuộc tính mỗi khoả kim cương có thể hối đoái một điểm gia tộc cống hiến sử dụng gia tộc c ô n g hiến có thể đổi lấy gia tộc đặt trước chế độ vật nói do tám thông qua lãnh địa tranh đoạt chiến có thể thu hoạch được gia tộc lãnh địa gia tộc lãnh địa đem theo tháng vì gia tộc cung cấp một ít sản vật tháng này lãnh địa tranh đoạt chiến đã qua mời kịp thời chú ý nhiệm vụ đại s ả n h gia tộc nhiệm vụ chuyên khu chu nam thoáng nghiên cứu một chút gia tộc bảng liền liền điểm tuyển mời hào hữu hướng n ữ võ thần lâm vân ly đại phổ ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh chúc mộng sư tiểu mỹ bốn người phát đi gia nhập gia tộc mời bốn người này tự nhiên lập tức liền lựa chọn đồng ý sau đó liền tranh muốn đoạt lấy thành vì gia tộc trưởng lão các ngươi ho một h n g gia trăm n liền g mười c bốn thiểu n n t long nữ chu nam bổ nhiệm chúc mộng sư tiểu mỹ vì gia tộc trường lão cái sau rất là hưng phấn nói ra vậy ta trước thiết kế lấy gia tộc huy trường gia tộc cờ xí gia tộc thời trang các loại tộc trưởng ta c h ờ một lúc liền đi ra tộc danh o địa nhìn xem có gì có thể bố trí chạy nhanh nữ võ thần hai n g ư ờ i nhanh đi tiếp gia tộc nhiệm vụ đi mọi người cũng là trò chuyện vui vẻ mà ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng nữ võ thần lâm vân biết được gia tộc pho tượng nữ thần thế mà lên tới lv ba cũng không giúp ly đại phổ b à y quầy bán hàng lập tức trở về thành chạy đến gia tộc bên trong rút thẻ bài đi một lát sau chu nam từ ly đại phổ nơi đó lấy tham ăn xả thẻ bài cùng trị liệu bình thuốc thẻ bài liền đi đá ngầm bãi cát lại thả ra quy long diệt bá để hắn đánh giết chung quanh đế vương cua cùng tôm hùm ngự tỷ bác sĩ thú y ỉa đến đoạn tiểu khúc chu nam lại thả ra nhất lưu bác sĩ thú y ỉa để nàng đứng tại cái quy long diệt bá trên lưng dùng nhị hồ đàn tấu h à o vật đến nhìn xem nhất lưu bác sĩ thú y này dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người chu nam ý tưởng đ ộ t phát có thể tới hay không cái điệp ra thừa cưới ngự tỷ bác sĩ thú y thừa cưới quy long ta lại áp đảo ngự tỷ bác sĩ t h ú y p h í a t r ê n c á i n à y sẽ như thế nào trên lý luận giống như không có vấn đề a chu nam tinh thần chấn động hắn vốn định trước chế tắc một ch giờ phút này điệp ra thừa cưới suy nghĩ cùng một chỗ lại là lập tức nếm thử kết quả c ư ơ n g ép h á p đảo nhất lưu bác sĩ thu y phía trên là không có vấn đề nhưng nhất lưu bác sĩ thu y sẽ không cải biến thế đứng cũng sẽ không giống như dãi nhân vương c o n hắn ôm hắn chu nam không thể ảnh hưởng nàng kéo nhị hồ chỉ có thể đứng ở trên vai của nàng mà điệp ra thừa cưới cũng không thành vấn đề chu nam nhất lưu bác sĩ thu y, y ấy, quy lòng sinh mệnh giá trị sẽ điệp ra vì một cùng hưởng một cái thanh máu nếu có thể vô hạn xếp chồng người thừa cưới liền tốt nhất lưu bác sĩ thu y, y ấy, hay là đường bao trùm vàng không bị người n khác chơi h bị một h y hợp thành, hợp thành lát ạ i phải a trong sau chu nam lại bắt đầu thí nghiệm hùng miêu thẻ tiến giai hợp thành hắn sử dụng hai tấm Ngư rác rưởi hùng miêu thẻ cùng mới mua được độc rác tiên kinh phong hợp thành đinh một tiếng đạt được một chương hùng miêu tiên đạt tư phong thành rốt chu ụ c t nam đem tấm thẻ này bài làm dùng đến liền gặp hùng miêu tiên đủng có hình người mặc dây vải trường bảo tay cầm phụ t r ậ n dưới chân có vật khí trên đầu chịu lấy đạo mũ bạch mi dâu dài rất có vài phần tiên phong đạo cốt bên trên quý long chu nam uống một câu nhất lưu bác sĩ thu y liền liền thoái vị hùng miêu tiên cởi mở cởi một tiếng hai chân một điểm liền đến trước quy long trên lưng hắn kéo một cái phụ trần ngồi xếp bằng xuống hoàn mỹ thừa cưới chu nam đại hỉ có thể thừa cưới rồng rùa ý nghĩa trọng đại giống như biến chất quá tốt chỉ cần lại có độc giác tiên thẻ bài ta liền có thể để hùng miêu phan d i ệ t thành tiên đến lúc đó hắn thuộc tính tăng lên lại thừa cưới quy long thẩm phán chi kiếm uy lực đại tăng a chu nam cảm thấy nếu như chờ hùng miêu phan diện thành tiên tối như vậy đã ngầm san hô chi thắp cũng có thể đi xông vào một lần hắn tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành đinh n g à i tam tinh thẻ xanh lá đại lực thủy thủ b á t du sửu đem cùng tam tinh thẻ xanh lá kiến vương phấn khô lâu hợp thành vì biến dị hát tạp đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp lực vương sửu lâu đinh n g à i nhất tinh thẻ trắng nữ thợ săn trần tư lệ đem cùng nhất tinh thẻ trắng quang tháp thú nô tam lục thất hợp thành vì biến dị hát tạp đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp nữ nô chân lục lực vương tên vác dội thuộc tính có chút gân gà nữ nô sau bất động rác rưởi thẻ a lại đến đinh người nhất tinh hát tạp nữ nô chân lục đem cùng tam tinh hát tạp lực vương s ỉ u lâu hợp thành vì biến dị hát tạp đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhị tinh hát tạp nữ vương chân s ỉ u nữ vương chân s ỉ u chu nam vội vàng xem xét nữ vương chân s ỉ u thuộc tính tin tức phát hiện nó hẳn là có thể so sánh với trung thượng đẳng thẻ xanh lá chức nghiệp thiết lập v i ệ n trình c h u y ể n vận có được một cái tên là quất kỹ năng nhìn kỹ năng miêu tả tựa hồ thật sĩu nữ vương sử dụng roi ra làm vũ khí quật mục tiêu lúc bổ sung nhất định tỷ lệ đánh lùi l ặ hiệu hắn đem tấm thẻ này bài làm dùng đến gặp một lần thật sĩu nữ vương, cảm giác cay con mắt. thật Nhìn xỉu quá xấu. nữ vương, bên ngoài biểu, chu ơ ồ cũng chính là một cái ngũ son phân sơ lạnh, thật là dày một xóa sơ q a nam không chút đại nhất mắt nhỏ, h xứng, cũng đối đại liếp cái múi cũng là một mắt i cái lỗ nhỏ, i lại dài, không có cái ệ n rộng không g vừa có cằm. tiếp a hay y con không, mắt, thuộc h k là khi tài t liệu đi. i Chu Nam tiếp lấy lại hợp thành một đầu mạnh nhất kiếm long kỳ danh kiếm long từ đ ạ o hắn lại lấy ra trước đó hoàn thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ lúc lấy được lục tinh thẻ xanh lá tiểu tuyết người la ngọc góp chữ đại pháp chứng kiến kỳ tích chu nam giống một câu quả quyết lần nữa thi triển thẻ bài hợp thành đinh ngài lục tinh thẻ xanh lá tiểu tuyết người lang ngọc nhất tinh hát tạp kiếm long từ đ ạ o nhị tinh hát tạp nữ vương chân sự đem hợp thành vì biến dị hát tạp đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp tiểu long nữ ngọc từ chân thẻ bài tên tiểu long nữ ngọc từ chân đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp mười lăm tiêu hao ma pháp hai trăm ba mươi nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán tiểu long nữ ngọc từ chân vì ngài chiến đấu tiểu long nữ ngọc từ chân sinh mệnh giá trị chín vạn lực công kích ba trăm hộ gia ma kháng ba tốc độ đánh một không phân phối tuyết hoa trường kiếm kích phát kiếm khí mục tiêu công kích công kích khoảng cách năm mươi m có thể bay đi quanh thân bổ sung tuyết hoa bay tán loạn đặc hiệu trước nghiệp thiết lập ma kiếm sĩ nói do hai tiểu long nữ ngọc từ chân có được kỹ năng mặt trăng băng luân kiếm khí có thể sử dụng tuyết hoa kiếm đánh ra vòng tròn trạng mặt trăng băng luân kiếm khí đối mục tiêu tạo thành ba lần lực công kích ma pháp tổn thương mặt trăng băng luân kiếm khí tại đánh trúng mục tiêu sau có thể thời gian ngắn giảm xuống hắn công kích cùng tốc độ di chuyển đồng thời có tỷ lệ đánh lui mục tiêu mục tiêu hình thể càng nhỏ bị đánh lui sát xuất càng lớ mặt trăng băng luân kiếm khí thời gian cột đào ba giây nói rõ ó ba tiểu long nữ ngọc từ chân có được người tuyết pháp thuật thi pháp khoảng cách năm mươi mét có thể đem đối địch mục tiêu biến thành tiểu tuyết người tiếp tục tiểu long nữ ngọc từ chân sao số g i â y kỹ năng si đi một phút đồng hồ bị biến thành tiểu tuyết người mục tiêu sẽ không thể di động không có thể công kích sinh mệnh giá trị mấy theo bảo trì không thay đổi tiếp tục thời gian d à i ngắn thụ mà kháng ảnh hưởng cái này tiểu long nữ ra sga ứ có được khống chế kỹ năng chu nam tâm thần chấn động hắn đem tiểu long nữ triệu hoán đi ra phát hiện nàng dung nhan cực kỳ xinh đẹp trên chắn có hai chi ngắn nhỏ s ừ n g thú mặt trắng tóc bạc sắc mặt thanh lãnh người mặc một bộ màu trắng ngư lân váy mi tâm có tuyết hoa ấ n ký tay nắm một thanh tuyết sắc trường kiếm quanh người có tuyết hoa l ư ợ n vòng xinh đẹp cực phẩm duy nhất khuyết điểm cũng không biết t h ằ n g sao bị phương chu nam đối tiểu long nữ hình tượng phi thường hài lòng hắn để tiểu long nữ thừa cưới quy long quả nhiên cũng không thành vấn đề tuy nhiên tiểu long nữ là có thể bay làm được thừa cưới quy long về sau này liền không thể bay khoảng cách tề tụ long cung thẻ tổ lại tiến một bước không ngừng cố gắng chu nam đáp ý tiếp xuống tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành đại lực sĩ điển đọt nam hơi nước chuột túi phá huyền cơ t r ộ n mộ đào ba các loại thẻ bài đều bị hắn sử dụng lại cùng đạo cụ trị liệu bình thuốc hợp thành cuối cùng đi qua một p h e n giường ra hợp thành trình tự về sau chu nam thu hoạch được một t r ư ơ n g đại đạo cụ máy xúc chương một trăm m ư ơ i năm đại đạo cụ máy xúc thẻ bài tên đại đạo cụ máy xúc đã trói chặt thẻ bài nhan sắc h ắ c sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp m ư ơ i năm tiêu hao ma pháp một trăm m ư ơ i nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán đại đạo cụ máy xúc cung cấp ngài sử dụng đại đạo cụ máy xúc độ bền mười vạn thiết lập là đồ chơi nói do hai đại đạo cụ máy xúc cần người chơi hoặc một ít đặc thù thẻ bài triệu hoán vật nờm tờ cờ điều khiển nói do ba đại đạo cụ đảo quật cơ có được cường đại vĩnh c ử u cải biến địa hình năng lực cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do bốn nhất tinh máy xúc xe đại địa c h i tâm một phá thành truy một đảo móc s ẻ n một bách luyện huyền thiết một nhị tinh máy xúc nên bí phương có thể một mực đem đại đạo cụ máy xúc lên tới cựu tinh máy xúc không kém chu nam đem đại đạo cụ máy xúc phóng xuất ra phát hiện thứ này tựa như một cái đại hình đồ chơi phía dưới có tám đầu chân nhện đồng dạng giá đỡ thượng diện có một cái lộ thiên điều khiển ghế dựa phối thêm một loạt thao t á c cán có một cái máy móc đào móc đấu đào móc đấu cũng liền so to như gương mặt một điểm toàn bộ máy xúc chỉ có xe hơi nhỏ lớn như vậy cái này máy xúc không có phân phối người điều khiển không cần cố lên vô hạn động lực chu năm ngồi lên điều khiển ghế dựa thí nghiệm một chút phát hiện cái này máy xúc thao t á c cực kỳ thuận tiện tám đầu chân nhện có thể để nó thích ứ n g các loại địa hình máy móc đào móc đấu quả thực không gì không phá tại phía dưới mặt đất giống như đậu hũ làm đồng dạng một đào một cái hố bãi cắt đá ngầm cũng có thể đào xuyên mà bị máy xúc đào ra đất cát đá ngầm cấp tốc liền sẽ đổi mới biến mất nhưng máy xúc đào ra địa hình lại sẽ không phục hồi như cũ đây chính là vĩnh c ử u cải biến địa hình năng lực cái này máy xúc có ý tư à, đào đất hố đào đường hầm cái gì đều có thể đào đoan chừng đào thụ cũng được chu nam đại hỉ hắn mở ra máy xúc tại đá ngầm bãi cắt chơi ước chừng mười phút đồng hồ thấy một đầu cự ưng bay tới cái này mới dừng lại đầu kia cự ưng đương nhiên là đấu chiến thần ưng toạc kỵ hắn lại chạy tới hướng chu nam ngâm nói xe lửa đại hiệp a ta vẫn là tới mời ngài tiến về vô tận hải chu nam thu hồi đại đạo cụ máy xúc hơi chút suy tư nói ta còn thiếu khuyết một tấm thẻ bài chờ ta góp đủ lại đi cái gì thẻ bài độc giác tiên độc giác tiên thẻ bài a ta giống như có chút ấn tượng chờ một lát ta ở gia tộc kênh bên trong hô một hô nhìn xem có người hay không có một lát sau đầu chiến thần ưng một mặt vui mừng mà nói gia tộc bọn ta có một trường hay là lục sắc mang kỹ năng không phải trói chặn thuộc tính rất không tệ các chủ nói một vạn kim tệ có thể ra bán ngài hoặc là muốn hắn lập tức để hắn treo hãng giao dịch muốn vừa nghe đến có lục sắc độc giác tiên thẻ bài chu nam lập tức kích động hắn cùng đấu chiến thần ưng hơi chút ước định cũng không tiếp tục chinh phục đế vương cua cùng tôm hùm thật nhanh đem tham ăn x à thẻ bài sử dụng hết đem hợp thành ra ăn bài sử dụng hết thẻ gửi cho ly đại phổ liền liền sử dụng về thành kỹ năng trở về bí mật của mình doanh địa bí mật của hắn doanh địa bây giờ đã là chân hắc gia tộc gia tộc doanh địa diện tích huyết trương rất nhiều thêm một cái trung tâm quảng trường thẻ bài pho tượng nữ thần liền lập ở trung tâm quảng trường trung ương nhất nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau hai bọn họ vừa nhìn thấy chu nam lập tức chào đón ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh trên mặt sắc mặt vui mừng nói đoàn trường châu phê ta rút ra làm sắc thẻ bài. vẫn ký tốt ta rút đến cái gì thẻ lam con xin vương thuộc tính rất kéo vượn tuy nhiên với ta mà nói chỉ cần là thẻ lam là được nữ võ thần lâm vân ở bên cạnh chua xót nói có thẻ bài thiết lập lại kỹ năng cũng là tốt chạy nhanh ta dạy cho ngươi chơi ngươi trước đúc lại ra một cái dễ dàng t h ằ n g sao cho lên tới cựu tinh sau đó lại thiết lập lại thành cường lực toạc kỵ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói ta còn cần ngơi giáo ta thế nhưng là chuyên nghiệp thẻ bài đúc lại sư khoan đắc ý chờ ta lên tới cấp hai mươi cũng rút một cái thẻ bài đúc lại kỹ năng để ngươi nhìn một cái cái gì mới là chuyên nghiệp dẹp đi đi ngươi tuyệt đối không có vận khí này nhìn ngươi rút thẻ bài đi lv ba pho tượng nữ thần ngươi ngay cả cái thẻ xanh lá đều không có rút ra nói đến đây nữ võ thần lâm vân nhìn về phía chu nam đoàn trường ta gia tộc này tên còn có thể đổi à. chu nam cười ha ha một tiếng nói tay ngươi đen mơ tưởng lại gia tộc tên đúng tiểu mỹ có long cung thẻ tổ tin tức binh t ô m tướng c u a quy thừa tướng thái tử long nữ lao long vương chạy nhanh ngươi có thể thử dùng thẻ bài đúc lại góp một chút nữ võ thần ngươi liền tùy duyên đi được rồi đoàn trường tiếp xuống có tính toán gì cùng đi làm gia tộc nhiệm vụ chu nam hơi chút suy nghĩ nói chuẩn bị một chút ba người chúng ta đi làm nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến biển sâu ma thần đ ã ngầm chi tháp này muốn đi trước vô tận thành lại chuyển tới vô tận hải tốt giống bây giờ có rất nhiều người chơi đều đi vô tận hải nơi đó hẳn là rất náo nhiệt đi xem một chút cũng tốt nay liên quyết định như vậy hào hốt di tại mặt trời lặn trong rừng các ngươi có thể góp một chút hổ phách dược t ề cùng lôi quang dược t ề tài liệu ủy thác nàng chế tác thời gian cấp bách sau một tiếng bạch ngân thành truyền t ố n g trận tập kết chu nam thoáng g i ặ n dò nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh thực lực cũng coi như chịu đựng cái trước cấp bậc là cấp một ư ơ i bốn triệu hoán loại thẻ bài rất áp chế bất quá hắn đi là trang bị lưu lộ tuyến thiên thiên ngồi sổm ở tố liêu thành giết tiểu hào nhặt đồ bỏ đi t h cờ kinh nghiệm phong mười phần dầu mà bộ sát giả chi nhận đã bị hắn soát đến lục sắc tứ tinh lục s ắ c tứ tinh bộ sát giả chi nhận có thể thêm bốn trăm điểm công k í c h lực cùng bốn điểm sinh mệnh giá trị còn giải tỏa kỹ năng nguyệt nha chạm lờ v hai nữ võ thần lâm vân đánh bột không được nhưng cùng người chơi tờ cờ tuyệt đối là một viên manh tướng nếu không phải ngồi hai ngày lao thực lực của hắn sẽ còn càng mạnh ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh hiện tại đã cấp m ộ ư ơ i chín hắn thẻ bài cũng rất không tệ không tính vừa tới tay con xen vương thẻ bài hắn hiện tại chủ lực thẻ bài dùng đến có thể triệu hắn một đầu lục s ắ c cự tinh hơi nước mã t ư ợ bốn đầu lục xắc cự tinh trưng khí phong như cùng ba con lục xắc cự tinh tinh không n h o hoang h ã n tự a hồ có chút thích trưng khí phong ngưu cùng tinh không lưu lượng mèo hai loại triệu hoán thú cũng làm ư ờ i phần cường lực nhất là tinh không mèo hoang tinh không mèo hoang chân đạp ván trượt bay vai gánh pháo h ỏ a tiễn tốc độ nhanh viễn trình hỏa lực cường đại tiêu hao sân thi đấu tích phân có thể từ sân thi đấu trong thương thành đổi lấy tinh không mèo hoang thẻ bài tuy nhiên ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh tinh không mèo hoang cũng không phải đổi đổi lấy mà là thông qua thẻ bài đúc lại kỹ năng đúc lại ra có thẻ bài đúc lại kỹ năng thang sao cũng dễ dàng bởi vì trước tiên có thể đem thẻ bài đúc lại thành bổ sung thằng sao bí phương lại thằng sao d trước làm làm hậu nặng h xanh biết thẻ bài hắn triệu hoán vật độc giác tiên thép quyền có được một cái chủ động kỹ năng liên bài đột nhiên đâm lờ vào một công hiệu quả là tại một đường thẳng bên trên triệu hoán địa thứ địa thứ có thể đối mục tiêu tạo thành vật lý tổn thương cũng xem mục tiêu hình thể đem hắn húc bay đến công chúng mục tiêu lơ lửng tiểu ngư đ nhân g thẻ bài tại ngư nhân lục lục lục kỹ năng ảnh hưởng phía dưới đáng nhìn vì lục tinh thẻ bài chu nam thí nghiệm một phen dùng tiểu ngư nhân thẻ hợp thành lục tinh tiểu nhân thẻ lại dùng lục tinh tiểu nhân thẻ hợp thành tam tinh gấu nhỏ thẻ mẹo con thẻ sau cùng hợp ra tam tinh hùng miêu khóc sát tiếp xuống cũng là hùng miêu thành tiên thời điểm chu nam tâm niệm vừa động thẻ bài hợp thành kỹ năng thi triển đi ra lập tức liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh ngài cựu tinh hắc tạp hùng miêu phan diệt tam tinh hắc tạp hùng miêu k h ố c sát lục tinh thẻ xanh lá độc giác tiên thép quyền đem hợp thành vì biến dị hắc tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được lục tinh hắc tạp hùng miêu tiên phan tiết h quyền chu nam vội vàng xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức một lát sau vẻ mặt thành thật mà nói át chủ bài tuyệt đối át chủ bài cái này hùng miêu tiên châu phê chúc mọi người trung thu khoái lạc về nhà một chút hồi phục khả năng trễ liên quan tới gia tộc tên nói thật là nghĩ tới hát hoàng hát đế các danh tự nhưng về sau cho không người nếu là bởi vì thiết lập bên trên người chơi gia nhập gia tộc biệt danh trước sẽ có tiền tố tên hát hoàng hát tạp hoàng đế không c ó gì đặc sắc chân hát hát tạp hoàng đế chân hát ly đại phổ chân hát nữ võ thần loại hình cảm giác có ý tứ điểm chân hát cũng là chân chính hát tạp ý tứ nha h à n g nghĩa cũng càng rộng một ít hát tạp đen cũng là hát khoa ký đen về phần cái khác của bà khốc n u y ễ n gia tộc tên nếu là đổi cảm giác có chút đột ngột cũng không khớp hy vọng rộng rãi thư hữu thông c à n đi mặt khác quyển sách có thể muốn mười một lên ca hùng cảm tạ mọi người duy trì nếu như cho có thể ban thưởng điểm nguyện phiếu cái gì a tạ ơn chương một trăm mười sáu để hắn đi thôi vô tận hải bờ biển bến đỏ tinh kỳ phấn khởi người đâu nghỉ n g h ị t nơi này m ư ờ i phần náo nhiệt lên thuyền a lên thuyền a thiết giáp gia tộc bao thuyền b ư ờ n g còn có hai mươi cái vị trí người đầy lên mở mỗi vị hai trăm kim tệ đưa đến đá ngầm chi tha thá thiện nghi một chút được hay không sáu trăm kim chúng ta bốn người t h a n h vũ hào hơi nước phi thuyền còn thừa lại sáu cái vị trí mỗi cái vị trí bốn trăm kim ngồi phi thuyền so ngồi thuyền buồm an toàn hơn lập tức liền xuất phát lao tử liền không ngồi lao tử có hải mã toa kỵ ha ha ta có sư thiếu toa kỵ các vị đi trước một bước ta bao một chiếc thuyền rồng có hay không nguyện ý cùng một chỗ trèo thuyền đừng các loại hai mươi kim nhất phó mái trèo lúc này đi vô tận hải bên trong có hải quái hay là bên trên thiết giáp thuyền buồm hoặc hơi nước phi thuyền đi đã ngầm chi thắp vì cái gì ở trong biển thật sự là phiền phức đại lượng người chơi tụ tập tại cái này cảng khẩu bên trong tiếng người h ê n áo cảng khẩu bên cạnh đ ố lấy mười ba chiếc dài trăm thước thiết giáp thuyền buồm còn có thật nhiều hơi nước thuyền nhỏ bẹ tre bẹ gỗ thuyền rồng thuyền nhỏ v â n v â n v â vân. n vân vân vân. trên bầu trời còn có sáu chiếc hơi nước phi thuyền tại thổi còi thúc giục còn chưa trèo lên thuyền người chơi mau chóng trèo lên thuyền thiết giáp thuyền buồm cùng hơi nước phi thuyền cũng không phải người chơi mà chính là người chơi từ vô tận hải thuê phương tiện chuyên trở nó mục đích địa khi lại chính là vô tận hải bên trong đá ngầm chi t h á c có thể thuê thuyền buồm hơi nước phi thuyền cũng không phải bình thường người bởi vì thuê phí dụng cực cao bình thường người chơi căn bản không có cái kia thực lực kinh tế những cái kia thiết giáp thuyền b u ồ n cùng hơi nước trên phi thuyền phổ biến treo gia tộc cờ xí đại biểu là gia tộc bao xuống tại sáu chiếc hơi nước phi thuyền bên trong có một chiếc là đấu chiến gia tộc bao xuống giờ này k h ắ c này tại hắn t r e o lên thuyền thang mây trước đó đâu đứng thần ưng đang nhìn phía dưới đột nhiên hắn sát mặt vui mừng đến tại trong tầm mắt của hắn nơi xa có một cụ xe lửa chính nhanh chóng lai tới mang theo nhanh như chất bụi điều khiển xe vận tải đương nhiên cũng là c h ú nam xe vận tải hậu phương ngồi nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh bọn họ đuổi chỗ này cũng không dễ dàng đầu tiên là từ bạch ngân thành truyền tống trận truyền đến mạ v à n g thành lại từ mạ vàng thành truyền tống đến vô tận thành chỉ là truyền tống phí liền hoa hơn năm trăm kim sau đó chu nam còn bao trùm xe vận tải chạy ước chừng nửa giờ chu nam đối nhiệm vụ chính tuyến hay là rất để ý bởi vậy trước trước khi đến nhiều không ít chuẩn bị hắn chỉnh lý chữ vật ba lô trừ đại đạo cụ xe vận tải bên ngoài hiện tại hắn chữ vật trong hành trang còn trang bốn tám tấm chủ chiến thẻ bài cũng chính là đại ác ma trần bá thiên bốn đại g i ã nhân vương g i ã nhân lang anh các tưởng hỏa quy d i bá n g nhân dũng sĩ sa mi mạn n g nhân dũng sĩ xạ cơ lại ở quốc kiếm vương bộ lạc kiếm điệp cải ẩn tứ đại anh hùng nhị lưu bác sĩ thu ý ỉ nhất lưu bác sĩ thu ý ỉ pháo đ ồ đăng lôi biến dị huyết mạch ngư nhân tiên tiên mười hai huyết mạch tiểu ngư nhân đại đạo cụ máy xúc an dưa thuận lợi lục tinh lục sắc hoa cương nham khôi lỗi tư đô ẩ n sưng bá hải lục không ngũ đại quy l o n g thương mang nhật nguyệt tinh ngũ đại kiếm l o n g quân tôm tiểu đinh c u a tướng kiềm đại tiểu long nữ ngọc tử trân cùng mạnh nhất đã chủ bài hùng miêu tiên phan t h i t quyển trừ những n à y thẻ bài bên ngoài chu nam chữ vật trong hành trang chỉ có hổ phách dược tề l ô i quan g dược tề cùng từ hãng giao dịch bên trong mua có thể dây về một điểm ma pháp giá trị chuyên chú dược tề chuyên chú dược tề giá cả không thấp muốn ba trăm kim tệ một bình chu nam hết thể chuẩn bị ba mươi bình hắn liền sợ ma pháp không đủ dùng những tài liệu khác chu nam tất cả đều cất giữ đến gia tộc trong kho hàng gia tộc nhà kho cũng là cùng hưởng nhà kho có năm cái chữ vật cách đây coi như là sáng tạo gia tộc phúc lợi chu nam người nhà kho vẫn còn chuyên môn dùng để cất giữ thẻ bài về sau ly đại phổ chế tác được tham ăn xà thẻ bài Chỉ liệu bình thuốc thẻ bài liền có thể trực tiếp thả ở gia tộc trong kho hàng chu nam không cần gặp lại cùng hắn giao dịch có thể tiết kiệm đi không ít phiên phước đang đổi trước khi đến chu nam cùng t r ú c n g m n g sư tiểu mỹ chiếu một mặt giao cho nàng năm nghìn kím tệ để nàng mua sắm hổ phách dược tề lôi quan dược tề chế tác tài liệu sau đó đến lạc nhật lâm ủy thác hát hát chơi chế dược chế tác tốt dược tề trước tiên có thể cất giữ trong gia tộc trong kho hàng mà t r ú c n g m n g sư tiểu mỹ phát hiện lạc nhật lâm về sau thập phân hưng phấn giống như phát hiện mới thiên địa làm một thích kiến tạo cùng kinh doanh tạo thành loại trò chơi game thủ giải trí nàng thích nhất loại này nghỉ dưỡng nơi trốn thật náo n h ư t a nhiều như vậy l ạ i thuyền còn có hơi nước phi thuyền không hổ là nhiệm vụ chính tuyến sau đó phải vào biển sao ngồi thuyền hoặc là ngồi phi thuyền lúc này nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nhìn qua chung quanh cảnh tượng phát ra cảm thán chu nam nhìn bầu trời một chút bên trong tung bay hơi nước phi thuyền rất nhanh liền tỏa định hắn bên trong một cái nhanh chóng lái xe đổi tới hắn phụ cận hắn cùng đấu chiến thần lưng từng có ước định biết được đấu chiến gia tộc ở đây bao xuống một chiếc hơi nước phi thuyền chỉ cần tìm kiếm đấu chiến gia tộc cờ xí là được n à y đ ấ u chiến thần lưng đi ra liên tiếp chu nam thu đại đạo cụ xe vận tải cùng nó hơi chút khách sáo liền mang theo nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đi hướng phi thuyền thang m â y nói đến chu nam còn chưa hề ngồi qua hơi nước phi thuyền đâu tuy nhiên đang phi thuyền thang m â y cửa vào mấy tên người chơi lại đem chu nam bọn người c ả n lại một người cầm đầu thân thể mặc áo giáp màu đen hắn một mặt lanh xác nói ra chấm r ã i các ngươi không phải đấu chiến gia tộc không thể lên phi thuyền đấu chiến thần lưng bận đ i u đối này người chơi nói là gạch ra lao đại à vị này là xe lửa đại hiệp là ta mời tới hắn lại hướng chu nam bọn người giới thiệu nói vị này là gia tộc chúng ta thứ thất trưởng lão đấu chiến chuyên gia trước đó một mực tại đánh dung h ò a chiến trường kính đã lâu kính đã lâu chu nam ba người sông này đấu chiến chuyên gia ôm một cái quyền đấu chiến chuyên gia quét chu nam bọn người vài lần nói ra xe lửa đại hiệp hơi có nghe thấy tuy nhiên ta đấu chiến gia tộc không cần nhờ người ngoài bên cạnh có người chơi nói theo đúng đấy chúng ta đấu chiến gia tộc là gia tộc hoàng kim tám vị trưởng lao đến bảy vị còn cần đến ngoại viện đấu chiến thần n g nói cái này là tộc trưởng y tứ ta nghĩ tộc trưởng khẳng định là phát hiện chỉ có xe lửa đại hiệp mới có thể giải quyết n ă n đề thật sao đấu chiến chuyên gia lại dò xét chu nam bọn người vài lần đối đầu chiến thần đứng nói tộc trưởng mất liên lạc cũng không biết hắn bên kia là tình huống như thế nào thôi vậy liền để bọn họ để phi thuyền đi tuy nhiên cái này phi thuyền là gia tộc chúng ta bao xuống tựa như là hoa mười vạn kim tệ để bọn hắn giao điểm lộ phí đi nói xong đấu chiến chuyên gia trực tiếp liền lên thăng lây phái đoàn mười phần chu nam nữ võ thần lâm vân ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh ba người liền có chút không cao hứng có chơi một người chơi rõ ràng rõ là đấu chiến chuyên gia tùy dừng bước lại bên mặt nói xem ở trên mặt của ngươi cho hắn miễn phí tuy nhiên hai người khác để bọn hắn sáng sáng lên thẻ bài nếu là có yếu đưa tiền cũng không để bên trên phi thuyền chu nam giờ phút này cười mười vạn kim tệ mới có thể bao xuống một chiếc hơi nước phi thuyền a toán không ngồi nhân tình này không thể thiếu chúng ta thẻ bài quá kém không ngồi nổi cái này cao cấp phi thuyền ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cảm thán một câu hắn đem một t r ư ơ n g lam sắt thẻ bài trong tay lắc lắc sáng rõ chung quanh mấy mắt người mở to nữ võ thần lâm vân đem bộ sát giả chi nhận lấy xuống chà chà lưỡi đao nói ta đao này còn không có lên tới lam sắt đâu giết người quá ít đấu chiến thần hưng hơi có chút xấu hổ chu nam nhưng lại thả ra đại đạo cụ xe vận tải xoay người cưới đến thánh y con lửa nhỏ trên lưng nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh m a u lên xe ba người vừa nói vừa cười chậm dai hướng bờ biển mà đi chờ chờ một chút ta đấu chiến thần ư n g càng lộ vẻ xấu hổ liền muốn đuổi theo c h ú nam đấu chiến chuyên gia lúc này lại trở lại hướng hắn hô đường truy để hắn đi thôi có thể là tộc trưởng đã hắn đã tới khẳng định tiến đá ngầm chi tháp ngươi nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành gạch ra lão đại ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào xe l ừ a đại hiệp đó là đương nhiên ai không biết ta cùng nguyện bạch đinh tình cảm thâm hậu là dung hỏa chiến trường hắc bạch song sát Ta k h liếm cho liếm cho liếm đấu chiến chuyên gia cười ha ha một tiếng lại nhìn về phía một mặt xoắn suýt đấu chiến thần ứng nói ra cái này xe lửa đại hiệp tại đông hải bờ một pháo ranh chết nguyễn bạch đinh làm cho mọi người đều biết tại ngươi phỏng vấn bên trong hắn còn công n h i ê n đi x h n g u y ệ t bạch đinh nói nàng không được bằng vào ta đối nguyệt bạch đinh hiểu biết nàng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua xe lửa đại hiệp đại khái là bị nhiệm vụ chính tuyến trì h o á n mới chưa xuất thủ tuy nhiên hồng tập ra tộc những người khác có thể liền sẽ không từ bỏ ý đồ nhất là những cái kia để ý g i a tộc vinh diệu theo ta được biết nguyệt bạch đinh đệ nhất liếm chó c ô n g nguyệt v ò n g đã rời đi dung h ò a c h i ế n trường hắn nếu là biết xe lửa đại hiệp cũng tới đây tất nhờ ý hệ n xuất thủ ta nếu để cho xe lửa đại hiệp bên trên phi thuyền không phải tìm phiền tại sao chuyên gia nói đúng hoặc là đắc tội xe lửa đại hiệp đấu chiến chuyên t gia lại nói ta nghiên cứu qua thẻ bài sân huấn luyện bên trong hát tạp đại quân thẻ tổ mở xe lửa thẻ bài rất tạp lợi hại thẻ bài cũng chính là đại ác ma trần bá tiên giã nhân vương cái gì t ổ n g hợp thực lực cùng đỉnh cấp cao thủ vẫn là có khoảng cách nhìn xem bên phải hồng tạp gia tộc bao hơi nước phi thuyền đi ta xem chừng đã có người phát hiện hắn Nói không chừng lúc này chu nam đã lái xe lái vào vô tận hải vô tận hải ba đào hùng dũng phía trước có thật nhiều thuyền nhỏ chu nam một mực đi theo cũng không cần xe vận tải triển khai tốc độ cao nhất đoàn trường không ngồi phi thuyền ngươi lỗ lớn đấu chiến gia tộc thịnh tình mời cự tuyệt rất đáng tiếc nữ võ thần lâm vân ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng chu nam nói chuyện chu nam nói ta chính là chân hát áp tạp hoàng đế không quen bọn họ ma bệnh chân hát nữ võ thần chân hát chạy nhanh hai người các ngươi hối hận à. muốn không quay về các ngươi giao tiền bên trên phi thuyền không thanh lý loại kia lúc này bên cạnh có một chiếc thuyền rồng chèo thuyền qua đây phía trước nhất người chơi nói ca môn cái này xe lửa không tệ a có thể trên mặt biển chạy đến so cái thi đấu không xem ai tới trước đá ngầm chi tháp chu nam quay đầu nhìn lại để kia là một chiếc mười người thuyền rồng mười tên người chơi vạch lên mái trèo tốc độ này có thể có bao nhanh h ắ n để con lửa nhỏ thoáng ra tốc vượt qua bọn họ còn không phải dễ như t r ở bàn tay tuy nhiên những cái kia trèo thuyền người chơi rõ ràng không nhận ra xe lửa đại hiệp trong đó có người hô nhanh vạch nhanh vạch vượt qua cái này xe lửa muốn so thi đấu cùng phía trước hơi nước mổ tờ so a thắng cái xe lửa nhiều không có ý nghĩa thuyền r ồ n g gia tộc hướng về sóng biển sông lên a mục tiêu của chúng ta là vô tận hải một đám vẽ tranh cát tranh thủ thời gian mái trèo con rồng này thuyền ở người chơi trong đội ngũ cũng coi như dễ thấy bọn họ rất nhanh hắc hư hắc hư hô lên phòng giam thuyền rồng tiến lên tốc độ ngược lại cũng không kém rất nhanh vượt qua xe vận tải nhưng đột nhiên bọn nước nổ tung một viên bàn b á t tiên lớn như vậy hình tam giác đầu từ dưới nước nhô ra đến dựng thẳng đồng răng n a n h máu v ả y màu đỏ phân nhánh đầu lưỡi kia là một viên to lớn đầu rắn mười người mái c h è o thuyền rồng suýt nữa đục vào tiếp lấy lại có sóng nước nổ tung tám cái giống nhau như lúc cự tam giác lớn hình đầu cơ hồ là đồng thời từ dưới nước nhô ra đến mang ra thật dải cổ rắn thoát rời mặt nước chừng cao mười mét ngay sau đó một cái màu đỏ sậm thân thể khổng lồ nổi lên mặt nước kia là cùng loại con cóc thân thể mà chín đầu cổ rắn liền sinh trưởng tại trên đó có một vạch thuyền d ò n g người chơi lên tiếng kinh hô là hải quái biển sâu cựu đầu x à ngoa t à o gặp được hải quái thật là xui xẻo mọi người nhanh rời xa đừng loạn gây cựu hận nhanh mái trèo nhanh mái trèo phía trước đem k h ố n g phương hướng a nay mười tên người chơi một trận bối rối thuyền d ò n g khẩn cấp chuyển hướng có thể này biển sâu cựu đầu xa một cái đầu há to miệng rộng tháp nước dòng nước liền bắn ra tùy tiện liền lật tung này thuyền rồng Trèo thuyền tên người mười chu ơ rơi i thời nhất x ố nam g Cũng đụng nước, mảnh. thuyền nhỏ biển có cái khác cựu vối rối phải một sâu đầu biển, xà người. n Chu a lại con mắt khe h í p một cái hắn nhìn thấy này chín k h ỏ a cổ rắn về sau cùng loại con cóc trên lưng ngồi xếp bằng một tháo bào đỏ người chơi đây không phải hải quái là thẻ bài triệu h o a n vận chu nam lạnh nhạt lên tiếng hắn vốn định điều khiển xe vận tải lách qua biển sâu cựu đầu xà nhưng này cựu đầu xà chín cái đầu lại cùng nhau hướng hắn dọ xét nhìn sang ngồi tại biển sâu cựu đầu xà trên lưng người chơi lúc này đứng dậy hắn là một người chơi nam thân hình c a o lớn cất g i ọ n g quát mở xe lửa biết ta là ai không ừ m g i a hỏa này là tới tìm ta chu nam xứng sở này người chơi vừa tiếp tục nói ta là hồng tạp gia tộc trưởng lão câu nguyệt vọng nghe nói ngươi đánh hải chiến rất mạnh luận bàn được không đến bên trên hùng m i ệ u đi gây chuyện chu nam lập tức sinh lòng minh ngộ lại giả vờ làm không nghe thấy lái đại đạo cụ xe vận tải nhanh như điện chấp mà đi ai g i n h đến không có việc gì đánh hải chiến a còn có mình hùng miêu kia là có thể tùy tiện hiện thân sao h ừ trốn chỗ nào câu nguyệt vòng giống như sớm có đoạn trước biển sâu cựu đầu xài nhấc lên đầu sóng mau chóng đuổi đại đạo cụ xe vận tải đột nhiên lại lặn xuống nước xoắn một tiếng giống như thuần l ớ n gì, tại đại đạo cụ xe vận tải phía trước chui ra chạy đâu nạp mạng đi câu nguyệt vòng hét lớn một tiếng lập tức sử dụng thẻ bài phanh phanh hai tiếng hai đầu, đầu đội ầ u đ ô sa mũ quan cự đại ô quy liền xuất hiện trên mặt biển chúng nó đều có xe tăng lớn như vậy chu nam ánh mắt sáng lên hán đối câu nguyệt vòng triệu hồi ra mũ quan rùa đen cảm thấy rất hứng thú giờ phút này dừng lại đại đạo cụ xe vận tải hướng này câu nguyệt vòng h ô uy ngươi sử dụng chính là quy thừa tướng thẻ b à i sao từ nơi nào làm đến có thể nói cho ta biết không hừ câu nguyệt vòng nhẹ hừ một tiếng ngươi còn có tâm tình hỏi vấn đề còn không sáng hùng miêu hùng miêu thành tiên h á lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp vậy ngươi liền đi chết đi câu nguyệt vòng vung tay lên hai đầu đầu đội mũ quan cự quy trong miệng liền phun ra cối say lớn như vậy thủy cầu này biển sâu cựu đầu xà chín cái đầu cũng phun ra dòng nước xiết của nước chu nam có thể sẽ không ngồi chờ chết tranh thủ thời gian điều khiển đại đạo cụ xe vận tải bỏ chạy giờ này k h ắ c này có một chiếc hơi nước phi thuyền cũng đi theo đại đạo cụ xe vận tải hậu phương kia là hồng tạp gia tộc người chơi bao xuống ở trong đó nhìn rõ phía trước cửa sổ một đám người chơi chính nhìn xem câu n g u y ệ t vòng truy kích c h ú nam câu n g u y ệ t l a o đại cũng là không giữ được bình tĩnh a cái này đi hoa khai xe l ử a quyết đấu cũng đừng lật xe yên tâm đi câu n g u y ệ t vòng có biển sâu cựu đầu xà làm t h u c ư ớ i am hiểu hải chiến có thể đánh có thể chạy ai có phi hành toạc kỵ đi cũng xuống dưới tham gia náo nhiệt ta có ngốc hưng toạ k � ta có cự ưng tọa kỵ đi cùng đi ngăn chặn mở xe lửa nhanh chóng bảy tên người chơi cởi ư phi hành tọa kỵ thoát ly này hơi nước phi thuyền cấp tốc hướng xe vận tải phương hướng áp tới còn có thật nhiều người chơi bị biển sâu cựu đầu xa hấp dẫn ánh mắt đấu chiến gia tộc hơi nước trong phi thuyền đấu chiến thần ưng tranh thủ thời gian mở phát sóng trực tiếp sau đó thừa cưới hắn cự ưng rời đi hơi nước phi thuyền đấu chiến chuyên gia đứng tại hơi nước phi thuyền nhìn rõ phía trước cửa sổ không khỏi đắc ý nói ngươi xem một chút ta nói đi hồng tạp gia tộc người ra tay với hắn đi chu nam lúc này cũng không dám k i n h thường hô không ổn đánh đi ngồi ở phía sau nữ võ thần lâm v â n hướng tứ phương nhìn xem nói xem ra chúng ta là bị để mắt tới đáng tiếc hải chiến không phải ta cường hạng không giả ta đã đem con sên vương trọng đúc thành lôi quang sư thiếu tuy nhiên còn không phải rất mạnh miễn cưỡng có thể làm phi hành thoát kỵ mang ta lên tinh không nhà hoang có thể lên trận trong lúc nói chuyện ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đã dùng ra thẻ bài hắn nhảy xuống xe vận tải rất khoái kỵ tại một đầu sư thiếu phía trên mang theo ba đầu tinh không n h o a n g thẳng hướng một thừa c ư i ngốc h n g mà đến người chơi chu năm nói nữ võ thần ngồi vững vàng trong lúc nói chuyện chu nam tay phải vừa nhấc lòng bàn tay xuất hiện năm tấm nhanh chóng xoay tròn hát sắc thẻ bài xương bá hải lục không lấy khí ngự tạp đi chu nam xuất thủ từ không do dự giờ phút này tay phải bổ về đằng trước dùng ra thẻ bài phi tiêu kỹ năng năm tấm hát sắc thẻ bài ngay lập tức xoay tròn lấy bay về phía ở hậu phương theo đuổi không bỏ biển sâu cựu đầu x à mà bị hắn sử dụng năm tấm thẻ bài chính là quy long diệ t bá quy long bình hải quy long trân không quy long n h ì n lục quy long thái xưng đây là hai tấm cựu tinh hát tạp cùng ba tấm nhất tinh hát tạp năm nghìn 5.000. 5.000. 5.000. n a y biển sâu cựu đầu xà phía trên lập tức liền bị đánh ra tổn thương s ố tự tiếp theo phanh phanh phanh phanh phanh năm đầu quy long xuất hiện lập tức vây quanh này biển sâu cựu đầu xà cắn xé thứ lộ gì câu n g u y ệ t v ò n g kinh hãi mở xe lửa làm sao không cần hùng yêu hắn vừa ra tay mình biển sâu cựu đầu xà liền rơi 115.000 điểm huyết có lầm hay không còn có này năm đầu cự u quy là cái quỷ gì tổn thương thật cao chương một t r ư ờ h ẻ bài phi tiêu không phải rác r ư ở kỹ năng sao cựu tinh long quy có được ba cái kỹ năng cũng chính là coi đầu rút cổ nhiều người thừa cưới cùng lục sắc long viêm hắn thẻ bài dùng để làm phi tiêu tương đương t ử sắc thẻ bài phi tiêu có thể đánh ra năm vạn điểm thương tổn nhất tinh quy long lại không được chỉ có coi đầu rút cổ cùng thừa cưới hai cái kỹ năng hắn thẻ bài coi như phi tiêu chỉ có thể đánh ra năm n g à n điểm thương tổn cái này năm tấm thẻ bài đồng thời làm dùng đến lập tức liền đánh dụng biển sâu cựu đầu xà một trăm mười lăm nghìn điểm thương tổn chu nam mới tiêu hao tháng bảy năm một không điểm mp mà thôi sau đó hiện thân mà ra năm đầu quy long cũng không yếu vây công biển sâu cựu đầu xà có thể đánh ra vượt qua 4.800 g i ờ ts cho nên chu nam một màn này tay câu nguyệt vòng liền có chút hoảng hắn biển sâu cựu đầu xà là có thể so sánh với cựu long sinh vật cường đại có thể sinh mệnh giá trị cũng mới 36 vạn mà thôi mà lại hộ giáp là số không lạ câu nguyệt vòng vội vàng hô to một tiếng n à y biển sâu cựu đầu xà lập tức liền chui vào trong biển lật cái bọt nước liền biến mất không thấy gì nữa lạ là biển sâu cựu đầu xà kỹ năng một trong hạ định trên mặt biển sử dụng thông qua này kỹ năng biển sâu cựu đầu xà có thể tránh né một chút khóa chặt công kích hơn nữa còn có thể vụ t xuất hiện tại ba trăm mét bên ngoài cô đơn nguyện l u ô n sở dĩ không sợ c h ú nam cũng là bởi vì này kỹ năng hắn còn nghĩ dùng lặn kỹ năng tránh né thẩm phán chi kiếm xuất sắc một đợt thao tác đâu thật không nghĩ đến vừa lên đến liền bị ép sử dụng biển sâu k i ể u đầu xa lặn cố nhiên né tránh năm đầu quy long gây công tuy nhiên này hai đầu mũ quan cự quy bị lưu lại hai người bọn họ lập tức liền thành năm đầu quy long mục tiêu công kích này hai đầu mũ quan cự quy ngược lại cũng không kém chúng nó có thể phun ra cối say lớn như vậy thủy cầu lực công kích cao tốc độ đánh chậm rõ ràng là viễn trình trọng pháo tay cùng loại đất chu nam xem chừng hẳn là thẻ xanh lá triệu hoán vợt đáng tiếc chúng nó đối đầu chính là quy long cựu tinh quy long sinh mệnh giá trị ba mươi sáu vạn không nôn long viêm lực công kích ba sáu trăm bốn chín trăm năm mươi tương đương cường lực nhất tinh quy long sinh mệnh giá trị tuy nhiên mới bốn vạn có thể một bị đánh liền có đầu rút cổ cũng là tương đối có thể chịu thẻ xanh lá triệu hoán t h ú cấp bậc mũ quan cự quy làm sao có thể kia là đối thủ của bọn chúng rất nhanh liền bị đánh thành tàn huyết x o á t một tiếng biển sâu cựu đầu xả từ xe vận tải bên cạnh chui ra mặt nước chín cái đầu phun ra dòng nước xiết cột nước công kích chu nam 255 243 199 tổn thương sổ tự từ chu nam trên đỉnh đầu xuất hiện biển sâu cựu đầu xà dòng nước xiết cột nước có phạm vi tổn thương ngồi tại xe vận tải hậu phương nữ võ thần lâm vân cũng bị liên lụy thanh mò nháy mắt liền thiếu đi nửa hắn hét lớn một tiếng một đạo nguyệt nha chạm liền hướng biển sâu cựu đầu xà ném qua đi chu nam cũng lập tức dùng ra thẻ bài phi tiêu lần này đồng dạng là năm thẻ tể phát hắn dùng ra bốn đại dã nhân vương cùng dã nhân lang thẻ bài dã nhân vương、Hà、hạ hạ kẻn dã nhân vương hành, hành hảo coi như phi tiêu đều bị coi là tử sắt phi tiêu tổn thương năm vạn mặt khác hai tấm g i ã nhân vương thẻ bại tổn thương năm nghìn dã nhân lang hành cắp cường tổn thương năm trăm l ầ n này lại đánh dụng biển sâu cựu đầu x a một nghìn một trăm linh năm không không điểm thương tổn mà bốn đại g i ã nhân vương cùng g i ã nhân lang trực tiếp xuất hiện tại biển sâu cựu đầu x a trên lưng chúng nó vây quanh câu nguyệt vòng cũng là quần đầu các loại lang nha bồng vùng lên đến giọt máu vụ băng hỏa tinh gió xoáy bay l o ạ n phanh phanh phanh phanh phanh phanh c â u nguyệt vòng trực tiếp liền bị đánh cho cho n văng a chơ một chút đây là bao nhiêu dã nhân mẹ nó g a n lận câu nguyệt vòng nếu không phải thừa cưỡi biển sâu cựu đầu xà đoán chừng trong chớp mắt liền bị đánh chết mà vẹn vẹn chỉ là hắn ngây người cái này trong chốc lát biển sâu cựu đầu xà phía trên thanh máu liền lại thiếu một đoạn biển sâu cựu đầu xà lặn kỹ năng s i đi rất ngắn chỉ cần ba giây đợi hắn làm l ệ n h câu nguyệt v ò n g tranh thủ thời gian khống chế biển sâu cựu đầu xà chui vào biển dưới mặt không dám t h ò đầu ra phanh phanh phanh phanh, phanh. bốn đại g ã nhân vương cùng g ã nhân vương không cách nào xuất hiện trên mặt biển tự động hóa vì thẻ bài bay trở về chu nam chữ vật ba lô nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa chúng nó bỏ mình chu nam chỉ cần tái sử dụng thẻ bài liền có thể đem bọn hắn triệu hắn đi、ra. Đáng t i ế chu giã n â n thiên đoàn chiến lực còn không có hoàn toàn hiện hiện. h lực có c nam cảm t hơi á n này chút xuống một bình chuyên bàn nhất, nhân lòng bàn tay xuất hiện.、Lúc、này, ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cũng ở trên bầu trời xử lý một người một một tấm một phút chút tề, tay thẻ tại tay xuất trời câu, chú Lúc chạy c bầu giờ giã gặp bài lại hẹp h xử dự vừa lý ở ba đầu t n hơi không không kém. nghèo hoang hòa lực cũng là không kém. Chu cũng Nam lực là hơi đánh giá khóa chặt một khoảng cách gần nhất cưới cự ưng người chơi khoảng cách phù hợp cơ hội mất đi là không trở lại đi ngươi hắn thẻ bài phi tiêu xuất thủ lần nữa năm tấm hát sắc thẻ bài n ị c h không mà lên trực tiếp liền đem tên kia người chơi tính cả tọa kỵ của hắn đánh thành bạch quang bốn đại dã nhân vương cùng dã nhân lang đương nhiên cũng ở giữa không chúng xuất hiện chúng nó rơi xuống mặt biển hóa thành thẻ bài lần nữa trở lại chu nam chữ vật ba lô giờ này khác này quan chiến người chơi từng cái khiếp sợ không thôi ngoa t ạ o cái này xe lửa đại hiệp thật mạnh mẽ hắn chơi cho gì tựa như là thẻ bài phi tiêu thẻ bài phi tiêu đây không phải rác rưởi kỹ năng a ta đã từng còn rút đến qua đây không có tuyển nguyên lai、like、thẻ bài phi tiêu kỹ năng này đẹp trai như vậy lần sau gặp được tất tuyển các vị khán giả ta hiện tại đang vì ngày tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp mọi người có thể nhìn thấy hồng tạp gia tộc trên vô tận hải đối xe lửa đại hiệp triển khai bao vây chặt đánh xe lửa đại hiệp lại cho chúng ta mang đến kinh hỷ hiện bộc lộ tài năng bài tốt kỹ hiện tại câu nguyệt vòng đã bị đánh chạy không thấy t â m hơi không biết còn không có cái khác hồng tạp cao thủ của gia tộc hạ tràng đấu chiến thần ưng h ư n g phấn giải thích mà hồng tạp gia tộc hơi nước trên phi thuyền một đám người chơi coi như phiền muộn bọn họ nhìn xem nhìn rõ cửa sổ không nói lời nào đột nhiên có một người quát có được phi hành triệu hoán vật tất cả đều cho ta triệu hoán đi ra hơi nước phi thuyền khóa chặt mở xe lửa cắn không bông hôm nay cũng là quần đầu cũng nhất định muốn đem mở xe lửa đánh chết vâng cấp tốc có người ứng thanh sau đó phanh phanh phanh, phanh đại lượng thẻ bài làm dùng đến tại này chiếc hơi nước phi thuyền t r u n g quanh rất nhiều phi hành đơn vị liền liền xuất hiện những cái kia phi hành đơn vị có rắt cưng rơi hút máu tiểu hóa tước song t ú c phi long v â n v â n v â n trong đó thậm chí có một đầu lam long chúng nó không phải có thể thừa cưỡi đơn vị nhưng có thể bị trong phi thuyền hồng tạp gia tộc người chơi k h ô n g chế số lượng cấp tốc tăng nhiều rất nhanh liền vượt qua trên trăm đầu đồng loạt hướng đại đạo cụ xe vận tải bay đi lúc này năm đầu quy long đã sớm đem hai đầu mũ quan cự quy xử lý chu nam tâm niệm vừa động đưa chúng nó thu hồi liếp nhìn tư phương không nhìn thấy biển sâu cựu đầu xà xuất hiện lần nữa lại nhìn thấy trên bầu trời đại lượng phi hành đơn vị hướng phía bên mình vào tới liền ngay cả bận điệu chào hỏi ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh lên xe rút không cùng bọn hắn lãng phí thời gian ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh không dám quá mức phép lối hắn nghe theo chu nam ă n bài cấp tốc trở về bình trên bản xa chu nam lập tức tâm niệm vừa động đại đạo cụ xe vận tải liền triển khai tốc độ cao nhất một kỵ tuyệt trần cấp tốc siêu qua đại lượng tàu thuyền đại đạo cụ xe vận tải tốc độ cao nhất nổi lên đến vận tốc một trăm hai mươi km bình thường phi hành đơn vị căn bản đuổi không kịp mà vô tận hải ba đảo hùng dũng lại rộng chu nam một mực thẳng c ấ p mà đi ước chừng chạy một giờ sau lưng liền không nhìn thấy người chơi khác cũng chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời có chút màu đen điểm nhỏ kia là hơi nước phi thuyền đoàn trường ngươi có phải hay không l à đường làm sao còn chưa tới đá ngầm chi tháp ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh lúc này hướng chu nam hỏi chu nam không xác định nhìn chung quanh một chút nói chỉ lo đua xe trời mới biết đá ngầm chi tháp ở nơi nào nữ võ thần lâm vân đột nhiên chỉ vào một bên nói ngọ tảo đó là cái gì đại hình hải quái sao chu nam theo hắn chỉ địa phương hướng nhìn lại nhìn thấy nơi xa có một đầu quái vật to lớn quái vật kia lộ ra mặt nước bộ phận cùng loại nhân thể hình thể cường trắng gần như mập m ạ n hắn có kinh ngư đầu đại bộ phận da thịt vì màu lam xám phía sau tựa hồ mọc đầy cây rong tay cầm một thanh khổng lồ tam xoa kích chính ở trong biển hành t ẩ u mặt biển chỉ tới phần eo của hắn Trước 119, người Tuộc. tuy r ư người c bạch t ộ c t u nhiên cách rất xa nhưng chu nam bọn người rõ ràng cảm nhận được trong biển cự nhân to lớn nếu là nó xuất hiện trên đất bằng dựa theo thường nhân bộ dáng đến suy đoán thân cao sợ là có thể tiếp cận hai trăm mét thậm chí cao hơn siêu cấp hải dương cự nhân n g chú p g nam mơ hồ nhớ kỹ lúc ấy tựa hồ là một đầu cự hình lao thử tại thủy tinh ở ngoại ô xuất hiện này lao thử to như một ngọn núi nhỏ dài 20, 30 m é t cự long ở trước mặt h ắ n đoán chừng cũng liền như con mèo nhỏ nó lúc đầu tựa hồ chỉ là từ thủy tinh thành đi ngang qua không qua đại lượng người chơi tiến đến vây xem chọc tới đầu kia cự thử c ứ u hận kết quả này cự thử giống như mở đồ sát hình thức đánh giết đại lượng người chơi còn tiến công thủy tinh thành cuối cùng diễn biến thành một trận đại hình khu vực nhiệm vụ tài liệu vương quốc phái nở tờ cờ bộ đội mới đưa này cự thử cho khu trục sau đó có người chơi thống kê chết tại trận kia cự thử trong khi công thành người chơi không xuống ba mươi vạn người lần là một trận điển hình từ người chơi đưa tới thai nạn đương nhiên cũng có người chơi từ trong đó được lợi kiếm được không ít thủy tinh thành điểm c ô n g hiến chu nam lại đánh đo một cái hành tẩu tại vô tận hải bên trong to lớn sinh vật đối nó、no、có phần có hứng thú gia hỏa này nhìn giống ngư nhân a hải dương cự nhân cái gì chu nam không quan tâm nhưng vạn nhất nếu là siêu cấp ngư nhân đâu mình có ngư nhân lục lục lục kỹ năng ngư nhân thẻ bài tại trong tay mình miễn phí có thể thăng đến lục tinh đáng tiếc hắn chỉ có tiểu ngư nhân thẻ bài đại ngư nhân thẻ bài ngư nhân dũng sĩ thẻ bài cái này ba loại thẻ bài được lợi nếu như phía trước thật sự là cái gì siêu cấp lưu nhân mình theo tới nhìn một cái nói không chừng liền có cơ duyên đi qua nhìn một cái không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ chơi đùa còn có ý gì chu nam nói một câu liền liền điều khiển đại đạo cụ xe vận tải hướng này trong b i ể n cự nhân phương hướng mà đi nay trong b i ể n cự nhân nhìn như đi bộ bởi vì hình thể to lớn tốc độ kỳ thật cực nhanh xe vận tải đổi u qua nó trọn vẹn hoa hai mươi phút mà theo khoảng cách tiếp cận chu nam đột nhiên liền thu được hệ thống nhắc nhở linh ngài phát hiện đặc thù trung lập sinh vật hải thần phát động cơ duyên nhiệm vụ đi theo hải thần bước chân tìm tới vô tận hải bên trong hải thần tế đàn có cơ hội thu hoạch được hải dương bí bảo hải thần trung lập sinh vật phát động cơ duyên nhiệm vụ đoàn trường mau cùng lên a nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh rõ ràng cũng thu được hệ thống nhắc nhở chu nam biết được trước mắt quái vật khổng lồ là trung lập sinh vật cũng yên lòng nhiều trung lập sinh vật trừ phi người chơi cố ý t r e o t r ọ c nếu không không sẽ chủ động đối người chơi phát động công kích chu nam điều khiển xe vận tải tiếp tục tới gần hải thần khoảng cách gần quan sát cái này hải thần càng cao hơn lớn vi mãnh trên người nó có vạy dày đặc phản phất là kim loại đúc thành đồng dạng trong tay nắm lấy tam xoa kích có chút d ọ người trước đó câu nguyệt vòng biển sâu cựu đầu sàn nếu là tại hắn phụ cận đoán chừng nó một thanh liền có thể cho nhấc lên ta hơi có chút cự vật sợ hai chứng nữ võ thần lâm vân nói nói cái này hải thần đến có bao nhiêu máu đều gọi hải thần khẳng định là thần cấp sinh vật sinh mệnh giá trị còn không phải trăm vạn trở lên n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói đoàn trường theo sau đi chu nam gật gật đầu đều gặp được cơ duyên nhiệm vụ đương nhiên muốn đi theo sau như thế đại đạo cụ xe vận tải liền đi theo hải thần hậu phương chu nam chúng nó cũng là phát hiện có một chiếc hơi nước phi thuyền từ đầu đến cuối đi theo phía sau bọn họ bọn họ suy đoán cái kia hẳn là là hồng tạp gia tộc phi thuyền trong đó người chơi hẳn là cũng phát hiện hải thần tuy nhiên khoảng cách quá xa còn không thu được hệ thống nhắc nhở như thế hai giờ ung dung đi qua chu nam đều không để ý tới đá ngầm chi tháp hắn lái xe một đường đi theo hải thần rốt cục phát hiện một cái hải đảo hải đảo kia hiện lại chính là hải thần mục đích tuy nhiên ngay tại hắn sắp đến leo lên hải đảo một khắc này sóng lớn nhấc lên tám đầu to lớn xúc tu đột nhiên từ trong biển sung ra cấp tốc liền đem hải thần thân thể quân quanh tùy theo một viên to lớn đầu bạch t u ộ c toát ra mặt nước nó hai con mắt như là to lớn đèn pha nhìn c h ầ m c h ầ m hải thần hải thần phát ra phẫn nộ gào thét lập tức liền triển khai phản kháng đây là một trận quái vật khổng lồ ở giữa chém giết trang diện cực kỳ h n g vĩ mặt biển lập tức nhấc lên s ó n g giữ chu nam ba người thấy kinh hãi không thôi đột nhiên chu nam phát hiện tại này cự đại bạch t u ộ c trên đầu tựa hồ còn đứng lấy những sinh vật khác lại xem xét tỉ mỉ những cái kia tựa hồ là có đầu bạch t u ộ c loại sinh vật hình người có cùng loại nhân loại thân thể hất lên màu đỏ áo choàng cao cổ có bốn đầu bạch t u ộ c cánh tay dáng người cao gầy chẳng lẽ chu nam cùng nữ võ thần lâm vân ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh lẫn nhau nhìn xem chăm miệng một lời đến từ biển sâu thế giới người chơi không phải đâu đã giáng lâm những cái tia đầu bạch thuộc đến cùng là gia quái hay là người chơi à bọn họ thế mà lại sử dụng thẻ bài làm sao bây giờ bọn họ đang đánh hải thần a hải thần hẳn là cùng chúng ta cùng một bọn đi chứ không nên khinh cử vọng động nhìn kỹ hắn nói chu nam ba người chính như thế nghị luận đột nhiên liền có một đầu hất lên áo choàng cao cổ người bạch tuộc từ mặt biển n ẻ ra trực tiếp ngăn tại đại đạo cụ xe vận tải phía trước khoảng cách gần quan sát cái này người bạch tuộc liền càng giống là người biến dị loại đầu của nó rất lớn thượng diện có tông màu nâu đường vân có hai con mắt không có lỗ thai nó đột nhiên liền hướng chu nam ném ra một tấm thẻ bài phí một tiếng tấm thẻ bài kia biến thành một đầu răng nanh tràn đầy thực nhân ngư Trực tiếp này người bạch thuộc trên đỉnh đầu liền liền toát ra tổn thương sổ tự tiếp theo hóa thành bạch quang biến mất lại có một trường quyển trục rơi ra ngoài tự động bay đến nữ võ thần lâm vân phụ cận nữ võ thần lâm vân giờ phút này thì là một mặt thần sắc kinh ngạc nói ta thu được hệ thống nhắc nhở bộ sát giả chi nhận giết địch số thêm một con bạch thuộc này người là người chơi a hắn tranh thủ thời gian lại mở ra bay đến mình phụ cận quần trục h u nam cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh tiến đến phụ cận quan sát chỉ thấy trong đó viết đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận tại một cái nào đó thời không song song, bởi vì một trận ngoài ý m ớ n nhân loại tuyệt không tiến hóa xuất hiện dưới biển sâu bạch thuộc ngược lại có được cao độ trí tuệ lúc đến bây giờ bọn họ chinh phục hải dương lục địa cùng bầu trời phát triển ra không giống bình thường biển sâu văn minh họ dựa vào tứ chi tiếp xúc truyền lại tin tức không có lời nói có được văn tự thiện dài giao lưu tinh thần cùng tứ chi biểu đạt trong mắt bọn hắn cái gọi là nhân loại bất quá là dị t r ù n g sinh vật cũng vào lúc này đánh cho một tiếng ngay tại chu nam bên người cách đó không xa biển sâu cựu đầu xà xuất hiện đó là đương nhiên là câu nguyệt v ò n g biển sâu cựu đầu xà một thân liền đứng tại biển sâu cựu đầu xà trên lưng hoảng sợ hô lớn nói không tốt nơi đây có dưới nước địa đồ nơi này có người ngoài hành tinh chương một trăm hai mươi muốn đánh nhau mau ra bài chu nam nhìn thấy câu nguyệt vọng tuyệt không lập tức phát động công kích hắn nhất chỉ xa xa hải đảo quắp nương g chiến lên đảo câu n g u y ệ t vòng trịnh t r ọ n gật g đầu trước đây hắn dựa vào biển sâu cựu đầu xa lặn kỹ năng một mực lặng lẽ đi theo đại đạo cụ xe vận tải mà cựu đầu xa lặn trên thực tế chỉ là kỹ năng biểu hiện cũng không phải là thật chui vào dưới nước câu n g u y ệ t vòng thuận theo cùng nhau lặn cũng sẽ không có thấm nhập cảm giác trong nước ngược lại như là ở trên bầu trời bay lượn nhưng ngay tại mới hắn đột nhiên phát hiện không giống hắn có thể nhìn thấy nước xuống địa hình dưới nước tiến vào bên trong giống như tiến vào hư không nhưng cũng có một chút dưới nước phi thường chân thực tồn tại dưới nước hoàn cảnh có thể cung cấp người chơi thăm dò trong đó còn sẽ có một chút dưới nước tư nguyên có thể thu thập câu nguyệt v ò n g cũng là gặp được loại nước này hạ không gian làm hắn cảm giác tê cả ra đầu chính là tại cái này dưới nước không gian bên trong lại có lít nha lít nhít người bạch t u ộ c những cái kia người bạch t u ộ c còn hướng hắn phát động công kích sử dụng xuất chúng nhiều thẻ bài câu nguyệt v ò n g vừa nhìn thấy những cái kia người bạch t u ộ c trong đầu liền toát ra người ngoài hành tinh ba chữ này lại thấy bọn hắn có thể sử dụng thẻ bài không khỏi hoảng hốt vội vàng khống chế cựu đầu xà xông ra mặt nước giờ phút này nghe được chu nam nói lên đạo hắn mới thoáng tỉnh táo một chút đúng lên đ ả o trong nước không phải chúng ta sân nhà nhanh lên đ ả o những n à y đầu bạch thuộc là người chơi a cùng chúng ta đồng dạng nữ võ thần lâm vân ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh hai người hơi có chút kinh hoàng bọn họ còn không có triệt để tiêu hóa quyển trục bên trong tin tức chu nam cũng đã lái xe vọt tới bên bờ lên trước lục địa lại nói lúc này càng nhiều người bạch thuộc xuất hiện bọn họ vũ động xúc tu cánh tay có thể ở trong nước du động cấp tốc sử dụng thẻ bài một bộ đuổi theo dáng vẻ chu nam quả quyết xuất thủ sử dụng thẻ bài phi tiêu kỹ năng liên tiếp ném ra mười mấy tấm thẻ bài biển sâu thế giới cũng là thế giới song song tại diễn sinh mà ra trước đó có cùng nhân loại thế giới đồng dạng thế giới bối cảnh cùng văn minh quy tích thời gian không thể gián đoạn tất cả thế giới song song bên trong thời gian đều là nhất trí đến từ biển sâu thế giới người chơi không có h ả o hữu trò chuyện hệ thống nhưng bọn hắn có đặc biệt tinh thần cầu thông thiết lập bởi vì sinh vật đặc thù sinh hoạt tập tính tình cảm lý niệm thế giới nhận biết khác biệt nhân loại văn minh người chơi cùng biển sâu thế giới biển sâu văn minh bên trong người chơi ở vào đối địch trận doanh bị đối địch trận doanh người chơi đánh g i ế t tử vong trừng phạt gấp b ộ i tổn thất điểm kinh nghiệm đồng thời có tỷ lệ di t h ấ t thẻ bài đánh g i ế t đối lập trận doanh người chơi thống kê rét đỉnh số tính toán chủng tộc vinh diệu tích phân sử dụng chủng tộc vinh diệu tích phân có thể tại thẻ bài pho tượng nữ thần chô rút ra kỹ năng lần thứ nhất rút ra cần một nghìn điểm vinh diệu tích phân lần thứ hai rút ra cần một mươi nghìn điểm vinh diệu tích phân lần thứ ba cần một trăm n g h ì n điểm vinh diệu tích phân cứ thế mà suy ra tại một ít trường hợp đặc thù c h ú n g tộc vinh diệu có được tác dụng cực lớn đánh giết đối lập trận doanh cao cấp người chơi có tỷ lệ thu hoạch được điểm kỹ năng người bạch tuộc cho rằng tự thân là từ viễn cổ bạch tuộc tiến hóa mà đến nhưng lại mê hoặc vì sao có nhiều như vậy bạch tuộc vẫn như cũ là bạch tuộc chưa có thể tiến hóa người bạch tuộc đã tiến hóa thành sống lưỡ cư nhưng bọn hắn càng thích ở trong nước sinh hoạt những cái kia quyển t r ụ c bên trong tin tức chu nam có có thể xem hiểu có xem không hiểu tóm lại hắn xác định người bạch t u ộ c người chơi cũng là người chơi tại thẻ bài thế giới bên trong bọn họ cùng mình những nhân loại này người chơi có được không sai biệt lắm trò chơi là quyền đã có người bạch t u ộ c người chơi con kia từng tại thủy tinh thành xuất hiện cự thử có thể hay không cũng có lao thử nhân người chơi a chu nam cảm thấy thẻ bài thế giới càng thêm thần bí mà lúc này nay bị cự đại bạch t u ộ c quấn quanh hải thần tình cảnh mười phần hỏng bét hắn tương đương với bị khống chế lại đại lượng người bạch t u ộ c xuất hiện sử dụng thẻ bài đối nó vây công này hải thần thanh máu cũng hiện lộ ra chậm rãi hạ xuống đoàn trường làm sao bây giờ muốn giúp hải thần a nữ võ thần lâm vân hướng chu nam hỏi chu nam giờ phút này thần sắc nghiêm túc nói úc còn không mang nổi mình úc người bạch tuộc muốn cấp bãi đăng lục a không bọn họ sớm đã đăng lục h ỉ sợ cái này cái hải đạo đã bị bọn họ chiếm lĩnh mọi người nghe vậy nhìn về phía mặt biển liền gặp lít nha lít nhít đầu bạch tuộc lộ ra mặt nước liền tựa như đại lượng dưa hấu một dạng trôi nổi ở trên mặt nước ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn chằm chằm bên bờ mọi người trong hốc mắt lộ ra ưu lục q u a n mang lại nhìn tả hữu trên hải đảo thế mà cũng có người bạch tuộc bọn họ thành quần kết đội ô ương ương một mảnh chính đang chậm rãi vây quanh tới câu nguyệt vòng giờ phút này cũng không nghĩ gây sự với chu nam hắn nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia người bạch tuộc nói ra ta có một loại cảm giác r a đầu tê dại những này người bạch tuộc tốt khiếp người chúng ta nếu như bị bắt lấy sẽ không bị kéo đi giải phầu à. sợ cộng lông bắt bọn họ giải phầu không tốt sao nữ võ thần lâm vân hô hắn dẫn theo bộ sát giả chi nhận nóng lòng muốn thử tựa h ầ nghĩ lên trước chém giết người bạch tuộc chu nam vội nói đừng xúc động còn không biết được bọn hắn thực lực bây giờ địch nhiều ta ít ta đề nghị về thành ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói thật vất vả chạy tới về thành rất đáng tiếc nếu không đánh một đất đi đều là người chơi ai sợ ai chu nam suy tư hai giây nói các ngươi nếu là không sợ chết ta liền phục bồi lúc này hồng tạp gia tộc hơi nước phi thuyền đi vào trong đó người chơi còn không biết người bạch t u ộ c có chút tò mò nhìn h ả i thần đại chiến cự hình bạch t u ộ c đột nhiên x o á t một tiếng lại có tám đầu to lớn xúc tu từ dưới biển bỗng nhiên nhô ra đến xông ra mặt biển trăm mét cao tình r ự c nước phi thuyền cho cô con cự tiếp thuyền tiếp theo thứ hơi phi đem này lấy, h b ạ cảnh h h tuộc i này giống như một chàng thai nạn chỉ có một phần nhỏ người chơi hoặc là may mắn hoặc là có phi hành thoạt kỵ đào thoát bị người bạch t u ộ c bao phủ kinh hô hướng bên bờ phóng đi đương nhiên cũng có đại lượng người bạch thuộc coi bọn họ là con mồi truy kích tới phanh phanh phanh phanh các loại thẻ bài làm dùng đến chu n a m giờ phút này run tay hất lên lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp phóng xuất ra đại ác ma s ư ơ n g bá trời lại hướng câu n g u y ệ t vòng hô tiếp ứng các ngươi gia tộc người để bọn họ chạy tới tập kết a a t ố t câu n g u y ệ t vòng ứng một tiếng hắn vội vàng thả ra bản thân biển sâu cựu đầu x à khiến cho chín cái đầu phun ra dòng nước xiết có nước công kích người bạch t u ộ c đồng thời hai cánh tay hắn vung vẩy hướng về may mắn còn sống sót hồng tạp gia tộc người chơi hô tới đều tới tới lây tập hợp những cái kia người chơi thất kinh nghe được câu nguyệt v ò n g la lên bản năng giống như liền xông lại lúc này cũng không ai lo lắng xe lửa đại hiệp bọn họ trong đầu suy nghĩ hoặc là đỏm bệnh hoặc là cũng là người bạch t u ộ c tình huống như thế nào chúng ta tao nộ cái gì lập tức liền đem ta đánh n g ộ n h ữ n g cái kia bạch t u ộ c là cái q u ỷ gì chúng ta hơi nước phi thuyền chìm những cái kia người chơi lên tiếng kinh hô cuối cùng kiểm kê thành công thoát hiểm thế mà chỉ có hai mươi ba người mà xác thực nói bọn họ lúc này căn bản là chưa thoát hiểm bởi vì phía trước cùng trái phải đều là người bạch t u ộ c bọn họ đã bị đoàn đoàn bao vây chu nam lúc này hô to muốn về thành tranh thủ thời gian về thành không trở về thành liền cùng một chỗ đánh người bạch thuộc hắn bất tín giải trừ ngươi biến thân đi lúc này biến thành xài lang có cái d á m dùng có ta vô địch đừng nó ngươi nếu là nghĩ về thành liền tranh thủ thời gian về ai muốn về thành a xe lừa đại hiệp làm sao ngươi biết ta biệt danh ta thiết t r í thuộc tính nhận t ă n g a nói những này bạch thuộc có phải hay không là ngươi lấy ra hố giết chúng ta bao nhiêu huynh đệ a các huynh đệ chơi hắn làm cái rắm Không thấy đ ư ợ chương c u quanh n n g g ờ i bạch tuộc s a một trăm hai mươi mốt địa hình lưu muốn xuất thế đối mặt người bạch tuộc đại bộ phận hồng tạp gia tộc người chơi hay là cảm giác đồng loại càng thêm thân thiết lúc này không có người hướng chu nam xuất thủ cũng không có người về thành bọn họ cấp tốc sử dụng thẻ bài phanh phanh phanh phanh một đầu lại một đầu triệu h á n thú liền liền xuất hiện huyết tương cự thú phí huyết nạ ga loại hình đều có một dáng người cao g ầ y người chơi nữ đột nhiên đi vào chu nam phụ cận nói ra ta là hồng tạp gia tộc đệ tam trưởng lao âm nguyệt hữu tỉnh hiện tại đối mặt xâm lấn người bạch thuộc chúng ta tranh đấu liền hơi thả một chút đi chu nam còn chưa làm đáp lại nàng lại hướng về chung quanh người chơi quát hồng tạp gia tộc lui d i đến phía dưới vách núi câu nguyệt v ò n g đem ngươi cựu đầu xà cũng điều tới chỉ liệu đơn vị dựa vào sau khiên thịt cho ta hình nửa vòng tròn tàn g ra người này một hô quả nhiên có đại lượng người chơi hướng nàng tụ lại đi qua hồng tạp gia tộc may mắn còn sống sót những ngày người chơi kỳ thật chiến đấu tố chất đều không kém chu nam g trong lòng biết không có thời gian giải thích quá nhiều dùng tay hướng sau lưng vách núi đánh ra một tấm thẻ bài phi một tiếng tấm thẻ bài kia biến thành có được tám đầu nhện máy chân đại đạo cụ máy xúc đại đạo cụ máy xúc thiết lập là đồ chơi cần người điều khiển thao tác chu nam có thể tự mình thao tác cũng có thể chỉ định người chơi khắc hoặc thẻ bài triệu hoán đơn vị thao tác nữ võ thần lâm vân thẻ bài phi thường kéo đổ tuy nhiên có thể sử dụng nguyệt nha c h ạ m kỹ năng nhưng thân thể hay là quá yếu nếu là trước mắt tuyến chiến sĩ cùng pháo hôi không có gì khác biệt chu nam liền hướng hắn hô đi mở máy xúc ở phía sau trên vách núi đào hang đào hang nữ võ thần lâm vân tâm tư linh hoạt cấp tốc liền minh bạch chu nam là có ý gì cũng không nhiều hỏi tranh thủ thời gian liền chạy tới đại đạo cụ máy xúc điều khiển trên m ặ t g tế thoáng tìm tòi liền khống chế hắn máy móc đào móc s ẻ n tại trên vách núi đào hang đào hang tự nhiên là vì giấu vào đi cứ như vậy liền sẽ không bị đổ ập xuống công kích mà lúc này cá người đã khởi xướng tiến công bọn họ thẻ bài cùng người chơi thẻ bài không sai biệt lắm sử dụng về sau triệu hồi ra đại lượng triệu hoán vật chỉ là những n à y người bạch tuộc người chơi đẳng cấp tựa hồ không cao thẻ bài n á t như triệu hoán đi ra triệu hoán vật phổ biến l ợ i yếu tiểu ngư nhân cá sấu cự quy tiểu thứ xả cái gì rất nhiều ô ư ơ n g ương một mảnh giáo chu nam có một loại trở lại cả x ả nạn cảm giác huyết tương cự thú chống đi tới ta bị đại tỷ truyền giáo có phí huyết nạ g ạ đánh truyền vận bảo trì trận hình a trị liệu chú ý ta lam long âm n g ệ t hữu tình lớn hàm thanh lên nàng phóng xuất ra năm đầu đỏ như máu phí huyết nạ gà trên đất ỉ n còn h đầu có m bằng dã nhân thiên đoàn coi như lợi hại dã nhân vương hạ hạ kẹn cùng hành hanh hào đồng thời âu ngao một tiếng lang nha bổng một đập mặt đất phía sau bọn họ đột nhiên liền đụng tới một mươi tám đầu cựu tinh dã nhân như thế đến nay năm tấm thẻ bài trực tiếp liền thành một c h i dã nhân bộ đội giáo một bên hồng tạp gia tộc người chơi thấy mở to hai mắt mà dã nhân lang h à n h cắp cường âu ngao một tiếng khắp chung quanh một đám dã nhân vương cùng phổ thông dã nhân trên đỉnh đầu tất cả đều xuất hiện kim s ắ t vớt sói đồ án cái kia đại biểu bọn họ đều tiếp thụ lấy giá tính gào thét kỹ năng ảnh hưởng thu hoạch được lực công kích thêm hai mươi lăm phần trăm cường lực bờ uff tiếp xuống cái này một đám dã nhân liền đứng thành một hàng dùng sức vung lên vũ khí giống như thu hoạch cơ đánh ra tổn thương sổ tự tựa như sóng biển nhấc lên cái gì tiểu ngư nhân cự quy con cô lớn đi tới gần trực tiếp cũng là loạn côn đánh chết mặt khác sói tiếng khóc cũng là liên tiếp xuất hiện đen đỏ thanh bạch tứ sắc bóng sói không ngừng xuất hiện huyết lang vầng sáng băng lang vầng sáng hỏa lang vầng sáng phong lang vầng sáng chỉ có tại giã nhân vương hoặc giã nhân bị thương tổn lúc mới có thể phát động tại thẻ bài sân huấn luyện bên trong một đối một n h ì n không ra uy lực gì đến nhưng bây giờ bốn đại giã nhân vương cùng mười tám đầu giã nhân đứng thành một hàng đối mặt như thủy chiều các loại tiểu quái cái tia uy lực coi như mạnh thậm chí có thể nói mạnh ngoại hạng chu nam vẫn còn tiếp tục phóng thích thẻ bài hắn run tay hất lên quy long diệt bá xuất hiện lại run tay ném đi nhất lưu bác sĩ thu ý đứng ở phía trên nhị hồ lần ê nguyên giáp văng lên, n văng một âm ba mắt trị t bài ba giáp liệu hoác có thể i này như một loại nước gọn hướng bốn phương tám hướng một tám loại lên lên. đại đẩy ra, dấm để điểm văng、lên. Lần này, giống như một khúc vụ nổ hạt nhân hồng tạp gia tộc người chơi đều cảm giác nhiệt huyết dâng lên ngo tạo cái này xe lửa đại hiệp có ít đồ quả nhiên vẫn là giã nhân vương lợi hại a ta trước đó còn tưởng rằng phí huyết nạ gà mạnh thật sự là mất trí này kéo nhị hồ chính là ai kéo cái gì khúc kéo nhị hồ chính là trị liệu cái này mẹ nó liền hắc k h o á kỹ cái này từ khúc ta quân a hát hát hát h á á t hiểu trong thành tuế nguyệt lẹn q u a đi, thanh tịnh dâng lên gột rửa qua chi nhớ ta nhớ được ngươi tiêu ngạo h o á c xuống dưới đừng hát đánh quái đánh chết người bạch t u ộ c muốn thế nào mới có thể để cho hai hồ tiểu thư tỷ cho ta thêm máu đâu chu nam liếc liếc một chút hồng tạp gia tộc người chơi lại sẽ quy long bình hải phóng xuất ra khiến nhị lưu bác sĩ thu y đứng ở phía trên quang bay đi c h ầ m còn có binh tôm tướng c u a cũng bị chu nam phóng xuất lại là để bọn hắn đứng tại quy long diệt bá phía trên ngay tại nhất lưu bác sĩ thu y tả hữu như là bảo tiêu đây chính là nhiều người thừa cưới lấy quy long diệt ba cái đầu hắn trên lưng đứng bảy tám cái nhất lưu bác sĩ thú ý cũng không thành vấn đề phía trước t a thủ các người đối phó hai bên trái phải cùng trên trời chu nam đối âm nguyệt hữu tình hô một câu hắn không có phóng thích càng nhiều thẻ bài giờ phút này uống vào một bình lôi quang dược tề bưng lên gỗ liền súng máy có cái gì đánh cái gì còn hướng phía sau nữ võ thần lâm vân hô nhanh lên đảo à. đang cố gắng đâu xe này không t ố t mở nữ võ thần lâm vân v ề một câu nói thực ra hắn mở máy xúc kỹ thuật thật sự bình thường liền ngay cả hồng tạp gia tộc có ta vô địch đều nhìn không được hắn xem hiểu máy xúc c h ỗ lợi hại kinh ngạc hắn vậy mà có thể thay đổi địa hình trong lòng không khỏi có chút ngứa một chút hơi chút suy tư chạy đến chu nam bên người hô xe lửa đại hiệp để cái kia thái kê xuống đây đi ta đi mở máy xúc ta là lam tinh long quốc lam liệm trường dạy nghề máy xúc chuyên ngành tốt nghiệp máy xúc kỹ thuật chuyên nghiệp cấp chín thành đi thôi chu nam cấp tốc trả lời càng sớm đảo song sơn động liền càng có lợi bằng không ba mặt vòng địch còn có viễn trình công kích từ trên đỉnh đầu chào hỏi phòng thủ áp lực quá lớn có ta vô địch rất ư p ấ n xoa xoa hai tay nói tránh ra tránh ra tránh hết ra máy xúc nhường cho ta mở sử thượng mạnh nhất lưu phái địa hình lưu muốn xuất thế cũng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một đầu cự ưng nay cự ưng là đấu chiến thần ưng toạc kỵ h ắ n thế mà cũng theo tới lại mắt thấy trước đó hồng tạp gia tộc hơi nước phi thuyền bị cự hình bạch tuộc đánh nổ hình ảnh các vị khán giả ta là đấu chiến thần ưng trước đó ta một mực truy tung hồng tạp gia tộc hơi nước phi thuyền ta biết bọn họ đang truy kích xe l ừ a đại hiệp các ngươi khó mà trải nghiệm ta hiện tại tâm tình ta nhìn đến người ngoài hành tinh tốt nhiều thật là nhiều người ngoài hành tinh ta cũng phát hiện xe lửa đại hiệp hắn cùng may mắn còn sống sót hồng tạp gia tộc thành viên đã bị ngoài hành tinh người vây quanh tình thế vạn phần khẩn trương đấu chiến thần ư n g là chủ chuyên bá kia là càng ngày càng chuyên nghiệp tại hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong chính biểu hiện ra người bạch tột đại bộ đội vây công chu nam đám người cảnh tượng chương một trăm hai mươi hai thật là ngoài ý m u ố n chu nam giờ phút này phát hiện bầu trời xa xa bên trong cự ứng lập tức liền nhận ra kia là đấu chiến thần ư n g tọa kỵ gia hỏa này không có cùng kia cái gì v ẽ tranh c ắ t chuyên gia đi đá ngầm chi tháp hắn ở đây cũng không tệ chu nam trong lòng không khỏi khẽ động có một chút ý nghĩ mà ở hậu phương vách núi chỗ nữ võ thần lâm vân hơi có chút khó chịu từ máy xúc bên trên xuống tới hắn trên dưới đánh đo một cái có ta vô địch nói ngươi sẽ mở máy xúc đừng giả vờ phê ta là lão tài xế ngươi liền xem trọng đi có ta vô địch lòng tin c h à n đầy hắn một tòa đến đại đạo cụ máy xúc ghế lái trên ghế này máy xúc đột nhiên liền tựa như sống máy móc đào móc sẻng giống như tung bay hồ điệp tại trên vách núi đào hang hiệu suất tăng lên không chỉ gấp hai nữ võ thần lâm vân xoa cái cảm nói được a huynh đệ kỹ thuật này không có mười năm tám năm sợ là luyện không ra ngươi biệt danh là cái gì thêm cái hảo hữu đi hhh ta nhưng là đường đường chính chính trường dạy nghề tốt nghiệp ta biệt danh có ta vô địch n g ư ơ i biệt danh đâu có thể đi theo xe lừa đại h i ệ p hốn nghĩ đến cũng là cao thủ đi ta gọi nữ võ thần lâm vân có thời gian cùng nhau chơi đùa được chờ một chút ngươi tên gì nữ võ thần lâm vân a ngươi có phải là kỳ quái hay không là cái nữ tên hhh ta cái này gọi cơ chí chờ một chút thật lâm vân đâu ta nói là lâm vân m ộ i tử nào có cái gì thật lâm vân nào có cái gì mọi tử chỉ có ta cái này móc chân đại hán cái gì có ta vô địch gãi gãi đầu có chút cảm thấy lẫn lộn lúc này người bạch t u ộ c người chơi tiến công cũng càng thêm hưng mãnh người bạch t u ộ c có thể không phải người ngu mà chính là có được cao đẳng trí tuệ sinh vật bọn họ cũng không có vô não sử dụng thẻ bài ngạnh sông chu nam bọn người bố trí phòng tuyến rất nhanh sai sử viễn trình đơn vị trọng điểm chiếu cố nút ở phía sau phương người chơi so với sinh mệnh giá trị động một tí mấy vạn thẻ bài triệu hóa vật không thể nghi ngờ người chơi bản thân lại càng dễ đánh rết người bạch t u ộ c người chơi cũng là hiểu được bót quả ở mềm tuy nhiên bọn họ thẻ bài phổ biến không mạnh nhưng không chịu nổi số lượng nhiều khát máu con nhím gai lớn rắn tiểu thứ x à pháo xa thủy tiễn rủa các loại viễn trình binh một mực hướng chu nam bọn người phát động công kích dần dần cũng có cường lực thẻ bài xuất hiện tỉ như có thể canh chừng lưỡi đao m u i nhọn cự ứng có thể phát xạ thủy pháo rán biển có thể phóng thích t i ệ m điện liền tự nhiên pháp sư có thể phóng thích hỏa diễm mưa hát sắc tam đầu khuyển có thể nôn mạng nhện cự nhẹ lớn một lát sau càng có một ít chu nam bọn người chưa bao giờ thấy qua thẻ bài triệu hoán vật xuất hiện tỉ như tay cầm súng laser trương chiến sĩ người cá mọc ra cánh người bạch tội thiên sứ sẽ ném bình tiêu đốt dị dạng bạch thuộc có thể thả thiểm điện ma quỷ cá vân vân vân vân. tóm lại người bạch thuộc binh lực càng ngày càng nhiều hỏa lực càng ngày càng mạnh chu nam cùng một đám hồng tạp gia tộc người chơi phòng thủ càng ngày càng gian nan chu nam ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nữ võ thần lâm vân ba người cùng bọn họ triệu hoán vật vẫn còn t o à n an toàn có nhất lưu bác sĩ thu y nhị lưu bác sĩ thu y cùng quy long lục sắc long viêm chiếu cố cơ hồ không thế nào mất máu hồng tạp gia tộc người chơi coi như thảm bọn họ trị liệu lượng rõ ràng theo không kịm bị đánh cho nhảy lên đến mẹ xuống có mấy cái người chơi rõ rõ mắt thấy liền bị đánh chết lúc này ở phía sau trên vách núi chơi động có ta vô địch cao giọng hô mọi người mau tới đây đi ta đào một cái s ơ n động có mười mét sâu tiến đến đánh ta tiếp tục đào hắn thình lình tại trên vách núi đào một cái động lớn nay cửa động cao độ cùng độ rộng đại khái đều có ba mét nhìn rất sâu ngược lại là rất giống một đầu đường hầm vào động bảo trì trận hình thẻ bài thu lại âm nguyệt hữu tình về sau một nhìn tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người vào động nàng tình huống lúc này cũng không ổn dưới trướng đầu kia uy mánh lam long bởi vì quá mức cường đại lọt vào trọng điểm chiều cố giờ phút này sinh mệnh giá trị đã rơi xuống một phần sáu trở xuống bị nàng trực tiếp thu hồi chữ vật ba lô chu nam dự định thoáng tu trình cũng thối lui đến trong sân động hắn đem một đám d ã nhân cùng đại ác ma trần bá thiên kéo đến đ ộ n khẩu đại ác ma trần bá thiên chế d i ễ u kỹ năng vừa vặn làm lạnh hắn ngửa mặt lên trời cười to hấp dẫn đại lượng người bạch tuộc t h ể bài triệu hoán vật tiến lên chịu chết những n à y người bạch tuộc nhiều người khi dễ người ít không tính là anh hùng ngươi cùng bạch thuộc luận anh hùng a dược tê m a n ít ai còn có hồng dược a mượn ta một điểm chúng ta là bị ngăn chặn a à mau nhìn giao diện thuộc tính trước đó không có chú ý giao diện thuộc tính bên trong xuất hiện một chủng tộc vinh diệu tích phân ta có sáu điểm ta có tám điểm cầu t r ị liệu a vào sơn động bên trong người chơi chen thành một đoàn tạm thời khỏi bị công kích t ừ n g cái lại sĩ、si、khí giảm nhiều chu nam thoáng t r a nhìn một chút chủng tộc của mình vinh diệu tích phân c ư nhưng đã có ba trăm năm mươi sáu điểm chủng tộc vinh diệu tích phân là đồ tốt chỉ cần góp đủ một nghìn liền có thể tại thẻ bài nữ thần nơi đó rút kỹ năng phía ngoài người bạch thuộc nhiều như vậy đại bộ phận đều là cặp bã đánh liền chết không đi soát thống khoái làm sao xứng đáng xe lửa làm sao xứng đáng phi tiêu kỹ năng làm sao xứng đáng tiểu long nữ làm sao xứng đáng hùng miêu tiên chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên đương nhiên hắn cũng biết không thể quá mãng cũng tỉ như hiện tại tình huống như vậy bị trung điệp bao quanh ra ngoài đoán chừng liền về không được đơn dựa vào bản thân sức một mình đ ố i kháng mênh mông nhiều người bạch thuộc người chơi khẳng định không thực tế chu nam hơi chút suy tư hắn lại ngó ngó hồng tạp gia tộc người chơi nói ra nơi này địa hình nhỏ hẹp người bạch thuộc người chơi nhiều người ưu thế không phát huy ra được đem viễn trình binh lắp xong ai tiến đến liền đánh người đó các ngươi trước ở đây ổ định cái nào tại mở máy xúc có ta vô địch tại mở máy xúc nữ võ thần lâm vân nói chu nam nhanh chóng đi vào hậu phương quả nhiên thấy có ta vô địch chính ra sức mở ra máy xúc kỹ thuật điều khiển của hắn không thể chê đại đạo cụ máy xúc giống như có linh hồn chu nam đoán chừng giá hỏa này một phút đồng hồ lớn nhất chí ít có thể đào ra ba bốn mét sâu đường hầm thật sự là một cái đào đất đạo h ả o thủ chu nam nói có ta vô địch h ả o h ả o đ à o tranh thủ đào ra c h ù n g đ â y không có vấn đề bao trên người ta có ta vô địch tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái chu nam gật gật đầu chậm rãi thả ra tin địa ả c h ẻ n hắn quay đầu nhìn mọi người một cái cười nói chư vị một cái đi một chút sẽ trở lại bí thuật đ ộ t pháp phi lôi thần nói xong hắn áp đảo tín điệp hạ trẻn phía trên lại là cho đấu chiến thần ứng viết một p h o n g chống không tin tín điệp hạ trẻn c á n h p h ê n phiến rất nhanh liền mang theo chu nam phá vỡ không gian hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa mà giờ này khác này đấu chiến thần ứng thừa c ư ớ i c ử ương toạc kỵ đứng xa xa nhìn phía dưới hắn cũng không dám quá mức tiếp cận phía dưới người bạch tuộc liền sợ bị bắt thật sự là kỳ các vị khán giả thấy rõ sao xe lửa đại hiệp cùng những cái kia hồng tạp gia tộc chơi nhà thế mà đào ra một cái sơn động bọn họ giấu đi loại chuyện này ta lần thứ nhất thấy h á n chính nói như vậy một con bướm đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện tiếp theo một chân thực sự phía trên hồ điệp chu nam cũng xuất hiện đấu chiến thần ưng trực tiếp cũng là sửng sốt con lửa xe lửa đại hiệp chu nam trên mặt nụ cười nói thật là ngoài ý m u ố n kinh hỉ hay không ý ngoài ý m u ố n kinh kinh hỉ đấu chiến thần ưng sững sờ nói chu nam mỉm cười đột nhiên sắc mặt biến đến nhận thật một chút hắn run tay ném một cái phí một tiếng một tấm màu đen thẻ bài tại bên cạnh hắn nổ tung hóa thành một đầu dài bốn trượng toàn thân ngân bạch thần thoại chân long kia là kiếm long ngạ o nguyện áp đảo kiếm long phía trên ta phải nghiêm túc chơi đ ù a chu nam hét lớn một tiếng một cái nhảy vọt bao trùm kỹ năng phát động hắn trực tiếp liền ngắn cưới tại kiếm long ngạ o nguyện trên cổ c h ư n một trăm hai mươi ba đánh du kích lúc nên xuất thủ liền xuất thủ phía dưới có nhiều như vậy vinh diệu tích phân chu nam cảm thấy nếu là mình lưu thủ không đi soát đó chính là k h ở phê hoặc là bởi vì có người ở bên cạnh cũng không dám sử dụng thẻ bài này càng là ngu xuẩn hắc tạp hoàng đế ba khí ầm ầm lại có làm sao chúng ta người chơi chẳng sợ hãi lại đến minh n g ô n g nhật mười tình đều đi ra cho ta chu nam hét lớn một tiếng lại thả ra kiếm long lang t h ư ờ n g tiếp theo chút xuống một bình chuyên trú d ự c thể lại thả ra đầu thứ ba kiếm long một lát sau năm đầu kiếm long liền bay lên ở trên bầu trời phi long đại t i ê n kiếm khí thép dài cho ta sông chu nam hét lớn một tiếng hướng phía dưới nhất chỉ năm đầu kiếm long sánh vai củng bay vút lên mà ra giữa không trung miệng rồng mở ra liền liền nôn ra kiếm khí hư ảnh kiếm long phi hành đơn vị kim loại sinh mệnh miệng phun kiếm khí q u a n h sắt trăm mét chu nam năm đầu kiếm long xếp thành một l o ạ t đồng thời hám i ệ n g mười giây thoáng qua một cái mỗi giây cũng là một trăm đạo kiếm khí gào thét mà xuống cái này nhưng so sánh cự long phun ra long viêm muốn hoa lệ được nhiều phía dưới tổn thương sổ tự dọc theo đường thẳng nổi lên cấp tốc liền có đại lượng người bạch thuộc người chơi bị đánh chết người bạch thuộc người chơi cũng là người chơi người chơi thân thể cũng là giòn chu nam nhìn ra phía dưới phía dưới người bạch thuộc người chơi bên trong sinh mệnh giá trị có thể vượt qua ba ngàn cũng không nhiều nếu là người bạch thuộc người chơi thuộc tính trưởng thành thiết lập cùng chúng ta đồng dạng như vậy phía dưới những này người bạch t u ộ c người chơi chỉ sợ đại đa số đều là cấp 20 trở xuống chu nam trong lòng có chỗ phỏng đoán đưa tay nắm vào trong hư không một cái năm tấm hát sắt thẻ bài lại ra hiện tại bàn tay của hắn phía trên tư linh lợi xoay tròn hắn còn có thẻ bài phi tiêu tấm bắn trăm mét mỗi tiêu hẳn phải chết chu nam giờ phút này cũng không thèm để ý ma pháp tiêu hao trực tiếp cắn thuốc b ổ hắn cảm thấy dùng một tấm thẻ bài tiêu chết một người bạch t u ộ c người chơi rất kiếm đương nhiên vì cam đoan mình thẻ bài có thể liên tục sử dụng hắn cơ bản chỉ đánh trên mặt biển người bạch t u ộ c người chơi dạng này tính là thẻ bờ google dã nhân vương cái gì xuất hiện trên mặt biển sẽ tự động biến trở về thẻ bài trở về chu nam chữ vật ba lô nếu không phải như thế muốn muốn thu hồi thẻ bài vậy thì phải các loại thẻ bài triệu hoán vật thoát ly chiến đấu mới được đấu chiến thần ứng lúc này coi như nhìn ngốc ngo tạo kia là thần long a xe lửa đại hiệp triệu năm đầu thần long giờ này k h ắ c này quan sát đấu chiến thần ứng phát sóng trực tiếp người chơi đồng dạng chấn kinh mạnh bạo xe lửa đại hiệp vận dụng át chủ bài chúng ta người chơi liền nên như thế đối mặt kẻ xâm lược dùng sức kháng hán đánh chết người bạch t u ộ c ta đông phương thần long so mọc cánh đại thần làn lợi hại nhiều triệu hoán năm đầu thần long có phải là có thể hứa năm cái nguyện vọng xe lừa đại hiệp t ố t lên a để biển sâu người bạch t u ộ c kiến thức một chút nhân loại chúng ta người chơi lợi hại những cái kia đại công hội cao chơi đâu cả ngày liền chỉ biết tại tiểu người chơi trước mặt trang phê hiện tại có kẻ xâm lược làm sao không gặp bọn họ xuất thủ xe lừa đại hiệp thật anh hùng mưa đạn bình luận điên cùng tại phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong xoát lên bất quá người bạch t u ộ c người chơi cũng sẽ không một mực khi biếm nắm tại một lát hỗn loạn về sau nhỏ yếu người bạch tuộc người chơi liền bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn có rất nhiều nhảy vào trong biển bọn họ đương nhiên cũng triển khai phản kích đại lượng thẻ bài bị sử dụng đông đảo có được viễn trình công kích đơn vị liền liền xuất hiện trong đó không thiếu phi hành đơn vị địch nhiều ta ít lại thêm nhất tinh kiếm long chỉ có bốn vạn độ bền không phải rất có thể chịu chu nam đương nhiên không sẽ cùng phía dưới người bạch tuộc người chơi cứng đ ố i cứng hắn khống chế năm đầu kiếm long bay lên không triển khai du kích chiến một mực bắt quả hồng mềm bót bên này phun một trận kiếm khí bên kia ném một mảnh phi tiêu một hồi vọt tới trên hải đảo không một hồi lại sông tới trên mặt biển Chu Nam khống chế khống Nam đột ầ u diệu tích phân soát cũng không nói quá. kiếm không Kiếm vinh nói long, long soát phân cũng tích tốc đ phi hành hay là r ấ là nhiên a xa, n công khoảng cũng những h kích cách c á k một đầu ngân sắc người bạch tuộc người chơi từ trên mặt biển bay tới n à y ngân sắc người bạch tuộc rõ ràng không giống bình thường hắn cái đầu so phổ thông người bạch tuộc phải lớn hơn nhiều đầu như bóng b ầ u dục đỉnh đầu mang nhọn chiếu lấp lánh bốn đầu bạch tuộc chân hướng về sau đạm một cái hắn liền có thể cấp tốc lên không mặt khác hắn bốn đầu xúc tu trên cánh tay phân biệt cầm một thanh xiên cá chu nam không biết này ngân s ắ c người bạch t u ộ c là bản thân liền sẽ bay hay là có kỹ năng gì tóm lại tốc độ của hắn cực nhanh giống như một viên nghịch không mà lên đạn tháo mà lại phi thường linh hoạt giống như tới một cái khó giải quyết ra hỏa chu nam lấy dã nhân vương hạ hạ kèn thẻ bài coi như phi tiêu hướng này ngân s ắ c người bạch t u ộ c đánh tới này ngân s ắ c người bạch t u ộ c tại không bên trong xoay người một cái tùy tiện liền đem thẻ b c i p h i tiêu t r á n h t h o á t đi, đ ồ n g t h ờ i đ e một m c o nghìn một t n ă m hai m t ớ i 1123. chu nam trên đỉnh đầu t o á t ra tổn thương sổ tự hắn tâm thần r u lên n a m đầu kiếm long giữa trời dừng lại nam khỏa hiện ra h à o quang màu bạc đầu dòng điều quay tới tụ cung một chỗ dòng thác kiếm khí liền hướng này ngân sắc người bạch t u ộ c lao nhanh mà đi n à y ngân sắc người bạch t u ộ c lần này muốn tranh coi như không dễ dàng hắn bị đại lượng kiếm khí hư ảnh báo phủ trên đỉnh đầu cấp tốc t o á t ra tổn thương s ố tự cũng không còn cách nào bảo trì tiến lên bị vô số kiếm khí hư ảnh đánh xuống đang đến gần mặt biển lúc hóa thành bạch quang xử lý bất quá là một mãng phu chu nam trong lòng vui mừng có thể tiếp xuống đại lượng ngân sắc người bạch t u ộ c người chơi liền như môi tên nước từ mặt biển xông vào càng có một đầu kim sắc người bạch thuộc người chơi xuất hiện hắn cái đầu so ngân sắc người bạch thuộc còn muốn càng lớn tay cầm một cây kim sắc tam xoa kích địch không m à lên tốc độ của hắn cũng so ngân sắc người bạch thuộc càng nhanh chu nam vội vàng khống chế năm đầu kiếm long rời xa không bao lâu lại có ơ ương ương một mảnh phi hành đơn vị truy kích chu nam chu nam không dám thả chậm tốc độ khống chế năm đầu kiếm long một mực hướng trong b i ể n trốn mười phút đồng hồ hất ra đại bộ phận truy kích địch nhân nhưng cái kia kim sắc người bạch thuộc từ đầu đến cuối lều tại mà lại hắn đuổi tới chu nam phụ cận khua tay kim sắc tam xoa kích không ngạo nguyễn th đánh ra bang bàng tiếng vang chu nam giờ phút này để năm đầu kiếm long dừng lại hắn quay người nhìn về phía cái tia kim sắc người bạch tuộc cái tia kim sắc người bạch tuộc có thể lơ lửng khiêu khích giống như đem kim sắc tam xoa kích m u ố i như quạt điện lại dùng đầu xúc tu cánh tay hướng chu nam ngấp ngắc, ngắc ra hiệu chu nam phóng ngựa tới chỉ là người bạch tuộc bay thế mà so kiếm long nhanh hơn ngươi có phải hay không cho là ta sẽ chỉ chạy trốn hừ ta chỉ là trước bóp quả hồng mềm mà thôi đã ngươi không đông thà khăng khăng đi tìm cái chết ta thành b ằ n ngươi chu nam ánh mắt lạnh lẽo hướng bên cạnh đánh ra một tấm thẻ bài phí một tiếng hàn phong lên tuyết hoa hiện một vị trí trên đầu mọc r a ngắn ngủi sừng thú mi tâm có tuyết hoa ấ n ký thân thể mặc đồ trắng ngư lân váy thiếu nữ xuất hiện kia là tiểu long nữ ngọc tử chân tiểu long nữ cũng có năng lực phi hành mà tiểu long nữ vừa xuất hiện không nói hai lời nàng thần sắc cao ngạo hướng về kim sắc người bạch tuộc người chơi chỉ tay một cái cái kia kim sắc người bạch tuộc người chơi nhất thời liền biến thành một con tiểu tuyết người tiểu long nữ lại rút ra tuyết hoa trường kiếm một cái mặt trăng băng luân kiếm khí chính giữa mục tiêu đem này biến thành tiểu tuyết người kim sắc người bạch tuộc thoáng đánh lui chu nam đương nhiên cũng sẽ không thắc thất lương cơ thừa dịp cái kia kim sắc người bạch t u ộ c bị biến thành tiểu tuyết người lập tức hướng hắn ném ra hai tấm thẻ bài phi tiêu 29069 29069 tổn thương sổ tự bốc lên cái kia kim sắc người bạch t u ộ c giữa trời hóa thành bạch quang nuốt hận thiên cung xem ra người bạch t u ộ c người chơi bên trong cũng có vẽ tranh cát chu nam đưa tay nắm vào trong hư không một cái thu hồi vừa mới dùng r a giã nhân vương hạ hạ kèn cùng giã nhân vương hành, hành hảo n h h có hệ thống nhắc nhở âm thanh lẽ vào lỗ thai hắn văng lên ring chúc mừng ngài đánh giết người bạch tuộc người chơi bốn bốn may mắn thu hoạch được một cái kỹ năng điểm điểm kỹ năng không sai g i ế t trở về chu nam hăng hái mang theo năm đầu kiếm long cùng tiểu l o n g nữ phản g i ế t trở về tóm lại hắn cũng là các loại du kích lôi lôi k é o kéo địch tiến ta lùi địch lui ta tiến dây dưa không ngừng trong bất chi bất giác liền đem tất cả chuyên chú dược tể cho sử dụng hết chương một trăm hai mươi bốn thẻ tím xuất hiện g i ế t đến chính thống khoái đâu không có ma pháp chu nam thoáng khó chịu không có ma pháp vậy liền dùng không thẻ bài phi tiêu như vậy sao được chu nam còn không có tận hướng đâu hắn tra nhìn một chút thuộc tính của mình tin tức vinh diệu tích phân mới hơn bốn nghìn điểm mà thôi đương nhiên không thể cứ thế từ bỏ về nhà tiếp tế một đợt lại đến chu nam cấp tốc làm ra quyết định hắn đem năm đầu kiếm long cùng tiểu long nữ thu hồi lại gọi ra kiếm điệp hạ c h è n dùng hắn cho chúc n g ộ n g sư tiểu mỹ gửi đi một p h o n g chống không tin sau đó chu nam quay người đối sau l ư n g truy kích hắn người bạch thuộc đại bộ đội khoát k h o t a y đạo một câu ta sẽ còn trở về tiếp lấy thân thể của hắn liền cùng tín điệp cùng nhau hóa thành ánh sáng mà biến mất giờ này khác này t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ đang mặt trời lặn trong rừng cùng hai bọt dịt cùng nhau chế biến súng nấm chu nam đột nhiên liền hiện thân mà ra đưa nàng giật mình đoàn đoàn trường ngươi trở về t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ ánh mắt sáng lên ta thiết kế ra gia tộc huy trường ngài muốn hay không nhìn một chút chu nam k h o á t khoác tay quay lại lại nhìn hiện đang chiến tranh đâu lôi quan dược tề hổ phách dược tề từ hãng giao dịch bên trong mua hồi ma dược tề hết thẻ cho ta a đều ở gia tộc trong kho hàng đâu vậy tự ta đi lấy chu nam hùng hùng hổ, hổ chạy đến gia tộc nhà kho đem bên trong dược tề vừa thu lại mà không lại chạy đến thẻ bài sân huấn luyện rút ra kim tệ sau đó đến hãng giao dịch bên trong mua chuyên trú dược tệ một lát sau chu nam đầy máu đầy mã nạ hắn gọi ra tín điệp hạ kỳ ảng cho đấu chiến thần ứng viết thư đấu chiến thần ứng giờ phút này có chút phiền muộn hắn phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong tiếng mắng một mảnh dẫn chương trình ngươi đang làm gì chúng ta muốn nhìn xe lửa đại hiệp dẫn chương trình quá sợ chạy xa như thế phát sóng trực tiếp ống kính đập cái tịch mịch vừa rồi giống như xe lửa đại hiệp lại dùng ra mới thẻ bài dẫn chương trình cần ngươi làm gì cách xa như vậy một chút cũng thấy không rõ dẫn chương trình ngươi liền không thể tới gần một chút sao xe l ừ a đại hiệp sẽ không bị xử lý à? hắn ở đâu cũng không thể oán nghiệm dẫn chương trình à? hắn như vậy đồ ăn nếu như áp sát quá gần còn không bị người bạch tuộc bắt cướp thành dương mối đầu chiến thần ưng chính không phải nói cái gì à? một con tiểu hồ điệp lại tại trước mắt hắn xuất hiện n à y tiểu hồ điệp ném cho hắn một cái phong thư đầu chiến thần ưng trong lòng vui mừng hướng về phía trước xem xét chỉ thấy chu nam đơn chân đạp này hồ điệp một tay nắm lấy bình dược tể một tay nắm lấy thẻ bài phí một tiếng kiếm long ngạo nguyệt lại xuất hiện xe lửa đại hiệp đầu chiến thần ứng kích động hô một câu chu nam gật gật đầu nói ta cũng đi nói xong liền điều khiển kiếm long đi xa lần nữa triển khai du kích chiến đầu chiến thần ứng lúc này mở ra tín điệp đưa tới phong thư thấy trong đó viết một câu trốn xa một chút tuyệt đối đừng chết chu nam hiện tại dược thủy sung túc đó chính là dùng thẻ bài phi tiêu cùng oanh loa tạc trên cơ bản mục tiêu xử lý một đầu người bạch t u ộ c hắn dùng đến nhiều nhất cũng là giã nhân vương hành hanh địch thẻ bài ma hao tổn mới tháng một năm bốn điểm vật thương tổn năm nghìn đánh giết người bạch t u ộ c tiểu người chơi là hoàn toàn đầy đủ tuy nhiên chu nam lại cũng không dám vào thẳng hướng người bạch t u ộ c người chơi dạy đặc nhất địa phương liền từ biên giới bắt đầu đánh du kích tiểu long nữ ngọc từ chân cũng bị nàng triệu hoán đi ra nàng tốc độ phi hành cũng không so kiếm l o n g chậm có nàng ở một bên cái gì ngân sắc người bạch t u ộ c kim sắc người bạch t u ộ c đều là c ặ n bã cứ như vậy chu nam vui sướng tại người bạch t u ộ c trên bờ biển giết cái bảy vào b ả y ra giết đến đại lượng bạch t u ộ c tiểu người chơi đều trốn đến trong biển hắn nhưng không có lưu ý đến nơi xa trên mặt biển này giống như núi nhỏ cự đại bạch t u ộ c trên đầu có một đầu kim sắc người bạch t u ộ c nửa quỳ tại bên kim màu trắng người bạch thu hắn bốn đầu xúc tu khoa tay rõ ràng tại hướng này màu trắng người bạch t u ộ c truyền lại tin tức một lát sau hắn còn mở ra một t r ư ờ n g quyển trục tại này quyển trục phản diện bên trên há m ồ t phun một cái phun ra một mảng lớn mực nước những cái k i a mực nước ngưng kết định hình về sau thế mà là chu nam chân dung kim sắc người bạch t u ộ c chỉ chỉ bức họa kia lại chỉ chỉ nơi xa cơi ư kiếm long chu nam một lát sau hướng này màu trắng người bạch t u ộ c gục đầu xuống màu trắng người bạch t u ộ c dối ra một con xúc tu tại cái k i a kim sắc người bạch t u ộ c vẽ ra trên bức họa đồng dạng cái g ạ c đỏ sau đó hắn liền đẳng không mà lên liền cùng ở trong nước du động hướng về chu nam phương hướng bay đi chu nam lúc này chính là hài lòng vinh quang của hắn tích phân đã vượt qua một vạn nhìn phía dưới những cái k i a bị hắn đánh khắp nơi tán loạn người bạch tuộc hắn rất có một tia cảm giác t h à n h i ự u bất quá trên mặt biển này hai đầu to lớn bạch tuộc hắn là không dám trêu trọng cũng không dám tới gần này hai đầu bạch tuộc một đầu đem hải thần khống chế lại một đầu trực tiếp đem hồng tạp ra tộc hơi nước phi thuyền bốc nát tất nhiên vô cùng cường đại hiện trên mặt biển đã không nhìn thấy này to lớn hải thần chỉ có hai đầu cự hình bạch tuộc đầu phu ở trên mặt nước cùng đảo nhỏ chu nam xem chừng này h ả i thần đã là giữ nhiều lãnh ít nhưng vào lúc này chu nam đột nhiên sinh lòng cảm ứng quay đầu liền gặp một đầu không đáng chú ý màu trắng người bạch t u ộ c hướng phía bên mình bay tới à thuần bạch sắc người bạch t u ộ c đoán chừng là cái tiểu đầu mục đi không biết so với kim sắc người bạch t u ộ c như thế nào hy vọng không phải quá kém tốt nhất có thể lại cho ta đưa một cái kỹ năng điểm chu nam tự nhiên cũng không sợ cái này màu trắng người bạch t u ộ c liền đợi đến hắn tới gần nghĩ đến để tiểu long nữ thi triển người tuyết pháp thuật đem nó biến thành tiểu tuyết người sau đó lại vô tình bánh sát có thể này màu trắng người bạch tuộc người chơi tại khoảng cách chu nam còn có hai ba khoảng trăm thước lúc xuất thủ trước hắn hướng chu nam đánh ra một chương t ử sắc thẻ bài nay thẻ bài phịch một tiếng biến thành một đầu màu trắng cự kình n à y cự kình có thể bay đi chu nam nhìn ra phía dưới đoán chừng này bạch kình chiều cao có thể vượt qua tám mươi mét nó so với bình thường cự long còn muốn b n g lớn đột lại chính là mở ra miệng lớn một đạo so vạc nước còn lớn hơn sáng tia chớp màu bạc liền hướng chu nam phun b ắ n tới nay thiềm điện lại nhanh có chuẩn liền tựa như một cây thần h ư ơ n g không tốt cái này thi pháp khoảng cách có chút không hợp t h i thường ta chúng chiêu chu nam vội vàng không kịp chuẩn bị trong lòng tự nhủ chơi chủ quan không có tránh sợ là phải bị t h i ể m điện trực tiếp đánh chết tuy nhiên một trận bạch quang trói mắt về sau chu nam phát phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại hắn hướng trên đầu liếc mắt một cái liền gặp ma pháp miễn dịch bốn chữ lớn chính chậm d ã i phiêu khởi kém chút quên ta nếm quá tùn h ủ ma pháp miễn dịch chỉ chịu vật lý công kỹ chu nam trong lòng v ừ a vững nhưng cũng mau trốn đ ộ t hắn đã nhìn ra cái thiệu h o á vật gặp được cường địch chu nam quay đầu lại nhìn nay màu trắng người bạch thuộc đã đứng tại đại bạch kình trên đỉnh đầu hắn lại liên tục dùng ra hai tấm thẻ bài triệu hồi ra hai đầu có thể bay làm được cự hình cá mập này hai đầu cự hình cá mập răng nanh lung tùm trên đầu sườn dài xem xét cũng không phải tốt trêu chọc hạng người chạy trước lại nói không thể ở đây đánh chu nam vững vàng tâm thần điều khiển kiếm long trực tiếp nhìn chỗ xa bay đi màu trắng người bạch tuộc người chơi theo đuổi không bỏ như thế một đuổi một chạy hơn hai mươi phút liền đi qua lúc này chu nam nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ liền liền dứt khoát hạ xuống tại trên bờ cát hắn run tay ném đi biên tướng đại đạo cụ xe vận tải phóng xuất hắn khoan thai cưỡi tại thánh y con lửa nhỏ phía trên màu trắng người bạch t u ộ c tự nhiên cũng đ ổ i tới hắn cũng không đội tại xuất thủ đại bạch kình cùng cự hình cá mập đều thả chậm tốc độ hắn khoan thai hướng phía dưới ném ra một tấm thẻ bài ẩm nay thẻ bài biến thành một đầu to lớn con cóc n a y con cóc nằm sấp có ba tầng lầu cao như vậy chiếm địa phương đoán chừng có một trận bóng rổ lớn như vậy trên thân không trôi chảy rất nhiều nơi còn ỉ vào gai ngược nhìn có chút dọn người chu nam lại không hề sợ hãi hắn h ư ớ n g về kia màu trắng người bạch t u ộ c người chơi nói kỳ thật ta hiện tại có thể trực tiếp bao trùm tín điệp trở về. Đưa bất quá vẫn là đưa ngươi chém g i ế t ở đây đi ngươi có thẻ tím hẳn là một cái đại đ ồ mục nhân loại người chơi hát tạp hoàng đế đắc tội chương một trăm hai mươi lăm hùng miêu tiên thiết quyển vô địch màu trắng người bạch thuộc không biết nói chuyện t ư thái của hắn lộ ra rất cao ngạo ở trên cao nhìn xuống dỗi ra một chi xúc tu hướng chu nam nhất trị phía dưới con cóc lớn liền hướng chu nam nhanh chóng lao tới đồng thời nó bên ngoài thân lũ cục bên trong phun ra đủ mọi màu sắc vũ khí chu nam liếc này con cóc lớn liếc một chút nói chúng ta người chơi chuyên trị l o ạ loẹt loẹ. nói xong tay phải hắn ném đi siêu siêu siêu siêu năm tấm thẻ bài bắn ra chuẩn xác chúng đích đầu kia con cóc lớn ba mươi sáu nghìn bảy trăm sáu bốn ba sáu h bảy sáu bốn ba nghìn sáu trăm bảy mươi sáu ba nghìn sáu trăm bảy mươi sáu ba trăm sáu mươi bảy phanh phanh phanh phanh phanh đầu kia con cóc lớn trên đầu toát ra tổn thương sổ tự m á u của nó đầu trực tiếp rút ngắn một phần tư mà ở xung quanh hắn xuất hiện bốn đại dã nhân vương cùng dã nhân lang âu ngao tiếng vang lên lại nhiều m ộ ư ơ i tám con cựu tinh dã nhân một trận quần đầu liền triển khai như vậy chu nam động tác nhưng cũng không ngừng hắn run tay đem một tấm thẻ bài ném hướng lên bầu trời bên trong đại bạch kình hai n g h í n m h í n mươi một cái thương tổn cực lớn sổ tự xuất hiện màu trắng người bạch tuộc lúc này rõ ràng ở vào cùng loại với thừa g ơ i trạng thái máu của hắn đầu cùng đại bạch kình thanh máu dung hợp là một mà tiếp cận ba mươi vạn điểm tổn thương chỉ là để này thanh máu giảm bớt một phần ba cũng chưa tới chu nam nhìn ra đại bạch kình sinh mệnh giá trị chỉ sợ là gần một trăm vạn tuy nhiên thì tính sao mình vừa mới ném ra thế nhưng là hùng miêu tiên phan thiết quyền dẫn quyền vì ai nắm vào ta đến hàng yêu trừ ma So mặt à có m a n h trắng người bạch tuộc người chơi hơi có vẻ kinh hoàng nhìn hùng miêu tiên liếc một chút tiếp xuống liền có một thanh bóng ánh đại kiếm từ trên trời gián xuống trực tiếp rơi vào trên đỉnh đầu của hắn bảy hai nghìn cấm liệu thương tổn cực lớn sổ tự từ màu trắng người bạch thuộc trên đỉnh đầu xuất hiện hùng miêu tiên phan thiết quyền trong hai mắt trợ toát ra h ỏ a diễm ngay sau đó lại đối đại bạch k ì n h đầu vung ra một q u y ề n một đoàn xích hồng sắc hỏa cầu liền từ hắn trên nắm tay bắn ra quanh một tiếng nện ở này đại bạch k ì n h trên c h á n mười tám nghìn nhóm lửa vỡ nát phá giáp ông một tiếng chiều cao hơn tám mươi m đại bạch k ì n h toàn bộ bốc cháy lên nó phát ra một tiếng phẫn nộ t h a n nhẹ hám i ệ u hướng hùng miêu tiên phan thiết quyền phun ra thần thương tiền đ i ệ hùng miêu tiên phan thiết quyền không tránh không né một đấm về đôi đi qua càng đem này thiểm điện trực tiếp cho lệ đến tán thành quan mang hùng miêu tiên phan thiết quyền một điểm thương tổn đều không có có nhận đến đánh chu nam lúc này hét lớn một tiếng hắn uống vào một bình chuyên trú dự tề cấp tốc đem cựu tinh pháo đồ phóng xuất để hắn đem cựu tinh biến dị tiểu ngư nhân t i ê n tiên doanh ra ngoài ngay sau đó lại hướng đại bạch kinh ném ra năm tấm quy long thẻ bài về p h â n đại bạch kinh bên cạnh này hai đầu phảng phất là hộ vệ cự hình cám hợp chu nam căn bản không quản hùng miêu tiên ngồi c ư i chu nam lại hô một câu hắn còn nhớ rõ hùng miêu tiên phan thiết quyền thuộc tính tin tức thẻ bài tên hùng miêu tiên phan thiết quyền thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp 20 tiêu hao ma pháp 1.600 n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán hùng miêu tiên phan thiết quyền vì ngại tác chiến hùng miêu tiên phan thiết quyền sinh mệnh giá trị 36 vạn lực công kích 3.600 t ố c độ đánh một không viễn trình công kích huy quyền phóng thích quyền ấn công kích khoảng cách 100 m l i h ộ giáp 12 m a kháng 12, sinh mệnh khôi phục mỗi dây s á có thể giá vân phi hành định vị toàn năng chiến sĩ nói rõ hai h ù n g miêu tiên phan thiết quyền có được kỹ năng vỡ n á t h ỏ a quyền đặc thù biến dị kỹ năng chủ động kỹ năng hùng miêu tiên phan thiết quyền cách mỗi mười giây có thể đánh ra một cái vỡ nát h ỏ a quyền đối mục tiêu chủ yếu tạo thành gấp năm lần lực công kích ma pháp tổn thương có thể hoàn toàn phá hư hắn hộ giáp cùng ma kháng mục tiêu chủ yếu cùng khắp chung quanh năm m bên trong địch quân đơn vị đều muốn bị nhanh lửa mười giây bên trong mỗi giây tổn thất chín mươi phan thiết quyền sao số điểm sinh mệnh nói do ba hùng miêu tiên phan thiết quyền có được kỹ năng địa thứ quyền đặc thù biến dị kỹ năng chủ động kỹ năng hùng miêu tiên phan thiết quyền cách mỗi mười hai giây có thể đánh ra một cái địa thứ quyền đánh trúng mục tiêu dưới đất về sau đồng thời triệu hoán địa thứ l ộ t kích đối mục tiêu chủ yếu cùng khắp chung quanh nhiều nhất phan thiết quyền sao số cái mục tiêu tạo thành ba lần lực công kích vật lý tổn thương đồng thời khiến cho lơ lửng mục tiêu lơ lửng trong lúc đó không thể phóng thích kỹ năng không có thể di động lơ lửng thời gian bỉ phan thiết quyền sao số g i â y nếu như là công kích không chung đơn vị sẽ không phát động địa thứ hiệu quả cùng lơ lửng hiệu quả vẹn vẹn tạo thành gấp đôi lực công kích vật lý tổn thương nói do bốn hùng miêu tiên phan thiết quyền có được kỹ năng tiên tri thiết quyền có thể cưỡng ép đánh tan địch quân mục tiêu kỹ năng như thành công đánh tan địch quân kỹ năng thì hùng miêu tiên phan thiết quyền đem sẽ không nhận tổn thương lại phong ấn mục tiêu kỹ năng mười giây nói do năm thông dụng b í phương sử dụng tường vân một tiên trúc một hỏa diễm bảo thạch một đại đ ị a u tri tâm một quyền phổ một thần thiết một có thể đem hùng miêu tiên phan thiết quyền tăng lên nhất tinh c h ậ t nhìn hùng miêu tiên phan thiết quyền giống như không phải rất mạnh nhưng tinh tế một suy nghĩ gia hỏa này quả thực vô địch đầu tiên hùng miêu thành tiên có thể giá vân phi hành thứ h á n thu hoạch được viễn trình công kích năng lực viễn trình xuất quyền kích phát quyền ấn công kích không cần cận thân chiến đấu sau đó h á n tiên chi thiết quyền kỹ năng quả thực biến thái lại có thể đánh tan đối thủ kỹ năng cái này cùng ma pháp miễn dịch cũng kém không nhiều thậm chí so ma pháp miễn dịch còn muốn c à n g mạnh bởi vì hùng miêu tiên phan thiết quyền thành công đánh tan mục tiêu kỹ năng về sau còn có thể phong ấn kỳ kỹ có thể mười giây như vậy đối phan thiết quyền sử dụng kỹ năng đó chính là tìm không thoải mái mà biến dị vỡ nát hỏa quyền cùng địa thứ quyền phi thường cương đại vỡ nát hỏa quyền mới ra chúng sinh bình đẳng hộ giáp mặt khác hùng miêu tiên là có thể thừa c ư ớ i quy long lấy hùng miêu tiên phan thiết quyền bây giờ thuộc tính nếu là hắn thừa cưỡi quy long diệt bã hoặc quy long bình hải sinh mệnh giá trị liền có thể trực tiếp tiêu thang đến bảy mươi hai vạn như vậy một cái thẩm phán chi kiếm tổn thương liền có thể đạt tới một mươi bốn bốn vạn đáng tiếc là khi hùng miêu tiên phan thiết quyền bị coi như thẻ bài phi tiêu thời điểm bởi vì còn có một cái giao phó kỹ năng thẩm phán chi kiếm nó tương đương với thẻ cam phi tiêu đủ số tổn thương có thể đánh năm mươi vạn tuy nhiên bởi vì khi đó đại bạch kình hộ giáp vẫn còn bị miễn trừ hơn hai mươi vạn tổn thương kế tiếp n à y đại bạch kình coi như thảm cho dù hắn sinh mệnh giá trị gần một triệu hộ giáp giá trị cùng ma kháng giá trị bị về không còn bị phong ấn kỹ năng cùng cái bia ngắm cũng không có bao n h i ê u khác nhau nó mất máu tốc độ cực nhanh lại là thẩm phán chi kiếm lại là thẻ bài phi tiêu lại là ngư nhân đạn tháo ngắn phút chốc máu của nó đầu liền thiếu đi hơn phân nửa nay màu trắng người bạch t u ộ c người chơi có chút hoảng hắn cấp tốc sử dụng cái khác thẻ bài có thể chu nam không quan tâm một mực bắt lấy đại bạch t ì n h tấn công mạnh tiểu long nữ mặt trăng băng l u â n kiếm khí giảm tốc hiệu quả cực dai nàng người tuyết pháp thuật có thể đem đại bạch t ì n h cùng màu trắng người bạch t u ộ c biến thành một cái tiểu tuyết người n à y màu trắng người bạch t u ộ c người chơi làm sao có thể chạy mất một lát sau màu trắng người bạch t u ộ c cùng đại bạch tỉnh tất cả đều treo mà màu trắng người bạch t u ộ c triệu hồi ra những cái kia thẻ bài triệu h o á vật cũng trong nháy m Đinh, chúc mừng ngài đánh g i ế t biển sâu người chơi bốn may mắn thu hoạch được một cái kỹ năng điểm chương một trăm hai mươi sáu hải vương tử chỉ cấp một cái kỹ năng điểm a chu nam thoáng thất vọng hắn xem xét tự thân thuộc tính giống như đánh g i ế t màu trắng người bạch thuộc thu hoạch chủng tộc vinh diệu tích phân vượt qua hai ngàn điểm không biết vinh diệu tích phân là thế nào một cái phép tính nhưng hiển nhiên đánh g i ế t càng cường đại ngoại tộc người chơi thu hoạch vinh diệu tích phân càng cao cái này màu trắng người bạch thuộc tạm thời gọi hắn tiểu b ạ c đi ngược lại là một cái gói quá lớn hy vọng về sau còn có thể gặp được chu nam yên lặng suy nghĩ thông qua cùng người bạch t u ộ c người chơi lần này tiếp xúc hắn cảm giác người bạch t u ộ c người chơi cùng mình những nhân loại này người chơi xác thực có không ít khác nhau da của bọn hắn nhan sắc khả năng có khác biệt ý nghĩa nhưng hiển nhiên người bạch t u ộ c người chơi bên trong cũng không thiếu vẽ tranh cát cũng sẽ có tự đại cuồng vọng tính cách cũng tỉ như người bạch t u ộ c tiểu bạch hắn có được thẻ tím tương đương lợi hại chu năm nếu là hắn tuyệt đối sẽ không giống hắn như vậy ngạo mạn chạy đến phụ cận cùng người chiến đấu này đại bạch tình thi pháp phạm v i s a như vậy tại hai ba trăm mét bên ngoài nôn tiệm điện tốt bao nhiêu này hoàn toàn cũng là trọng hình máy bay ném bom một thanh bài tốt đánh đến nắp cái này tiểu bạch kết cục nhất định phải cho rằng làng ư ơ n g chu nam thoáng tổng kết mà hắn chỗ không biết là ngay tại hắn đánh giết người bạch thuộc tiểu bạch thời điểm tại này có ta vô địch đ ả o đất đạo hải đảo t r u n g quanh tất cả người bạch thuộc người ấy chơi đều thoáng xứng sở bọn họ phảng phất đồng thời cảm ứng được cái gì tiếp theo lại liền toàn diện rút lui từng cái nhảy vào vô tận hải cấp tốc lặn xuống xảy ra chuyện gì người bạch thuộc rút lui đấu chiến thần ưng không hiểu nhìn phía dưới cảnh tượng rất nhanh này hai đầu đầu phảng phất là như núi nhỏ cự hình bạch thuộc cũng chui vào dưới nước lại chờ một lúc một tiếng ầm vang trăm thước cao sóng nước đột nhiên nổ tung nhất tôn thân ảnh khổng lồ từ dưới nước hiện thân mà ra này là trước kia biến mất hải thần cái này hải thần giờ phút này lại là ba đầu sáu tay hắn nắm lấy ba thanh hoàng kìm tam xoa kích phi thường cùng bạo quay đến chung quanh sóng lớn bốc lên ngọ tạo nà cha đấu chiến thần lưng hô một câu hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đầu kia hải thần trọn vẹn qua một phút đồng hồ này hải thần ba đầu sáu tay trạng thái mới giải trừ hắn khôi phục dáng dấp ban đầu thanh máu còn thừa lại một phần mười tà hữu dậm chân đến trên hải đảo lại đặt mông ngồi tại trên bờ cát ở ngực k miệng lớn thở hào hển cũng tại lúc này tiểu hồ điệp xuất hiện lần nữa chu nam hiện thân mà ra hai tay của hắn nắm lấy bình dược tể hô ta lại trở về a người bạch t u ộ c đâu đấu chiến thần ứ n g nói người bạch t u ộ c rút lui rút lui tình huống như thế nào chẳng lẽ là không muốn cho ta đưa tích phân chu nam nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu người bạch t u ộ c người chơi chui vào dưới nước hắn nhưng là không còn can đảm kia vào biển cùng bọn hắn chiến đấu lúc này chu nam cũng phát hiện ngồi tại trên bờ cắt hải thần hiếu kỳ tới gần quan sát nay hải thần là nờ cờ thiết lập cũng không có cái gì cảm xúc bộc lộ hắn rất nhanh liền đứng dậy nhanh chân bước vào trong đảo chu nam cùng đấu chiến thần lưng ở phía sau đi theo rất nhanh liền phát hiện hải đảo này trung ương lại có một cái hố sâu này hố sâu ban đầu vốn phải là một cái kết nối lấy vô tận hải hòn đảo nội hồ bây giờ trong đó dòng nước lượt vòng hiện ra một tòa cháy đen đá ngầm sân phong cái đó là đá ngầm chi tháp lại một tòa đá ngầm chi tháp sao đấu chiến thần lưng nói nói vô tận hải bên trong chẳng lẽ có nhiều cái đá ngầm chi tháp chu nam lúc này lại phát hiện hải đảo bên trong có một tòa kim tự tháp bộ g á n g lòng lánh quăng mang to lớn tế đàn hải thần tế đàn chu nam s o n g chân đạp tín điệp cấp tốc hướng tòa kia tế đàn bay đi to lớn hải thần liền dựa vào lấy tế đàn kia ngồi xuống sau đó trên người hắn kim sáng long lánh thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trở lại mà chu nam rơi xuống này trên tế đàn một tòa cao hai trượng hải thần pho tượng ngay tại tế đàn đỉnh chóc trung ương xuất hiện chu nam đi đến hắn phụ cận lập tức liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh ngài phát hiện hải thần tế đàn hướng hải thần pho tượng hiến tế một trăm gieo giống tộc vinh rượu có thể đạt được một phần hải dương bí bảo hải dương bí bảo có thể là thẻ bài kim tệ tài liệu đinh ặ c cụ các thu đạo ạ o l cụ thể mời tự h mời à t hải ă m dò. Xin chú c ý, tất n g ư ờ chơi chỉ có thần ể thể chọn trước có hải như hải không hài hiên Đinh, hải h kiện dương nếu ngài dương lòng, lựa lặp lại một mắt tế. t đối bảo, bảo bí bí là vô tận hải thủ hộ giả lấy săn giết dị thứ nguyên thế giới ngoại tộc sinh mạng thể cùng người chơi làm nhiệm vụ của mình ngài hướng hắn pho tượng hiến tế chủng tộc vinh diệu có thể thu hoạch được hải thần độ thiện cảm đồng thời vĩnh c ử u tăng lên hắn sinh mệnh giá trị đinh trước mắt hải thần sinh mệnh giá trị m ỗ thức cùng ngài độ thân mật vì lạ lẫm đinh hướng hải thần hiến tế một trăm l e o giống tộc vinh diệu nhưng vì hắn vĩnh cửu gia tăng một trăm điểm sinh mệnh giá trị chu nam nghe thôi hệ thống nhắc nhở trong lòng tự đủ cái này không phải liền là rút thượng cơ à. hắn t r a nhìn một chút bảng thuộc tính của mình phát hiện nay vinh diệu tích phân hết t h ạ có một mươi ba bốn trăm sáu mươi lăm điểm nếu là trở lại nhà mình doanh địa tại thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ đổi lấy kỹ năng rút ra cơ hội lần thứ nhất đổi lấy cần tiêu hao một nghìn điểm vinh diệu tích phân lần thứ hai đổi lấy cần tiêu hao một mươi nghìn điểm vinh diệu tích phân chu nam khẳng định là muốn đổi kỹ năng hắn quyết định giữ lại m ư ơ i một điểm vinh diệu tích phân Còn lại hơn lại đinh ể m diệu tích h p â ngày n a y ở chỗ n rút t h ư ở n g c h ơ i Ta có thể rút t có h ư ở n g hẳn tế một t Chu r a m xoa xoa hai tay, cấp tốc cấp linh ề bắt đầu rút t đầu ư ở n g điểm n ngài hiến h i tế đ vinh rượu tích phân chúc mừng n g à i có thể thu hoạch được thâm hải huyền thiết một khối g i á c r ư ỡ i không muốn lại đến đinh Chúc m ừ n g n g à i có thể thu hoạch được màu trắng nhất tinh tiểu ngư nhân thẻ bài một chương lại đến đinh n g à i có thể thu hoạch được màu trắng nhị tinh hải loa lực sĩ thẻ bài một chương đinh ngài có thể thu hoạch được màu trắng nhị tinh bạn nữ thẻ bài một chương đinh ngài có thể thu hoạch được lục sắc nhất tinh nhím b i ể n chiến sĩ thẻ bài một chương đinh ngài có thể thu hoạch được long vương xì gà một chi đinh ngài có thể thu hoạch được màu trắng lục tinh hải miên bảo bảo thẻ bài một chương chu nam liên tiếp rút hơn mười lần hắn cảm giác c ó chút hố đại dương này bí bảo vượt quá hắn dự liệu kém mình rút mười lần một kiện da dáng đều không có rút đến tiếp xuống hắn lại rút đến màu trắng ngũ tinh biện hầu tử thẻ bài biện sâu dạ minh châu lục sắc ngũ tinh hải mã kị sĩ thẻ bài màu trắng thất tinh nhím biển thuật sĩ thẻ bài lục sắc nhất tinh hải yêu thẻ bài v â n v â n v â vân. vân, vân n vân. mãi cho đến thứ hai mươi lần rút thưởng chu nam rút đến lam sắc tứ tinh hải vương tử thẻ bài lam sắc thẻ bốn sao bài không kém liền nói đi chu nam mừng rỡ khó được rút đến một t r ư ơ n g lam sắc thẻ bài h ắ n thỏa mãn không muốn lại tiếp tục rút thưởng đinh chúc mừng ngài thu hoạch được lam sắc thẻ bốn sao bài hải vương tử bà côn đinh ngươi đã mệnh kế hiến tế hai điểm vinh d i ệ u tích phân trước mắt hải thần đối với ngài độ thân thiện vì hữ hảo ngài có thể tiếp tục hướng hải thần hiến tế vinh rượu tích phân lấy tăng lên độ th thẻ bài tên hải vương tử bá côn đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lam sắc thẻ bài sao số thứ tinh sử dụng đẳng cấp hai mươi sử dụng ma hao tổn tháng bốn ă m bốn mươi nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán hải vương tử bá côn vì ngày t ắ c chiến hải vương tử bá côn sinh mệnh giá trị m ộ ư ơ i sáu vạn lực công kích một nghìn hai trăm bốn mươi một nghìn sáu trăm i h ộ giáp m ộ mươi hai ma kháng m ộ ư ơ i năm công kích tốc độ một trang bị hai thanh chiến truy c h ứ c nghiệp thiết lập là vật công chiến sĩ nói rõ hai hải vương tử bá côn có được kỹ năng triệu tịch phi truy tụ lực ba giây về sau có thể đem hai thanh chiến truy hướng mục tiêu ném đối nó tạo thành mười lần lực công kích vật lý tổn thương kỹ năng cd sáu mươi giây nói rõ ó ba hải vương tử bá côn có được kỹ năng cự truy vòng xoáy vung vẩy hai thanh chiến truy nguyên địa nhanh chóng xoay tròn nhấc lên không gian vòng xoáy khắp chung quanh mười em mở phạm vi bên trong tất cả đơn vị đem nhận dẫn dắt hướng hải vương tử bá côn tới gần trong lúc đó mỗi giây đem tiếp nhận hải vương tử bá côn lực công kích hai lần tiếp tục vật lý tổn thương kỹ năng tiếp tục thời gian ba mươi giây cd năm phút đồng hồ Hải v ư ơ n g tử phát bá côn đ ộ n g cự t r u y xoáy vòng lúc t h hoạch thể u được bá t r ạ n g t h á i địch quân m ụ thụ c cự tiêu truy vòng xoáy ảnh h xoáy vòng ư ở n g cụ thể h i ệ u q u ả cùng lực nó ma pháp kháng tính, hình thể lớn nhỏ, lực lượng mạnh ma pháp thể y ế u quan có hệ. t rút ư ớ c 127, r kỹ năng chu nam đem hải vương tử b á côn phóng xuất ra phát hiện hình dạng của nó liền tựa như một cái béo đầu cá mập người dáng người hùng tráng khôi nô có cao hơn hai mét hai tay và vỡ cao lớn và vỡ để chân phía sau lưng thân dưới mặc mát l ạ n h quần bãi biển sái hai cái đùi lộ vẻ lại nhỏ lại ngắn lớn nhất làm cho người ta trú mục là nó hai thanh chiến truy này hai thanh chiến truy rất to lớn toàn thân đ e n nhánh hiện ra kim loại sáng bóng là một đôi truy tròn truy trôi chiều dài một m năm truy tròn đường kính tiếp cận một mét cầm dạng này đại gia hỏa truy người chỉ tưởng tượng tôi h đều cảm thấy tổn thương phá trần hải vương tử bá côn kỹ năng cũng xác thực xứng đáng hắn vật công chiến sĩ thiết lập có thể làm cái cận chiến truyền vận không tệ là một viên manh tướng tạm thời có thể dùng một chút chu nam đối hải vương tử thuộc tính vẫn là rất hài lòng đấu chiến thần lưng giờ phút này đi vào chu nam phụ cận nói đại hiệp sau đó phải sông đá ngầm chi tháp sao chu nam gật đầu Lại nói, đấu ừ n ngươi có thể gọi ta. Đoàn trường, đã ngầm chi tháp là khẳng định phải đi sông vào một lần, tuy nhiên ta muốn trước về nhà một chuyến, ngươi trước tiên g gọi gọi đại hiệp, chi phải đi đi ta thể ta. tháp một tuy ta trước một trước thể tìm đã đào đ có có vào là về t tạp gia tộc người chơi tụ đạo Được đ hồng chơi hợp. người gia rồi.、Đầu、chiến thần lưng rất nghe lời hắn nhìn xem một bên vách núi nói bọn họ không có về thành đi người bạch thuộc rút lui cũng nên lên ra chu nam lúc này đã thả ra tín điệp một phong thư tín phá vỡ không gian rất nhanh liền trở lại nhà mình bí mật danh o đ i ệ hắn sở dĩ trở về đương nhiên là vì rút ra kỹ năng hơn 11,000 điểm bình d ư ợ u tích phân lúc này không cần chờ đến khi nào bởi vì thẻ bài phi tiêu nguyên nhân chu nam hiện tại đối kỹ năng quan điểm thoáng cải biến một chút nhìn rất kỹ năng bình thường có lẽ cũng rất tốt quan trọng nhìn có thích hợp hay không cùng làm sao sử dụng thẻ bài phi tiêu kỹ năng tại trong tay mình hiện giai đoạn đến xem có thể xưng thần kỹ tuy nhiên đặt ở người chơi trong tay cũng không có mạnh như vậy q u y long ma hao tổn 110, t ổ n thương 5.000, h hợp thành dễ dàng về sau có thể nhiều hợp nhất chút khi phi tiêu ta chữ vật ba lô quá nhỏ chữ vật cách không đủ dùng lần này cần là rút đến thẻ bài ba lô kỹ năng dứt khoát liền cho học chu nam yên lặng suy nghĩ hắn đi vào thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận lần này cũng không làm cái gì nghi thức điều ra thao tác bảng trực tiếp rút kỹ năng đinh tiêu hao một n g h n điểm bình rượu tích phân ngài thu hoạch được một lần rút ra kỹ năng cơ hội đinh kỹ năng rút ra bên trong chu nam trước mặt bắn ra kỹ năng chọn lựa giao diện có thể chọn kỹ năng một binh khí đại sư thông dụng kỹ năng học tập này kỹ năng làm dùng binh khí thẻ bài lúc uy lực của nó đem sẽ nhận được nhất định tam phúc bản kỹ năng cần tiêu hao điểm kỹ năng mở ra trung cấp năm kỹ năng đẳng cấp càng cao có thể lấy được lấy tin tức càng nhiều có thể chọn kỹ năng hai nhìn rõ thông dụng kỹ năng h i hữu kỹ năng nơi mắt nhìn thấy thu hoạch mục tiêu danh xưng ơ chức nghiệp đẳng cấp sinh mệnh giá trị hộ giáp các loại tin tức có thể nhìn thấu ngụy trang bản kỹ năng cần tiêu hao điểm kỹ năng mở ra trung cấp năm kỹ năng đẳng cấp càng cao có thể lấy được lấy tin tức càng nhiều có thể chọn kỹ năng ba thẻ bài phân giải thông dụng kỹ năng tiêu hao mp đem chỉ định thẻ bài phân giải thành các loại tài liệu trong lúc đó nhất định trả về cường hóa tài liệu nói rõ thẻ bài phân giải bình thường đều không hoàn toàn xin đừng nên căn cứ phân giải tài liệu đến nếm thử thẻ bài chế tác nếu không tự gánh lấy hậu quả lại không có ra chức nghiệp kỹ năng a chu nam thoáng thất vọng hắn hơi chút suy nghĩ về sau tiêu hao một cái kỹ năng điểm học tập nhìn rõ kỹ năng hắn thấy nhìn rõ là rất thực dụng kỹ năng đinh chúc mừng ngài học được kỹ năng đặc thù nhìn rõ trước mắt đẳng cấp lờ vờ một nơi mắt nhìn thấy ngươi có thể thu hoạch mục tiêu danh sưng chức nghiệp đẳng cấp các loại cơ sở số liệu chu nam bây giờ còn có sáu điểm kỹ năng dứt khoát lại tiêu hao năm cái đem nhìn rõ lên tới lv ba đinh chúc mừng ngài nhìn rõ kỹ năng tăng lên tới lv ba nơi mắt nhìn thấy ngài có thể thu hoạch mục tiêu danh xưng ơ chức nghiệp đẳng cấp sinh mệnh giá trị hộ giáp kỹ năng các loại cơ sở tin tức không tệ biết được tin tức đủ nhiều không biết kỹ năng này lên tới lv bốn lv năm còn có thể nhìn rõ đến tin tức gì chu nam tiếp tục rút ra kỹ năng lần này tiêu hao một vạn điểm vinh diệu tích phân ở trước mặt hắn rất nhanh liền bắn ra kỹ năng lựa chọn cửa số có thể chọn kỹ năng một thẻ bài bảo hộ thông dụng kỹ năng bị động hiệu quả học tập này kỹ năng về sau sử dụng thẻ bài chế tác thẻ bài cường hóa hoặc thẻ bài hợp thành lúc nếu là thất bại có thể để bảo vệ người thẻ không bị tổn hại nhưng mỗi ngày hạn lượng bảo hộ số lần không thể vượt quá mười lần có thể chọn kỹ năng hai khích lệ thông dụng kỹ năng chủ động kỹ năng tiêu hao nhất định mp trong khoảng thời gian ngắn làm thẻ bài triệu hóa vật lực công kích duy trì tại cực đại nhất có thể chọn kỹ năng ba thẻ bài đai lưng chế tác kỹ năng thông dụng kỹ năng tổng cộng năm cấp cần tiêu hao điểm kỹ năng mở ra tiêu hao m p cùng tùy ý tài liệu chế tác một đầu có thể thẻ t ổ n chữ bài đai lưng cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò chu nam tuyển thẻ bài đai lưng kỹ năng hắn chỉ có một cái kỹ năng điểm cho nên thẻ bài đai lưng chỉ có thể lên tới cấp một thẻ bài đai lưng l v một thông dụng kỹ năng tiêu hao một trăm điểm m p cùng tùy ý tài liệu có thể chế tác một đầu cấp một thẻ bài đai lưng cấp một thẻ bài đai lưng thiết lập là thời trang loại đặc thù trang bị chủ yếu dùng cho cất giữ thẻ bài thẻ bài số lượng càng nhiều mỗi tên người chơi chỉ có thể trang bị một đầu thẻ bài đai lưng Cấp một thẻ bài đai lưng nhiều nhất Nói lưng bán hứng thẻ bài, thẻ bài lưng không thể thẻ thẻ thể dịch, thẻ thẻ thể thu nhập giữ bài. bài đai giao giữ bài bài đai cất tấm cất có có chữ rõ, ra, v ậ t ba Đai lô. l ư ngoài vẻ n g ngẫu nhiên sinh ra sử dụng càng cao cấp hơn tài liệu chế tạo ra thẻ bài đai lưng phẩm chất càng cao tinh phẩm đai lưng có tỷ lệ thu hoạch được thuộc tính đặc biệt tiếp xuống chu nam hướng gia tộc nhà kho lấy một khối thâm h ả i huyền thiết tùy tiện chế tắc một đầu huyền thiết đai lưng đầu này huyền thiết đai lưng có m ư ơ i hai cái thẻ bài cái rãnh có thể cất giữ m ư ơ i hai tấm thẻ bài đáng tiếc không có ngoài định mức thuộc tính chu nam cũng b ấ t quá nhiều nếm thử hắn lại đi thẻ bài sân huấn luyện một chuyến vì kiếm lấy càng nhiều suất t r g phí hắn đem hải vương tử bá côn kiếm long ngạ o nguyệt quy long diệt bá các loại thẻ bài tại sân huấn luyện bên trong làm danh trước về sau cũng có thể chế tác thẻ bài đai l ư n g ra bán tiền thôi sau đó lại nghiên cứu đi đi trước đánh đá ngầm chi tháp chu nam lần nữa vận dụng tín điệp lần này lại không phải cho đấu chiến thần ưng gửi thư mà chính là cho nữ võ thần lâm vân gửi thư một lát sau chu nam liền xuất hiện tại một cái tối tăm trong sân động đoàn trường ngươi trở về nữ võ thần lâm vân nhiệt tình nên tiếp chu nam chơi trời tối mời nhắm mắt không cái gì chu nam s ứ n g sở tiếp theo mới phát hiện nữ võ thần lâm vân cùng một đám hồng tạp gia tộc chơi nhà thế mà đặt bên trong hang núi này chơi trời tối mời nhắm mắt một bên khác ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh tựa hồ chính đối mặt khác một nhóm người dáng chuyện ma một đám vẽ tranh cát chu nam đích nói thầm một câu hắn cảm thấy liền bọn này cụi m ụ tương lai một ngày nào đó bị ngoại tộc người chơi cho d i ệ t không có gì lạ chu nam duy trì có không nhìn thấy có ta vô địch suy đoán ra hỏa này khả năng còn tại mở máy xúc hẳn là một cái chăm chỉ hạng người lắc đầu chu nam lại nói bạch t u ộ c người đã bị ta một người đánh chạy ra ngoài sông đá ngầm chi tháp chương một trăm hai mươi tám tiến vào đá ngầm chi tháp hồng tạp gia tộc các người chơi giấu ở bên trong hang núi này căn bản liền không có nhìn ra phía ngoài nhìn tình huống bọn họ căn bản không tin chu nam nói lời xe lửa đại hiệp cũng là g i a châu đại hiệp mạnh như vậy sao bên ngoài nhiều như vậy người bạch t u ộ c mơ tưởng gạt ta ra ngoài âm nguyệt hữu tình nhìn về phía chu nam nói ra ta đã liên hệ trong gia tộc người chơi khác nói cho bọn hắn người bạch t u ộ c người chơi tin tức bọn họ đang thuê phi thuyền sẽ mau chóng chạy tới nơi này chúng ta trước ở đây ổn định chu nam lắc đầu hắn phát động nhìn rõ kỹ năng nhìn thấy âm nguyệt hữu tỉnh tin tức hồng tạp âm nguyệt hữu tỉnh người chơi hồng tạp gia tộc trưởng lão hồng tạp giáo chủ truyền giáo sĩ thẻ bài chiến sĩ đẳng cấp 29, sinh mệnh giá trị 6 6 u sáu trăm t r p sáu s 6 u 0 r ă m s á lực công k í c h không hộ giác không ma kháng không kỹ năng về thành l và ba giám định l và ba thẻ bài hợp thành thẻ bài cường hóa thăng bằng thẻ bài phân giải đánh chết rơi chu nam không thèm để ý âm nguyệt hữu tỉnh nói lời lại âm thầm suy nghĩ hồng tạp truyền giáo sĩ hồng tạp giáo chủ năng lực khi truyền giáo sĩ、si、có chỗ tốt gì chẳng lẽ n g u y ệ t bạch đinh có thể cho hắn thẻ bài nữ võ thần lâm vân cũng không tin phía ngoài người bạch tuộc rút đi hắn nói ra ta chỗ này còn có tự chế bài bộ kẹ nếu không chơi cái đấu địa chủ loại hình chu nam thở dài một hơi lại nói cho ta một kiện tài liệu làm gì nữ võ thần lâm vân hỏi một câu nhưng vẫn là cấp tốc lấy ra mấy kiện tài liệu có tố liêu b ọ biển cứng rắn dây cứng vỡ vụn da sói tổn hại da trâu đứt gây sừng trâu cái gì quả nhiên không hổ là tại tố liêu thành nhặt đồ bỏ đi chu nam đích nói thầm một câu sau đó lấy một khối tố liêu bọt biển tâm niệm vừa động thẻ bài đai lưng kỹ năng phát động khối kia tố liêu bọt biển liền biến thành một đầu tố liêu đai lưng chu nam xem xét hắn thuộc tính phát hiện nó chỉ có một cái khe thẻ cũng chính là chỉ có thể cất giữ một tấm thẻ bài trừ cái đó ra cái gì thuộc tính cũng không đưa ngươi tiểu lễ vật chu nam cực kỳ hào phóng đem tố liêu đai lưng ném cho nữ võ thần lâm vân lại từ trong tay hắn lấy một trường tổn hại ra châu làm một đầu ra châu đai lưng đưa cho ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh ra châu đai l ư n g thuộc tính hơi tốt một chút có ba cái thẻ bài cái ránh lúc này sơn động chỗ sâu truyền đến một tiếng hưng phấn hô to đào xuyên đào xuyên ta đào ra c h ù n g đây vậy dĩ nhiên là có ta vô địch tại hô to mọi người hiếu kỳ hướng trong sơn động đi đến không bao lâu quả nhiên thấy một cái sáng ngời lối ra có ta vô địch ra hỏa này thế mà thật tại ngọn núi bên trong mở một đầu đường hầm mà đi ra cái này đường hầm vừa vặn liền có thể nhìn thấy đá ngầm chi tháp cùng hậu phương dựa hải thần tế đàn to lớn hải thần không có người mặc thuộc phía trước là cái gì kia là hải thần hải thần không phải bị đại bạch t u ộ c cho ăn sao nếu không chúng ta ra ngoài nhìn một cái chu nam không có quản bọn họ hắn thu đại đạo cụ máy xúc chân đạp tín điệp phối hợp hướng đá ngầm chi tháp đi đến nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đi theo chu nam đằng sau hai người bọn họ còn khẩn trương nhìn xem chung quanh không khỏi nhanh liền phát hiện là lo ngại nơi đây đã không có người bạch t u ộ c hồng tạp gia tộc các người chơi cũng lần lượt từ nhân công sơn động bên trong đi ra bọn họ hơi chút thăm dò liền phát hiện đá ngầm chi tháp đá ngầm chi tháp cũng là một tòa tương tự cự tháp đá ngầm chu nam đi vào hắn phụ cận rất nhanh liền tại trên đó phương phát hiện một cái bị màn sáng bao phủ cửa vào muốn muốn tiến vào cái k i a cửa vào cũng là không khó đi qua một đầu chật hẹp cầu đá là được rồi chu nam tại này cửa vào trước thoáng dừng lại hắn thu được hệ thống nhắc nhở đinh ngài phát hiện đá ngầm chi tháp tự động kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến đinh biển sâu lực lượng c ô i phục bị phong ấn biển sâu ma thần ngao ngoe muốn động hắn lực lượng thẩm thấu dị thứ nguyên không gian mở ra biển sâu thế giới cùng thế giới hiện tại thông đạo vô tận hải bên trong xuất hiện đá ngầm chi tháp đinh tiến vào đá ngầm chi tháp tham dò biển sâu ma thần nội dung cốt truyện. hành động của ngài có khả năng ảnh hưởng toàn bộ thẻ bài thế giới đinh tiến vào đá ngầm chi tháp tức tiến vào dị thứ nguyên không gian đá ngầm chi tháp chúng có năm tầng thông qua năm tầng sau có thể tiến vào biển sâu ma thần phong ấn chi điện đinh đá ngầm chi tháp mỗi một tầng bên trong đều có một cái thủ hộ bột đem thủ hộ bột đánh giết liền có thể mở ra thông hướng tầng tiếp theo truyền tống thông đạo thủ hộ bột bị đánh giết hai mươi bốn giờ sau có thể phục sinh lúc này đấu chiến thần ưng cưới cự ưng lao xuống hắn nhanh chóng đi vào chu nam bên n g i nói hải thần ở đây người bạch thuộc tựa hồ có chỗ cố kỵ không dám lo đầu đoàn trưởng chúng ta tiến vào đá ngầm chi tháp đi Âm nguyệt hữu tình lúc này cũng tới đến chu nam bên người nói ra đã đều đến không ngại cùng một chỗ xông vào một lần đá ngầm chi tháp thăm dò một chút nội dung chính tuyến xe lừa đại hiệp t h ự c không dám dâu dếm chúng ta tộc trưởng mất liên lạc vài ngày đoán chừng là ở vào đặc thù hoàn cảnh bên trong cũng không biết nàng bên kia đến cùng là tình huống như thế nào nàng quá kiêu ngạo trước đó không mang bất luận cái gì trợ thủ rất có thể bị khống trụ câu nguyệt v ò n g lại gần nói trước kia không có phát hiện người mặc thuộc ta còn không đem nhiệm vụ chính tuyến coi ra gì hiện tại không giống xem ra cái này nhiệm vụ chính tuyến cực kỳ trọng yếu liên quan đến tất cả nhân loại chúng ta người chơi lợi ích như là không quan tâm nói không chừng chúng ta nhân loại người chơi liền bị người bạch tuộc người chơi cho chính phủ xe l ừ a đại hiệp vì toàn thể nhân loại người chơi tổ đội sông đá ngầm chi tháp đi chu nam thả ra đại đạo cụ xe vận tải cưới lên thánh y con l ừ a nhỏ nói đừng nói như vậy đường hoàng ta mang mang các ngươi chính là đuổi theo nói xong chu nam nhanh chân liền đi đá ngầm chi tháp theo lên trước mắt cảnh vật biến đổi chu nam huyện như đi đến vũ trụ tinh không hắn hướng bốn phía nhìn phía trên là thâm thúy hư không có một ít sáng ngời tựa như là tinh vân lại tựa như là sương mù sự vật mà dưới chân là to lớn b à n đá bình đài tại b à n đá chính giữa bình đài ước chừng hai ba trăm mét chỗ có một đầu to lớn hơi m ở hùng sư đầu kia hùng sư dung nhan cực kỳ bí vũ chu nam nơi mắt nhìn thấy nhìn rõ kỹ năng phát động xa xa liền biết được nó thuộc tính tin tức tinh không sư tử vương thủ q u a n người một đầu cường đại tinh không sinh mạng thể sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi vạn hộ giáp mười hai ma kháng mười tám lực công kích bốn nghìn bốn sáu nghìn có được kỹ năng các loại ly tử q u n thuốc hư không thiềm lôi tinh quang ảo ảnh tinh vân hộ thể hiệu suất cao hồi phục đánh chết rơi đặc thù tại chu nam phát hiện này tinh không sư tử vương thời điểm nó cũng đồng dạng phát hiện chu nam gầm nhẹ một tiếng về sau lập tức liền hướng chu nam bên này chạy tới đấu chiến thần lưng âm n g u y ệ t hữu tình nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh các loại người chơi lúc này lần lượt tiến vào đá ngầm chi tháp bọn họ vừa nhìn thấy này chạy tới tinh không sư tử vương lập tức khẩn trương tán đến một bên đại buột hảo lợi hại dáng vẻ ta bên này còn không chuẩn bị đâu cái này đánh tới đánh lén không giảng võ được a ai trước chống đi tới a chu n ă n g quát chớ hoảng sợ đánh buột nói xong hắn lập tức hướng tinh không sư tử vương ném ra thẻ b ã i phi tiêu nương theo lấy thương tổn cực lớn số tự đại ác ma trần bá thiên dã nhân thiên đoàn hai đại bác sĩ thu ý ỉa hai đầu quy long binh tôm tướng cua cấp tốc đăng tràng g i ã quái cũng là g i ã quái cho dù là thủ quan buột cũng so người chơi dễ dàng đối phó được nhiều chúng nó sẽ chỉ dựa theo cựu hận giá trị đến khởi xướng tiến công cho nên đại ác ma trần bá thiên hiện thân về sau cười ha ha một tiếng nay tinh không sư tử vương liền ngoan ngoãn rừng ở hắn phụ cận đối no vung vẩy móng l u âm nguyễn hữu tình c phanh phanh phanh phanh, thủ, thủ tuy t nhiên g các tạp a t này tinh i không sư tử vương là thật mãnh đại ác ma trần bá thiên tiếng cười vừa kết thúc nó liền bắt đầu phóng thích kỹ năng đi đầu trên đầu thoát ra tinh quang ảo ảnh bốn chữ đột lại chính là chia ra làm tám Tiếp chương đồng miệng loạt há h một trăm hai mươi chín đoàn trường lập tức tám đầu tinh không sư tử vương đăng trảng nhất thời giáo hồng tạp gia tộc một đám người chơi luôn c u ố n tay chân chu nam có nhìn rõ kỹ năng lập tức liền phân biệt ra này tám đầu tinh không sư tử vương bên trong có bảy con chỉ là huế tượng thế là hô l ừ a nói công kích bên phải con thứ hai cái kia là chân thân cái khác đều là ảo tưởng khá lắm nguyên lai、like、là huế y tượng t như thế lớn buốt một chút biến ra bảy cái huế y tượng t thật do người n nghe đoàn trường tập kích bên phải còn thứ hai a hồng tạp gia tộc những n à y người chơi đánh bột nhiệt tình cực cao đáng t i ế p tiếp xuống tinh không sư tử vương dùng ra ly tử quang thúc thư không t h i ể m lôi các kỹ năng về sau vẫn là để hiện trường hỗn loạn lung tung thậm chí có sai thương tổn